Chương 138, không phải, hắn làm sao như thế làm người tức giận a, chương 138, không phải, hắn làm sao như thế làm người tức giận a. Ta cấm thi đấu sao? kelly hậu chi hậu giác dò hỏi, cái kia ánh mắt, cái kia nét mặt nhỏ, tràn ngập không thể tin tưởng. Đây là ở Sạt Xua Lộ sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai, là Milan ở trong đội công bố lại một hồi đá với tỏ dị nội thủ phát danh sách lớn thời điểm, phát hiện mình không ở danh sách lớn bên trong ba lô kelly mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình dĩ nhiên bởi vì tích lũy thẻ vàng cấm thi đấu. Không nghi ngờ chút nào, đây là khẳng định Tỏ gì ghi bên trong đôi mắt đều là vẻ uẩn. Ba lô kẹo ly cấm thi đấu sau đó, hắn sẽ ở đá với tỏ gì nỗ thi đấu bên trong lần đầu ra sân, mà sau lưng hắn chính là vẹn nẹn đệt cùng Toz. Không riêng là ở trước sân, ở giữa sân phương diện đội bóng cũng tiến hành rồi điều chỉnh. Mộ Toz lì vạn vở, lọ cả kẹo ly ba người tạo thành ba giữa sân, ba người bên trong Mộ Toz lì lọ cả kẹo ly đều thuộc về công phòng thủ đều tốt cầu thủ, vạn vợ trong khoảng thời gian này cũng thể hiện rồi chính mình ở mũi tiến công thiên phú. Hắn sẽ đảm nhiệm đội bóng giàu bôi chân tác dụng, ở cầm bóng sau giữ bóng đẩy mạnh, sau đó cho đến vẹn nẹn đệt là không sai. Tại đây một bộ đội hình ở trong đội bóng tổ chức hạt nhân, trái lại là lần trước thể hiện ra truyền bóng chất lượng đặc biệt phệt Nện đệt. Có người nói là bởi vì si đọc cùng tạ số ti, đều cảm thấy đến Phẹt Nện đệt có thể vì là đội bóng cung cấp cho càng nhiều trợ giúp. Nói thí dụ như ở đội bóng trong tổ chức ra một phân lực, vì lẽ đó cho Iton kiến nghị. Iton nguyên bản là muốn để phệt Nện đệt đi thích khách con đường, thế nhưng suy nghĩ một chút, để phệt Nện đệt điểm ra tổ chức năng lực tựa hồ cũng có thể. Kỳ thực Iton đối với phệt nẹn đệt tổ chức năng lực cũng không phải như vậy thường thức, dù sao tâm thái của hắn có chút không tốt lắm. Đội bóng phòng thủ phương diện, hậu vệ cánh trái ủng tì tì. Trung vệ án đợi ý về phối hợp dù gani hậu vệ cánh phải Cạ làm gì ạ cũng là một bộ hoàn toàn mới đội hình phối hợp đáng nhắc tới chính là thủ môn sẽ do Đồn Nạ Dùm mạ lần đầu ra sân Đồn Nạ Dùm mạ gần nhất ở trong khi huấn luyện còn có cuộc thi đấu bên trong biểu hiện không tệ đọc cùng Tạ Sổ tỷ đã sớm muốn để hắn ở một ít thành niên thi đấu bên trong trải nghiệm một hồi bầu không khí mà tọa di nộ chính là một cái rất tốt đá mài dao hiện tại Milan ở Serie A bên trong tiềm lực là hoàn toàn xứng đáng số một người tùy tiện kéo một cái năm 2023 người đi đến nơi này cái niên đại để hắn nhìn một chút Milan trong đội thành phần liền biết đây là cái gì dạng chất lượng. Thực lực cũng là ở Cagliari đứng hàng đầu. Tòi Dì Nổ cái này lúc trước bị Eton coi là đại địch đội bóng, ở mất đi ỉm mõ bài sau đó, bất kể là tấn công cùng phòng thủ, đều không có quá to lớn uy hiếp tính. Nếu không làm món ăn là nguyên tội vẹn tủ dạ Itoan đối với Tòi Dì Nổ vẫn đúng là nhớ không quá rõ ràng. Eton đối với Tòi Dì Nổ là không quá rõ ràng, thế nhưng vẹn tủ dạ đối với Eton, vậy cũng là ngày nhớ đêm mong, ký ức sâu sắc. Ở trải qua sau một thời gian ngắn, Milan nội bộ tin tức mức độ bảo mật kỳ thực là có giảm xuống, vẹn tủ dạ vốn là còn điểm lo lắng, lo lắng lần này gặp gỡ lại sẽ bị treo lên đánh thế nhưng vừa nghe nói Eton tiến hành rồi quy mô lớn thanh phiên. lúc trước một câu yếu là nguyên tội bị vô số cư dân mạng quẩn chào vẹn tù dạ, lập tức liền cảm giác nhân sinh có hy vọng ẩn mò bài, ta ẩn mò bài a vẹn tù giả đầu tiên là cảm thán một phen chính mình ẩn mò bài không tới 2.000 vạn liền bị người mua đi rồi thê thảm sự tích. nếu là hắn đại tướng ẩn mò bài ở đây cuộc tranh tài này gỡ xuống Milan đầu chó cũng không thường không thể cũng thiệt thòi là Eton không biết hắn này một phen tâm lý hoạt động không phải vậy ít nhiều gì muốn dạy một giáo vẹn tù giả lai like, tự viết như thế nào cái chữ này cùng tiếng trung thức ăn bên trong tự lại có mấy phần xem T, xem lâu lai like cùng món ăn dĩ nhiên có chút ngây ngốc không phân biệt được. Tuy rằng Vẹn Tu Dạ trong lòng muốn thắng Milan, muốn thắng vô cùng, nhưng vì thả lòng Eton lòng cảnh giác lý, vẫn như cũ đang đối mặt truyền thông thời điểm có vẻ hơi khiêm tốn. Thế nhưng ở chính thức thi đấu trước, nhưng cũng sớm đã diễn luyện được rồi sáo lộ, muốn vươn mình làm chủ, làm chủ nhân. Mà Vẹn tủ Dạ dựa vào chính là hắn trong đội một cầu thủ đã bị án. Vị này ngày sau gặp lấy 18 triệu euro gia nhập Liên Minh cầu thủ của Manchester United ở Immobile rồi tỏ dị nổ rơi vào tung lũng lúc thể hiện ra hào quan của hắn mà ở mùa giải này càng là lấy biểu hiện xuất sắc, trợ giúp đội bóng nhiều lần cải tử hồi sinh. Hắn là hậu trường toàn diện tay, còn có thể đá tiền vệ cánh phải và cánh trái, có thể nói là tương đương dùng tốt, hắn ở ngày sau thậm chí còn thu được Inter Milan tinh thần thượng, dùng để khen ngợi hắn vì là đội bóng làm ra công hiến. Cuộc tranh tài này là ở Torino sân nhà, làm hai đội cầu thủ vào sân thời điểm, ra nhìn đối phương tuổi trẻ khuôn mặt nhỏ, trong lòng đã sớm hồi hộp. Lamitón tiến vào sân bóng thời điểm, Ventoza còn cố ý tiến lên nắm tay. Ân, tuy rằng Y Tôn ngay lập tức né tránh hắn tay, Mai cho đến xác định hắn không hướng về trên tay mặt đồ vật sau mới với hắn nắm tay, để hắn có chút lúng túng, nhưng hắn trung quy vẫn có cơ hội nói ra câu kia, muốn nói, "Y Tôn, ngươi cầu thủ thật đúng là tuổi trẻ a, một đoạn này nói ý tứ sâu xa, một lời hai ý nghĩa, nếu như lưu lại sách lược có thể có hiệu quả, này sẽ là một cái đỉnh cấp trò phúng." Nhưng, ai có thể nghĩ tới Y Tôn hắn không dựa theo xáo lộ đến đây? Ồ. Y Tôn nhìn vẹn Tu Dạ, không biết đối phương đột nhiên nói cái này làm gì, liền mở miệng nói, "Tước cao, "Tiện, tước giao." Vện Tu muốn nói không ước giao thế nhưng tỷ tôn đã không chờ hắn đáp lời liền xoay người rời đi ai được áo ai sẽ được áo a vẹn tu ra miệng lẩm bẩm không phải là tuổi trẻ một điểm có thiên phú một điểm thể hiện xuất sắc một điểm tiện nghi một điểm vẹn tu dạ càng niệm càng khí càng niệm âm thanh càng thấp người này miệng chán ghét như vậy có thể làm sao mỗi lần buôn bán cầu thủ gửi ra đến đều là siêu cấp giải thưởng nữa đây không phải hắn làm sao như thế làm người tức giận a vẹn tu dạ tâm niệm không rộng rãi tuy nhiên đã nói với chính mình không muốn suy nghĩ nhưng vẫn là không nhịn được đem milan cầu thủ danh sách cới ngựa xem hoa ở trước mắt đi một lần hương thật là thơm mỗi một cái cầu thủ đều tốt hơn ha. Nếu như những này cầu thủ cho ta, cho Tò Dì Nổ, vậy ta không biết gặp có bao nhiêu hài lòng, bao vui vẻ. xong xuôi, triệt để xong xuôi. Cuộc tranh tài này, e sợ vẽn tủ dạ coi như là thắng cũng hài lòng không đứng lên, như vậy cũng tốt so với người khác mở gói thẻ, vừa mở một cái trăm văn thẻ, người mở gói thẻ vừa mở một cái bảy trăm thẻ. này ai nhận ra? Trên sân bóng, Tò Dì Nổ thu được mở bóng quyền, fan bóng đá cùng cầu thủ đều sẽ tập trung sự chú ý ở trên sân, nhưng là một ít ngồi ở vị trí cao. Nói thí dụ như Tò Dì Nổ cùng Milan câu lạc bộ cao tầng. Sejia quản lý hiệp hội những người quản lý đều sẽ ánh mắt tập trung ở chính mình trên điện thoại di động. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn biết, này một hồi bọn họ cố ý điều chỉnh khi đến buổi trưa thi đấu có thể vì là sở sở hốt hấp dẫn đến bao nhiêu lưu lượng. Đúng, cuộc tranh tài này bọn họ vẫn như cũng là định ở buổi chiều. Cũng chính là Trung Quốc hoàng kim thời gian. Chương 139, đây là một cái yêu quái cấp cầu thủ, chương 139, đây là một cái yêu quái cấp cầu thủ. Đều nói hắn là thiên tài huấn luyện viên. Ta một mực liền không tin cái này tả. Ta. ta đã sớm nhìn thấu hắn cái hở. Vện Tu Dạ lầm bẩm. Trên tay là trợ lý huấn luyện viên đưa cho hắn tư liệu. Iton hiện tại tiếng tâm rất lớn. Thế nhưng hắn có một cái vấn đề chí mạng. Vậy nếu không có một bộ ổn định thủ phát cùng chiến thuật, đừng xem quan thời gian trước Iton phục cổ cây ráng sinh náo động đến dư luận xôn xao. Có thể ngươi xem một chút hắn cây ráng sinh đường hoàng ra dáng mới đá mấy vòng. Còn có đội bóng thủ phát cầu thủ, đặc biệt là trên hàng hậu vệ, liền tỷ như cái kia mạ gửi lập tức thủ phát trung vệ, lập tức thay phiên trung vệ, lập tức kiêm chức trung phong. Này nếu như đội bóng thực sự thiếu người còn nói được, ngươi Mi Lan thiếu người sao? Ngày qua ngày tịnh chỉnh một ít bảng môn tà đạo, ngày hôm nay ta liền muốn nhường ngươi gieo gió gặp bão. Vẹn tu giả túi đầu, lần này hắn điểm đột phá, lựa chọn chính là Milan trung vệ đạn nhì hẹn dụ gạn nhì. Cái này cũng là vẹn tu giả khi biết Milan đội hình ra sân sau, trầm tư suy nghĩ đi ra một cái bảo điểm. Milan ở mùa giải này, tuy rằng phong cách khó lường, thế nhưng có một chút là trước sau như một, vậy thì là ở bên trong hậu trường áp bức trên làm cực kỳ xuất sắc. Chỉ cần đối với bóng chạm tay đội quá giữa sân, như vậy muốn đối mặt chính là Milan cầu thủ vây đổi chặn đường. Trong đó cả nẹt đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, bởi vì cả nẹt tồn tại, đối thủ tiết tấu chỉ có thể bị ép tăng tốc, không phải vậy rất nhanh, cả nẹt liền sẽ tìm tới người khi đó coi như quả bóng không bị cắt đoạn cũng rất khó thoải mái chuyển qua, coi như chuyển qua chất lượng cũng rất đáng lo. vậy tại sao Vẹn Tu Dạ đem rủ Gani coi là bạo điểm đây? đầu tiên chính là cạ nhẹ tại đây một hồi thi đấu không có ra trận, Milan giữa sân tổ hợp là vắn vở, lọ cạ tuyệt ly, món tổ Lì Bồ. thứ hai rủ Gani đúng là Italy bị được chú ý hậu trường ngôi sao mới, thế nhưng Vẹn Tu Dạ ở cẩn thận nghiên cứu sau, phát hiện cái này cầu thủ một cái đặc điểm, đó chính là hắn không có tính khí. điều này cũng có thể là một chuyện tốt, nhưng cũng sẽ trở thành một việc xấu. nói thí dụ như hiện tại Đây là tọa gì nổ một lần tấn công, tọa dị nổ 352 trận hình để bọn họ ở giữa sân ưu thế cực kỳ rõ ràng. Coi như là cả nhẹ cũng rất khó đang đối mặt nhiều người thời điểm chú đáo. Thúy Chi vào lúc này vị trí giữa sân trên cả nhẹ căn bản liền không có ở. Cả nhẹ không còn, lọ cạ kẹo lì cung món tố lì vội thì càng không kháng đánh. Quả bóng trải qua đơn giản làn chuyển sâu cho đến đường biên đã bị ản, đã bị ản nhanh chóng cắt vào bên trong. Vào lúc này đứng ở bên sân thì tôn ý thức được không đúng, dị vãng vào lúc này mặc kệ ở trung vệ vị trí là giờ hay là rô vào lúc này đều sẽ chủ động nên đón lại phối hợp ở phía sau khổ sở theo đuổi cạ nẹ hình thành hai cấp một cục diện dù cho là bị quá rơi mất mặt sau cũng có một cái khác trung vệ hoặc là tiền vệ phòng ngự lật tẩy nhưng là dù gã nhì đối mặt tình huống như thế dĩ nhiên do dự hơn nữa còn chủ động lùi lại thì tuột ra mở khoảng cách vậy thì cho đại mỉ an lưu lại thao tác không gian cũng làm cho cầu thủ của tu jin hoàn thành rồi chạy chỗ để bọn họ ung dung hoàn thành rồi một lần hai quá một phối hợp tiền đạo mạ tin nệ cầm bóng sau đối mặt tạ đời ý không có lựa chọn quăng người mà là đem bóng chuyển cho trước cắm vào đồng đội vào lúc này dù gạn phạm vào cái thứ hai sai lầm chí mạng đối mặt cái này một phần hai bóng Zogani dĩ nhiên lại một lần nữa do dự. Hắn không có quả đoán lên cướp, mà là dừng một chút, đợi được hắn làm tốt tâm lý xây dựng lên cướp thời điểm, động tác lại quá mức ôn nhu không đủ quả đoán cùng gọn gàng nhanh chóng. Đối mặt tình huống như vậy, của Lis là kỹ năng bị động siêu phẩm phát động, ở dẫn bóng điều chỉnh hai bước sau, ở bên ngoài vùng cấm xung quanh đỉnh vòng cung ra, đã ra một cước đẹp đẽ tứa lòng. Cái này bóng nếu như là gì nạ đến phòng thủ, dựa vào kinh nghiệm khả năng còn có thể đúng lúc làm ra phản ứng. Nhưng đồn nạ dù mà vẫn là tuổi trẻ. Dù cho có chiều cao ưu thế, đối mặt như vậy một cước siêu phẩm, cũng chỉ có thể là ở tại chỗ đảm nhiệm một cái khả giả nhìn theo quả bóng đánh vào lưới khung thành. 10. Tòi dì nổ trước tiên dứt điểm. Hoàn thành ghi bàn chính là Fabio Cozilà. Cozilà đang hoàn thành dứt điểm sau có vẻ cực kỳ hưng phấn. Hắn chạy hướng về phía góc cột cờ nơi, làm ra chính mình kinh điển chúc mừng động tác. Tòi dì nổ huấn luyện viên trưởng vẹn tủ dạ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Trên khán đài cổ động viên tu Jin hô to Cozilà tên. Milan cổ động viên nhưng là có chút ngơ ngẩn, không nghĩ đến đội bóng hàng phòng thủ dĩ nhiên cùng giấy như thế. Bởi vì trên một hồi thi đấu xa là cùng dè dòng xuất sắc phát huy, còn có trước gò dĩ dĩ, mà giờ biểu hiện. Bọn họ còn tưởng rằng cuộc tranh tài này ra trận dù gạn nghỉ cũng có thể mở màn kinh diễm đây, nhưng không nghĩ đến là loại này ngược kinh diễm. Đốn Nạ run mạ hai tay nắm tay, tại chỗ xoay chuyển hai cái vòng, trên mặt mang tới thống khổ mặt nạ, to gì nổ vẫn luyện viên trưởng vẹn tủ dạ nhưng là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, tuy rằng quá trình với hắn nghĩ tới có chút khác biệt, nhưng liền hỏi ngươi hiện tại có phải là đi bản, to gì nổ có hay không dẫn trước đi. Hắn nhìn về phía Ỉ Ton phương hướng, muốn xem đến Ỉ Ton tức đến nổ phổi dáng vẻ, nhưng chỉ nhìn thấy một cái bình tĩnh bóng người đứng ở bên sân, sau đó nâng lên tay phải tựa hồ đang chỉ huy cái gì. Trang Vẹn tú dạ trong miệng phun ra một cái từ đơn, một mặt bất mãn. Dù gan nhỉ có chút mờ mịt luống cuống đứng ở trên sân bóng, trong lòng của hắn có chút thảo não. Mới vừa hắn có hai lần cơ hội thay đổi thi đấu xu thế, nhưng là chính mình nhưng không có nắm lấy. Lúc này nội tâm của hắn không nghi ngờ chút nào là dày vò. Mà ở đây một bên Yton tựa hồ cảm nhận được một điểm, cũng là lớn tiếng cổ vũ dù gạn nhỉ, đồng thời phất tay gọi tới sang bên cả làm gì ạ thấp giọng dặn dò, nói cho đạn nhỉ lớn mật một điểm. Yton nhìn ra dù gạn vấn đề có thể rủ gạn nghỉ không có tuyệt đối tốc độ, thân thể cũng không phải như vậy xuất sắc, thế nhưng hắn phòng thủ ý thức cùng dưới chân kỹ thuật tuyệt đối là không có vấn đề. mới vừa nếu như hắn có thể như là mạ gối giờ như thế, phát động dũng cảm khuê khuê không sợ khó khăn, có ít nhất 7 phần 10 trở lên sát suất có thể hóa giải tấn công nguy cơ, nhưng là hắn nhưng không có, mà là ở tại chỗ đóng vai ngây người như phóng. cạn làm gì ạ khi nghe đến ỉ tôn gọi hắn sau, liền xoay người rời đi, chuẩn bị đi chuyển lời, thế nhưng rất nhanh lại bị ỉ gọi lại. chờ đã, ngươi chờ một chút. ỉ tôn cao mày, đột nhiên kêu ngừng muốn rời khỏi cạn làm gì ạ điều này là bởi vì Ito đột nhiên nhớ tới dù gạn nghỉ vấn đề này có tâm thái nhân tố nhưng càng nhiều chính là hắn cá nhân tính cách vấn đề hắn quá mức thận trọng. Aluri dạy học Juven thời điểm tại sao rõ ràng cái khác cầu thủ biểu hiện không ra sao lại không thích dùng dù gạn nghỉ cũng là bởi vì dù gạn nghỉ tính cách có vấn đề hắn là một cái trung vệ mà nói tính cách quá tốt rồi quá ôn nhu làm loại kia một phần hai bóng thời điểm Aluri muốn chính là cứng rắn đi đến đi làm đối diện trung vệ mà không phải một mặt khiêm nhượng ngươi đi tới ngươi trước tiên ra triều ta sau đó tiếp triều cái kia một loại. Tuy rằng ngày sau dù gạn nghỉ phế bỏ có hắn thiếu hụt thi đấu duyên cớ, thế nhưng tính cách của hắn cũng nhất định hắn ở trung vệ con đường này rất khó đá ra trình độ cao nhất. có điều Y ton tiến cử dụ gạn nhì cũng chính là quá độ dùng thuận tiện đóng gói một hồi sau đó bán tốt đi ra ngoài. vậy cũng chỉ có thể tốt khoe xấu che lập tức, mà dù gạn nhì sở trường chính là ở hắn thận trọng nếu như miễn cưỡng muốn cho dù gạn nhì tìm một cái ưu điểm lời nói, đó chính là hắn ở trung vệ ở vị trí này phi thường ổn. chỉ cần không gặp được loại kia cần cứng rắn thái độ, làm từng bước bình thường phòng thủ, hắn đều là có thể làm rất đúng chỗ. nói cho đã để hắn tha sau, để A đợi D hướng về phía trước đỉnh. Yon dừng một chút, nếu như trung vệ bố trí thay đổi lời nói, như vậy tiền vệ phòng ngự cũng phải cải một hồi. Còn có, để món Tố Lì vô cùng lọ cạ kéo lì hai người càng nhiều bảo vệ hàng phòng thủ phía trước, để đội bóng tấn công nhiều đi đường biên. Bất kể là món Tố Lì vỗ vẫn là lọ cạ kéo lì, bọn họ đều khô không được cạ lại hoạt. À, thật hoài niệm cạ nệ à? Yon nhanh chóng bàn giao, mà tình cảnh này cũng bị màn ảnh cho chụp hình đến. Không phải, hắn đang làm gì thế à? Mới vừa cái tia bóng, hắn làm sao không trực tiếp lên cấp à? Ta nhớ rằng hắn không phải cái gì Italy tương lai phòng thủ thiên tài sao? Chưa đã. Các ngươi xem, Iton thật giống ở bàn giao chiến thuật, hắn mỗi lần trưởng thi đều có thu hoạch, ta cảm giác ổn a. Milan fan bóng đá nghị luận sôi nổi, vốn là làm một mạch thắng trận, nhưng nhìn đến Iton ở bàn giao cầu thủ sau đó, lập tức trong lòng như là ăn một viên định tâm hoàn như thế. Cổ động viên Tu Jin nhưng là không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là dồn dập la lên của Li tên, một ít lao đạo cổ động viên càng là liền gọi thổi phồng thần như bước. Trên internet đối với này một hạt đi bàn, cũng là nghị luận sôi nổi, trong ngáy mắt tựa hồ bốc lên vô số của Li cổ động viên. Giới bóng đá chỉ có hai người lao tiến vào siêu phẩm, một cái là Iza Một cái chính là chúng ta thổi phòng thần. Mọi người đều biết, rốt hạ chỉ bị tiến vào siêu phẩm, chúng ta thổi phong thần tuy rằng ghi bàn không nhiều, thế nhưng tiến vào bóng đều là siêu phẩm. Ta mãi mãi cũng nhớ tới 0607 mùa giải, thổi phòng thần bên trong vòng vừa qua khỏi liền trực tiếp một cú siêu phẩm dứt điểm hình ảnh, khi đó ta cảm thấy cho hắn là trên thế giới châu bò nhất cầu thủ. Y đối với của Lý Lạ là có ấn tượng, cái này cũng là một tên càng già càng yêu yêu quái cấp cầu thủ. Nếu như dùng một câu khái quát của Lý Lạ bóng đá nhân sinh, như vậy có thể đơn giản khái quát vì là 17 tuổi đá xezia, 36 tuổi nắm chiếc giày vàng, 40 tuổi giải nghệ. Siêu phẩm hộ chuyên nghiệp. Hắn truyền kỳ sự tích, y tôn ký ức sâu nhất chỉ có hai cái. Một cái là 1819 mùa giải CEJA, hiệu lực với sạm đỏ gì ạ của Lị Lạc lấy 26 hạt ghi bàn ở trên cao xạ thủ bảng đầu tên, lực F23 bóng dạ và tạ, 22 bóng kia kẻ trổ, 21 bóng cờ Jita no Zonaldo, một lần đoạt được CEJA chiếc giày vàng, trở thành CEJA trong lịch sử đệ nhị lao chiếc giày vàng người đoạt được. Thứ nhất là chúng ta người quen cũ Luca Toni. Chuyện thứ hai chính là ở 2022 năm, 39 tuổi của Lị Lạc ở CEJA Một cái góc hẹp xuất sệ dứt điểm, một cái tiêu sái vô lý, hoàn thành rồi ở CJA sẩm đổ bên trong á thời kỳ bách bóng sự kiện quan trọng. Mà thôi 39 tuổi cao tuổi, ở đỉnh cấp giải đấu 15 phút liền vào hai bóng trắng cử, cũng bị người gọi là bất lao truyền kỳ. Hắn ở năm 2023 tháng 11 tuyên bố giải nghệ, vị này 40 tuổi vẫn như cũ ở CJA rong rồi lao tướng, không biết là bao nhiêu fan bóng đá thanh xuân, mà hắn giải nghệ lại không biết là bao nhiêu người thanh xuân chung kết. Hắn có thể không phải loại kia ghi bàn như ma siêu cấp thủ, nhưng tuyệt đối là loại kia khiến người ta tê cả da đầu khái niệm hình sát thủ. Hơn nữa hắn đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, cũng thản nhiên đáp lại nói, chính mình ở cô ý ở rất nhiều vị trí luyện tập quá làm sao xuất bóng. Tất cả những thứ này, Nghiệt duyên đều quy công cho hắn lần đầu bị fan bóng đá nhớ kỹ trong đáy mắt. Đó là của Li Lạc ở bên trong vòng vừa qua khỏi một điểm vị trí, lựa chọn 180 độ xoay người đánh bắn, 40m ở ngoài quả bóng lướt qua thủ môn bay vào lưới, để sở hữu khán giả đều trợn mắt ngất ngưởng. Này hạt ghi bàn bị bầu thành CJA mùa giải tốt nhất. Là của Li Lạc lần thứ nhất trở thành ý ta giới bóng đá tiêu điểm. Khi đó, khoảng cách hắn ở đá với Lithuania lúc Michael nhịp độ còn có đại khái hai tháng. Này hạt ghi bản trở thành hắn tác phẩm thành danh, không ít fan bóng đá liền như vậy nhận thức vị này thỉnh thoảng đánh vào một lạng hạt siêu cấp siêu phẩm thần kỳ cầu thủ. Sau đó của Li Zala ở Lithuania cổ nạt trở thành thần. Ở Italy sân khách cùng Lithuania vòng đấu loại Euro bên trong, lần đầu ra sân của Li ở hiệp 1 hay dùng hai chân kỹ kinh tứ tọa siêu phẩm hai lần nổ ra đối với bóng chạm tay môn. Đều là bên ngoài vùng cấm ở ngoài, treo thẳng vào góc chết xuất bóng, làm cho người ta cảm giác lại như là nhìn thấy Iza siêu phẩm tuyển tập như thế, khiến người ta chấn động không đớt. Hắn cũng thành công trợ giúp Italy sân khách 20 chiến thắng trở về. Như vậy chuyên tấn công siêu phẩm cầu thủ, không ghi bàn thì thôi, vừa ở vào bóng chính là loại kia không thể tưởng tượng nổi, không thể ngăn cản bóng, đối với Đồn nạ Junma mà, mà nói, khả năng là áp lực cực lớn. Trên thực tế, hiện tại Đồn dù Junma ở trước cửa, đã có chút như chim sợ cảnh con ý tứ. Đồn Na Junma, thành niên đội quá hung hiểm, ta muốn về thanh niên đội. Câu lạc bộ Totti Gino sau đó cũng khởi xướng mấy lần thế tiến công, thế nhưng trải qua điều chỉnh Milan, ở phe phòng thủ mặt có nhảy vọt tiến bộ, vốn là tấn công ở mất đi ỉm mò bài sau, liền dựa cả vào khái niệm vũ khí Totti tự nhiên rất khó dùng thường quy thủ đoạn uy hiếp đến Milan không thành. Nhưng là Milan sau đó tấn công bên trong cũng rất khó nắm cơ hội. Thi đấu phút thứ 37, khả năng này là Milan hiệp một tốt nhất một cơ hội. Lọ cạ kéo lì ở giữa sân cắt bóng của Li lạ vốn là muốn muốn ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài 10 mét nơi đến một cước thử xem cảm giác, coi như hắn đem bóng hướng về phía trước một chuyến, kéo dài điểm khoảng cách, sau đó muốn tiến lên một cước mò thường thời điểm. Từ bên cạnh giết ra một cái lọ cạ kéo lì, vị này tiểu tướng từ khi lên tới đội chủ lực ra trận cơ hội cũng không nhiều, vì lẽ đó hắn phi thường quý trọng mỗi một lần ra trận cơ hội. Lần này cắt bóng chính là hắn chăm chỉ không ngừng chạy trốn mang đến tặng lại. Hắn đem bóng từ mặt bên vào dưới, sau đó nhanh chóng cho đến mỏn tô li vô. tô li vô tâm nhìn cực kỳ chống chải, ở cầm bóng trước liền nhìn thấy vạn vợ vị trí. Sau đó một cước phân bóng cho đến vạn vợ. Vào lúc này vạn vợ có hai cái lựa chọn, một cái là phân bóng cho hai bên trái phải pẹt nẹn đệt hoặc là tô zét, một cái khác nhưng là chính mình dẫn bóng đột phá. Cho tới cho họ gì đi Vẹn tu giả đã sớm để phòng này một tay, để cầu thủ xem chết rồi cho họ gì gì chuyển bóng tuyến đường. Vạn vợ không nói hai lời, lựa chọn chính mình dẫn bóng. Hắn nhưng là nhớ kỹ rẽ rong lần trước ra trận thời điểm, chính là mình dẫn bóng trả lại cái mát xây tuồn cuối cùng kiến tạo đồng đội đạt được đây. Lúc đó Vạn Vở ở đây vừa nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà, Vạn Vở dưới chân kỹ thuật vẫn là trên lệch một ít, hắn ở đội thanh niên có thể sừng sương sừng bá, thế nhưng ở thành niên đội, bất kể là năng lực vẫn là kinh nghiệm, vẫn là khiếm khuyết một chút. Hai cái tỏ gì nổ giữa sân kèm cặp để Vạn Vở mất đi đối với quả bóng công chế. Cuối cùng Milan bỏ mất một lần tốt đẹp phản kích cơ hội, mà ở hiệp một trong thời gian còn lại cũng không có lại thu được ra dáng cơ hội. Milan giữa sân ở hiệp 1 có thể nói là cố đầu không để ý đỉnh, phòng thủ được rồi, ở trong tổ chức diện chính là một đoàn luận ma. Vẹn tú giả khi nghe đến hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi sau, cười con mắt đều híp thành một cái khe. Hắn liền cầu thủ đều không có cổ vũ, vội vội vàng vàng hướng đi Iton, muốn cùng Iton nắm tay, khoe khoang một hồi. Còn chưa đi quá khứ đây, liền bị Iton trợ lý huấn luyện viên si đọc cùng tạ sổ ti song song ngăn lại. Vẹn tú giả lôi kéo hai lần, phát hiện đối phương không có tránh ra, ý tứ cũng chỉ có thể coi như thôi. Iton đứng ở bên sân động viên cầu thủ tâm tình, đồng thời cũng đang suy tư hiệp hai nên làm sao đá Tỏ gì biểu hiện so với mong muốn thân thiết, mà người mới biểu hiện kỳ thực vẫn tính bình thường. Hắn không dự định ở giữa sân thời điểm tiến hành thay đổi người, bởi vì này sẽ đả kích đến cầu thủ trẻ tự tin. Vào lúc này, chỉ có tươi ngon canh gà, mới có thể an ủi cầu thủ trẻ nội tâm. Khà khà. Trước 140, người trẻ tuổi vẫn là mặt mũi mất mặt ta. Trước 140, người trẻ tuổi vẫn là mặt mũi mất mặt ta. Hắn sẽ nói cái gì? Hắn có thể hay không đem ta từ trên sân bóng đổi lại? Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Milan tiểu tướng đều có chút thấp thỏm đi vào phòng thay đổi. Bất kể là đồn nạ dù Đẹp, dù Gani lại hoặc là ở hiệp một biểu hiện cẩn cù lọ cả kéo lì, đều có chút lo lắng cho mình giữa sân liền bị thay đổi. Bọn họ cảm giác mình có thể làm càng tốt hơn, bọn họ đã hấp thụ đến giáo huấn. Nói thí dụ như đồn nạ dùm mạng, hắn ngay ở không ngừng hồi tưởng chính mình cái kia ghi bàn, không ngừng mà hỏi ngược lại chính mình, có phải là thật hay không sẽ không có biện pháp đem bóng ngăn lại. Nếu như mình chạm vị cho dù tốt một điểm, chính mình ở đối phương suốt bóng trong nháy mắt phán đoán ra vị trí, sau đó bay người cứu thua, có phải là có thể mang bóng chặn đi ra ngoài? Nói thí dụ như ván hắn ngay ở không ngừng hồi tưởng chính mình cái kia phân bóng không ngừng hỏi ngược lại chính mình, cái này bóng chính mình đúng là không phải mang không thể sao? Nếu như lúc đó chính mình đem bóng phân đến khoảng trường, trái phải hai đường, đem bóng cho đến Tô Z hoặc là Đét, sau đó hướng về trước xem bảo, có phải là so với mình vùi đầu dẫn bóng càng có uy hết đây. Nói thí dụ như Đét, hắn ngay ở không ngừng hồi tưởng chính mình bình thường biểu hiện, không ngừng hỏi ngược lại chính mình, chính mình có phải hay không nên lùi lại một ít tiếp bóng. Nếu như lúc đó chính mình lùi lại tiếp bóng lời nói, giữa sân cầu thủ liền sẽ thêm một cái ra bóng điểm, họ gì nghỉ cũng sẽ không bị xem như vậy chết, Milan đường tiến công gặp có càng nhiều. Nhưng mà tất cả những thứ này tâm tư đều ở Iton đi vào đội khách phòng thay đồ sau im mà đi bọn họ đều vội vã cuốn cùng nhìn Iton chỉ lo ở Iton trong miệng nghe được tin dữ bọn họ đều không muốn bị thay đổi nhưng cũng sẽ không đi chống đối Iton quyết định vì lẽ đó từng cái từng cái tội nghiệp nhìn Iton chỉ có ba lô Kelly Ân một thân hưu nhàn trang vẫn đi theo Iton sau lưng một mặt đắc ý răng rớp cái kia nét mặt nhỏ tựa hồ muốn nói không có ta ngươi xem một chút các ngươi đã cái tỏ gì nổ đều thành bộ dáng này quả nhiên cái gì họ gì gì tôi rét cũng không bằng ta đối với Milan mũi tiến công công hiến đại ngay ở ba lô Kelly mũi vểnh lên trời, Dương Dương tự đặt thời điểm. Y quay đầu, nhìn lộ ra trắng nón hàm răng ba lô lại như là đang xem một cái vô dụng hải tử như thế, thấp giọng nói, chú ý một hồi vẻ mặt của ngươi. Mario, ba lô lập tức thu hồi chính mình răng trắng, biểu hiện ra một mặt dáng rất nghiêm túc. Kỳ thực ba lô cũng không có cái gì ác ý, hắn chỉ là trí tưởng tượng cùng người bình thường có chỗ bất đồng. Lại như là gã nã mời hai cái lộn trên người mặc số 10 cùng số 7 áo đấu đến vì hắn đoan bánh gạ tổ cử động. Lúc đó rất nhiều người đều đang nói gã nã có phải hay không đầu góc có hố. Là ở làm thấp đi Messi cùng cờ Giuseppe Ano quá mức tự tiêu. Thế nhưng Iton vẫn có một cái suy đoán. Đó chính là hắn làm như thế, có phải là bởi vì hắn vốn chỉ muốn muốn một cái cờ Giuseppe Ano đến khánh sinh. Thế nhưng lúc đó loại kia dư luận tình hình dưới trong nhà lại không phải không thông mạng gã nã Khả năng cảm thấy đến như vậy sẽ bị phun. Vì lẽ đó đã nghĩ thêm vào một cái Messi dù sao hắn là người Argentina. Tuy rằng gã nã chỗ có chút kỳ hoa thế, nhưng tham khảo hắn ở nào đó thứ ghi bản. làm ra Cerritianozono chúc mừng trước đông đưa sở hữu chuẩn bị công tác sau. ở giữa không trung đổi thành Juni Quyển Kích. Chào Juni, điều này đại biểu hắn vẫn có một ít thông minh. Vì lẽ đó hắn khả năng chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt ra Messi chất lượng đặc biệt, nhưng là lại cảm thấy như vậy sẽ bị người phun. Dù sao Cerritianozono bình thường, Messi xin người luận, người đúng hay không? Liên liên đem Cerritianozono cho mang tới. Ngược lại ta là không cảm thấy Ghana chỗ gặp làm thấp đi. Cờ di ano zonano hắn đang hoàn thành ngả người móc bóng như vậy suốt bóng lúc. ở như vậy trọng đại thời khắc mấu chốt liều lĩnh dùng ra cờ di ano zonano mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. liều lĩnh sau đó khả năng không thể đi căng tin ăn cơm nguy hiểm. O, o, trực tiếp siêu đi ra. đó là bởi vì hắn biết nếu như vào lúc ấy hắn nếu như không tới đây sau một hồi hắn nhất định sẽ thương tiếc chúng thân. là một cái như vậy tiểu tử chỉnh ra như thế một chuyện ta cảm thấy đến đây mới là khá là giải thích hợp lý. Ghana trổ trí tưởng tượng cũng là có chút đồ vật. Trở lại chuyện chính, ở dãy dỗ tốt ba lô Kelly cái này nghịch ngậm quỷ sau đó, Ethan đi vào phòng thay đồ, ngắm nhìn bốn phía cảm thụ một chút các cầu thủ tình hình. Từ cái ánh mắt này đối diện bên trong, liền cảm nhận được cầu thủ tính cách. Phép nện đệt là nội liễm, thế nhưng bên trong đôi mắt rõ ràng có nôn nóng, vạn vợ là lộ ra ngoài, đôi mắt kia tựa hồ muốn nói, huấn luyện viên ta muốn đá bóng, dù gạn nghĩ là ôn hòa, hắn tựa hồ không có cái gì tính khí, lại như là một cái ông bà phải. Xấu nhất tình hình chưa từng xuất hiện. Cái gì là xấu nhất tình hình? Chính là suy sụp, lo lắng, không tự tin. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Eton trên người. Eton nhưng không có vội vã mở miệng nói chuyện, mà là lặng im vài giây, để bọn họ mỗi người sự chú ý đều độ cao tập trung. Lôi Thanh đều dựng thẳng lên, trong lòng bắt đầu lo lắng sau đó, mới chậm rãi phun ra câu thứ nhất: "Ta sẽ không thay đổi bất cứ người nào." Một câu nói này vừa ra tới, lại như là một viên định tâm hoàn như thế, để thủ phát Milan cầu thủ nhất lên tâm rơi xuống trong bụng. Thế nhưng sau đó Eton câu nói thứ hai, thì lại càng làm cho bọn họ điên cuồng. Cuộc tranh tài này mặc kệ thắng thua, lần sau đối mặt tỏ gì nổ ta vẫn như cũng sẽ để các ngươi ra trận. Iton âm um, thanh vững vàng mà kiên định, mà phía dưới cầu thủ trên mặt nhưng là nhân sinh bác thái. Thủ phát đối với Phetnè Đẹp, Văn Vở, Đồn Nạ dùng Mạ, Dù Gani, Dạ Bụt Lì, Lò Cà Teo tỉ tỉ những người trẻ tuổi cầu thủ đều là khá là xa xỉ sự tình. Trên thực tế, khi bọn họ đi đến Milan thời điểm, định vị liền không phải thủ phát, mà là thay phiên, thay thế bổ sung, tương lai. Nếu như nói cứng ở tại bọn hắn ở trong có cơ hội từ hiện hữu Milan chủ lực bên trong cấp được vị trí, vậy chỉ có một cái ủng tỉ tỉ Samuel ổn tỷ tỷ đã ở Ligue 1 đội chủ lực ra trận vượt qua trăm lần, là cái kinh nghiệm phong phú lao tướng nếu như không phải Milan đem ổn tỷ tỷ mua lại lời nói, hắn thậm chí có cơ hội trở thành ly ông nội trưởng. Nhưng dù cho như thế, đối với Y lời nói này, ổn tỷ tỷ vẫn như cũ cảm thấy phân trấn. Ổn tỷ tỷ chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của chính mình, hắn chỉ là lo lắng cho mình không có biểu hiện cơ hội. Y đứng ở trên này, nhìn vẻ mặt của bọn họ, chờ bọn hắn tiêu hóa tin tức này sau, tiếp tục mở miệng nói, "Đứng, các ngươi không có nghe lầm, mặc kệ cuộc tranh tài này thắng thua, chúng ta cùng tỏ gì nổ hai phiên chiến." ta vẫn như cũ sẽ để các ngươi lần đầu ra sân, nếu như các ngươi không có thương bệnh, cấm thi đấu loại hình lời nói. biết tại sao không? bởi vì các ngươi ở trong mắt ta, mỗi một cái đều là phi thường xuất sắc cầu thủ, các ngươi là Milan thanh niên quân, là Milan tương lai, mà Milan thanh niên quân không sợ thua, sợ chính là không có chính mình tinh khí thần, mà Milan tinh khí thần chính là không chịu thua. Y Toan tay mua chân nói, mà theo lời nói của hắn, những người trẻ tuổi cầu thủ trong lòng tạm niệm cũng chậm chậm dứt bỏ rồi, cái gì đối với tương lai lo lắng loại hình, đều rất bỏ rồi. Bọn họ liền lặng lặng nhìn Iton, nhìn bọn họ huấn luyện viên trưởng, nghe bọn họ thủ lĩnh nói chuyện với bọn họ. Cuộc tranh tài này, ta sẽ không đối với các ngươi chấm điểm, đánh giá, phê bình, hoặc là biểu dương. Ta hy vọng các ngươi mình có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, chính mình suy nghĩ một hồi, khi ngươi đang vì đội bóng mà chiến, vì mình áo đấu mà chiến thời điểm, có hay không trả giá bản thân toàn bộ nỗ lực, là ích kỷ vẫn là vô tư. Bà Juno, ngươi nói cho ta, này một cái hiệp một, ngươi cảm nhận được cái gì? Iton đột nhiên địa điểm tên, để vẻn lẽn có chút không biết làm sao, nhưng hắn vẫn là eo hẹp đứng lên, nói chính mình cảm thụ. Ta đang suy nghĩ Phẹt nẹn đệ hít sâu một hơi nói, nếu như ta ở thời điểm tranh tài lùi lại một ít, có thể hay không càng tốt hơn. Ython chỉ chỉ Phẹt nẹn để không nói gì, thế nhưng bên trong đôi mắt vui mừng là mỗi người cũng có thể nhìn ra, cuộc tranh tài này tiền đạo bố trí, nhìn qua là hai cái tiền đạo cánh một cái trung phong, nhưng trên thực tế kỳ thực là một cái tiền vệ tấn công cùng hai cái trung phong. Chân thực phân bánh người, không phải những người khác, chính là Phẹt nẹn đệ, mà ăn bánh nhưng là họ gì Di cùng tô rét. nhưng là ở hiệp một Phẹt nẹn đệ đang làm gì? Hắn một cái mớm bánh làm cơm, dĩ nhiên cùng hai cái chờ ăn bánh người đứng chung một chỗ. Chuyện này thực sự là làm người khiếp sợ. Iton không tỏ rõ ý kiến để Fednenn đệ ngồi xuống, sau đó lại điểm vấn vở, đồn nạ rủn mà mọi người tên. Mỗi người bọn họ đều nói ra yếu điểm. Điều này làm cho Nguyên bản còn muốn lén lút chỉ điểm một hồi, Iton cảm thấy vui mừng. Những người này không thẹn là ở sau đó kiếm ra thành tựu cầu thủ, học tập cùng nghĩ lại năng lực một cái so với một cái cường. Mãi cho đến rủ Gani lúc đứng dậy, tình huống mới trở nên hơi không giống nhau. Ta, dù Gani có chút không tự nhiên nói, ta nên càng chủ động một ít lên cước. Iton nhìn dù Gani trầm mặc, trước tiên không đề cập tới hiện tại chiến thuật thiết trí là để rủ Gani tha sau chỉ là hắn nói lời nói này nghe vào liền không giống như là chính hắn nghĩ ra được càng như là trước đây người khác thường thường từng nói với hắn vấn đề này mà đến tìm vấn đề thời điểm hắn một cách tự nhiên đã nghĩ đến lại như là có người thường thường bị người nói thất thả nói ngốc nói buồn hắn khả năng chính mình cũng không cảm thấy như vậy thế nhưng ở một số thời điểm một ít do vận may run rủi hắn gặp không tự chủ được nói là nha bằng hữu ta thường thường nói ta có chút đây chính là một loại bất tri bất giác đương nhiên này còn chưa là trọng yếu nhất trọng yếu chính là hắn biết rồi thế nhưng không thay đổi lần sau còn dám Zogani hiển nhiên chính là tình huống như thế. Y cũng không hề đơn độc điểm ra đến, chỉ là tại trên bảng trắng viết viết vẽ vời, sau đó cường điệu nhắc tới, "Dani, nhiệm vụ của ngươi chính là thanh lý đi đổ vào quả bóng hoặc là chỉ hoán đối thủ tấn công, chờ đợi đồng đội bọc lót." Vào lúc này Gani mới hiểu rõ ra. "Nha, nguyên lai ta nhiệm vụ không phải chủ động lên cướp, mà là ở đối thủ lên cấp sau khi thất bại tra lậu bộ huyết." Zogani vào lúc này còn chưa ý thức được cái này cách đá đối với hắn tăng thêm, chỉ là khá là hồ đồ gật gật đầu, hắn luôn luôn là hài tử ngoan. Trước tiên đừng để ý tới hắn chuyện này hoàn thành như thế nào. Ngược lại hắn nghe lời liền xong việc. Ở cuối cùng phân kết bước ngoặt, Ý cho tuổi trẻ cầu thủ tiến hành rồi giảm sức ép. Mà thời gian cũng lặng yên hướng đi cuối cùng, hai đội ở cầu thủ đường nối không thể buông tha, đón các cổ động viên tiếng hoan hô, bước lên trên sân bóng. Trên khán đài, Milan cổ động viên tràn đầy phấn khởi đang đùa đại ra đến tìm cớ ở giữa sân nghỉ ngơi khoảng thời gian này, bọn họ đều cảm thấy đến Milan sẽ tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Tỷ như thay đổi ẩn thân phẹt nẹn đệt, thay đổi lô và thay đổi quá mềm dù gàn So với thủ phát cầu thủ, bọn họ đối với hiện tại bộ này đội hình có quá nhiều bất mãn. Nếu như nói cứng bọn họ đối với đội hình bên trong người nào cầu thủ tối có hảo cảm lời nói, người này dĩ nhiên là đồn nạ dùm mạ. Dù sao hiệp một cái kia siêu phẩm, bị tiến vào rất bình thường, hơn nữa đồn nạ dùm mạ vẫn là chính Milan Lan dưỡng bà bối. Nói rồi nhiều như vậy, những này Milan Lan bóng đã cảm thấy đến Iton đều sẽ làm chút gì đi. Có thể mãi cho đến cầu thủ đều ở đây trên rừng lại, bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện. Làm sao không có một người đổi. Dù Gani không thay đổi đi không. Vạn vợ làm sao còn đang trên sân bóng. Dù nghỉ cùng Vạn Vợ là Milan fan bóng đá trong lòng hiệp một biểu hiện bết bát nhất hai cái, một cái quá mềm dẫn đến đối thủ ở thoải mái địa phương đến rồi một cú siêu phẩm dứt điểm, một cái quá tự tin, cái gì trình độ cũng học rẻ muốn qua người. Ngược lại, đối với hai người kia ấn tượng đầu tiên cũng không tốt lắm. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, tôi có khả năng bị thay đổi đi cũng là hai người này. Không riêng là trên khán đài cổ động viên, trên internet các cư dân mạng cũng là nghị luận sôi nổi. Vậy thì rất giả, có kịch bản sao? Cái kia cái gì dù nghỉ cùng Vạn Vợ còn có thể đá. A này, tuy rằng ta không phải rất hiểu bóng nhưng hai người này hài Tử vẫn là lần sau trở lại đi. Nói tóm lại, mọi người đều không coi trọng hai người này đứa nhỏ. đúng, biểu hiện tốt là thiên tài, biểu hiện không tốt chính là đứa nhỏ. hiện thực chính là như thế tăng cốc. Vẹn tu giả đứng ở ghế huấn luyện viên híp mắt đếm lấy My Lan trên sân cầu thủ. vốn là ở giữa sân nghỉ ngơi lúc nhất theo tâm, lập tức liền thả xuống đi tới. hắn vẫn đúng là lo lắng. My Lan đến cái giữa sân thay đổi người. sau đó Hiệp Hai cho hắn treo lên đánh đây. bây giờ nhìn lại, người trẻ tuổi vẫn là mặt mũi mất mặt ta. ngày hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là, gừng càng già càng cây. Hiệp 2 bắt đầu. Tỏ gì trước tiên khởi xướng tấn công, dựa vào giữa sân nhân số ưu thế, bọn họ ung dung đột phá mi lan giữa sân. Hiệp một ghi bàn thổi phồng thần ở cùng đồng đội tiến hành rồi hai quá một sau, quá rơi mất tiến lên chặn lại Anderson. Tại đây một phen tranh tài bên trong Anderson nhận ra được tỏ gì nổi ý đồ. Thế nhưng xuất hiện ở chân một khắc đó vẫn là chậm, chưa thành công đem bóng đoạt dưới. Coi như thổi phồng thần muốn trở lại một cấp siêu phẩm thời điểm, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vâng, dù Dù Gani vừa đúng xuất hiện, thẻ của Lyza là phi thường khó chịu, mà hắn ra chân thời cơ cũng tuyển tốt vô cùng. Toji nổ tấn công tại đây một lần, ngã vào dù Gani trước mặt. Trên khán đài cổ động viên phát sinh kinh hỉ âm thanh. Mẹ nó, là hắn. Dù Gani, cắt bóng, này một cái tốt đoạn quá tinh chuẩn đi. Dù Gani là một cái con mọt sách ở cạnh trong phạm vi chi thức lúc, biểu hiện là tương đương mắt sáng. Nhưng mà Milan phan bóng đá cùng các cư dân mạng kinh hỉ còn chưa kết thúc, Dù Gani ở cắt bóng sau, dựa theo hành động sổ tay nhanh chóng đem bóng đưa ra, cho đến vặn mà vặn vợ bắt được bóng sau. Lần thứ nhất ngẩng đầu rồi cùng vẹt Nện Đẹt có ánh mắt giao lưu. Hai người trong lòng tựa hồ có một loại hiểu ngầm. Hai người bọn họ đồng thời di động lên. Nếu như một mình xem, khả năng cũng không nổi bật, nhưng ngươi nếu như ở một cái khá là rộng rãi thị giác, toàn cục đến xem, mơ hồ có một loại kết nối vừa thị giác. Vẹn tu ra đứng ở sân bóng một bên, trong lúc mơ hồ cảm giác được không ổn, thế nhưng là không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong. Rõ ràng người trẻ tuổi kia ở dẫn bóng a. Trái lại là Idiom, đang nhìn đến vẹt nẹn Đẹt di động, còn có Vạn Vở động tác sau, ánh mắt lóe lên một nụ cười. Chương 141, toàn tuyến tấn công, thủ môn đều xuống tới. Chương 141, toàn tuyến tấn công, thủ môn đều xuống tới. Bóng đá xưa nay liền không phải một người vận động. Trước đây siêu cấp cự tinh thời đại đã một đi không trở về. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng sinh tồn không gian cũng là càng ngày càng nhỏ, phết nhẹn đất cùng bạn vợ động tác là lần này tấn công có thể thành công hay không then chốt. Khi bọn họ hai người động lúc tức dậy, to dù nổi toàn đội đều không thể phòng ngự theo hai người kia chuyển động. Không, không, không. Vẹn Du Dạ ở đây một bên tự lẩm bẩm, thời gian giải quan tâm Milan thi đấu hắn, trong lòng đã có một loại dự cảm bất thường. Cầu thủ là không có bóng chạy nhanh. Không có ai có thể ngăn cản bản vỡ đem bóng cho đến phep nẹt đệt, mà phep nẹt đệt ở bắt được bóng sau dẫn theo hai bước, hấp dẫn cầu thủ phòng ngự chú ý sau. Một cước chọn khe lựa chọn đánh tỏ gì nổ hàng phòng thủ phía sau. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là phep nẹt đệt này một cước chọn khe bóng là phải cho họ gì? Ghi, dù sao họ gì ghi lúc trước thi đấu bên trong mai khai nhị độ trở thành đang hot gà trên giòn thậm chí bị trở thành Milan cái thứ hai Ronaldo. Nhưng mà này một bóng cho đến nhưng là Tozét. Tozét kinh nghiệm phi thường lão đạo, hơn nữa thái độ cũng không được nói, hắn chăm chỉ không ngừng chạy trốn thu được báo lại. Khi hắn ở vị trí then chốt thời điểm, đợi được phep nẹt đệt chuyển bóng hất bóng sau ra tốc dù cho tỏ gì nổ chung vệ mỏ dẹt tỷ phản ứng đã đầy đủ cấp tốc nhưng là vẫn như cũ nhanh chóng bị kéo dài khoảng cách hắn nhìn tô zét bóng lưng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn hy vọng này tô zét có thể trước sau như một đất vững định tới một người đối mặt không thành không tiến vào tô zét trong mắt bút lửa hắn hô hấp tiết tấu nắm tốt vô cùng bước vào vùng cấm bình tĩnh đệm bóng quả bóng vào lưới 11. Phẹt phết nhẹ nên kiến tạo tô zét ghi bàn milan san bằng tỉ số tô zét cũng là cực kỳ hưng phấn ngón tay bì toan hướng sau đó hướng về góc cột cờ chạy như điên đến rồi một cái cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía thanh trượng Hắn gào thấy phát tiết gần nhất trong lòng áp lực. Trình chiến một đời, dù cho không còn đỉnh cao, nhưng hắn vẫn như cũ không cam lòng bị tiểu bối dễ như ăn cháo làm hạ thấp đi. Gần nhất tin tức đều đang nói, họ gì rỉ làm sao làm sao, đem hắn hoàn toàn xem là một cái phản diện ví dụ, cho rằng Milan muốn trọng điểm bồi dưỡng họ gì đi. Thế nhưng, Gattuso chỉ là lớn tuổi, còn chưa tới không chạy nổi mức độ. Totozet một loạt động tác, cũng làm cho màn ảnh cho đến Milan huấn luyện viên trưởng Iulton, dù sao Milan cầu thủ thường thường sẽ ở ghi bản sau, lựa chọn chạy hướng về Eton biểu đạt chính mình đối với huấn luyện viên trưởng ủng hộ. Có thể gần đây họ gì nghỉ cùng Tô Z đều có quên Iton cử động. Tuy rằng đều có thể thông cảm được, thế nhưng một ít tiểu báo vẫn là không nhịn được phát huy một hồi chính mình náo động, nấu nướng một chút phòng thay đồ phân liệt cùng bất hòa tí tức. Y đúng là không có quá nhiều cảm giác, chỉ là ở đây vừa vui vẻ vô tay. Nếu như có thể lời nói, hắn thậm chí hy vọng Ba Lô Te không nên hơi một tí liền đến với hắn ôm một cái. Mỗi một lần châu hoang sông tới cùng mồ hôi bẩn rơi, một lần hai lần cũng có tốt. Có thêm sau đó, đúng là thân thể cùng tinh thần song trọng giàn vặn. Hừ. Vện Tu ở nửa sân vừa nhìn đến Milan đội kịp điểm số sau hừ lạnh một tiếng sau đó là đầu, đi bộ, xoay quanh làm liền một mạch, ở xoay chuyển hai cái vòng tiêu hóa một hồi tâm tình của nội tâm sau mới ở đây một bên la lên cầu thủ tên. đại khái là để cầu thủ tập trung một hồi sự chú ý, nhìn chăm chú phòng thủ hảo đối mới tấn công cầu thủ, không muốn cho đối phương cơ hội như vậy. trên khán đài Milan các cổ động viên cũng là cực kỳ hài lòng, ban đầu đoán giận âm thanh chuyển biến trở thành khen âm thanh, vốn là đều là ta sáng sớm liền nhìn ra tiểu tử này không quá giỏi, biến thành ta đã sớm biết tiểu tử này có thể. trên internet đối với hiệp hai Milan biểu hiện cũng là tiến hành rồi nhất trí khen ngợi. mẹ nó. Này hiệp hai cùng hiệp một là một nhánh đội bóng. Ý đây là cho bọn họ quán cái gì canh gà a? Nay tiểu phối hợp, tọ gì nổ đều choáng váng đi. Ngươi đừng nói, nếu như như thế đã, ta cảm thấy đến tọ gì nổ gặp có chút không chịu được a. Ngươi xem vạn vợ này đẩy mạnh còn có phẹt nẹn đệt cái kia lùi lại. Trên sân bóng Milan các cầu thủ cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, bọn họ tích cực trở lại vị trí của chính mình, ánh mắt kia động tác kia tựa hồ cũng là ở thúc tọ gì nổ mau mau mở bóng bình thường. Cũng chính là vào lúc này, đứng ở bên sân Ý mở miệng nói chuyện, hai tay hắn ép xuống, lớn tiếng la lên, ra hiệu cầu thủ tỉnh táo một chút thế nhưng rất hiển nhiên cầu thủ trẻ vấn đề liền ở ngay đây bọn họ quá dễ dàng tâm tình hóa thi đấu đến phút thứ 62 Milan thể hiện rồi cực cường tấn công tính toàn thể trên trận hình ép nghiêm trọng trải qua giữa sân lan chuyển sau phạt nẹn để xếp sau xuyên vào thoát khỏi cầu thủ phòng ngự sau đối mặt tấn công thủ môn lựa chọn chuyển chéo rét đối mặt một cái đại khung thành trống thân thể ở cấp tốc trạng thái đem bóng đánh vào trên xà ngang bán ra trung vệ gỡ lật cấp ở họ dĩ dĩ trước bắt được bóng một cái truyền dài trong lúc đó hướng về Milan hậu trường đá vào thêm thêm một cái đầu bóng đưa đỏ đem bóng cho đến ruột mạ Cái này thân cao không đủ 170, vóc dáng nhỏ, dưới chân nhịp bước chân cực nhanh, cầm bóng sau thể hiện ra cực cao không chế bóng trình độ, hắn cũng không phải hiệu suất cao xạ thủ, nhưng hắn tuyệt đối có thể dương tụng là một cái dê bóng trên lên ra. Một cái đẹp đẽ xoay người tránh ra không gian, sau đó một cái không xinh đẹp như vậy chọt khe thử nghiệm đánh xuyên qua Milan hàng phòng thủ. Vào lúc này, dù Gani tại đây cái nguy hiểm tiến đường trên, hắn là có cơ hội ngăn cản tất cả những thứ này, nhưng vào lúc này của Lilli cũng khí thế hùng hộ vào tới. Rugani có chút chần chờ. Tuy rằng cái này chần chờ rất ngắn ngủi, chủ yếu là không biết lạn nên giải vây vẫn là đứng lại vị trí nhưng điều này hiển nhiên là chí mạng, đặc biệt là phía sau hắn còn làm ra hiệu rõ vi như vậy quyết sách tình huống. nhưng dù là bởi vì một hai giây không tới chân chờ, để Quy Lý lại càng sớm hơn đụng tới quả bóng. Du Gan muốn phạm quy, thế nhưng hắn phạm quy cường độ rồi lại không đủ cứng rắn, không hạ nổi người cũng không để lại người. Quy Lý lão lão đảo chạy về phía trước, phía sau là một đám cầu thủ đang đuổi. Đốn nạ Du Ma đứng ở tiểu ở ngoài vùng cấm, thấy cảnh này không chút do dự nào, bước chính mình chân dài, liền hướng quả bóng xông tới. thế nhưng hắn quên rồi một điểm, vậy thì là Quy nhưng là siêu phẩm hộ chuyên nghiệp a. Vốn là lão đạo của Lizla nhìn thấy thủ môn động tác, đuổi theo quả bóng không nói hai lời chính là một cước. Quả bóng lại như là xuyên vân tiễn bình thường, trực tiếp bắn về phía khung thành góc trên bên phải. 21. mươi Di Toji lại một lần nữa vượt lại điểm số. Toàn bộ sân bóng trong nháy mắt biến thành sung sướng đại dương. Của Lizla hoàn thành rồi Mai khai nhị độ, lại là trình diễn hắn lao tiết mục, đơn giản siêu phẩm trên song. Hắn chính là như vậy, đều là thỉnh thoảng đến một cước siêu phẩm, để vốn là muốn lãng quên hắn đám người lại sẽ hắn nhớ lại, sau đó cảm thán một câu, thổi phồng thần ngưu bước. Vẹn giả ở đây một bên cảm xúc mãnh liệt chúc mừng, phối hợp phía sau hắn đồng dạng kích động fan bóng đá thực sự là thật một bộ đồ sộ cảnh tượng, làm tốt lắm, làm rất khá. hắn lớn tiếng la lên, thỉnh thoảng còn lấy ánh mắt đến xem Iton. thế nhưng Iton nhưng không có phản ứng vẹn tù dạ tâm tư, chỉ là đưa mắt nhìn về phía ở đây trên đồn nạ dùm mạ. đồn nạ dùm mạ đứng tại chỗ, hai tay chống nhạnh, ngây người như phóng. vào lúc này nếu như hắn cùng Joe hát tán gẫu một hồi, hai người khả năng có nói không xong đề tài. dù sao Joe hát nhưng là công nhận siêu phẩm bối cảnh bản. giờ khắc này đồn nạ dùm mà nội tâm phức tạp, ở đội thanh niên hắn là đội bóng tiểu ba vương, hoàn toàn xứng đáng gấu thần. thế nhưng ở thành niên đội, hắn thật sự rất muốn nói một câu. Người trưởng thành thế giới thật đáng sợ, ta thật nhớ về nhà. Đây là hắn lần thứ nhất tại giải đấu bên trong vì là Milan lần đầu ra sân, nhưng là lần đầu ra sân kết quả nhưng là liền thua hai bàn. Tuy rằng đều là siêu phẩm, thế nhưng tham khảo cái khác người mới biểu hiện. Đồn nạ dùn mạ sâu diễn đầu tiên có thể nói là gây go đến cực điểm. Hắn bất lực nhìn về phía bên sân Ion, Ion nhưng chỉ là dưới hai tay ép, ra hiệu hắn ổn định. Trên khán đài cổ động viên nghị luận sôi nổi, có người cảm thấy đến cái này mất bóng bình thường, thế nhưng có người nhưng ở trứng gà bên trong chọn sương cái gì như là này một bóng nếu như nơi gì nã liền có thể đập ra đến đồn nạ rụn mạ chủ yếu vẫn là năng lực không được loại hình đông đảo. Trên internet, các cư dân mạng cũng là tiến hành rồi nóng bỏng thảo luận. Mẹ nó, người này là ai a? Cảm giác so với ra đều mạnh hơn. Cảm giác cái này tiểu thủ môn đạo tâm muốn nát ra. Đối diện là hoàn toàn không cho cứu thua cơ hội. Xin mời bảo vệ tổ quốc đóa hoa, cái gì? Đóa hoa là đối diện. Vậy thì, hỏa lực mở ra hết, nghiền nát bọn họ. Trên sân bóng thi đấu vẫn còn tiếp tục, thế nhưng tỏ gì nổ trận hình đã hoàn toàn thay đổi, hẳn toàn bộ trận hình bắt đầu bên trong thu, cầu thủ cũng bắt đầu thu về. Điển hình chính là muốn tại đây một hồi tử thủ trụ một cái thắng lợi như vậy thùng sắt trận đối với bất kỳ đội bóng mà nói đều là một nan đề. Phải thay đổi người sao? Si đọc ở bên cạnh do hỏi, những này tiểu tử biểu hiện cũng không tệ, thế nhưng tình huống như vậy rõ ràng đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ, bọn họ cần một ít liền kinh nghiệm phong phú lao tướng đến mang theo bọn họ. Ý do dự một chút, Cộng Thọ Italia, UEFA Europa League thi đấu đã bắt đầu rồi, gần nhất lịch thi đấu có chút dày đặc, hơn nữa cuộc tranh tài này cũng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, đội bóng vẫn là quá trẻ tuổi, về tâm lý là có thiếu hụt các cầu thủ cũng bởi vì đội bóng thắng lợi liên tục cũng là có chút tự yêu, này đều là một ít không tốt dấu hiệu. nếu như cuộc tranh tài này có thể làm cho bọn họ hơi hơi tỉnh táo một hồi cũng là vô cùng tốt. nghĩ đến bên trong, Ito lắc lắc đầu, mở miệng nói, trừ phi có người thể lực không chống đỡ nổi muốn bị thay đổi. lời nói này để si đọc có chút kinh ngạc, hắn do dự một lúc mở miệng nói, nếu như cuộc tranh tài này thua, vừa không có tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì lời nói, dư luận phương diện. Ito khoát tay háo một cái, tùy ý nói, không đáng kể. Milan hiện tại ở đầu bảng vị trí dùng bốn chữ để hình dung chính là xa xa rất trước. Hơn nữa nhìn xem bóng trên sân tiểu tử, từ bọn họ có phải là quay đầu lại xem bịton ánh mắt liền có thể cảm nhận được, bọn họ không muốn bị thay đổi. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 87, Milan vẫn như cũng lạc hậu một bóng. Trên sân cầu thủ bắt đầu còn có chút lo được lo mất, thế nhưng đang nhìn đến bịton không có thay đổi người ý đồ sau, cũng là đem một trái tim thả lại trong bụng. Bọn họ cắn chặt hàm răng, nỗ lực muốn gặm dưới tỏ gì nổ khối này xương đầu cứng, thế nhưng tỏ gì nổ nhưng như là bản thạch như thế, nên tiếp Milan một làn sóng lại một làn sóng sung kích. Không có ba lô Kelly, cả cả chờ hạt nhân cầu thủ sau. Trên sân này một cái Milan ở phá hàng phòng ngự dày đặt trên, vẫn có chiến lệnh, điều này làm cho những này cầu thủ cảm nhận được áp lực lớn, mà áp lực cũng nghiền ép bọn họ tiềm năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên khán đài Milan fan bóng đá có chút lo lắng. Làm sao còn chưa thay đổi người? Eton này hôm nay quên mình còn có thay đổi người tiêu chuẩn. Thi đấu đều muốn kết thúc ca. Không thể nào. Đây là cái gì tình huống? Đúng, bọn họ vẫn luôn đang đợi chúa cứu thế đến, thế nhưng mọi khi cái kia không gì không làm được Eton tựa hồ mất đi thần kỳ bình thường, chỉ là đứng ở bên sân nhìn, không có một chút nào phải thay đổi người dự định. Dạ vừa bắt đầu vốn là cũng là lo lắng đề phòng, thế nhưng đang nhìn đến mi lan trên ghế dự bị không có động tĩnh sau, cũng là nở nụ cười. Ổn, ổn. Dạ thầm thì trong miệng, đã đến phút thứ 89, chỉ kém cuối cùng một chút thời gian thi đấu liền muốn kết thúc, Iton coi như là thay đổi người cũng không kịp, tha cũng phải mang xuống. Chờ chút. Vẹn Dạ nghĩ lại vừa nghĩ. Nếu tha đều có thể mang xuống, cái kia trước mắt những này chưa dứt sữa thằng nhóc, ta liền thắng một cái bóng có phải là khó coi à? Vẹn tú dạ nhìn trên sân bóng tuổi trẻ Milan cầu thủ, một bộ đâm chiêu răng dấp, cuối cùng quyết định quyết định quyết định ở cuối cùng mấy phút bên trong nhìn có thể hay không lại trộn một cái ghi bàn. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Vẹn tú dạ là không thế nào đan lưới lạc trò chơi. Không phải vậy nhất định sẽ biết, đợi lẽ có một cái to lớn nhất cảm giác sai, vậy thì là nhìn thấy đối thủ thời điểm, đều là cảm thấy thôi, ta có thể giết, ta có thể tú, ta có thể C Trên sân Milan cầu thủ vốn là đều có chút thủ dũ, bọn họ cảm giác mình cho Milan mang đến một hồi thất bại, nhưng là đang nhìn đến to giô nổ động tác sau đó, từng cái từng cái con mắt lại sáng lên các ngươi nếu như xúc tiêu hao thời gian, có thể ta không có cách nào. thế nhưng ngươi nếu như đưa ngươi rùa đen đầu roi ra đến, vậy thì khó nói. tuổi trẻ cũng không chỉ là chỗ hỏng, có lúc bởi vì ngươi quá mức tuổi trẻ, đối diện ngược lại sẽ xem thường ngươi. thi đấu luôn kết thúc, cuối cùng một phút, mỹ lan vẫn như cũ là hậu. xem ra cuộc tranh tài này tò gi sẽ ở sân nhà bắt một hồi thắng lợi. đây là tò gi một lần tấn công, đồn nạ du mạ đẹp đẽ cứu thua. nhanh chóng tay ném bóng. cái gì? tất cả mọi người đều lao ra. bao quát thủ môn. giải thích âm điệu cao, không thể tin tưởng nhìn trước mắt tình cảnh này. Thi đấu đã đến cuối cùng một phút, làm đồn nạ dù mạ đưa tay trên bóng tung đi thời điểm. Ngay ở cầu thủ của Tu Jin hơn nửa còn ở Milan nửa sân thời điểm. Toàn bộ Milan cầu thủ như ong vỡ tổ hướng về Tò gì nổ nửa sân ép tới. Thời khắc này trên sân cầu thủ niềm tin cũng là lạ kỳ thống nhất. Ta biết thắng không được, thế nhưng ta cũng không thể thua. Bên sân Vẹn tủ Dạ cả người đều kinh ngạc, hắn nhìn này khó gặp tình cảnh tình lình quay đầu nhìn về phía Iton, muốn nhìn một chút Iton vẻ mặt, nhưng lại nhưng chỉ nhìn thấy Iton ở đây một bên vỗ tay khen hay. Người điên huấn luyện viên người điên cầu thủ. Đây là Vẹn Tu Dạ vào lúc đó trong lòng duy nhất ý nghĩ bảo vệ bảo vệ, vẹn tủ dạ đứng ở bên sân, khí lên gầm rú, hắn đều nghĩ kỹ buổi họp báo tin tức muốn làm sao xếp vào, vào lúc này bị bức ép bình, vậy làm sao có thể? so với vẹn tủ dạ tan nát cõi lòng, iton liền đơn giản hơn nhiều, hắn một bên vỗ tay, một bên lớn tiếng hô, lên lên lên, thua một cái, thua hai cái không khác nhau gì cả, xung liền xong việc. nghe một chút, đây là huấn luyện viên trưởng lời nói ra sao? di nội hiện hữu phòng thủ hệ thống, đã không cách nào hoạt động, lít nha lít nhít tất cả đều là người. chiến thuật như vậy không phải mi lan một mình sáng tác, thế nhưng ở toàn bộ giới bóng đá cũng không từng xuất hiện mấy lần đâu đâu cũng có ra bóng điểm, đều ra đều là chạy trốn Milan cầu thủ, đâu đâu cũng có chết tiệt hình tam giác. Toàn tuyến tấn công, thủ môn đều xông tới. Những người này đều là người điên sao? Cầu thủ Tu Jin trên mặt đỏ lên, tràn ngập cố sự. Chương 142, chuyển nhượng mùa đông, một cái trọng yếu gia nhập Liên Minh, chương 142, chuyển nhượng mùa đông, một cái trọng yếu gia nhập Liên Minh. DS, bởi vì thích nghe ngóng toán học vấn đề, ta không cẩn thận tính sai bỡ lì ngạm tuổi, để 13 tuổi khoảng chừng hắn bị ép doanh nghiệp, thực sự là không nên. Hiện tại đã đem này mấy chương lần đầu ra sân bờ lệnh ngạm đổi thành văn bờ. Mặt khác, Cagliari nhỏ nhất lần đầu ra sân cầu thủ số liệu trung mới là ở năm 2023 tháng 11 AC Milan ra trận cả màn đạn, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, từ chiến đến cùng. Milan những người trẻ tuổi kia thể hiện rồi làm người liếc mắt dũng khí. Toàn bộ sân bóng đều là fan bóng đá thanh âm kinh ngạc, mà ở trên internet biểu đạt cảm thán từ ngữ cùng phù hiệu cũng ở trong trước mắt quét màn hình, quả bóng nhanh chóng thông qua giữa sân, Vẹn Thủ hầu như muốn không không chế được chính mình vọt vào sân bóng. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. hắn ở đây một bên lo lắng la lên. Bên trong đôi mắt đối với thắng lợi khát vọng hầu như muốn hóa thành thực chất, hắn đều không dám nghĩ nếu như tại đây thời khắc cuối cùng bị san bằng, nội tâm của chính mình sẽ đụng phải cỡ nào trọng đại đặc kích. Thủy Ngân quần quật trên mặt đất giống như tấn công, nẹn để khống chế bóng cắm nghiêng tiến vào bên ngoài vùng cấm. Hai tên cầu thủ của Tu Jin hướng về Fletten để cấp đến, Fletten đật nhấc chân làm dáng sút bóng. Trên thực tế nhưng là má ngoài đẩy một cái phân cho bên cạnh họ gì đi. Sút bóng. Sút bóng a. Trên khán đài Milan fan bóng đá lo lắng hô to, thế nhưng họ gì gì vào lúc này lại hết sức bình tĩnh đi tới một cái giả bán lựa gạt tỏ gì nổ thủ môn trọng tâm bất ổn lại đuổi tới một cước lúc bóng, đem quả bóng chọn tiến vào khung thành. 22. Vệ tu giả té quỵ trên đất, tàn nhẫn mà nện chạm đất trên thẳng cỏ, nội tâm buồn khổ hầu như muốn hóa thành thực chất. Y đòn tay phải nắm tay, tầng tầng vung gậy, tuy rằng chỉ là san bằng điểm số, nhưng hắn vui sướng trong lòng nhưng cũng không so với thắng lợi nhỏ hơn trên mấy phần. họ gì gì chạy hướng về góc cột cờ, phía sau sở hữu Milan cầu thủ đều đi theo hắn đồng thời thỏa thích chúc mừng. Máy quay phim đập xuống tình cảnh này, nhìn này tuổi trẻ quá đáng khuôn mặt, mọi người không khỏi thở dài nói, trong lúc vô tình, Milan dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy thanh niên tuấn Kiệt nếu như bọn họ đều có thể khỏe mạnh trưởng thành, tương lai 10 năm 20 năm, Milan ở dưới bóng đá lực cạnh tranh đều có thể được cường tráng mạnh mẽ bảo đảm. Hai đội trở lại sân bóng, câu lạc bộ Torino đem bóng mở ra, bọn họ không có một chút nào muốn nghịch chuyển dục vọng. ở đảo chân hai, ba lần sau, trọng tài chính không chút do dự nào, thổi lên kết thúc tiếng còi. cổ động viên Tuji đúng là không có cái gì quá nhiều đủ rũ tâm tình, có thể ở sân nhà thu được một phần, đánh hòa đầu bảng Milan, đối với bọn hắn mà nói là một cái hoàn toàn có thể tiếp thu kết quả. chỉ là vẹn tù dạ không thể tiếp thu. hắn đều nghĩ kỹ muốn làm sao chăng bước, hiện tại cái này cái dáng vẻ. Hãy cùng có người cùng ngươi nói, ngươi chúng vẽ số, sau đó một lúc nữa nói cho ngươi, nhìn lầm, ngươi không chúng như thế, khiến người ta khó chịu. Ta vốn là có thể nhịn được hát cám, như ta chưa từng thấy qua mình. Đại khái chính là ý này. Ngươi thật may mắn. Vẹn tù dạ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng Eton nắm tay, hắn nhìn Eton hơi có chút không cam lòng nói rằng. Eton nắm vẹn tú dạ một ánh mắt, cười nói, không, ngươi mới may mắn. Sau đó liền đánh tay rời đi. Haha, đố kỵ thật sự sẽ là mặt người mục toàn không phải a? Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Vẹn Tu giả đối mặt phóng viên, không cam lòng nói, kết quả của cuộc so tài các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta là làm càng tốt hơn một phương. Vốn là chúng ta có thể đạt được thắng lợi, nhưng là cuối cùng nhưng ra một điểm bất ngờ, đây chính là bóng đá, ngươi không có cách nào dự liệu được sẽ phát sinh chuyện gì. Nên có phóng viên mịt mờ đặt câu hỏi, ngươi có phải hay không đối với cuộc tranh tài này thắng bại có ý kiến gì không thời điểm. Vẹn Tu giả nghĩa chính ngôn từ nói rằng, không, thành thật mà nói, cuộc tranh tài này kết quả như thế nào ta đều có thể tiếp thu, chỉ là chúng ta rất nhiều lần đều tiếp cận thắng lợi có thể cuối cùng nhưng không có đạt được thắng lợi, bắt được ba điểm. điều này làm cho trong lòng ta có chút không cam lòng. ta không biết Iton là cảm giác như thế nào, nhưng cuộc tranh tài này hắn hẳn là từ bỏ. nói tới chỗ này, Vẹn Tu Dạ dừng một chút mở miệng cười nói, dù sao, ta không cho là, nếu như hắn muốn thắng lợi lời nói, gặp dùng như thế một bộ tuổi trẻ quá đáng đội hình đến to Gino. nói thật, ta còn rất chờ mong lần sau hắn còn dùng cái trò này đội hình. Vẹn Tu Dạ lời này bên trong cũng coi như là cho Iton rơi xuống cái bộ. người không phải năng lực sao? người không phải nhưu bước sao? người có loại lần sau gặp phải ta, ngươi lại dùng cái trò này đội hình đến thử xem. Cái gì văn vờ, lọ cả kẹo ly loại hình đều ở đá giữa sân, dù gan nghĩ cái gì đều ở đá trung vệ, ngươi nếu như dùng cái trò này đội hình có thể thắng ta, vậy ta vẹn tủ dạ chính là một cái viết kép phụ tự. Eton đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, dưới đại phóng viên cũng lòng tốt nhất lên mới vừa vẹn tủ dạ nói sự tình, đối mặt phóng viên nhắc nhở, Eton cũng không có ngay lập tức đáp lại, mà là khen một chút cầu thủ ở đây trên biểu hiện. Cuối cùng thời điểm, mới chính diện đáp lại nói, hắn nhất định là hiểu rõ ta nhất người. Dưới đại phóng viên có vẻ hơi gây rối, hiển nhiên không rõ ràng Eton tại sao muốn nói như vậy, thế nhưng rất nhanh, Eton liền giải thích lý do bởi vì ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, ta đối với lạc hậu các tiểu tử là nói như vậy, ta nói, các ngươi đều là phi thường xuất sắc cầu thủ, ta không để ý thắng thua, coi như cuộc tranh tài này thua, ta cũng sẽ ở lần thứ hai gặp phải tỏ gì nổ thời điểm, để cho các ngươi lại lần nữa ra trận. hừ cái này cũng là tại sao ta nói, hắn nhất định là hiểu rõ ta nhất người, chỉ là hy vọng lần thứ hai thời điểm, hắn có thể tuyệt đối đừng thua a. ý ton lời nói này cũng coi như là chính diện đáp lại vẹn tu dạ, đồng thời cũng có chút vở xèo lẹt ý tứ. huynh đệ, cuộc tranh tài này ta đều bộ này đội hình, ngươi làm sao chả đều thắng không được nay đã là ta có thể trên kém cỏi nhất một nhóm, ta lại cho ngươi một cơ hội. Lần thứ hai ta còn dùng bộ này đội hình, nhưng ngươi nếu như thắng không được, còn thua trận, vậy thì rất lung tung a. Vẹn Tu Gia biết ý Ton đáp lại lúc đã là ngày hôm sau, hắn coi ta là thành cái gì, Tỏ Dị Nộ xem là cái gì, kinh nghiệm bảo bảo sao? Không có người trả lời Vẹn Tu Gia, thế nhưng tất cả mọi người trong lòng đã có đáp án. Ở kết thúc cùng Tỏ Dị Nộ thi đấu sau, Milan vẫn như cũ ở giải đấu đầu bảng vị trí vững như Thái Sơn, thế nhưng Juventus ở tiền kỳ dung chuyển sau, hiện tại ở giải đấu bên trong cũng là càng ngày càng ổn. Hai đội trên lệch cũng ở một chút thu nhỏ lại. Mà này một hồi Milan đánh hòa tọ Nộ nổ thi đấu, cũng bị một ít nhà bình luận xem thành là Milan mùa giải vỡ bàn điểm báo. Bọn họ có một cái lý luận, vậy thì là Milan ở đầu mùa giải ưu dị biểu hiện, ngoại trừ cầu thủ trẻ quả thật có tiềm lực bên ngoài, còn có rất cú ảnh hưởng. Milan cầu thủ trên căn bản cũng không có duyên hước cụt, coi như đi tới cũng chỉ là biên giới cầu thủ, cũng không có gặp FIFA vì rút ảnh hưởng, mà Juventus phần lớn cầu thủ đều tham gia hước cụt, thậm chí còn là chủ lực cầu thủ. Cái này cũng là dẫn đến Milan cầu thủ ở đầu mùa giải đánh đâu thắng đó nguyên nhân. Mà theo mùa giải tiến trình Cầu thủ độ mệt mỏi tăng cường, tuổi trẻ Milan là rất có khả năng ở cuối mùa giải vỡ bản, đặc biệt là ở thể năng dự trữ phương diện vấn đề. Mà vấn đề này Iton cũng cân nhắc đến. Thể năng a. Iton muốn là muốn, muốn dựa vào hệ thống đến chỉnh một cái tương tự với vật lý trị liệu sư như vậy Borg giống như tồn tại, nhưng là lại đột nhiên nhớ tới một cái thể năng phương diện nhân vật trọng yếu. Cũng là Madrid sau đó trang trí on 3 liền một cái tuyệt đối công thần. Nói tới chỗ này, đại gia khả năng đã biết danh tự này, thậm chí ở trong lòng đã đọc lên đến rồi. Không sai, Iton lại muốn hao Geomazit Người kia chính là Antonio Tino nó sinh ra ở Italy Togino. Hắn ở 7 tuổi lúc tiến vào trường thể dục điển kinh chuyên nghiệp, bắt đầu chính mình thể dục sinh ai. Lúc đó giấc mộng của hắn chính là đại biểu Italy leo lên Olympic điển kinh đấu trường. Có điều hắn huấn luyện viên ở sau mấy năm nói cho hắn, bởi vì vận động thiên phú có hạn, hắn e sợ không có quá to lớn cơ hội trở thành một tên tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuy rằng không có cách nào trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, thế nhưng thể dục con đường cũng không chỉ có một cái. Hắn bắt đầu thông qua nghiên cứu phong trào thể dục thể thao học, đặc biệt là sức mạnh huấn luyện phương diện nghiên cứu, chậm rãi đạt được thành tựu. Sau đó bắt được thể dục giáo dục chuyên nghiệp bằng thạc sĩ. Còn trở thành Italy hơi có tiếng vọng điển kinh cùng dù ở huấn luyện viên. Rất nhiều người chỉ nhớ rõ tỷ nọt là Zio Madrid tam quan vương công thần, trợ giúp một đám Zio Madrid ngôi sao bóng đá có xuất sắc thể năng, thế nhưng là không biết ở năm 1996, 36 tuổi tỷ nọt liền trợ giúp Juventus đánh bại AZ leo lên vô địch Champions League bảo tọa. Vị này hậu trường anh hùng cũng bắt đầu được càng nhiều quan tâm. Cũng chính là ở đâu cái thời điểm, hắn cũng bắt đầu tích lũy chính mình giao thiệp. Zidane chính là tỷ nọt vào lúc đó tích lũy giao thiệp, dù sao thưởng thức hắn người, đầu tiên là những người đá bóng các cầu thủ Tuy rằng đều ở thống khổ hưởng thụ huấn luyện thế, nhưng trải qua tỷ luật huấn luyện sau, bọn họ cũng xác sát thực thực có thể cảm nhận được chính mình thay đổi. Di là ở năm 1996 kết bạn tỷ luật. Rất nhanh Di Dan liền bị Hán Phương thức huấn luyện thuyết phục. Dù cho là ngày sau Di Dan trở thành Rio Madrid một thành viên, đều sẽ chuyên môn tìm tỷ luật cố vấn, thậm chí mỗi một năm thời gian ngừng thi đấu đều phải về đến tỷ luật bên người, đơn độc tiến hành 2 tuần đặc huấn. Cái này cũng là tại sao 34 tuổi Pháp siêu sao ở 06 sáu năm cột một đường giết tiến vào trận chung kết, trạng thái còn duy trì giỏi như vậy một cái trọng yếu nguyên nhân chính hắn cũng đem công lao phân cho Tỷ Nợt biểu thị là tên này huấn luyện chuyên gia kéo dài nghề nghiệp của chính mình cuộc đời đồng thời cái này cũng là tại sao Di Dan ở tiếp nhận Madrid sau đó phải kiên trì ký kết Tỷ Nợt một cái trọng yếu nguyên nhân nếu như nhớ không lầm lời nói hiện tại Tỷ Nợt là Lý ông huấn luyện viên thể lực Iton hiện tại ở Milan lúc nói chuyện tuyệt đối dễ sử dụng rất nhanh ở nhiều mặt hỏi thăm sau khi Iton được một cái để hắn tin tức ngoài ý muốn vậy thì là cái điểm thời gian này Tỷ Nợt là tự do thân tự do thân Iton hơi kinh ngạc phải biết lúc trước Madrid vì muốn Tỷ Nợt gia nhập liên minh nhưng là thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng Khi đó tỷ nợ mới vừa cùng Lý ông ký kết. Đến đây báo cáo xạ tỷ ra nhìn Iton có chút không quá lý giải Iton tại sao kích động như thế. Mở miệng nói, đúng, hắn trên một phần hợp đồng là cùng mộ. Xạ tỷ ra đưa lên tư liệu, mặt trên có chút liên quan với tỷ nợ Lý lịch. Iton nhìn sau đó hơi kinh ngạc nói, Pazzomo nghèo như vậy, tỷ nợ gần nhất hai một công việc đều là cùng mộ câu lạc bộ ký, một phần là năm 2012 ngày 17 tháng 9 năm 2013 năm ngày mùng ngày 4 tháng 2, một phần khác là 2013 năm ngày 24 tháng 2 năm 2013 năm ngày 19 tháng 6 ngày sau đi nất ký hợp đồng lúc nào như thế ngăn quá cái kia hiện tại tí nất xem như là không việc làm ở Iton trong ký ức L1 là một nhà thần kỳ câu lạc bộ hiện ra đi Bara Cavani Grosso Tony trở tên cầu thủ nó làm sao sẽ nghèo như vậy đây còn có đi nất làm sao sẽ lăn lộn thảm như vậy đây cái kia đi nất Iton nhìn sạp đi Enza rồi hỏi không có vấn đề chúng ta đã liên hệ hắn đối với có thể vì Milan hiệu lực cảm thấy hài lòng sạp Enza trên mặt mang theo một chút bất ý Eton há miệng có điều rất nhanh sẽ ý thức được kỳ thực là chính mình cách biệt ở phía sau đến, đi lận sắc, sắc thực thực rất nhưu bức, mọi người cũng ý thức được đi lận tầm quan trọng. Hiệu lực không phải Real Madrid chính là Chelsea, thế nhưng hiện tại, liền ngay cả thủ môn vị trí này đều vẫn không có nhiếp chính vương bở ra vô nao rung động cả gì, u đem giá cả đánh tới đi đây. Một cái huấn luyện viên thể lực, tuy rằng có chút tiếng tăm, nhưng kỳ thực cũng không có quá mức được coi trọng. Nếu như kết hợp ký ức đến xem, đi nợt dưới một phần công việc, nên muốn ở năm 2016 mùa hè mới tìm được, là lang thang đi tới Liga một cùng ly ông ký hợp đồng. Khả năng này cũng cùng Cria kinh tế hoàn cảnh lớn có quan hệ cản gì họ tỏ lì hơn nữa hoàn cảnh vấn đề dẫn đến khó tìm việc nghĩ đến bên trong Iton đều có chút vui vẻ hắn lúc nào có thể đến câu lạc bộ đưa tin Sạp thì En ra nhìn Iton hơi kinh ngạc biểu hiện cũng bắt đầu trở nên chính thức lên từ Iton lời nói cử chỉ bên trong hắn cảm nhận được Iton đối với người này coi trọng mà có vật lý trị liệu sư dẫm vào vết xe đổ như vậy thì nỡ chúng ta dò hỏi quá nếu như có yêu cầu lời nói hắn có thể bất cứ lúc nào lại đây Sạm thì En ra quan sát Iton vẻ mặt mở miệng nói rằng mau chóng Iton gật gật đầu suy nghĩ một chút lại nói mặt khác ở trang web tuyên bố thanh minh Giới thiệu một chút đội bóng trọng yếu dẫn viên, sau đó hắn đem toàn quyền phụ trách đội bóng huấn luyện thân thể, huấn luyện thân thể. Sạm tỷ En dạ hơi kinh ngạc, cái kia đạn nhỉ hiển tổ tê nạc xin -y, và Juno độ mỹ nhịn xì hai người bọn họ làm sao bây giờ? Tổ tê nạc xin nhi, độ xì là đội bóng huấn luyện thân thể sư, Ito lần thứ nhất đi sân huấn luyện thời điểm xì đọc vì hắn giới thiệu quá, lúc đó còn giới thiệu thủ môn huấn luyện viên anh chiến thuật chuyên viên phân tích man để lại gõ gõ bàn, liếc mắt nhìn Sạm tỷ mở miệng nói, nếu như tiền lương áp lực không lớn liền lưu lại, nếu như tiền lương áp lực lớn. Hai người kia còn có ý kiến lời nói liền mở ra. Ai Yi Tôn lên tay, nhìn sạp Tỷ ẹn ra mở miệng nói, "Tạ Sồ tỷ bên kia, ta trước tiên đi theo hắn chào hỏi." Sạp Tỷ ẹn nhìn Yi gật gật đầu, hai người lại hàn huyên vài câu sau liền từng người đi làm từng người sự tình. Trên sân huấn luyện, Tạ Sồ tỷ đứng ở bên sân nhìn các cầu thủ khí thế ngất trời huấn luyện, bên trong đôi mắt tràn đầy vui mừng ánh mắt. Mà ở bên cạnh hắn, huấn luyện nhân viên thành viên từng cái từng cái đứng ở nơi đó. Bọn họ đã là bạn nuôi khố, lẫn nhau quen thuộc cùng tính cách đều phi thường tốt. Tập trung sự chú ý, hào hào huấn luyện. Tạ Sồ tỷ to nhìn ra được hắn rất hưởng thụ hiện tại tháng ngày. Từ khi Iton trở thành huấn luyện viên trưởng sau đó, hắn huấn luyện quyền to một tay nắm chắc. Nhật Bản khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. Mojo, Iton đi đến sân huấn luyện hô tạ sổ thì tên, tạ sổ thì quay đầu nhìn thấy Iton, con mắt đều cười thành một cái khe. Hắn trước tiên nhìn trên sân bóng các tiểu tử trung khí mười phân hô, thủ lĩnh của các ngươi đến rồi, còn chưa thêm chút sức lực, sau đó mới hướng đi Iton, một mặt hiền lành nhìn cái này đủ để khi hắn tôn tử người trẻ tuổi, cười nói, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến sân huấn luyện, vẫn là nói có cái gì tân chỉ thị, nói tới chỗ này. Tạ Sổ Tỷ vỗ vỗ bộ ngực mình nói, ngươi yên tâm, yêu cầu của ngươi ta khẳng định đều có thể đạt đến, ta còn không lao đây. Nghe Tạ Sổ Tỷ lời nói, Iton trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, nửa ngày mới biệt ra một câu nói, Muto, ta chiêu cá thể có thể chủ quản, Hắn sau đó gặp phụ trách cầu thủ huấn luyện thân thể. Tạ Sổ Tỷ nhìn Iton, Iton nhìn Tạ Sổ Tỷ, giữa hai người bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút đọc lại. Một lát sau, Tạ Sổ Tỷ nở nụ cười, ngươi là huấn luyện viên trưởng, ngươi định đoạt. Hắn hơi dơ, dơ lên đầu, nhìn qua là đang cười, hắn dò hỏi, đúng rồi, đã nghỉ hẹn cùng mở Juno đây sau đó không thuộc quyền quản lý của ta. Này trong lúc nhất thời, không biết tại sao, Iton tổng cảm giác chính mình có chút cặn bã nam vừa thị giác. Chương 143, cái gì? Ta gấp đôi. Gấp bội, chương 143, cái gì? Ta gấp đôi. Gấp bội. Tạ Sở tỷ nhìn Iton rời đi bóng lưng, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Có điều hắn cũng không có cái gì có thể oán giận, dù sao Iton đồng ý tự mình lại đây với hắn nói chuyện này, đã là rất cho mặt mũi. Nghĩ đến bên trong, Tạ Sở tỷ không nhịn được liếc mắt nhìn cách đó không xa Si Đôn lúc trước người này tiền nhiệm thời điểm nhưng là muốn trực tiếp đem mình đánh đuổi dưỡng lao sau đó ở câu lạc bộ xếp vào chính mình dòng chính đây vô tội hạ thương si đọc cảm nhận được tạ sổ tỷ ánh mắt quay đầu lộ ra người ra đen mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười có thể đổi lấy nhưng chỉ là tạ sổ tỷ hư lệnh một tiếng cùng một cái khinh thường. điều này làm cho si đọc trong khoảng thời gian ngắn chòn váng, không biết chính mình lúc nào đắc tội rồi đối phương iton ta ba ta đi nốt gia nhập liên minh cũng không có nhắc lên cái gì song lớn liền ngay cả ở milan fan bóng đá bên trong cũng không có nhắc lên cái gì thảo luận dù sao cũng là hậu trường nhân viên chịu đến quan tâm có hạ Chỉ có một ít thâm niên lão phan bóng đá đối với này một bút chuyển nhượng biểu đạt thỏa mãn, chờ mong, khẳng định tâm tình. Iton cùng tí nợt lần thứ nhất gặp mặt, là ở Coppa Italia ngày thi đấu. Cũng chính là ngày 14 tháng 1, cụ thể mà nói là cùng tỏ dị nổ thi đấu xong sau 3 ngày. Milan đối thủ là lão kẻ xui xẻo Sassuolo, đối với cuộc tranh tải này hai phe đều khá là nhìn thoáng được. Milan không nghĩ tới thua, thế nhưng Sassuolo cũng chưa hề nghĩ tới thắng. Ơn, thật có chi khí Sassuolo à. Iton, vị này chính là Antonio Tino. Sạp thì ẹn dạ bên người theo một người đầu trọc nam nhân, hắn thâm thúy ngũ quan cùng cũng không cường tráng thân thể, nhìn qua lại như là một cái rất phổ thông tiểu lão đầu. Xin chào, ta là milan huấn luyện viên trưởng, Iton. Ta là mới tới thể năng chủ quản, Antonio Tinut. Tinut đang nói chuyện thời điểm có chút tức chế không được xung động của nội tâm, hắn không nghĩ đến chính mình vừa đến đã trở thành My Lan thể năng chủ quản. Bình thường mà nói một cái câu lạc bộ bóng đá bên trong chỉ có huấn luyện viên thể lực cùng thủ tịch huấn luyện viên thể lực, thể năng chủ quản cái gì ở NBA tương đối nhiều. Thế nhưng Iton ở Milan Tân Thiết Thể Năng Chủ Quản, một mặt biểu đạt hắn đối với Thể Năng Phương Diện Coi Trọng, mặt khác cũng biểu đạt hắn đối với mình Coi Trọng. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, đạo lý như vậy, bất luận là ở trong nước vẫn là nước ngoài đều là thông dụng. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Iton biểu đạt đối với Tì Nợ Coi Trọng, đồng thời hy vọng Tì Nợ không cần có gánh nặng trong lòng, chính mình cố gắng năng lực để cầu thủ có thể có hoàn thiện Thể Năng Rồi dào. Cho tới cái gì không muốn ảnh hưởng cầu thủ bình thường thi đấu loại hình, Iton không có cố ý đi để, là một cái kinh nghiệm phong phú nhân sĩ chuyên nghiệp, Tì Nợ tự nhiên biết trong này đúng mực cùng nắm. Tì Nợ cũng là phi thường kích động. Hai tay hắn nắm tay, nhìn Y mở miệng nói, "Có thật không? Đã rất lâu không có ai nói với ta, ta có thể thỏa thích thao luyện những người tiểu tử." Y nhìn kích động tí nợt đầu tiên là sức sở, hồi tưởng hắn cuộc đời lý lịch, tựa hồ không có bởi vì huấn luyện khiến người ta bị thương tin tức, trái lại có rất nhiều bởi vì hắn huấn luyện mà giảm thiểu bị thương tin tức sau, mới mở miệng nói, "Đương nhiên, ngươi cứ việc luyện." Nói tới chỗ này, Y dừng một chút, mở miệng nói, "Ở Trung Quốc chúng ta có một câu tục ngữ, chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết bên trong luyện." Iton nhịn không được nói một câu tiếng Trung, đang nhìn đến tỷ lợt có chút chán váng vẻ mặt sau, kiên trì giải thích. Ý tứ của những lời này là chỉ cần ngươi huấn luyện sẽ không để cho hắn tử vong, vậy thì hướng về phía tử vong tiêu chuẩn đi để hắn huấn luyện, như vậy mới sẽ làm hắn ở huấn luyện chỉ trẻ lít càng cực hạn, có thu hoạch. Tí lợt một bộ đống nhiên tỉnh nộ dáng vẻ, hắn chỉ cảm thấy cảm thấy Iton quả thực chính là bụng hắn bên trong run rũa. tí lợt phương pháp huấn luyện cũng gần như chính là ý này, trong đó nhất là nổi danh chính là thiếu dưỡng khí mặt nạ cách huấn luyện. Đơn giản mà nói chính là thông qua mô phỏng cường độ cao thi đấu hoàn cảnh để cầu thủ đạt đến thân thể cực hạ, lấy ước định mỗi cái cầu thủ thân thể cơ năng tình hình. Tý nốt bài thiếu dưỡng khí mặt nạ có một cái tiến vào khí bộ điều chỉnh, có thể kiểm tra cùng chất lượng nhịp tim, mỗi phút mạch đập, mỗi cái cầu thủ ở tốt nhất biểu hiện lúc có dưỡng năng lực các loại. Vốn làm tí nốt còn dự định trước tiên dùng dịu dàng một chút thủ pháp, cho cầu thủ tới một người quá trình thích ứng, nhưng nhìn Y bộ dáng này, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể càng gan to một ít. Hai người lại đơn giản giao lưu vài câu sau, Y tôn liền rời khỏi nơi này. Sabti En giả ở Y tôn sau khi rời đi, nhìn Tý nói, chân chân rất coi trọng ngươi à, ngươi là hiện tại huấn luyện viên tổ bên trong. Hắn duy nhất khâm điểm huấn luyện viên, cũng là hắn duy nhất tiến cử huấn luyện viên. Sáp tỷ En dạ là cái sẽ đến sự, Tí Nật nghe sau đó, trên mặt không có biểu hiện gì, thế nhưng trong lòng vẫn là cảm động. Hắn ở Sáp tỷ En dạ cùng đi, đi đến sân vận động một bên, nhìn Y đứng ở bên sân chỉ huy đội bóng, mà cuộc tranh tài này, Milan cũng đã được phi thường thuận hiệp một liền tiến vào hai cái bóng. Tiến vào công tác trạng thái Tí Nật trên tay không biết lúc nào xuất hiện một cái cuốn tập, hắn quan sát cầu thủ trạng thái từng cái nhớ kỹ. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Nếu như dựa theo Tí Nật tiêu chuẩn, những này cầu thủ thể năng còn có tăng lên rất nhiều không gian. Huấn luyện nhất định phải huấn luyện, nhất định phải ma quỷ huấn luyện. Nghĩ đến bên trong, Tino thầm thì trong miệng Yton mới vừa nói ra câu kia tiếng Trung, mặc dù nói có chút không ra ngô ra khoai, thế nhưng hắn luôn cảm thấy ẩn chứa trong đó sức mạnh thần kỳ. Chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết bên trong luyện. Cuối cùng, Milan ở sân San Siro, ung dung 30 chiến thắng sắt thành công thăng cấp lại một vòng cup thi đấu. Cuộc kế tiếp thi đấu là sau 4 ngày, ở sân nhà nên chiến Tạ. Yton ở buổi tối cũng là cùng mọi người đồng thời liên hoan ăn một bữa, đồng thời giới thiệu một chút đội bóng thể năng chủ Quentinot. Các tiểu tử, các ngươi có phúc, ta vì các ngươi tìm một cái thần kỳ vật lý trị liệu sư như thế thể năng sư, hắn sẽ để các ngươi tại đây cái mùa giải nắm giữ dùng không hết thể năng, ở trên sân bóng duy trì rồi rào tinh lực. Thần kỳ vật lý trị liệu sư chính là lúc trước Ỷ hoàn thành nhiệm vụ tặng kèm cái kia thợ đấm bốc, hiện tại ở trong đấy lòng bị các cầu thủ gọi là thần kỳ vật lý trị liệu sư, mỗi một cái cầu thủ đều hy vọng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có thể bị thợ đấm bốc đưa lên một bộ trợ pháp. Ngùi vị đó, T. rất là mỹ, mà tí nó lại bị Ỷ cùng thần kỳ vật lý trị liệu sư đặt ở cùng một chỗ. Điều này cũng làm cho các cầu thủ trong lòng đối với Tỷ nợt có rất lớn địa lòng hiếu kỳ. Tỷ nợt đứng lên, nhìn những này thanh xuân tràn trề tiểu tử, ánh mắt trọng điểm ở phẹt nẹn đợt chờ khá là gầy yếu cầu thủ trên người dừng một chút, một lát sau mới mang theo nụ cười mở miệng nói, "Chào mọi người, ta là Antonio Dinot, sau đó các vị huấn luyện thân thể sẽ do ta phụ trách, ta huấn luyện có thể sẽ khá là nghiêm khắc, thế nhưng ta sẽ cùng mọi người đồng thời hoàn thành mỗi một hạng huấn luyện." Tỷ là ma quỷ thầy huấn luyện đối với cầu thủ tàn nhẫn chính mình cũng tàn nhẫn. Ở trong ký ức, hắn ở hiệu lực giêu trong lúc Mỗi ngày chính thức làm việc làm trước, hắn đều muốn vây quanh sân huấn luyện đường phố chạy một vòng, toàn bộ hành trình 9 km, này 9 km vẹn vẹn chỉ là làm nóng người mà thôi. Chạy xong này 9 km làm nóng người, tí nợt mới bắt đầu giàn vật Madrid cầu thủ. Lúc đó rất nhiều cầu thủ đều bị giàn vật đau đến không muốn sống, trong đó nhất làm cho người khác sâu ấn tượng, là nửa giờ cường độ cao chạy, rất nhiều Madrid cầu thủ lần đầu tiếp xúc thời điểm thậm chí bị giàn vật nuốt mửa, rơi lệ. Khả năng có người cảm thấy đến nửa giờ chạy không tính cái gì, thế nhưng xin chú ý, là cường độ cao chạy, bình thường mà nói có thể sung cái mấy phút cũng đã rất trâu, mặc dù nói đi ra có chút không thể tin tưởng, thế nhưng căn cứ khoa học thử lại, một người toàn lực chạy nước rút, cũng chính là duy trì chính mình tốc độ cao nhất thời gian đại khái ở 10 giây trên dưới di động. Bởi vậy có thể thấy được nửa giờ cường độ cao chạy, đối với người nục thể cùng tinh thần là bao lớn giàn vặn. Mà chạy xong 9 km làm nóng người tí lật, còn ở đây cái phân đoạn thời điểm toàn bộ hành trình lính chạy, thực sự là một kẻ đáng sợ. Vốn là các cầu thủ còn chăm chú nghe tỉ nật nói chuyện, khi nghe đến hắn nói huấn luyện khá là nghiêm khắc lúc còn đang suy nghĩ khá là nghiêm khắc, có chút đáng sợ a. thế nhưng vừa nghe đến hắn nói, hắn gặp toàn bộ hành trình tham gia thời điểm. nhìn tý nợt cái kia tiểu lão đầu già dấp, đột nhiên liền không cảm thấy đáng sợ. ba lô kelly thậm chí còn bật cười, hắn nhìn tí nợt mở miệng nói, như vậy không tốt lắm, ta cảm thấy tôi, ngươi lượng vẫn luyện, ta có thể hoàn thành gấp đôi, chúng ta cũng có thể. đại gia liếc mắt nhìn ba lô kelly, có lòng muốn muốn phản bác, nhưng nhìn tí nợt cái kia dáng vẻ, nhìn lại mình một chút, thật giống không có vấn đề gì. ba cũng là thỉnh vắng liếc trộm hắn cảm giác mình không phải huấn luyện viên trưởng thích nhất thể. Nghe nói huấn luyện viên trưởng rất coi trọng người đàn ông này, tốt lắm a. Hắn nhiệm vụ huấn luyện, ta gấp đôi, gấp bội. Thủ lĩnh, ngươi xem ta trạng thái thật tốt, nhìn nhiều ta a. Ito nhìn về phía Tì Nợt, vốn đang đang suy nghĩ Tì Nợt nếu như tức rồi, vậy thì giúp đỡ Barlo nói một đôi lời, giải thích một chút. Barlo cái kia tư duy có một chút điểm vấn đề. Thế nhưng Tì Nợt nhưng căn bản không hề tức giận ý tứ, trái lại con mắt lõe lõe tỏa sáng, thoải mái cười to nói, được, không thèm là Milan, không thèm là Ito cầu thủ, là ta quá khách khí. Tì ý tức là, không thèm là gần nhất vượt Milan, Cagliari đổi bảng không thẹn là có thể nói ra chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết bên trong luyện lời nói như thế Ý cầu thủ. Hắn liền nên dùng ra chính mình cả người thế võ, kích phát bọn họ tiềm năng. Khách khí cái gì? Khách khí cái gì đây? Đêm đó, chủ và khách đều vui vẻ. Ngay kế, Ý sáng sớm liền đi đến sân huấn luyện. Buổi tối hắn lúc ngủ, làm một cái ác mộng, mơ thấy tí nút trên đầu chọc dài ra hai cái màu đỏ góc, hắn vùng vẩy roi ra, quất Milan cầu thủ. Trong miệng còn nói, chạy xong này 100 km, để chúng ta trở lại 100 km. A này, đừng quá hoang đường. Cảm tạ. Ý đang bị thức tỉnh sau đó, tâm thần không yên, cảm thấy đến hay là muốn đi sân huấn luyện nhìn một chút, không phải vậy hắn sợ ngày thi đấu cầu thủ không có cầu thủ có thể dùng, đều bị luyện phế làm sao bây giờ. thế nhưng là Milton đi đến sân huấn luyện sau đó, hắn liền cảm thấy chính mình có chút cả nghị quá rồi. Tổ Tế Nặc xin nghi, độ bị nhìn xỉ hai người này huấn luyện thân thể sư vốn là hai tay ôm ngực đứng ở một bên, bọn họ cũng nghe nói ngày hôm qua Tỷ Nhật lời nói hùng hồn, tự xưng chính mình là huấn luyện sẽ rất nghiêm khắc. Tỷ Nhật, ta nhớ rằng ta nói chính là có chút nghiêm khắc a, nhưng là hiện tại vừa nhìn, hắn cũng chỉ đến như thế a. này không phải là chậm chạy sao? Ai còn sẽ không a? liền làm Iton đi đến sân huấn luyện thời điểm, hai người tích cực đi tới Iton bên người, thêm mắm rằng muối nói rồi ngày hôm nay tỷ nợt huấn luyện hạng mục, còn kém quay về Iton hô to. thủ lĩnh, ngươi bị lừa rồi, đây chính là một cái bình thường gia hỏa, còn không bằng hai người chúng ta nghi. Antonio huấn luyện hạng mục cũng chỉ có những này. Iton quay đầu nhìn tổ tê nạc Shinny, nhìn si lại lần nữa xác định tỷ nợt huấn luyện hạng mục, hai người cũng có chuẩn bị, còn nắm in ra lịch trình biểu cho Iton nhìn. Eton nhìn sau đó thật sâu liếc mắt nhìn Tino, không nói hai lời liền rời đi. Độc lưu lại tổ tên nặc độ bị nỉn xì hai người ở tại chỗ mơ tưởng việt vong. milan văn phòng, iton ngồi ở trên ghế, trên mặt đều là ý cười. đúng, hắn đang cười. ta thật là một ngu ngốc, ta dĩ nhiên hoài nghi tỷ nợt gặp không biết quá hai đến 3 ngày liền muốn thi đấu. gặp mặc kệ thi đấu, tàn nhẫn mà nghiền ép cầu thủ đi huấn luyện, còn làm như vậy giấc mơ kỳ quái. iton vừa nói một bên lắc đầu, trong lòng đối với tỷ nợt cũng là triệt để yên tâm lại. nhưng mà, iton không biết chính là trên sân huấn luyện, tỷ nợt mang theo cầu thủ chạy xong vòng sau đó, đi tới tạ sổ tỷ trước mặt tôn kính nói, ta huấn luyện đã hoàn thành rồi. Zazzotti nhìn Dino, bên trong đôi mắt né qua một tia tán thưởng, hắn ngày hôm nay ở sân huấn luyện thời điểm cũng đã nghĩ kỹ, nếu như tên đầu chọc này nếu như bị nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc, vừa đến đã muốn làm đại. Vì Milan, hắn nhất định phải ngăn lại đối phương điên cuồng hành vi. Thế nhưng ngày hôm nay huấn luyện thân thể, Zazzotti nhìn, cầu thủ đang luyện xong sau đó, thân thể tựa hồ hoàn toàn mở ra góc cửa, mỗi người đều nhìn qua tinh lực rồi dạo dáng vẻ. Cái này Antonio Dino, danh bất hư truyền a. Một cái bình thường khôi phục tính huấn luyện, đều có thể làm ra cho rắn đến. Ngươi hiện tại muốn đi đội thanh niên. Zazzotti nhìn Dino dò hỏi tyn ngẩng đầu lên, nhìn tạ so ti, lộ ra sâm bạch hàm răng nói, đúng, đội chủ lực các tiểu tử lịch thi đấu dày đặc, thế nhưng đội thanh niên các tiểu tử, ta xem gần nhất vẫn là rất nhàn. Huấn luyện a? Hay là muốn từ em bé nắm lên? liền, ở đội thanh niên huấn luyện sân bãi, yon ngậm cảnh xem như là khác loại thực hiện. Ín dạ phi nhìn mặt trước cái này điên cuồng đầu trọc, nhìn lại một chút bên người đội thanh niên thể năng sư, do hỏi, hắn thế nào, thật sự không thành vấn đề sao? Ta thấy có mấy cái tiểu tử đều nuốt mửa. Đội thanh niên thể năng sư nghe được Ín dạ phi do hỏi, bất đắc dĩ nói, hắn là huấn luyện viên trưởng nhận lệnh thể năng chủ quản. Toàn bộ câu lạc bộ huấn luyện thân thể đều quy hắn quản, chúng ta cũng không có cách nào. Ấn Dạ Phi há miệng, cuối cùng không hề nói gì. Hắn nhìn trong trọc vào tì Nật, quyết định nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn sẽ lập tức ngăn cản, sau đó sẽ cùng y tôn giảng giải rõ ràng lợi hại quan hệ. Này có thể đều là Milan tương lai đoá hoa a, cũng không thể để tên đầu trọc này cho tan phá. So với In Dạ Phi, tì Nật tâm tình liền hoàn toàn khác nhau. Hạt giống tốt, đều là hạt giống tốt ta. Di Nật trong đôi mắt long lanh ngọn lửa, hắn trên đầu trọc phản phất mọc ra màu đỏ rực ma, chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều tràn ngập động lực cùng nhiệt tình. Mà sau lưng hắn ọ xíuẩn, tôn ly, đa vì à, bờ, ô, vì xủ, lì, đa vị ơ, vạn ơ, lệ o, sụ, mỹ lì o, bà vợ linh ảm. Liên tiếp ngày sau ở dưới bóng đá long lánh ngôi sao bóng đá, chính cắn chặt hàm răng đỏ lên mặt, gắt gao theo tỉ nợn bước chân chạy trốn. Không chạy không được a. Ngươi nghe được tên biến thái này nói cái gì sao? Nên có người không chịu được nôn mửa, dừng bước lại thời điểm. hắn không riêng không có hỏi Hàn đơn cẩn, trái lại lớn tiếng nói cái gì? Gien luyện không đủ, muốn tăng cường huấn luyện. Còn nói cái gì? Chỉ cần luyện bất tử, liền muốn vào chỗ chết luyện. chơi ạ, đây là nơi nào đến ma quỷ a? Tại sao muốn dằn vặt chúng ta? Đi đâu, ta phản phất nghe có người đang nói ta xoái, chương 144, kiếm thuẫn tỷ phổ, một kiếm phá thuần, chương 144, kiếm thuẫn tỷ phổ, một kiếm phá thuẫn. Lại là ung dung hoàn thành huấn luyện một ngày. Đội thanh niên cầu thủ ở trong thống khổ dày vo, đội chủ lực cầu thủ, nhưng ở thiên đường bên trong giao du. Hai phe cũng không phải là không có giao lưu, nhưng bởi vì dày đặc lịch thi đấu, đều chỉ là đơn giản cầu thông một hồi. Mới tới huấn luyện viên thể lực quá nghiêm khắc, ta đều bị luyện nói ra. Đây là đội thanh niên cầu thủ đang hồi ức chính mình mang theo mặt nạ, tiến hành đủ loại khác nhau cường độ cao huấn luyện thân thể thời điểm nói. Ai Người trẻ tuổi hay là muốn tăng mạnh rèn luyện A? Này không phải có chân liền có thể hoàn thành độ khó sao? Chính đang đánh đơn giản phiên bản nợ đội chủ lực cầu thủ suy nghĩ một chút mấy ngày nay tiếp thu đến huấn luyện chỉ cảm thấy là đội thanh niên cầu thủ thể chất quá chi lẹn. Bọn họ căn bản cũng không có ý thức được hai phe chịu đựng hoàn toàn không cùng đẳng cấp độ khó. Còn tại Italia đánh bại Sassuolo sau Milan ở sau bốn ngày sân nhà nên chiến đạt At lạn. Atalanta đối với chính mình định vị phi thường rõ ràng. Tại đây một hồi thi đấu nghiêm phòng thủ tự thủ nếu không là cuối cùng Inter trưởng thi điều khiển đem mạ nhất lên hàng tiền đạo đảm nhiệm một cái làm tường. Ở bên ngoài vùng cấm bên trong tranh đỉnh hoàn thành rồi một lần đánh đầu truyền ngang, kiến tạo cả cả hoàn thành dứt điểm, cuộc tranh tài này rất khả năng liền muốn lấy thế hòa kết cuộc. Cuộc tranh tài này sau, Milan fan bóng đá đối với mạ gửi giờ đá trung phong tiếng kêu gào càng ngày càng vang dội. Ở đánh bại Atlan sau, Milan ở của bộ Italia vòng kế tiếp đối thủ cũng đi ra, là Hưng xanh Lazio. Trung hợp chính là, ở của bộ Italia trước một vòng giải đấu, Milan đối thủ cũng là Lazio, nói cách khác ở một tuần nệ Milan muốn hai lần cùng Lazio giao thủ. Mùa giải trước thì tồn suất lĩnh Milan tại giải đấu bên trong 13 đánh bại Lazio. Baolo Telli hoàn thành rồi, Mai khai nhị độ, xạ dạ ủy cũng có một cái ghi bàn vào sổ, cái này cũng là Milan ở trên mùa giải chuyển ngặt cuộc chiến. Milan Tam xoa kích bắt đầu triển lộ ra làm người sợ hãi phong mang. Eddie dễ dạ sa thải a. Iton đang huấn luyện viên trong phòng làm việc, cầm trên tay mới nhất tư liệu, hơi có chút cảm khái vàng ngàn. Mùa giải trước đối thủ, cái này mùa giải sa thải không ít ta. Hắn nhìn đương nhiệm Lazio huấn luyện viên trưởng, trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười. Sợ kệ Fanottioli. Iton trong ký ức lần thứ nhất nhìn thẳng vào vị này giáo đầu thời điểm, là hắn dạy học Milan thời điểm. Khi đó hắn đã là một cái nắm giữ sắp tới 20 năm dạy học kinh nghiệm lão soái. Thế nhưng hắn cuộc đời huấn luyện viên, thật sự rất khó cùng thành công hai chữ này dính líu quan hệ. Đương nhiên, còn không phát sinh huấn luyện kinh nghiệm, không đi thảo luận, liền hiện tại mà nói, hắn không phải loại kia có thể làm cho đội bóng thành công huấn luyện viên trưởng. Từ trong tài liệu xem thì hộ lần thứ nhất dạy học đội bóng của CJ còn muốn tìm hiểu đến 2006 năm bản mạ, trước đó hắn đã dạy học CJ đội bóng gần như 3 cái mùa giải, có hơn trăm tràng kinh nghiệm tích lũy. Nhưng dù cho như thế, ở tiếp nhận Vạn Mã sau đó, Chính tích của hắn là đáng thương một tháng bốn hòa sáu phụ, mùa giải mới vừa quá nửa liền bị sa thải rồi. Lúc đó bản mà ở hắn lúc rời đi đã xếp hạng thứ 2 đến ngược, hãm sâu dáng cấp khu. Cái này đáng thương liệu bị huấn luyện viên, bởi vì lần này gay go trải qua, ở sau khi ba cái mùa giải ở trong đều không có đội bóng của Serie mời, mà là tại CGB khổ sở pha trộn, mãi cho đến năm 2010 Italy danh xoáy bắt đầu mức độ lớn trốn đi, Serie kinh tế bắt đầu trở nên kinh tế đình trệ, lì mới rốt cục thu được một chút cơ hội. Thế nhưng hắn cuộc đời huấn luyện viên cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Năm 2010 tháng 6 bắt đầu, Tỷ Olli trở thành CJA trẻ hệ vụ câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, dạy học một cái mùa giải sau năm sau tháng năm tuyên bố sa thải. Năm 2011 tháng 6 Tỷ Olli thu được chính thức xin mời cũng quyết định dạy học tại LMO. Lúc đó hai bên ký kết 1 phần 2 một hợp đồng, không ngờ vẹn vẹn 3 tháng sau khi Tỷ Olli liền chịu khổ đội việc. Năm 2011 ngày mùng ngày 4 tháng 11, CJA bùa lộ tệ nạ câu lạc bộ chính thức tuyên bố Tỷ Olli chính thức tiếp nhận thức dạy học, cũng bùa lộ tệ nạ ký kết thời hạn 2 năm như Ở bồ lổp nạ 201213 mùa giải, Dioli một lần vượt qua 8 chiến 6 bại trời đồng giá rất kỷ, đội bóng trụ hạng cũng làm cho hắn thành công lưu trước. Nhưng ở đón lấy nửa cái mùa giải bên trong đội bóng 18 trận thi đấu chỉ lấy đến 15 phần, chín chẳng chỉ một thắng đáng thương chiến tích cuối cùng kết thúc hắn ở bồ tệ nạ cuộc đời huấn luyện viên. Đồng thời bồ lổp nạ ở mùa giải kết thúc lúc cũng khốc liệt giáng cấp. Có điều may mắn chính là, ở bồ tệ nạ hai cái mùa giải liệp -li cũng từng có một ít thời khắc nổi bật, ở hắn bị đội việc sau La hướng về -li ra cảnh ô tuy rằng vẫn bị coi là Serie đội mạnh Nhưng bọn hắn lúc này đã có 8 cái mùa giải không có tiến vào Champions ti League, ở tài chính vỡ bản đã trở thành thái độ bình thường của Sezia, không thể nghi ngờ là ở lúc đó tối có giá cả so với tồn tại. Córlosor, Gervin, Càn dở Zevà. Iton híp mắt trên giấy viết ra ba cái tên, Dioli ở Lazio thành công không thể rời bỏ ba người này. Nếu như nhớ không lầm lời nói, thật giống thời kỳ này dạy học Milan Inzaghi, liên tục 2 lần bại bởi Dioli. Iton tỉ nghĩ lại, cũng thật là. In Inzaghi dạy học Milan, lúc đó cũng là giải đấu cùng cup thi đấu liền với gặp phải Lazio, kết quả giải đấu thua cái 31. Cục thi đấu hấp thụ giáo huấn sau đó vẫn là đã có điều lại thua một cái mười. Có điều hiện tại Milan cùng vào lúc ấy Milan đã không phải một chuyện. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Đương nhiên, muốn quy như thế nghĩ, Eton vẫn là cho Lazio đầy đủ coi trọng, dù sao mỗi cái mùa giải đều có một ít thiên mệnh chi tử bọn họ ở thời kỳ đó hành hành vô kỵ, không gì cả nổi. Điển hình nhất chính là Dortmund, Atletico Madrid, Leicester City. Đúng là nhắc lên thật một phen mưa gió, đương nhiên một ít lao fan bóng đá khả năng còn có thể nhớ tới tờ giờ mi ở Leicester liền ngay cả ngày sau ma nhân hạ ạ lẻn đều đã từng biểu thị. Cristiano Ronaldo, ít ra, mày cũ là tối khích lệ hắn ba vị ngôi sao bóng đá. Có thể tưởng tượng được, ở thời kỳ đó mày cũ đến tột cùng có cỡ nào ánh sáng và trượng. Lazio tại đây cái mùa giải chủ yếu đá chính là 433 trận hình, này ngược lại là cùng Iton trong ký ức thì ô lì không có gì sai biệt. Dù sao vị này ở tấn công trên không có thiên phú gì giáo đầu, nhưng một mực si mê với thế tiến công bóng đá, này có khả năng cũng là trước hắn dạy học thất bại một cái nguyên nhân. Ca thần hay là muốn tôn trọng dưới. Yi trong tay vẽ ra vòng tròn đồng tâm, bắt đầu bố trí nổi lên nhằm vào Lazio chiến thuật. Về phần tại sao Yi để cỡ lọ sợ mà không đề cập tới T Oli, này cùng T Oli tính cách có quan hệ rất lớn. Hắn tuy rằng tôn trọng tấn công, thế nhưng ở trong xương, nhưng là một cái bảo thủ Italy giáo đầu. Điểm này, ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, T Oli hoàn mỹ biểu diễn hắn bảo thủ. Làm phóng viên dò hỏi T Oli đối với cùng Milan giao chiến lúc, nắm giữ cản giờ dễ vạ cùng cỡ lọ sợ Oli, cũng không có ở tấn công trên làm thêm dây dưa, mà là chủ yếu đề cập mất bóng vấn đề. Ta hiểu rất rõ ý Hắn là một cái tài hoa hơn người huấn luyện viên, Milan tại đây cái mùa giải cũng thể hiện ra phi thường cao trình độ. Ta sẽ khá là quan tâm đội bóng ở phe phòng thủ diện vấn đề, đối mặt Milan ta cho rằng ném một cái bóng là có thể tiếp thu, nhưng nếu như vượt qua con số này, chúng ta sẽ rất khó đạt được thắng lợi. Dioli ở phía sau đến vậy đã nói lời tương tự, ở phía sau đến hắn thậm chí còn chuyên môn phát văn cường điệu, ta phi thường hy vọng đội bóng có thể đủ 3 trận thắng lợi kết thúc mùa giải này bộ phận thứ nhất, chúng ta phòng thủ rất tốt, mất bóng rất ít, trong trận đấu chúng ta làm mất đi một cái bóng. Trên thực tế, là Milan ngồi xe buýt đi đến Lazio cùng Lazio thời điểm tranh tài. Bình thường thi đấu nói thật, thật sự có một loại đi kịch bản cảm giác. Dio lì hành vi, Lazio chiến thuật đều không vượt ra ngoài Iton dự tính. Đặc biệt là làm Milan đá vào hạt thứ hai ghi bàn sau. Baro quay về Iton hoàn thành rồi một chiều châu hoang sông tới sau. Dio lì tự hồ có hơi tay chân lún cuống, sau đó làm ra một chút rất phổ thông điều chỉnh. Hơn nữa cái này điều chỉnh thời gian, đơn giản tới nói, chính là Dio phản ứng lại thời gian, có chút lệch trưởng, này dẫn đến hắn muốn giải quyết vấn đề này thời điểm, vấn đề này đã không phải hắn muốn giải quyết vấn đề. Dio ở đội bóng phát sinh vấn đề thời điểm lấy điều chỉnh ý thức cùng phương thức, đều muốn so với ngoại giới mong muốn chậm một chút, hơn nữa hắn phương thức giải quyết cũng phi thường thường thường không có gì lạ. Cuối cùng này một vòng giải đấu, Milan 12 ở sân khách chiến thắng Lazio, cỡ lò sở ở hiệp 2 phút thứ 67 rưỡi vào một lần phạt góc cơ hội đi bàn, này một lần để Lazio cổ động viên mừng rỡ như điên, nhưng là đối với kết quả cuối cùng nhưng không có cái gì thay đổi. Đỉnh cao cả cả ở trung lộ cầm bóng, đi phần xương sẩm tám nghiêng, chẹt để giết chết thi đấu. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Di vấn đề, vẫn là phòng thủ, làm phóng viên dò hỏi hắn đối với cuộc tranh tài này cái nhìn thời điểm, Đi Olli là nói như vậy, chúng ta phòng thủ làm chưa đủ tốt, hai người này ghi bản chúng ta cũng có thể phòng ngừa. nếu như chúng ta có thể phòng ngừa hai người này mất bóng, như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi sẽ thuộc về Lazio. Có điều còn có cơ hội, mấy ngày sau, chúng ta sẽ ở Cộng hòa Italia gặp nhau lần nữa. Iton nghe được phóng viên thuật lại thời điểm, thật trực tiếp nở nụ cười, làm phóng viên dò hỏi định thế nào cùng Lazio tại Cộng hòa Italia bên trong thi đấu lúc, Iton gọn gàng giữ qua nói, ta cho rằng bọn họ không có cơ hội, Milan gặp thu được thắng lợi cuối cùng, nguyên nhân rất đơn giản, ta sẽ không đi xoán suất cái này mất bóng chúng ta nên không nên chỉ cần chúng ta tiến vào so với người khác nhiều, thua thì sẽ không là chúng ta. Iton ngược lại cũng không phải nhằm vào Tioley, chỉ làm Tioley lời giải thích để hắn nhớ tới một cái khác đầu trọng. Kenhạt mỗi một lần ở MU thua bóng thời điểm, hắn đều là có thể ở sau trận đấu dùng miệng trợ giúp đội bóng địch chuyển thủ thắng, bịa đặt vì là MU ghi bàn, sau đó lấy xuống đối phương ghi bàn. Đây là một cái thần kỳ kỹ năng. Chỉ tiếc hắn không thể đối với hiện thực có hiệu lực. Vốn là chuyện này liền như thế trôi qua, thế nhưng ai biết Tioley đối với một ít chuyện dĩ nhiên cũng là coi trọng. Nói thí dụ như Iton lần này hồi phục. Hắn là một cái hạn cuối có bảo đảm, hạn mức tối đa rất khó bình huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng ở chính hắn tầm nhìn bên trong, hắn là một cái chỉ cần một cơ hội, liền có thể thăng chức rất nhanh nam nhân. Mà hiện tại tỷ Oli cảm thấy đến chính Lazio chính là cơ hội, liền phá lệ, hắn công khai đáp lại Iton, phòng thủ mới có thể thắng quán quân quân. Tỷ Oli đáp lại phi thường tỷ Oli, hắn liền ngay cả đáp lại cũng như này ổn đu. Làm sao tỷ En Dạ do hỏi, có muốn hay không đối với tỷ Oli gọi hàng tiến hành đáp lại thời điểm, biểu cảm trên gương mặt đều tiết lộ ung dung. Nếu như dùng cái nhau đến toán Iton cùng tỷ tranh chấp lời nói thì tương đương với tỷ ổ nói với Ý Cũ, ngươi thật đáng ghét tử. Loại này cấp bậc mắng thật sự cần đáp lại sao? Ý suy nghĩ luôn mãi vẫn là tiến hành rồi ngắn gọn đáp lại, cộng vào Italia thấy. Sau 3 ngày, Milan cùng Lazio lại lần nữa tương vùng, cộng vào Italia thi đấu là ở sân San Siro tiến hành, cuộc tranh tài này chịu đến rất lớn quan tâm. Lazio fan bóng đá vì chống đỡ đợi mới huấn luyện viên trưởng cũng là tiêu tốn một fan công phu, lôi kéo không ít người đi tới Milan. Nhưng mà ở sân San Siro, Milan huấn luyện viên trưởng còn có thể bị ương con nhãi con bắt nạt. Trận đấu bắt đầu trước, Milan tỷ phụ hấp dẫn phần lớn người ánh mắt, chỉ thấy một đầu có chứa Milan đội uy bảo kiếm mạnh mẽ đánh xuống, một mặt khác cơn có ứng xanh tấm khiên hiện trường giãn nước. Lần này Milan tỷ phụ lại vẫn là gặp động. Khi thấy tấm khiên từ trung gian nứt ra thời điểm, toàn trường cổ động viên đều phát sinh hưng phân tiếng hoan hô. Mà đang hoan hô trong tiếng, này một hồi của Pa Italia thi đấu cũng bắt đầu rồi. Vẫn như cũng là ở thích hợp nhân dân Trung Quốc quan sát hoàng kim đoạn thời gian, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Milan ở thi đấu phút thứ 3 liền đá vào bàn thắng đầu tiên. Cả cả ở đường biên cầm bóng sau, tại chỗ ra tốc thoát khỏi, xuyên thẳng Lazio phần sương Lazio lần trước ăn một lần thiệt thòi, thế nhưng lần này vẫn như cũ chưa hề hoàn toàn đem chỗ sơ hở này bù đắp, cả cả bên ngoài vùng cấm bên trong đệm bóng góc xa ghi bàn, toàn trường Milan fan bóng đá đều ở hô to cả cả tên. Diogo Li đứng ở bên sân sắc mặt tái nhợt, hắn muốn làm những gì, thế nhưng chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng đây. Viên thứ nhất mất bóng liền xuất hiện. Vẫn như cũng là trên một vòng giải đấu chẳng khác, Bacchetti ở chính giữa khu vực tựa lưng cầm bóng, sau đó một cái châu hoang xoay người, bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước bạo cái sút bóng ghi bàn. Làm hai bóng dẫn trước sau, Milan chậm lại tiết tấu. Dù sao đá xong cuộc thi đấu sau đó, bọn họ không mấy ngày liền muốn đá du với tú vào lúc này ở lazio đem tinh lực phóng thích sạch sẽ cũng không phải một cái lựa chọn tốt tạ số thì cùng xí độc vẫn muốn nghĩ kiến nghị y có muốn hay không lại công một công y tôn tay háo một cái một mặt ghét bỏ nói không cần ta so với các ngươi càng hiểu rõ hắn hắn hiện tại tuyệt đối nghĩ tới là trước tiên vững chắc phòng thủ suy nghĩ thêm làm sao phản kích có tin hay không sự thực chứng minh y dự đoán không có bất kỳ sai lầm tỷ ốp lì trưởng thi điều khiển năng lực không thể nói không có chỉ có thể nói vi tử cùng vi coi như làm ra một chút điều chỉnh cũng là một ít thưởng thức tính điều chỉnh Cuối cùng Milan 30 nhẹ lấy Lazio, thành công thăng cấp của búp bạc Italia vòng kế tiếp. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Dioli đang đối mặt phóng viên dò hỏi thời điểm, chỉ có thể đàng hoàng bị bắt nạt. Iton đang đối mặt phóng viên đặt câu hỏi thời điểm, cũng không có bỏ đá xuống giếng. Chỉ là nên có người nhắc lên đầu bảng đại chiến, cũng chính là sắp gặp phải Juventus thời điểm, Iton mới ngẩng đầu lên nói rồi vài câu. Nhưng dù là như thế vài câu, truyền thông nhưng đem hắn chỉnh ra hoa. Dẫn đến Iton ở ngày thứ 2 nhìn thấy báo đạo thời điểm, một mặt trắng váng. Nike MN là ta nói, chương 145, đầu bảng đại chiến, cổ động viên nhiệt tình nghị Trước 145, đầu bảng đại chiến, cổ động viên Nhật tình nghị. Cái gì gọi là ta không đem Juventus để ở trong mắt? Ito một mặt không nói gì nhìn ngay kế đầu bảng đầu đề. Lần trước Milan cùng Juventus đầu bảng đại chiến, dựa vào họ gì gì ở hiệp hai tràn ngập linh tính ghi bàn, 21 sân nhà thủ thắng. Lần này phóng viên dò hỏi đối với Juventus thi đấu thấy thế nào, Ito chỉ có điều là nói câu, hy vọng có thể cùng trên một hồi thi đấu như thế đạt được thắng lợi. Kết quả mặt trên đưa tin dĩ nhiên chính là, Ito chắc chắc lần này giao chiến Milan vẫn như cũ gặp thu được thắng lợi cuối cùng loại hình. Tuy rằng ý tứ gần như, thế nhưng truyền thông đưa tin vừa ra tới tổng cảm giác bên trong có mùi thuốc súng nồng nặc. Cha cha cha, ta có thể hiếm có nhất Juventus. Iton đem trong tay trên báo chí thả xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu đau đầu lên hai phiên chiến nên làm sao đã. Một phen chiến thời điểm, Alersi ở Juventus hy vọng, kỳ thực cũng không có cao như vậy. Đối với phòng thay đồ, đội bóng lực trưởng khống, kỳ thực là đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đừng nói là Juventus cổ động viên, liền ngay cả Juventus cao tầng đều chỉ là ôm thử một chút xem tâm thái dùng Aller cũng rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó ở Juventus tiền kỳ cũng là tương đương cẩn thận. giỏi nhất giải thích điểm này. Chính là khi đó Juventus thậm chí còn là dùng nguyên lai like lao chiến thuật, lao trận hình, Allegri mới cho đến Juventus ở Âu chiến bị từ chối, giải đấu bên trong chiến thắng liên tiếp cùng cầu thủ trong lúc đó có tiến nhiệm cơ sở, mới bắt đầu tiến hành chiến thuật cải cách. Từ 3 trung vệ biến thành lưu hành 4 trung vệ. Juventus trận hình từ 3 trung vệ biến thành 4312 trận hình, đây là ở bóng đá trong game phi thường được hoan nên trận hình. Mojata, và dợi dạ, thử về tạo thành tam xoá kích, lực công kích 10 phần. Juventus ở các hạng thi đấu bên trong đã duy trì 18 trận bất bại, trong đó không thiếu có bảy bóng, sáu bóng, năm bóng đại thắng thi đấu. Đáng nhắc tới chính là, loại này điểm số lớn thắng lợi đều là dùng 4312 trận hình. Lúc đó đi đến năm 2015, Juventus đã đem 4312 thành tựu thường dùng chiến thuật, ngoại trừ Inter Milan ở Mancini xuất lĩnh giới để Juventus ăn một hồi thế hòa, cái khác Napoli, Verona, Chievo, bản mạ đều không đúng Juventus đối thủ. Trong đó, thế thảm nhất không gì bằng Verona. Hắn là Ý dạy học Milan đối thủ thứ nhất, lúc đó bị Ý coi là đại địch, nhưng là đối mặt Alergi Juventus, Verona rồi cùng sạt lộ như thế, xui xẻo giải đấu cùng cuộc thi đấu đều gặp phải đồng nhất cái đối thủ hai đội bóng duy nhất không giống chính là Milan đối với Sassuolo điểm đến lưới thôi, Juventus đối với vợ giận nạ đó là rơi xuống tử thủ. Giải đấu cùng cúp thi đấu gặp lại, vợ giận nạ bị Juventus đánh vào 10 hạt ghi bàn, nhưng không có uy hiếp đến Juventus hàng phòng thủ, liền một hạt ghi bàn đều không có đánh vào. Juventus tổ chức hạt nhân là Copa, Itoh hơi kinh ngạc nhìn hiện tại Juventus trận hình, hiện tại Juventus trận hình phi thường nhanh, mà chỉ CO Copa vai đổ xếp hàng ngang, bất kể là năng lực phòng ngự, chạy trốn năng lực, bao chủ năng lực đều phi thường khiến người ta đau đầu. Đặc biệt là ba người đều là có như vậy một cước xuất xa năng lực. Mùa giải này Juventus tuy rằng ít đi De lô cái này giữa sân đại sư, trái lại ở giữa sân hiện ra một loại trăm hoa đua nợ tư thái, đặc biệt là Pogba, càng là nhanh chóng chứng bóng. Trăm chú đá bóng Pogba là phi thường có thực lực. Iton ở đây nghiên cứu Juventus, Allegri cũng đang nghiên cứu Milan, nên có phóng viên ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên dò hỏi Allegri đối với gần nhất Iton luôn luận có ý kiến gì không thời điểm. Vị này đã từng Milan huấn luyện viên trưởng chỉ là cười nói, ta biết Iton, hắn không phải là người như thế, khả năng là có người xuyên tạc ý của hắn, hơn nữa Chúng ta cuộc kế tiếp đối thủ là Ugolli mà không phải Milan. Alerzi thái độ như vậy, truyền thông dư luận chiến tự nhiên là không đánh được. Quạt gió thổi lửa thất bại bọn họ không thể làm gì khác hơn là đảng hoàng liền Juventus cùng Ugolli sẽ thi đấu làm lên văn trường, mà ở Alerzi nơi đó bị từ chối sau, y ở cùng bạn mạ lúc trước buổi họp báo tin tức trên, tự nhiên cũng là không có chịu đến cái gì làm có dễ. Đầu bảng đại chiến trước một vòng. Juventus cùng Ugolli đều bày ra 352 trận hình, Alerzi tại đây một hồi thi đấu sử dụng lò rện tự cùng cổ hệ an thành tựu cặp tiền đạo, này rõ ràng chính là lại một vòng đầu bảng đại chiến giữ lại lực. Nếu như có thể ở trực tiếp đối thoại bên trong chiến thắng đối thủ, đây đối với chi trí ở thắng lợi Juventus mà nói so với cái gì đều trọng yếu. Juventus trên ghế dự bị, Mojata, Ter Ve bất cứ lúc nào lại mệnh, tuy rằng u NC sẽ bởi vì vấn đề kinh tế, dẫn đến đội bóng ở chuyển nhượng mùa hè không cái gì bù mạnh, còn bán ra một chút cầu thủ, dẫn đến thực lực giảm xuống nghiêm trọng. Thế nhưng bóng đá là tròn, tất cả đều có khả năng. Hiệp 1 2 đội không không bắt tay giảng hòa, hiệp 2 phút thứ 72, Juventus dựa vào lọ tờ ở một lần phạt góc lúc đánh đầu dứt điểm, một bóng dẫn trước N Ulli cuộc tranh tài này chiến thuật ý đồ hết sức rõ ràng chính là hướng về phía thế hòa đi, ở trước tiên mất bóng sau, đối mặt Juventus phòng tuyến thép, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở sân nhà nuốt vào thất bại quả đắng. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Allegri đối mặt phóng viên cười nói, hiện tại chúng ta có thể tán gẫu một hồi Milan. Milan cùng Juventus thi đấu là ở cùng một ngày tiến hành, đối mặt Parma, Eto'o cũng là tiến hành rồi cầu thủ thay phiên, hiệp một bắt đầu, Milan chỉ bằng dựa vào Tô Z phản Việt vị tỷ lệ thành công trước tiên đạt được ghi bàn. Nhưng là sau đó trong thời gian, nhưng chậm chạp không có lại lần nữa đạt được ghi bàn, thậm chí ở thi đấu sắp kết thúc thời điểm, sân nhà chiến Milan Ở tiếng còi sắp sửa thổi lên lúc bị Vạn Mạ đánh một cái phản kích. Antonio Onocedino, cái này Vạn Mạ giữa sân lao tướng, từ phần xương sườn khu vực rết vào bên ngoài vùng cấm, tuổi trẻ đồn Nạ dùm Mạ phán đoán sai rồi thời cơ, lựa chọn chủ động tấn công. Đối mặt thủ môn tấn công, Onocedino một cái chuyển ngang trung lộ, đối mặt đến bóng gạ lã đi nổi ung dung đẩy khung thành chống vào lưới, thành công tỷ số sửa chữa vì 11. Trên khán đài xuất hiện vỡ vụn tiếng mắng, đó là một ít tính khí táo bạo Milan fan bóng đá bất mãn âm thanh. Tại sao thủ môn muốn lên Đổn Nạ dùn mà a? Ta lý giải người trẻ tuổi cần rèn luyện Thế nhưng vào lúc này, nếu như Di Nạ thủ phát lời nói, cái này bóng nhất định có thể phòng thủ hạ xuống. Không riêng là thủ môn, còn có cái kia dụ gạn gì là xảy ra chuyện gì, liền đúng dung như vậy địa làm cho đối phương cầu thủ quá khứ. Nếu như lôi kéo một hồi, đối phương bỏ sót cái này bóng, bố vệ dạ là có thể đưa cái này bóng cho xử lý xong. Các cổ động viên so sánh tái quá trình vẫn tính là thỏa mãn, bạn mạ tại đây một hồi thi đấu bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Milan những người trẻ tuổi kia nếu như không phải quá gấp táo, năm cơ hội năng lực không đủ, khả năng đã sớm 20, 30. Bọn họ chủ yếu là đối với cái cuối cùng mất bóng không hài lòng. Cái này mất bóng hoàn toàn là có thể phòng ngừa, lại như ngươi vẫn đang xem vương giả đẳng cấp thao tác, phi thường tơ lụa, phi thường luận. Sau đó đột nhiên biến thành thanh đồng cấp bật, ngươi liền sẽ phát hiện rất nhiều thái quá thao tác, tỉ như 20 phút vẫn chưa tới 100 đao. Hiện trường cổ động viên kỳ thực vẫn tính là thu lại, thế nhưng đến trên internet, tiếng bàn luận cùng dư luận tất nhiên không thể thân mật, cờ đen sẽ không bởi vì ngươi năng lực cùng địa vị liền không đi há ngươi. Milan ở Eton xuất lĩnh dưới đã rực rỡ hẳn lên, thế nhưng như thế một hồi thế hỏa, lại làm cho rất nhiều cờ đen lộ ra chân gà. Đây chính là Milan vỡ bàn bắt đầu, huấn luyện viên trưởng Eton không nhìn rõ chính mình là cái gì mà hàng. Ta liền không hiểu, hắn tại sao muốn lên nhiều người trẻ tuổi người, hiện tại Milan có thể cùng Juventus đánh đồng với nhau sao? Bởi vì là giải đấu đầu bảng, là có thể muốn làm gì thì làm. Ta ở đây bông lời, cuộc kế tiếp cùng Juventus thi đấu, Milan khẳng định thua các ngươi có tin hay không. Những người này cũng rất rõ ràng, từ chiến tích là không có cách nào đi hack Iton, chỉ có thể từ Iton tính cách cùng tuổi tác tới nói sự, thì như Iton quá ngâm cuồng, cái gì tuổi trẻ đắc y vinh váo loại hình. Đương nhiên, những này ngôn luận tạm thời cũng không có cách nào đối với Iton tạo thành khốn não hiện tại Yuto khá là lo lắng trái lại là đồn nạ Du Mạ cùng Dù Gạn Í đối mặt dư luận áp lực. Làm thi đấu tiếng còi vang lên, cầu thủ phạt Mạ cùng phan bóng đá cao giọng hoan hô thời điểm. Yuto đứng ở bên sân an ủi nổi lên đồn nạ Du Mạ cùng Dù Gạn Í. Thủ lĩnh, đồn nạ Du Mạ nhìn Yuto trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì đó. Vào lúc này đồn nạ Du Mạ cùng nguyên bản dòng thời gian trên đồn nạ Du Mạ kỳ thực ở về mặt thực lực cũng không có rõ ràng chỉ lệnh, chủ yếu là về tâm tính mặt có vấn đề. Năm 2015 đồn Nã Mạ là nhận nhiệm vụ lúc Lâm không có đường lui, thử chiến đến cùng. hắn phi thường thành thục, bình tĩnh, sẽ không tùy tiện tấn công làm quyết định thời điểm gặp đắn đo suy nghĩ, mà hiện tại Đồn Nạ Dụm Mạ, liền khá là dễ dàng cùng tự tại, đang làm lựa chọn thời điểm, sẽ khá ngả lớn hơn nữa phi thường khát vọng có thể biểu hiện mình. Cuối cùng dẫn đến chơi đập phá. Kỹ thực mỗi người lúc còn trẻ đều không khác mấy, ngược lại chính là một chữ tú. Không có chuyện gì. Ethan nhìn Đồn Nạ Dụm Mạ, nhón chân lên vô vô bờ vai của hắn an ủi, hấp thụ giáo hấn, lần sau không muốn tái phạm là có thể, có khác quá to lớn trong lòng áp lực. Hai người lại câu thông vài câu, Đồn Nạ Dụm Mạ liền đi tiến vào phòng thay đồ. So với Đồn Nạ Dụm Mạ tự nhiên hào phóng, dù gan trái lại có chút thẹn thùng hắn ở trên sân bóng đứng lặng thỉnh thoảng sẽ động mấy lần chính là không hướng về bên cạnh đi hắn là ở sợ sẽ không dám đối mặt huấn luyện viên trưởng không dám đối mặt fan bóng đá hay cùng đại gia khi còn bé phạm sai lầm không dám về nhà là một cái đạo lý mãi cho đến Iton la lên rủ gani tên thời điểm hắn mới phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới thủ lĩnh rủ gani thấp túng đầu hắn chủ yếu vấn đề là tính cách của hắn vấn đề có người trời sinh khá là nhuyễn, có người trời sinh khá là nạnh dù gani cái tuổi này tam quan đã thành hình trên căn bản rất khó sửa đổi hiện tại fan bóng đá đối với rủ gani bất mãn âm thanh cũng là to lớn nhất dù sao. Bọn họ xem có thêm thí tài, lại nhìn rủ gạn ý loại này người bình thường khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đối phương không quá thông minh giá mẹ. Có thể như quả dựa theo rủ gạn nhì tuổi mà nói, hắn cái tuổi này có thể ở CJA đá đội chủ lực, đã rất ưu tú, hào hào huấn luyện. Lần sau không muốn tái phạm loại này sai lầm. Iton cũng không có nói là sai lầm gì, bởi vì rủ gạn ý là một cái trung vệ, hắn kỳ thực so với bất luận người nào đều rõ ràng. Ở ở tình huống kia, hắn không nên thả người dễ dàng đến uy hiếp khu vực. Lại như là trương một lúc trước hắn duỗi ra chân dẫn đến cái kêu ô long rất nhiều người đều đang mắng. Có thể làm làm một cái trung vệ mà nói, cái kia một cước bất luận làm sao cũng là một thân, chỉ cần là một cái nghề nghiệp trung vệ, liền không thể để cái kia bóng dễ dàng bỏ sót đi. Dù Gani đầu điểm hãy cùng gà con mổ tóc như thế, đã từng hắn coi chính mình là thiên tài, nhưng là ở Milan pha trộn một quãng thời gian sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình thật giống cũng không có như vậy thiên tài. Y mắt thấy dù Gani phải đi tiến vào phòng thay đồ, đột nhiên vô đầu một cái, nhắc nhở, đúng rồi, gần nhất nếu như không có chuyện gì, liền không nên nhìn tin tức chơi điện thoại di động. Y kỳ thực là lòng tốt nhắc nhở. Rất nhiều cầu thủ cũng là bởi vì quá quan tâm trên internet bình luận, dẫn đến cuối cùng tâm thái tan vỡ. Baklothely chính là một cái điển hình ví dụ. Nhưng hắn quên rồi một chuyện, nếu như hắn không nhắc nhở dù gan nghi, có lẽ đối với mới biết trên internet có người chửi mình, cũng sẽ không tự chốc được nhã. Nhưng là hắn như thế nói ra đời miệng. Hắc, cái này bình luận, ta còn không phải xem không thể. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, dưới đại phóng viên Lidnya Linit, Milan thành tiểu Caji lưu lượng đảm đường, Iton thành tựu hiện tại nổi danh hồng thiếu soái những thư này đều là của cải mật mã a. vừa mới ngồi xuống, bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa đặt câu hỏi hỏi cũng không phải Milan bị bức ép bình cái gì liền hỏi một cái đồn nạ dùm mạ cùng dù gani lạ như là ten hạt giống như Anthony Anthony thành tiểu ten hạt dòng chính biểu hiện không tốt thời điểm mọi người đều sẽ mang tới ten hạt đồn nạ dùm mạ cùng dù gani không không riêng là hai người này phải nói hiện tại sở hữu Milan cầu thủ đều bị đánh tới yton dòng chính nhãn mát bọn họ biểu hiện không tốt đều sẽ bị truyền thông liên tưởng đến yton trên người kỹ thực đồn nạ dùm mạ cùng dù nghi biểu hiện cũng không tính kém chỉ có thể nói không sáng mắt không ưu tú nhưng là cùng phét nẹt họ gì gì Mạ giờ, xa Sala cấp cầu thủ một đôi so với, vậy thì là thỏa thỏa sản phẩm thất bại điều này cũng dẫn đến phía dưới truyền thông, từng cái từng cái đều ở hỏi trách Iton. Đối mặt kích động truyền thông, Iton ngược lại cũng bình tĩnh, nên có người dò hỏi đồn nạ dùm Mạ biểu hiện kém cỏi như vậy, có hay không hối hận ở chuyển nhượng mùa đông bán đi Lobet thời điểm. Iton chỉ là cười hỏi ngược lại, đã bán đi, sẽ không có cái gì có hối hận hay không, ngươi mới vừa nói đồn nạ dùm Mạ kém cỏi. Vậy ta muốn hỏi một chút, hiện tại giới bóng đá, ngươi còn có thể tìm tới cùng đồn nạ dùm tuổi như thế, thế nhưng biểu hiện càng tốt hơn thủ môn sao? Dưới đài phóng viên á khẩu không trả lời được. Đồn Nạ Ma hiện tại bao nhiêu tuổi? Còn chưa tới 17 tuổi, mới 16 tuổi nhiều một chút. Không nói chuyện tuổi tác chỉ xem biểu hiện, vậy thì là chơi lưu manh, nhưng ngươi nếu như đàm luận tuổi tác, lại nhìn biểu hiện. Đồn Nạ Junma quả thực chính là thần đồng. Lần trước hai cái mất bóng, đó là đối mặt tuổi phòng thần như vậy siêu phẩm, rốt hát đến rồi đều chỉ có thể làm bối cảnh bảng, ngươi có thể trách Đồn Nạ Junma. Lần này mất bóng, nếu như không phải rủ Gan nghỉ kèm người xảy ra vấn đề, nó sẽ Gino không thể nếu như chuyền bóng, cái này bóng bị giam giữ xác suất vẫn là lớn vô cùng. Vì lẽ đó, xét đến cùng mà nói, đều lại rủ Gan coi như các ký giả phản ứng lại muốn đàm luận dù ganhì thời điểm, Iton vào lúc này chủ động mở miệng nói, hắn nhìn dưới đại phóng viên, cười nói, chúng ta đến nói một chút du văn tú, nói một chút a lơ gì, nói một chút đầu bảng đại chiến chứ. Phóng viên, a lơ gì, Iton ý đồ hết sức rõ ràng, các ngươi không phải là muốn tin tức lớn sao? Ta cho các ngươi, thế nhưng không muốn dây dưa nữa, đồn nạ dùm mà cùng dù gan ganhì, buông tha bọn nhỏ đi. Cầu thủ trẻ trong lòng vẫn là cần che chở, Madrid lúc trước có cái bạn, thiên tài trung vệ, kết quả là là bị dư luận cho sống sờ sờ diệt rồi. Ito đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy ở Milan phát sinh, hắn luôn luôn tự bên. Dưới đài phóng viên một cái ánh mắt giao lưu, bọn họ lý giải Ito ý tứ. Ito chính là ở công khai gọi, thả ra cái kia hai cái đứa nhỏ, có cái gì hướng về phía ta tới. So với hai cái cầu thủ trẻ sai lầm, Ito cùng Aligi, Milan cùng Tú hiện nhiên càng có xem chút, bọn họ rất nhanh đạt thành rồi nhận thức chung. Tuy rằng vẫn sẽ có một ít tiểu báo, nên hợp thị trường đi đàm luận hai người này cầu thủ trẻ biểu hiện, nhưng phần lớn sự chú ý cũng đã bị Ito hấp dẫn đi rồi. Ito, ta vì cái này nhà thực sự là thao nát tâm a. ngươi cao. Ngươi gầy gớm, ngươi đây là buộc ta ra sân cùng ngươi dư luận chiến A, Chương 146, đây là trong tháp tầng trơm. Chương 146, đây là trong tháp tầng trơm. Ngày hôm nay, khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Tại đây vạn dặm không mây, khí trời dưới. Aluri hít sáu bước sáu tỉnh không tiếp thu bước tiến đi vào lúc trước buổi họp báo tin tức. Từ khuôn mặt của hắn vẻ mặt có thể thấy được tâm tình của hắn là tương đương không sai. Gần nhất Aluri ở Juventus có thể nói là Xuân Phong đắc ý, từ đầu mùa giải không được coi trọng đến hiện tại bị coi là phục hưng chi chủ hắn ở trong đó trả giá quá nhiều tinh lực có điều Juventus mặc dù tốt, Allegri trong lòng vẫn như cũ có một cái tâm nguyện khó yên, có cái ánh trăng bạc. vậy thì là Milan. ở 2019 năm thời điểm đương nhiệm Juventus chủ soái Allegri đang tiếp thu TV phỏng vấn lúc bị dò hỏi đến Milan vấn đề, khi đó Allegri dùng đùa giỡn ngựa khí nói chăm chú nhất lời nói. Milan, quá mấy năm ta liền sẽ trở lại. loại này cảm giác lại như là lúc trước Ciritti Ano Zonano đi nhận lấy báo Madcap ban phát truyền kỳ thường lúc nhà tổ chức sắp xếp năm cái người bạn nhỏ, bọn họ phân biệt ăn mặc Ciritti Zonano hiệu lực quá bốn cái câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đội phủ trong đó an mặc riu láo đấu người bạn nhỏ nói rằng ngươi rời đi riu điều này làm cho ta cảm thấy khổ sở mà ở lúc đó cergy tianozona đâu cũng là cấp tốc dành cho đáp lại mở miệng nói ta cũng rất khó vượt qua này một cái cảnh tượng ở iton trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc có thể so với messi ở lượt cúp trận chung kết bị đội tuyển đức đánh bại sau đó nhìn chăm chú rất cụm hình ảnh algeri đối với milan cảm giác khả năng thì tương đương với tiền nhiệm cùng queuing đi ở hắn cùng juventus cùng cái khác câu lạc bộ vẫn không có thành lập sâu sắc cảm tình thời điểm phú quý không về quê như cầm y giả hành khả năng là thích hợp nhất Allergy tâm thái từ ngữ thật hân hạnh gặp các vị. Alersi đi vào buổi họp báo tin tức. Tuy rằng lúc trước ngôn luận bên trong, hắn đối với đầu bảng tranh chấp cũng không có đối chọi gai gắt, đối với ông chủ cũ đối lập ôn hòa. Thế nhưng trong lòng của hắn làm sao thường không có kìm nén một luồng khí? Muốn nói cho Milan, ta, Alersi, kỳ thực so với người đương nhiệm, so với Ito, cường hắn có thêm. Dưới đài phóng viên ngơ ngác nhìn nhau, xem Alersi này tấm vẻ mặt, lẽ nào hắn không biết ngày hôm qua Ito ngôn luận? Juventus tin tức quan cũng không có cùng Alersi báo cáo nơi này liền muốn giải thích một vấn đề, Kỳ Thực cũng không phải sở hữu tin tức quan, cũng giống như Sạm thì èn dạ như vậy chân chó. À, không phải, là phụ trách. dù Ven tú tin tức quan vừa vặn là khá là yêu thích tự do nuôi thả cái kia một loại. Cái gì gọi là tự do nuôi thả? Vậy chính là ta chỉ phụ trách cho ngươi cung cấp sân khấu. Ngươi đi đến là khiều vũ vẫn là hát, vậy thì không về ta phụ trách. Vì lẽ đó A vẫn đúng là không biết I Tôn tranh luận ngôn luận, hắn cũng không có đặc biệt đi quan tâm. Dù sao ở A trong lòng, hắn cùng I Tôn quan hệ vẫn tương đối ok, tuy rằng ở dù gan nhì giao dịch trên, A tàn nhẫn mà kiếm lợi một bút. Si gì, lại như là đại ngốc xuân. Ở có người nhắc nhở tình huống, ở bờ Di mấy ngàn giá phòng một bình thời điểm mua vào, sau đó cổ động thân thích mua một lần, kết quả tăng một lạng ngàn sau đó, cấp tốc tua tay, cổ động đại gia sống ở phòng thuê, chờ giá phòng ngã lại mua về, mạnh mẽ kiếm một món tiền. Như vậy thần thao tác, để cái kia nhắc nhở hắn trả ruột, chỉ có thể vỗ bờ vai của hắn nói, sau đó ngươi những người thân thích có thể không liên hệ, vẫn là không muốn liên hệ. Mà hiện tại Alergi không thể nghi ngờ là phi thường đặc ý, bởi vì dù gan biểu hiện, liền bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có cái gì quá to lớn dâng lên không gian. Đương nhiên cái giá này y tôn cũng sẽ không quá thiệt thòi, vì lẽ đó hắn bán tháo không có vấn đề. ở alerji trong lòng hắn cùng y tôn quan hệ vẫn là ổn định, trước hắn đang đối mặt phóng viên thời điểm cũng là cho thấy không muốn đánh cãi nhau thái độ. lẽ nào y tôn còn muốn trực tiếp cưới mặt phát ra? không thể, tuyệt đối không thể. hắn không phải là người như thế. dưới đài phóng viên nhìn alerji vẻ mặt trong lòng nắm chắc rồi, bọn họ nhìn nhau, bên trong đôi mắt để lộ ra tin tức, phảng phất là đang nói, mau đến xem a. nơi này có cái người đàng hoàng, đại gia mau tới bắt nạt hắn này vốn là chỉ là một hồi thường thường không có gì lạ lúc trước buổi họp báo tin tức thế nhưng làm cái thứ nhất phóng viên đặt câu hỏi dò hỏi Alersi cùng Milan quan hệ lúc làm Alersi nói ra lần trước như vậy giống nhau như lúc lời nói lúc toàn bộ tiết tấu triệt để thay đổi tại sao lại như vậy Alersi nho nhỏ trong đôi mắt là đại đại dấu chấm hỏi vốn là theo chiều ý nghĩ của hắn câu trả lời này là không có bất cứ vấn đề gì có thể đây là xây dựng ở hai phe đều sống trung hòa bình đại tiền để trên mà hiện tại Eton đã hướng về Alersi pháo còn ôn hòa đối mặt vậy thì có vẻ có chút không quá thỏa đáng đặc biệt là Allergy vẫn là Juventus huấn luyện viên trưởng. Vào lúc này, Juventus tin tức quan mới vội vàng đem ngày hôm qua Iton lên tiếng cho Allergy, Allergy cũng bắt đầu tiến hành bổ cứu, nhưng vào lúc này bổ cứu đã không có ý nghĩa gì. Dù sao, thiệt chương đoạn nghĩa đây chính là bọn họ cơ bản thao tác. Thậm chí, Allergy một câu, ta dạy học còn không thắng quá Milan, cũng bị truyền thông giải thích trở thành Allergy đối với hai phiên chiến không có tự tin ngôn luận. Allergy này một phen có thể nói là nằm cũng trúng đạn. Phải biết, ở Milan rốt cục chậm rãi tránh thoát vũ mồm, mà Juventus các loại vấn đề quấn quanh người thời điểm, Allegri cũng đã nói tương tự, chúng ta đã rất lâu không có thắng quá Milan, nhưng khi đó tiếng vọng nhưng là cho thấy Allegri muốn thắng được Milan quyết tâm. Thế nhưng hiện tại đây, Allegri nửa câu sau vì lẽ đó lần này ở sân nhà, ta hy vọng có thể sáng tạo kỷ lục. Câu nói này trực tiếp bị truyền thông cho nó lấy. Truyền thông lựa chọn, tôi có lưu lượng đưa tin phương thức. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, Allegri trở lại văn phòng, một ngày hảo tâm tình triệt để tan thành mấy khói, hắn ngồi ở làm việc trước, nhìn chòng chọc vào Juventus tin tức quan. Liền Phượng phất đang hỏi: "Ngươi nhìn mặt của ta có giống hay không một cái thần tự?" Thu Dọn Hảo Tâm tình sau, lại từng chữ từng chữ ở trên bàn bắt đầu viết viết vẽ vời lên. Nếu như muốn dùng một câu hình dung Allergy tâm tình, khít khao nhất khả năng chính là một câu: "Ta muốn đi toán chết." Serie A vòng thứ 22. Đầu bảng đại chiến, tiêu điểm chiến. Cuộc tranh tài này ở lúc trước hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá chú ý, Juventus chủ soái Allergy bị cư dân mạng khắc thành biểu tượng cảm xúc, mà thần thúc cái ngoại hiệu này cũng triệt triệt để để kể sát ở Allergy trên mặt. CC, cười chết ta, các ngươi nhìn thấy thần thúc vẽ mà sao? hắn vẻ mặt thật sự thật giống là một cái thần tự a ta cảm giác hắn hoàn toàn cũng không biết xảy ra chuyện gì allergy trên người chuyện đã xảy ra cho đại gia cái gì gợi ý đây gợi ý chính là hiện tại đã là tin tức thời đại không có chuyện còn là muốn nhiều soạt điện thoại di động cùng thời sự nối đường dây ngoại trừ juven người ủng hộ cùng fan bóng đá đại đa số người kỳ thực cũng chính là xem cái việc vui đối với chuyện như vậy nhiều là một loại thích nghe nóng hung hăng vây xem tư thế allergy ở trải qua đã kích sau juven tú bắt đầu tiến hành rồi đóng kín thức quản lý nếu như là dĩ vãng đại gia có thể sẽ cảm thấy đến allergy ở kìm nén cái gì đại chiêu thế nhưng hiện tại đại gia thống nhất cho rằng algeri chính là đơn giản tự bế ta algeri gặp tự bế đương nhiên sẽ không algeri hiện tại chính đang không tiếc bất cứ giá nào muốn để juventus ở sân nhà đến một hồi oanh oanh liệt liệt thật xinh đẹp thắng lợi loại này thời khắc mấu chốt thành tựu phản vu thuật hiệp hội cố vấn paul puka tự nhiên là muốn đi ra tú trên một tay tuy rằng quan thời gian này liên quan với iton vu thuật từ khóa cùng hot sẽ đã giảm xuống rất nhiều nhưng vẫn có như vậy một nhóm người kiên định tin tưởng milan thành tích cùng iton vu thuật là không thể rời bỏ trong đó puka chính là trong đó chủ lực quân Xin lỗi, Ethan, tuy rằng chúng ta là một cái công ty của môi giới, thế nhưng đây là thi đấu. Quốc 3 cho mình bỏ thêm rất nhiều hí, hắn cho là mình là một cái qua lại ở Hắc cám cùng qua minh. Thỉnh thoảng nhảy ngược một cái nhân vật then chốt, hắn trợ giúp qua Ethan, cũng trợ giúp qua Ethan đối thủ, hắn chính là một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Hắn cho là mình rất trong yếu. Thế nhưng đối với Ethan mà nói, huynh đệ, ngươi không muốn hi quá thật tốt không tốt. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh sẽ đến ngày thi đấu, cuộc tranh tài này vẫn như cũng là ở Italy buổi chiều, Trung Quốc hoàng kim giai đoạn. Từ khi An qua lưu lượng tiền lãi sau, Serie A quản lý hiệp hội cũng là triệt để thả xuống cái giá. Tiền A, Tiền có muốn hay không, Lưu Lượng có muốn hay không? Thời đại mới, Lưu Lượng mới là vương đạo a. Có điều, bọn họ cũng không phải sở hữu thi đấu đều là ở Italy Bộ Triều, nếu là như vậy, mặc dù là lấy CGA A quản lý hiệp hội khối lượng cơ thể cũng là không chịu được nữa cổ động viên ý phẫn nộ. Bọn họ chỉ là đem Milan thi đấu tận lực thả ở Trung Quốc Hoàng Kim giai đoạn. Ngược lại cũng không phải là không có đạn đếm thử đem những cái khác đấu trường thứ đặt ở Bộ Triều, chủ yếu là cái kia Lưu Lượng cùng Milan thi đấu không có cách nào so với a. Ở thi đấu trước phỏng vấn giai đoạn, Hai đội đều biểu đạt chính mình đối với thắng lợi khát vọng, Alergi đúng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ là dùng hắn thần mặt biểu đạt chính mình nội tâm không bình tĩnh. Mà ở lúc trước phỏng vấn làm người ta chú ý nhất không nghi ngờ chút nào là Popa phỏng vấn. Hắn dùng lúc trước Mujinosa thái lúc, phát ở xã giao truyền thông trên cái kia quái lạ vẻ mặt, nhìn màn ảnh mở miệng nói, cuộc tranh tài này Juventus sẽ thu được thắng lợi cuối cùng, bởi vì ta làm vô cùng ghê gớm sự tình. Làm truyền thông muốn tiếp tục dò hỏi thời điểm, Popa nhưng trực tiếp quay đầu bước đi. Hắn khả năng cảm thấy đến như vậy chính mình rất khốc, thế nhưng trên mạng phản ứng hoặc là là hoặc là là hắn đầu góc có phải là bị môn cắt quá. Lúc trước biểu diễn rất đặc sắc, hai đội lục tục vào sân, Aloji rất sớm mà chờ ở đường núi lối ra, Eton đi ra sau đó, vừa liếc mắt liền thấy ở nơi đó bày tạo hình Aloji. Đối với Aloji, Eton kỳ thực không có cái gì ác ý. Liên chủ động đi tới muốn cùng Aloji nắm tay. Nhưng mà đối mặt Eton chủ động đưa qua đến tay, Aloji nhưng là hai tay cắm vào túi, một cái xoay người đi trở về chính mình huấn luyện viên khu, chỉ để lại không chung cái kia một tiếng ngạo tiểu hành. Ở thật lâu vang vọng. Eton, hắn sợ là có cái gì bệnh nặng đi. Alergy trở lại huấn luyện viên khu sau đó lén lút đánh giá Iton biểu hiện, đang nhìn đến Iton nghi hoặc vẻ mặt sau, trên mặt lộ ra tuyệt vời ý nụ cười. căn cứ Bố Ba từng nói, Iton tu luyện chính là Phương Đông xa Sôi Vu Thuật, mà Phương Đông Vu Thuật chú ý chính là khí, khí nói chính là người Tình Khí Thần, chỉ cần hắn đầy đủ tự tin, như vậy đội bóng của hắn liền sẽ chịu đến cường hóa cùng biên độ sóng, mỗi cái cầu thủ liền sẽ có thần kỳ vầng sáng. Mà ta muốn làm, chính là quấy dậy Iton khí. Không thể không nói, Bốt Ba đúng là một nhân tài, loại này tứ bất tượng, không ra Ngô ra khoai, lý luận cũng nhờ có hắn có thể nghiên cứu ra, có điều có sao nói vậy? hắn này thật là có điểm tiếp cận ý tôn hệ thống bản chất ý tôn tư liệu Si đoán lời nói đánh gây ý tôn xoắn xuýt cuộc tranh tài này juven tú bày ra 4.312 trận hình thủ môn vi phông. phong thủ ba bẩn chia elini vệ giữa sân matricio cuba vai đồ trước sân mozata lọ lorenter ý tôn nhìn thấy cái trò này cứu cực thể juven tú đội hình không khỏi cắn răng áp lực lập tức liền lên đến rồi huyền minh lão cũng chính là bộn đục cùng chia làm hai người đồng thời ra trận thời điểm Sản sinh phản ứng hóa học là tuyệt đối lớn hơn hai. Hai người kia cũng là Ven tú mạnh nhất phòng thủ phối hợp. Còn có Ven tú này ba cái giữa sân, Hốt Ba tuy rằng khá là tuổi trẻ, thế nhưng Thiên Phú là mắt trần có thể thấy, hơn nữa nửa cái mùa giải rèn luyện cũng làm cho hắn ở tổ chức phương diện ra dáng. Có thể hắn truyền bóng không phải xuất sắc như vậy, thế nhưng trí tưởng tượng, còn có ở tấn công phương diện tài hoa là phi thường biến thái. Sau đó chính là Mạ Chỉ si ổ cùng vai đồ hai người này có thể gọi toàn năng giữa sân. Mỹ giữa sân bố trí đối mặt ba vị này, không nghi ngờ chút nào là cũng bị bắt nạt cạ nhẹ còn quá tuổi trẻ, năng lực vẫn không có đạt đến đỉnh cao. Cơ gì sợ tăng thì càng không cần phải nói. Tốt lộ ở phòng thủ trên chợ rút có hạn, đối mặt ba vị này cũng là một cây làm chẳng lên non, Cuộc tranh tài này Milan hay là muốn đi đường biên? Cái này cũng là cái khác đỉnh cấp đội mạnh đối mặt Juventus đấu pháp. Thế nhưng cuộc tranh tài này Milan đánh đường biên sách lược có thể thành công sao? Ion cũng không rõ ràng. Cuộc tranh tài này Milan tam xoa kích là Salah, Balotelli, cả cả ở họ gì gỉ cùng Salah trong lúc đó Ion do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn Salah đi ngang qua gần một tháng huấn luyện sau, còn có ở Chelsea cuộc đời kỳ thực Salah thân thể đã không có như vậy được có thể ở giờ mi ở lit còn có chút miễn ngưỡng thế nhưng ở cja cường độ dưới là có thể xảy ra lần trước hắn trong trận đấu biểu hiện cũng là chứng minh điểm này vì lẽ đó tại đây một hồi thi đấu iton cũng là dùng sala thay thế họ gì đi tuy rằng họ gì gì ở tổng hợp phương diện mạnh hơn sala một điểm nhưng khả năng là bởi vì ký ức ảnh hưởng iton vẫn là càng muốn tại trên người sala đánh cược một lần ngay ở iton còn đang vì đội bóng tấn công hỏa lực có hay không súng túc mà lo lắng thời điểm Juventus tú dùng hành động chứng minh anh em kỳ thực ngươi càng nên muốn lo lắng chính là người phòng thủ vấn đề Cuộc tranh tài này trước tiên mở bóng chính là Juventus, mà khi bọn họ lần thứ nhất thời điểm tiến công, Ydon cũng cảm giác được không đúng. Mozaka, Lojenter. Đây là song tháp. Sau đó xong tháp mặt sau có cái tờ về, đây là châm. Song trong tháp ẩn giấu một cái châm. Đây là. Trong tháp tàng châm, chương 147, những năm gần đây mạnh nhất Juventus, để cử xem, chương 147, những năm gần đây mạnh nhất Juventus, để cử xem. Alzi đứng ở sân bóng một bên, làm Juventus phát động thời điểm tiến công, vẻ mặt hắn là đặc biệt chăm chú lần này tấn công chốt xuống hắn toàn bộ tâm huyết tất có thể đánh Milan một cái không ứng phó kịp muốn cướp công lẽ nào ngươi không biết ta là cấp công tổ tông sao so với Aluri tràn đầy tự tin Ito ngược lại không chút nào để ý Juventus cấp công dù sao lúc trước hắn nhưng là từ xung quanh nơi đó học trộm tam bản phụ tuyệt kỹ mà chuyên về cấp công đội bóng như thế nào sẽ bị đối thủ cho trộm gà đây Ito đứng ở bên sân tuy rằng bóng còn ở Juventus dưới chân thế nhưng trong đầu của hắn đã hiện ra Milan cắt bóng sau phản kích hình ảnh Milan phản kích đột xuất chính là một cái nhanh như chớp giật dù sao ở Milan giữa sân có tơ lô đông phong chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt còn có thời đỉnh cao ca ca, dục giả dục dịch. ngươi đừng xem hiện tại là Juventus chiếm ưu, lưu lại liền để vẫn ở đường biên bị cha tấn Juventus biết. cái gì gọi là thân pháp, cái gì gọi là phản kích, cái gì gọi là đỉnh cấp tiền đạo cánh. cuộc tranh tài này Milan trung vệ là do Mã Gối Giờ cùng Án Đợi Ý Huệ phối hợp, hai cái hậu vệ cánh là Uẩn Tỷ Tỷ cùng Á Vật, cũng là giai đoạn hiện tại Milan mạnh nhất trung vệ tổ hợp. Mã Gối Giờ chính diện vô địch, Án Đợi Ý Huệ trai lậu bổ huyết, kinh nghiệm phong phú, Á trước cắm vào năng lực không tưởng tượng. Eton thầm thì trong miệng, vạc bạ vạc ngày sau nhưng là có một tay đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm công phu, có ở ngoài vùng cấm ghi bàn bản lĩnh, tuy rằng chờ chút. Tình huống thế nào? Ngay ở Eton chìm đắm ở bên trong thế giới của mình lúc, trước mắt đã phát sinh tất cả, đem Ton tản nhận từ tự mình thế giới lôi kéo đi ra, Juventus cùng Milan giữa sân quân quýt lấy nhau. Nay không có vấn đề gì, Milan cũng không nghĩ muốn ở giữa sân cùng Juventus so sánh cao thấp, có điều là cái chung chuyển trận thôi. Thế nhưng ở phía sau hàng phòng thủ trên, muốn đóng cửa mạ gủi giờ cùng án dở ỉ bị dừng lại ở tại chỗ lò rèn tở cùng ta hai người mắc một hồi mà chính là như thế thể một hồi công phu hai người đóng cửa cũng chậm một chút tơ ve liền từ khe cửa chạy ra ngoài thu được một lần đẹp đẽ đối mặt khung thành bóng cơ hội vị này Argentina tiền đạo một đường dẫn bóng giết vào bên ngoài vùng cấm đối mặt Zina một cước không chút nào nói lý đại lực xuất bóng treo thẳng vào góc chết công phá Milan khung thành thi đấu mở màn vẫn chưa tới 3 phút Juventus trước tiên đạt được dẫn trước 10 toàn bộ sân bóng bị Juventus fan bóng đá tiếng hoan hô cho lấp kín Ito đứng ở sân bóng bên lối nghe cái kia tiếng hoan hô hơi sốt sự tiến triển của tình hình có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn ở trong ấn tượng của hắn, algeri không phải loại này cơ trí người, iton đến nửa ngày mới từ trong miệng chậm rãi phun ra một cái từ chặn phá. nghe juventus fan bóng đá hoan hô, nhìn juventus cầu thủ chúc mừng, trên khán đài milan fan bóng đá trong đầu hiện ra gây go ký ức, đó là một lần cùng barcelona trang di on lit thi đấu, bớt cách cùng quần dựa vào chặn phá phối hợp thu được một cái chạm bóng, trợ giúp barcelona thắng được milan. mà iton trong đầu tương quan ký ức nhưng là càng nhiều, tỉ như bernu nit lở chặn phá barcelona anh company ở tấn công bên trong đứng tại chỗ chặn phá cầu thủ phòng ngự sở mulin. So với những người ở trên internet tranh luận không ngừng cổ độc viên, y càng rõ ràng cái này chiến thuật sinh ra bắt nguồn từ với quy tắc lỗ thủng. Cái này không phạm quy sao? Bóng rổ bên trong trận phá có thể dùng ở trên sân bóng. Có hay không hiểu được người giải thích một chút, đây phạm quy đi. Đây chính là một cái phạm quy. Ngăn cản phạm quy, không bóng chạm người, xông tới. Tuyệt đối xuống tới. Không bóng va người, ngược lại chính là phạm quy. Đúng, bóng rổ thi đấu trung bình thấy trận phá chiến thuật, ở bóng đá thi đấu cơ bản tuyệt tích trong này quy tắc cùng sân bãi là nguyên nhân trọng yếu. Hơn nữa bóng đá chính đang nhanh chóng phát triển, ba trung vệ, bốn trung vệ Tiền đạo cánh cắt vào bên trong, kiểm soát bóng, chuyển cắt, toàn công toàn thủ, chiến thuật trương mới thay đổi cũng đủ mọi người đi tiêu hóa cùng sử dụng, vì lẽ đó cũng không có ai ở trên mặt này động quá nhiều suy nghĩ không đứng đắn. Mãi đến tận đại gia kỹ chiến thuật phái đều chậm rãi thành thủ, các đại đội bóng mới không thể không bắt đầu đổi mới, nơi này liền không thể không nói một chút Ferguson tức ra. Có một tấm hình, là đương nhiệm MU chủ soái Ferguson ở phòng thay đồ chúc mừng thắng lợi lúc, phía sau hắn chiến thuật bản, mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập đội bóng góc tấn công chiến thuật, mà trong đó khâu chốt nhất chính là trung gian từ đơn chặt phá mà trận phá sớm nhất cũng là ở phạt góc tấn công có ích tương đối nhiều, khi đó mọi người ý thức được ở phạt góc thời điểm, trọng tài đối với bên trong vùng cấm thân thể tiếp xúc là tương đối rộng rãi, hơn nữa giờ Mi ở lịch vốn là chú ý thân thể đối kháng, điều này cũng làm cho trận phá có phát triển cơ hội. Nhưng là sau đó, cũng không biết là cái nào tiểu cơ linh quỷ phát hiện trận phá huyền bí cùng quy tắc lỗ thủng. Ở bóng đá thi đấu bên trong, nếu như là tấn công hoặc là cầu thủ phòng ngự, sớm ở một vị trí nào đó đứng lại, bất động, như vậy liền không tồn tại phạm quy vấn đề, dù sao, tới trước được chứ mà. Hãy cùng lái xe đạo lý là như thế, hai chiếc xe giao lộ, một chiếc bất động Khắc một chiếc động, nếu như phát sinh sự sượt, vậy khẳng định là động cái kia toàn trách. Hơn nữa, cơ chí cầu thủ thậm chí đạt đến vạn vật đều có thể chặn phá cảnh giới. Nơi này liền không thể không để đẩy miệng Messi. Ở một cái nào đó cuộc tranh tài thời điểm, dẫn bóng Messi trốn ở trọng tài chính phía sau, làm cầu thủ phòng ngự muốn vòng qua trọng tài chính thời điểm, Messi liền từ một bên khác dẫn bóng đột phá, cho fan bóng đá mang đến không ít sung sướng. Iton, Si đọc đứng ở Iton bên cạnh há mồm do hỏi, chúng ta có muốn hay không tiến hành một hồi biến động? nơi này liền có thể nhìn ra si đọc sự hạn chế, làm mất đi một cái bóng thì có điểm suất ruột, lo lắng bị đối phương lợi dụng chỗ sơ hở này, trở lại một cái bóng. ngược lại, Iton đúng là nhìn ra chuẩn xác, chỉ thấy Iton khoát tay háo một cái mở miệng nói, không cần, bọn họ lần này cũng chính là chiếm cái tiếng nghi, đã không ra lần thứ hai. Si đọc một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, nhưng nhìn Iton một bộ định liệu trước dáng dấp, cũng chỉ có thể lại dưới tính tình quan sát thi đấu tình thế, hắn vẫn lo lắng du ven tú gặp lại tới một lần nữa chặn phá ở hiện một liền đạt được hai bóng dẫn trước ưu thế, thế nhưng rất nhanh si liền phát hiện mình lo xa rồi. này đang nhìn đến Juventus lại một lần tấn công tay trắng trở về sau, hắn không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Iton nghiêng đầu liếc mắt nhìn Sidon, giải thích, sân bóng có thể so với sân bóng rổ lớn hơn nhiều, vận động chiến thay đổi trong mấy mắt, chặn phá chiến thuật chấp hành lực không chiếm được bảo đảm, tự nhiên không dễ như vậy triển khai ra. Sidon nghe được Iton lời nói này sau đó cũng là tỉnh táo lại, thực sự là Juventus tú mở màn cái kia một làn sóng phối hợp thực sự là quá kinh diễm, để Sidon có chút quan tâm sẽ bị loạn. Liếc mắt nhìn tuổi trẻ Iton, Sidon trong lòng không nhịn được thầm than một tiếng. Chẳng trách hắn có thể thu được thành công, liền hắn này bình tĩnh tính tĩnh, không thành công cũng khó khăn à? Bên này Milan phòng thủ ổn định, không có mất bóng, nhưng là cũng chậm chạp không có cách nào mở ra ghi bàn tài khoản. Juventus giữa sân chặn lại năng lực vô cùng mạnh mẽ, sử dụng trong game thuật ngữ, vậy thì là ba cái giữa sân mô hình cũng không tệ, chạy trốn năng lực cũng không sai. Mà Milan giữa sân ở khắp nơi mọi mặt đều chênh lệch như vậy một điểm. Không riêng là giữa sân, Juventus hàng phòng thủ cũng phi thường vững chắc, 201.112 mùa giải, chia Enlli cũng bỏ Lục xì tạo thành một đạo phòng tuyến thép, được gọi là Juventus kiên trì huyền lão. Trải qua mấy cái mùa giải rèn luyện, hai người thực lực, hiểu ngầm cũng đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Mà ở 1415 mùa giải, Alersi dạy học cái thứ nhất mùa giải, Juventus cũng thời gian qua đi nhiều năm lại lần nữa xông vào Champions League trận chung kết. Đồng thời ở Alersi dạy học ba cái đầu mùa giải, Juventus hai lần xông vào trận chung kết thu được cả quân. 1314 mùa giải Juventus vòng bảng thi đấu đều không có ra biên, nhưng lại Alersi dạy học sau nhưng hai lần xông vào trận chung kết liên tục thu được quân. Italy vào lúc này mới từ liên tiếp thắng lợi bên trong tỉnh lại ý thức được chính mình muốn đối mặt chính là như thế nào một cái quái vật đây tuyệt đối là gần mấy cái mùa giải đỉnh cao Juve, không nghi ngờ chút nào Châu Âu đỉnh cấp đội bóng. Juventus tại đây một hồi thi đấu bảy ra thực lực cũng làm cho một ít fan bóng đá Trung Quốc có chút mơ hồ. Bọn họ rất nhiều người là bởi vì Iton mà vào khanh Milan. Đối với Aligi cái này bại tướng dưới tay Inter, Milan tiền nhiệm to lớn nhất ấn tượng chính là một chữ món ăn món ăn gai chân. Dù sao rất nhiều Milan fan bóng đá ở nhất lên Aligi thời điểm, bởi vì hắn cái cuối cùng mùa giải gây go biểu hiện, đại đa số đưa ra chính là đã được cái gì rắc rưởi thi đấu, không có năng lực gì ra hỏa loại hình. Nhưng nhìn hiện tại Juventus đá ra thi đấu, tân fan bóng đá chẳng qua là cảm thấy mới mẻ lão phan bóng đá nội tâm nhưng là có chút phức tạp, thậm chí có người ở trong đầu đúc lên, lẽ nào Alzari lúc trước ở Milan thật sự chỉ là không bột đấu gột nên hồ. Kỳ thực cái này Manh mối ở Juventus mùa giải này thể hiện xuất sắc thời điểm thì có, chỉ là bởi vì lần trước giao thủ Alzari bại bởi Iton, vì lẽ đó rất nhiều người ở lửa mình dối người thôi. Thật cái quái gì vậy khó chơi. Iton đứng ở bên sân mắng một câu, hắn tiến hành rồi một loạt điều chỉnh, muốn đâm thủng Juventus Kim tương cháo, thiết bố sang, nhưng ở một lần lại một lần thử nghiệm tiếp, Ito phát hiện đối phương luyện căn bản là không phải cái gì ngạnh khí công, mà là đường hoàng ra dáng thái cực quyền. Vì Ý Milan một lần lại một lần khởi xướng tấn công, Juventus liền như thế tá lực tiêu hao Milan tinh lực, sau đó chậm rãi đem thi đấu nắm giữ ở chính mình tiết tấu trên. Theo thời gian trôi qua, đừng nói ở đây trên cầu thủ, liền ngay cả đứng ở bên sân Ý cũng bắt đầu trở nên lo lắng lên. Mới bắt đầu không thèm để ý cái kia mất bóng, ở Ý trong lòng trọng lượng cũng càng lúc càng lớn. Juventus là đội bóng của ý, Allegri là người Italy, mà đội bóng của ý ở nắm giữ một bóng ở tay tình huống, là bọn họ tối gặp đá bóng thời điểm. Eton đột nhiên cảm giác mình lại như là rơi vào trong mạng diện con sâu nhỏ, chỉ là ở phía công giấy rửa. Mà Juventus chính là ẩn nút ở trong bóng tối có nền, chỉ chờ hắn khí lực tiêu hao hết, sau đó tới đem lan cho bao quanh vây nốt, gặm nhấm hầu như không còn. Nghĩ đến bên trong, Iton trong lòng cả kinh, vội vã lớn tiếng la lên Tello tên. Chân một chút, hoan một hồi. Lúc này Tello mới vừa bắt được quả bóng, đang muốn dùng một cước chọt khe thử xem có thể hay không xé ra Juventus hàng phòng thủ, khi nghe đến Iton tiếng kêu gào sau, chân đầu biến đổi, cho đến bên cạnh Corgi Sở Tăng. Corgi Sở Tăng đối mặt vai đổ tầm cao, đem bóng về cho Mạc Gửi Gửi lại cho đến Vạt. Milan chính đang đem tiết tấu cho chậm lại, nguyên bản có chút tỏa nhiệt đầu óc, cũng bắt đầu chậm rãi hạ nhiệt độ. Nhìn thấy Milan hàng tốc, đứng ở bên sân Alergi không nhịn được thở dài một hơi. Thank you đội bóng của ý đại biểu một trong, Juventus phản kích lúc không cho khinh thường, mới vừa Juventus túi láo cũng đã mở ra. Mozart, Copa, TV3 cái lực xung kích 10 phần cầu thủ cũng đã dục ra dục dịch. Có điều, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy vương tha người sao? Alergi đứng ở bên sân làm ra thủ thế, nguyên bản ở khá là ôn hòa Juventus trong nháy mắt hóa thành hung mãnh dã thú, đặc biệt là giữa sân phố diện. Vai đổ, Maquinos, Copa Ba cái giữa sân động tác rõ ràng đều lô mãng một chút, đừng nói cờ gì sợ tăng, coi như là tơ lô đối mặt tình huống như vậy đều rất khó bảo toàn chứng chính mình an toàn. Cho tới cạ nẹ, Juven tú chính là bắt nạt cả nẹ thân cao không cao, đang đối mặt cạ nẹ thời điểm, đều là truyền gia bóng cao, điều này làm cho cả nẹ rất khó chịu. ổn định, thu về. Iton ở đây một bên lớn tiếng hò hét, vào lúc này Milan trận hình toàn tuyến thu về, hai đội tình cảnh hoàn toàn thay đổi lại đây, mà ở mặt trước sắp tới 40 phút bên trong tiêu tốn lượng lớn tinh lực đi tấn công Milan, rõ ràng vào lúc này thể năng sắp không chống đỡ được nữa. Milan trước cửa thần hồn nát thần tính. Nếu như không phải gì nạ thể hiện xuất sắc, Juventus cái thứ 2 ghi bàn nói không chuẩn liền sinh ra. Cuối cùng, Juventus không có thu được bàn thắng thứ hai. Trọng tài chính thổi lên giữa sân trận đấu kết thúc tiếng còi, cũng coi như là giúp Milan một tay. Dù sao người tinh tưởng cũng nhìn ra được, Milan giờ khắc này hàng phòng thủ đã là lão đà lão đảo. Đáng tiếc, Allegri trong miệng lẩm bẩm một câu, nếu như mới vừa có thể tiến vào một cái bóng, như vậy cuộc tranh tài này Juventus liền thắng chắc. Ở hiệp 2 hắn chỉ cần vững chắc phòng thủ, tùy thời phản kích, liền có thể cho Idon đẽ. Milan cầu thủ xác thực rất có thiên phú, Eton cũng quả thật có bản lĩnh thế nhưng đối mặt du văn tú khắp nơi mọi mặt vẫn kém hơn một ít trên tay hắn đều là kinh nghiệm phong phú tướng giả y tôn trên tay hô y tôn hít sâu một hơi mới vừa nhịp tim đập của hắn nhanh chóng rất lâu không có loại này bất bên cảm giác có điều hắn không thể ở trên mặt hiện lộ ra chính là binh chi đảm, hắn đều hoảng rồi trận đó trên cầu thủ thì càng hoảng rồi một ít milan cầu thủ tại hạ đến thời điểm vốn là là có chút thấp thỏm bất an nhưng nhìn trình diện một bên bình tĩnh y tôn sau đột nhiên sẽ không có như vậy hoảng rồi bù nước bù nước nghỉ ngơi nghỉ ngơi mau mau đi phòng thay đồ y tôn hô nói Trong đầu của hắn vốn là là không cái gì tâm tư nhưng là làm y nhìn thấy allergy đối với hắn lộ ra ý tứ sâu xa mang một điểm đắc ý nụ cười thời điểm trong đầu đột nhiên tránh ra một đạo linh quang chương 148 thủ lĩnh, chúng ta tơ lụa tiểu liên chiêu chương 148 thủ lĩnh chúng ta tơ lửa tiểu liên chiều Milan đã xong sôi cầu thủ vẫn là quá trẻ tuổi dù ven Tú giữa sân quá cứng trên khán đài cổ động viên nghị luận sôi nổi dù cho là lạc quan nhất Milan fan bóng đá đối với cuộc tranh tài này kết quả cũng hiện bị quan thái độ hiện một Milan rất khó thu được cơ hội ở dẫn trước một cái bóng sau Juventus đang dùng thoải mái nhất, cũng am hiểu nhất phương thức đá bóng. Liên ngay cả Ito đang hồi tưởng lên Juventus ở hiệp một biểu hiện lúc, không thừa nhận cũng không được. Juventus đúng là biểu hiện càng tốt hơn phía kia. Alersi để Ito ăn một cái thiệt oải, cũng cho Ito một cái cảnh cáo. Thời đại ở biến, người cũng ở biến, không muốn lao dùng trong ký ức ấn tượng đi ước định một người, đặc biệt là Juventus như vậy đội mạnh. Alersi loại này có năng lực huấn luyện viên trưởng. Phong thay đồ bên trong, các cầu thủ tha thiết mong chờ nhìn Ito. Dù cho là Balotelli, Tolo, cả cả như vậy kinh nghiệm phong phú lao tướng cũng là như thế. Bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng, cuộc tranh tài này hai đội trên lệnh. Một bóng ở tay Du Tú, lại như là một cái nút ở xác bên trong rùa đen, ngay một nhóm. Trọng yếu chính là, bọn họ mai rùa trên còn có gai, không cẩn thận liền sẽ cho ngươi chắt một cái lạnh xuyên tim. Ở hiện đại bóng đá bên trong, cầu thủ năng lực cá nhân cố nhiên trọng yếu, thế nhưng đối với thi đấu xu thế thay đổi, hay là muốn nhìn bầu trời lúc địa lợi nhân hòa. Y đứng ở bảng trắng trước đơn giản vẽ một tấm đồ. Này, đây là. Si nhìn mặt trên từ đơn, có chút bừng tỉnh có chút không dám tin tưởng. Mà dưới đại các cầu thủ đang nhìn đến sau cũng là sản sinh một chút tập tâm, bọn họ không nghĩ đến huấn luyện viên trưởng dự định dĩ nhiên là như vậy. này sẽ thành công sao? không có ai rõ ràng. được rồi, sự chú ý đều tập trung điểm, đều nhìn sang. Ito vỗ tay đem các cầu thủ từ đủ loại khác nhau trong suy nghĩ lôi ra đến, đợi được ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào trên người chính mình lúc, mới thỏa mãn gật gật đầu. ầm ầm ầm. Ito dùng tay gõ lên bảng trắng, mở miệng dò hỏi, hiệp một đối với Juven tu cái kia ghi bàn, các ngươi có cái gì muốn nói? Ito ánh mắt rơi vào gửi dở cùng Anderi trên người, hai người đối diện một ánh mắt, ở Anderi ra hiệu dưới. Mạc gửi giờ nhắm mắt đứng lên. Đây chỉ là một bất ngờ. Mạc gửi giờ đầu đều lớn rồi một vòng, bọn họ vừa vặn ở chúng ta về phòng thủ con đường trên, chúng ta sẽ không phạm sai lầm như vậy. Bất ngờ. Eton tăng cao âm lượng. Hắn nhìn về phía tơ lô. cạ cạ chờ một ít lao cầu thủ, vẻ mặt của bọn họ có chút vi diệu. Đây chính là cầu thủ trẻ thai hại, kinh nghiệm không đủ, kiến thức quá ít. Eton lại lần nữa dùng sức vô vô bằng trắng, mở miệng nói, này không phải là bất ngờ, đây là du ven tú thiết kế tỉ mỉ một cái chiến thuật. Iton tiêu tốn 30 giây không tới thời gian giảng giải một hồi cái gì gọi là chặn phá, sau đó nói một hồi cái kỹ xảo này ở bóng đá bên trong một ít nên có phương pháp. Đúng. Aluri tại đây một hồi thi đấu bên trong, ngoài dự đoán mọi người dùng chặn phá trộm Milan một cái bóng. Nhưng hắn vận dụng hiển nhiên có chút thô giáp, mà đối với Iton mà nói, trong đầu của hắn liên quan với chặn phá án lệ có thể muốn càng nhiều. Đối với cái này chiến thuật vận dụng cũng càng thuận thủ. Này rất dễ hiểu. Lại như rất nhiều năm trước Litop lệ Gunner, cái gì thầy tu mù lấp giờ cái gì thẻ bài rơi xuống đất kim thân, cái gì dây phá mắt cùng lốt đau khi đó như vậy thao tác có thể nói là coi như người trời ở trong đêm dùng đến cái kia đều là cao cấp kỹ xảo nhưng là theo thời gian trôi qua loại này thao tác đã thường thường không có gì lạ trên căn bản là cá nhân đều sẽ một tay Aluri trận phá vận dụng chủ yếu chú ý chính là một cái xem vật khí lấy có lòng toán vô tâm thành công sát xuất kỳ thực không cao thế nhưng bộ này kỹ xảo nhỏ ở Eton trên tay hoàn toàn có thể phát huy ra không giống nhau ánh sáng vì lẽ đó ở hiệp hai chúng ta muốn ở thời điểm tiến công thu lại trận hình cụ thể chạm vị lại như là tấm bản trên họa như vậy chúng ta cũng phải trận phá đối diện Iton ngón tay bảng trắng trên đồ án mặt trên có rõ ràng bản đồ. Tại đây cái bản đồ bên trong ba lô Kelly, Sala, Kaka, Toro, còn có Cane, đều cần giết vào Juventus khu vực nguy hiểm. Là một loại phi thường mạo hiểm, phi thường cấp tiến chiến thuật, hơn nữa đối với cầu thủ thể năng cùng chạy năng lực cũng có khá cao yêu cầu. Milan cầu thủ lẫn nhau nhìn, lần này bọn họ không có xem mọi khi như vậy tín phục, mà là không hẹn mà cùng ở trên mặt treo lên vẻ mặt nghi hoặc. Đây giống như là ngươi ở trong game ngược gió cục thời điểm, đồng đội gọi ngươi bên trong đoàn như thế, ngươi rất khó không nghi ngờ hắn có phải hay không muốn sớm một chút bị đoàn diệt, sớm một chút dưới một cái. Sidok đứng ở một bên cũng là muốn nói lại thôi dáng dấp. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn không có mở miệng. Dù sao Iton như thế hiểu rõ chặn phá, không thể không biết, chặn phá ở trên sân bóng sự hạn chế. Cần dự đoán quả bóng tuyến đường, đối phương chạy chỗ, sau đó chính mình cầu thủ muốn biết trước bình thường, có thể ở đối thủ ngắn nhất cái kia con đường trên bất động. Như vậy mới sẽ không bị thổi phạm quy, cái này chiến thuật mới đánh lên. Thế nhưng rất nhanh, Iton liền giải đáp Sidok nghi hoặc, cũng làm cho Milan các cầu thủ trên mặt lộ ra nét mặt hương phấn nơi này cũng phải cảm tạ một hồi hệ thống trợ giúp, hắn để cầu thủ có thể cấp tốc lý giải huấn luyện viên trưởng ý đồ công năng. vào lúc này giờ khắc này xem như là giúp đại ân. ý đầu tiên là do hỏi bà Kelly, Sala, cả cả cuộc tranh tài này Juven tú cho bọn họ cảm giác, mỗi cái cầu thủ đều giảng giải một hồi cảm giác, cảm giác chính là Juven tú cho bọn họ nuốt phòng tối đồng thời còn cho bọn họ chơi bút bê trò chơi. Sala liền không cần phải nói, cuộc tranh tài này căn bản liền chạy không đứng lên, chủ đánh chính là một cái bội ý ngờ mạn tác dụng. Barlow nhưng là rơi vào vô tận dây dưa ở trong. Bất kể là bỏ nụp xỉ vẫn là chưa Ellini, cũng làm cho ba lô rất khó chịu, lại như là rơi vào vũng bùn bình thường. Ngươi muốn hỏi có bao nhiêu khó chịu? Xa dễ đối mặt chia Ellini thời điểm đều gấp cán người. Tại trên lượt cột cán người sự kiện cũng là dẫn đến sa dễ không có đi thành Real Madrid một cái trọng yếu nhân tố. Dù sao Real Madrid đối với cầu thủ bề ngoài cùng danh tiếng vẫn có yêu cầu. Vì thế bọn họ còn bỏ qua vài bút không sai giao dịch, trong đó điển hình nhất đại khái chính là Betkham cùng Ronaldo giao dịch. Cuối cùng chính là Cà Cà. đối với người thứ nhất thoát khỏi là dễ dàng. Thế nhưng Juventus phòng thủ kỳ thực là rất có cấp độ. Ở 1.415 mùa giải trang League trận chung kết đá với Barcelona thời điểm, nếu như không phải chỉ Enri nghĩ chỗ, bà dã lũy cùng bỏ nục xì vừa không có ở chính mình quen thuộc nhất vị trí. Nếu như thời gian giải nhậm chức trung vệ phải bỏ nục xì không có bởi vì gia tăng quá đại lưu lại phía sau lỗ hổng, vai đồ cũng sẽ không bởi vì cái này lỗ hổng, dẫn đến hắn mỗi một lần đều cùng như vậy mệnh, mà có một lần không có cùng đến cùng, dẫn đến mất bóng sau tâm tình có chút nổ tung sau đó không lý trí ăn thẻ. Như vậy, Juventus cùng Barcelona trận chung kết có thể sẽ càng đáng xem hơn. Barcelona khí thế không có đánh ra đến, cái kia hết thể đều khó nói. Phải biết, Juventus mặc dù là gặp phải Real Madrid, hàng phòng thủ đều sẽ không hư tồn tại, bọn họ cũng thành công dựa vào hàng phòng thủ vững chắc đào thải Real Madrid. Hiện tại Juventus không nghi ngờ chút nào, khắp nơi mọi mặt đều ở trạng thái tốt nhất. Bất kể là cầu thủ lòng tự tin, vẫn là chiến thuật rèn luyện độ, đều ở một cái cực kỳ hoàn mỹ trong trạng thái. Nếu Alersi cùng Iton chơi cái tâm nhãn tử như vậy lấy đạo của người trả lại cho người, tại sao không được chứ? Các cầu thủ chăm chú nghe Iton chiến thuật sắp xếp, từ vừa mới bắt đầu có nghi ngờ trong lòng, đến lúc sau mắt sáng lên, vẹn vẹn chỉ tiêu tốn không tới 8 phút, mà trong thời gian này Iton còn biểu diễn một hồi cụ thể muốn chạy thế nào vị. Này khá giống Gadiola la bối cảnh, ở đây dưới hai tay cầm lấy sở bay, thư lắc thân thể nói cho hắn nên làm sao đã lừa gạt đối phương trung vệ, sau đó ở đây trên sở Thơ Linh, hay dùng rất tương tự phương thức đánh vào một bóng. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh trôi qua, ngoại trừ cái trò này tơ lụa tiểu liền trêu bên ngoài, Iton còn đối chiến thuật và toàn thể trận hình tiến hành rồi thay đổi. Hiện tại Milan tấn công đối với Juventus mà nói thực sự là quá ung dung mà để đối thủ cảm nhận được ung dung, đây là tuyệt đối không thể tiếp thu. Inter đối với cùng chiến thuật tiến hành rồi điều chỉnh nhỏ, đội bóng toàn thể độ rộng tiến hành rồi co rút lại, này không thể phòng ngừa làm cho đối phương cầu thủ cũng theo Milan co rút lại, sau đó sẽ muốn cái lò xo so như thế đi ra ngoài chống đỡ, nỗ lực dùng chạy tới kéo mở Juventus hàng phòng thủ, chế tạo một ít hỗn loạn. Hai đội cầu thủ lục tục trở lại trên sân bóng, Juventus cầu thủ khắp khuôn mặt mãn tự tin, hiệp một đá với Milan, đối với Juventus mà nói, có thể nói là thành thạo điều luyện, lại nói, bọn họ còn có một cái bóng dẫn trước ưu thế, lại đang sân nhà. Tâm thái tự nhiên là dễ dàng, nhưng mà khi bọn họ nhìn về phía lan thời điểm, lại phát hiện những người tuổi trẻ trên mặt, nhưng không có hiện một kết thúc lúc loại kia hoang mang cùng thất lạc. Đây là triển khai cái gì vu thuật sao? Mã Chỉ Sỉ sì Ô nhìn tình cảnh này không nhịn được thầm nói. Quốc Ba tiến tới, Tề Mi Lộng nhắn nói, không cần lo lắng cho ta bằng hữu, ngươi muốn tin tưởng đau. Vì phòng ngừa có người không biết, tao chính là quốc ba, tao quốc ba, vì lẽ đó vẫn là giải thích một chút. Mã Chỉ Sỉ sì Ô liếc mắt nhìn quốc ba, nhớ tới hắn những người cổ cổ quái quái hành vi, so với không thành công, đã ăn qua khổ, Mã Chỉ Sỉ sì vẫn cảm thấy thành công sẽ khá là tốt. Lôzi hai tay ôm ngực đứng ở bên sân, hắn cùng một ít quen biết Milan cầu thủ chào hỏi, ánh mắt lại đang tìm Milan huấn luyện viên trưởng Tôn. Cuộc tranh tài này xu thế đã rất rõ ràng. Đi ra làm huấn luyện viên trưởng, ngươi có thể đánh tiếng tăm lớn, sẽ nói hữu dụng không? Những này có ích lợi gì a? Dạy học đội bóng, dựa vào chính là trí tuệ, là đầu óc, là kinh nghiệm phong phú cầu thủ, hoàn thiện chiến thuật hệ thống, còn có giống ta như vậy sẽ dùng mặt viết thần tự tại nghệ huấn luyện viên. Khắc khà, chính mình hiện tại ở đây, không phải vì tại trước mặt Tôn thị uy chỉ là xuất phát từ chiến thuật cân nhắc đối với đối thủ huấn luyện viên trưởng tiến hành trong lòng tạo áp lực đúng chính là như vậy dù sao Iton còn trẻ như vậy hiện tại lại là hậu ta lại là sân nhà chiến thuật như vậy tuyệt đối là hợp lý Allergi có lúc cũng rất xoắn xuyệt cảm thấy đến làm như vậy có chút không chân chính thế nhưng nhưng có điểm không khống chế được chính mình người đang cho ta Iton vừa ra tới liền nhìn thấy Allergi cân nhắc đến gần nhất chuyện đã xảy ra vẫn là chủ động đi tới giải thích lúc trước sự tình chủ yếu là trong đội hai cái tuổi trẻ tiểu tử bị truyền thông bắt được, được điểm vì lẽ đó ta cần rời đi một hồi sự chú ý thật không tiện Alerji há miệng, nay hoàn toàn ở dự đoán ở ngoài đối thoại, để hắn có chút mơ hồ. Cái này triển khai có chút không đúng sao? Hắn như thế thành khẩn, ta nhưng như vậy trong lòng là ngu. Ta, ta thật đáng chết. Không có chuyện gì. Alerji quát tay háo một cái, nguyên bản biệt đủ sức lực lập tức liền tiết rơi mất. Chuyện như vậy ta đương nhiên biết cũng hiểu rõ, không có quá để ý. Dừng một chút, Alerji liếc mắt nhìn Iton mở miệng nói, hiệp hai cố lên. Sau đó chỉ chỉ Iton, liền trở lại vị trí của mình. Juven tú trợ lý huấn luyện viên tự nhiên nhìn thấy màn này, cũng biết huấn luyện viên trưởng là muốn làm gì. Mắt thời Alergi nắm tay, lại thô bạo chết lậu dùng ngón tay cảnh cáo y e trên mặt mang theo nụ cười tới gần, dò hỏi: "Thủ lĩnh, thế nào? Hắn có phải hay không bị tiếng nói của ngươi cho đảo loạn?" Alergi nhìn trợ lý huấn luyện viên, trong lòng hô to, gay go: "Ta trên tiểu tặc củng cố, hảo một chiêu giết người chu tâm a." Thế nhưng trên mặt nhưng bình tĩnh nói: "Ngươi này không phải đều nhìn thấy không? Này cao nhân phong độ, khiến người ta kính ngưỡng." Mọi người một lần nữa đưa mắt trở lại trên sân bóng, Milan ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền triển khai thế tấn công, trận hình cùng chiến thuật thay đổi cũng sát thực chế tạo nhất định uy hiếp. Thế nhưng Juventus hiện tại có cái trò này phi thường thành thủ cùng thận trọng chiến thuật hệ thống. Cầu thủ ở kinh nghiệm cùng thể năng trên cũng là không thể chê. Ngoại trừ vừa bắt đầu Milan chế tạo một chút hiếp, theo thời gian trôi qua, chậm rãi, nhịp điệu thi đấu lại bị Juventus cho kéo chậm lại. Allegri vừa bắt đầu đứng ở bên sân còn có chút tâm hoảng hoảng. thỉnh thoảng dùng ngũ quan liều ra một cái thần tự, nhưng là theo Juventus chậm rãi không chế nổi lên thế cuộc. Trên mặt thần cũng bị mở ra, lưng cũng cứng rồi lên. Lúc này, Milan cầu thủ không nhịn được quay đầu nhìn về phía Don, vẻ mặt của bọn họ lại như là đang hỏi, thủ lĩnh là thời điểm dùng chúng ta tơ lụa tiểu liền chiêu sao? Thế nhưng cảnh tượng như vậy, ở không biết nội tình người ngoài xem ra, nhưng là mặt khác một loại cảm giác. A.L.G khẽ miệng hơi dương lên, đầu cũng là phạm vi nhỏ lung lay, hắn nghiêng đầu nhìn trợ lý huấn luyện viên hẽ một nói, cuộc tranh tài này Milan đã triệt để xong xuôi, ngươi xem, bọn họ cầu thủ cũng bắt đầu quay đầu lại xem huấn luyện viên trưởng, hy vọng Eton có thể trợ giúp bọn họ thay đổi trên sân thế cuộc, sao có thể có chuyện đó. Trên khán đài các cổ động viên cũng là giống như A.L.G, anh hùng suy nghĩ giống nhau. Cảnh tượng như vậy Nổi danh nhất đại khái chính là Barcelona là hậu, Messi liên tiếp nhìn về phía đương nhiệm huấn luyện viên trưởng, đặt hy vọng vào đối phương có thể so sánh thi đấu tiến hành một ít thay đổi thời điểm đi. Chi tiết, khi đó Barcelona huấn luyện viên trưởng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Sau đó một mặt lo lắng cùng suy nghĩ rằng, rớt, Ito, Si đọc ở đây một bên cũng là nhìn về phía Ito, hắn là toàn bộ hành trình đều nghe Ito chiến thuật sắp xếp. Nếu nói như vậy, ở cơ hội thích hợp có thể ghi bàn sát suất là rất lớn. Thế nhưng Ito nhưng chỉ là lắc lắc đầu, trầm giọng nói, còn chưa là thời điểm, có chiêu số là một lần. Lại như ác nổ hồi thủ đạo ở đá phạt góc thời điểm, nhìn qua phải thay đổi người, thế nhưng đột nhiên một cái đột nhiên xoay người, một cước phát bóng, trợ giúp ghi bàn như thế. Sau trận đấu, tình cảnh này còn trở thành cư dân mạng cùng fan bóng đá làm ác đứng đầu vật liệu, tàn nhẫn mà xông tới một làn sóng lưu lượng. Có thể cái này tơ lụa tiểu liền chiêu, đang dùng quá một lần sau đó, cũng là vô dụng. Người ta ăn một lần thiệt rồi thì sẽ không ăn lần thứ hai. Milan bây giờ có được thuộc về mình tơ lụa tiểu liền chiêu thế nhưng ỷ không muốn dùng ở san bằng điểm số trên, mà là muốn dùng ở đạt được thắng lợi trên, cần giải quyết dứt khoát tình huống. Đây chính là Milan hiện tại nắm trong tay Đại Chiêu cùng tất sát sở kỳ hữu. Hơn nữa, đối với cầu thủ trong lòng cũng đưa đến một cái ổn định tác dụng. Đại gia nên đều nghe qua ta còn có một cái Apple bổ cố sự chứ. Một người ở trong sa mạc, đối mặt tuyệt cảnh, trong tay còn có cái cuối cùng Apple, bổ. Thế nhưng hắn nhưng không có đem cái này Apple bổ ăn đi, mãi đến tận cuối cùng được cứu vớt, cái kia Apple bổ cũng chỉ là thiếu mất một chút nhỏ. Cái này Apple bổ cho hắn ở trên tinh thần, cho giúp đỡ rất lớn, để hắn không đến nỗi tan vỡ. Bởi vì bất luận đối mặt như thế nào cảnh khó, hắn đều còn có một cái áp bổ. Hiện tại Milan cũng là như vậy. Đối mặt Juventus cường đại như vậy đối thủ, cầu thủ trẻ tâm thái phi thường trọng yếu. Mà còn có một bộ tơ lửa tiểu liền chiêu một cái tuyệt chiêu không dùng ra đến, có thể để cho cầu thủ có niềm tin, để bọn họ về tâm lý có cái bảo hiểm, sẽ không tan vỡ, sẽ không làm một ít chuyện manh động, đây đối với cầu thủ trẻ mà nói là rất trọng yếu. Thế nhưng, tất cả thật sự gặp như hắn suy nghĩ sao? Chương 149. A. Người này trong lòng bất nhất nam nhân, chương 149. A. Người này trong lòng bất nhất nam nhân. Trên sân bóng thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, đội bóng chiến thuật quy hoạch cho dù tốt, chấp hành cũng là cầu thủ. Cut Loser về cái này chịu đủ Argentina nhân dân yêu thích cây cỏ anh hùng ở mùa giải này thể hiện ra siêu phẩm trình độ cho tới ở trên internet rất nhiều người cũng đang thảo luận TV đến tuột cũng có tính hay không định cấp tiền đạo siêu cấp tự tinh đã từng íton đối với TV là có hảo cảm nhưng này hết thể đều ở TV đang không có đi chỉ trẻ sẽ lít đá bóng trước khi đó hắn cho fan bóng đá lưu lại ấn tượng thật tốt bất kể là hắn quá giống Maradona tính cách còn có cầm quả bóng vàng Messi cũng ép không được thực lực của hắn cùng với ở đất cuối cùng câu lạc bộ bên trong không sai biểu hiện cũng làm cho hắn chịu đủ fan bóng đá yêu thích cũng bị rất nhiều người cho rằng là thế giới cấp ngôi sao bóng đá Nhưng mà tất cả những thứ này đều dừng lại cho hắn gia nhập chỉ trẻ sẽ lít hiệu lực sau khi im mà đi. Bất kể là kỹ thuật đá bóng vẫn là chuyên nghiệp tinh thần, hắn đều để fan bóng đá Trung Quốc vô cùng thất vọng. Cầm trên thế giới cao nhất thu vào xuất công không xuất lực, chuyên nghiệp tinh thần vô cùng kém, khả năng ở rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc trong mắt đây chính là điển hình ăn cây táo rào cây sum đi. Cũng là bởi vì hắn mở cao thấp đi, dẫn đến ít đối với Tơ Vệ thiếu hụt nên có coi trọng. Mà này một phần xem thưởng đến nhiều hay là cần trả. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 62, Juventus giữa sân dẫn bóng, Pogba tại thân thể đối kháng trên rõ ràng nghiền ép Kane xem đúng thời cơ đem bóng phân đến đường biên, sau đó sẽ chuyển cho Tơ V. Tơ v ở Milan phần xương sườn khu vực cầm bóng sau cắt vào bên trong. Mã Củi giờ nhận ra được nguy hiểm, bắt đầu lùi về sau giữ một khoảng cách, sợ bị Tơ V đã cho đi. Tơ v giữ bóng đầy mạnh, đi rồi một cái đường chéo. Khi hắn đi tới bên ngoài vùng cấm xung quanh thời điểm, Y đột nhiên một cái giật mình, phủ đầy bụi ký ức đột nhiên tập kích thì Hắn muốn xuất xa. Y trong miệng lầm bẩm, đúng như dự đoán, ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đột nhiên lên chân, quả bóng lướt qua thủ môn 10 ngón tay trực tiếp văng vào lưới khung thành. 20. Juventus ở hiệp 2 dựa vào tơ về dứt điểm, tỷ số chênh lệch mở rộng đến hai cái bóng, mà tơ vê cũng hoàn thành rồi mai khai nhị độ, nhìn hắn tư thế, tựa hồ mang mũ cũng không phải việc khó gì. Nay đã không phải tơ về ở mùa giải này lần thứ nhất trình diễn thần kỳ như vậy biểu diễn, hắn hưng phấn gầm rú nhằm phía này góc cửa, mà ở trên khán đài Juventus cũng đồng dạng về lấy tiếng gào. Làm tốt lắm, ta liền biết ngươi có thể. Tàn sát bọn họ, để những hải tử này biết cái gì gọi là bóng đá. Phan bóng đá trợ uy thanh vang vọng, vì là Juventus tăng thêm mấy phần khí thế. Agli ở đây một bên cũng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, tay phải của hắn nắm tay Huy Vũ liên tục, lần trước bại bởi Milan ác khí tựa hồ đang thời khắc này được phong thích. Được, quá tốt rồi. Agli nhìn Tơ V bóng lưng, mùa giải này nắm giữ như vậy dụng tướng, ta, Maximiliano Agli, đây là muốn tại chỗ cất cánh tiết đâu a. Đang giải phóng trong lòng cảm xúc mãnh liệt sau, Agli cũng bắt đầu quan sát Milan cầu thủ vẻ mặt, những người trẻ tuổi kia có thể thiên phú rất tốt, thế nhưng hiện tại, cũng chỉ là một đám bị giáo dục người trẻ tuổi. Đương nhiên, còn có Idon. Agli nghĩ đến bên trong, quay đầu nhìn về phía Idon vị này rời bóng đá thiếu xoáy chính sừng sức ở đây một bên, lại như là một viên hòn vọng phu bình thường. Alzi thấy cảnh này, trong lòng có vui sướng cảm giác, bó tay toàn tập chứ. Tiểu lão đệ, trên khán đài, Milan fan bóng đá cũng có chút ngồi không yên, bọn họ đối với cuộc tranh tài này vốn là là mang đầy chờ mong, dù sao lần trước hai đội gặp gỡ, Milan đánh bại Juventus. Có thể hiện tại thi đấu xu thế, để bọn họ không nhìn thấy hy vọng. Tại sao không lên họ gì đi? Có Milan fan bóng đá phát sinh nghi vấn, sau đó chỉ vào Sala cùng người ở bên cạnh nói rằng, tên kia một điểm tác dụng đều không có. Hầu như sở hữu xem cuộc tranh tài này người đều có như vậy cảm thụ. Sala ở tờ giờ mi ở Leeds được rèn luyện, thân thể quả thật có tăng cường, đối phó Italy bình thường đội bóng hắn có thể đá ra đặc điểm, thế nhưng đối mặt gần 10 năm, cao nhất dù ven tú hắn điểm ấy công lực thì có chút không đáng chú ý. Từ hắn lên sân đến hiện tại, Sala ở đây trên tác dụng, hầu như bằng không. Hắn lại như là một cái người vô hình như thế, hoàn toàn không có cống hiến. Ta, Sala chống lạnh đứng ở trên sân bóng, hắn mở mịt nhìn bốn phía cái kia thanh âm chói tai. Này không đúng, này không đúng, này không nên là biểu hiện của ta. Hắn nhìn về phía Don Hy vọng có thể tìm tới đáp án, nhưng mà nhìn thấy, nhưng là Iton cùng ó gì gì đang nói cái gì? Hắn phải thay đổi giới ta. Vào lúc này, không, sẽ không, hắn không phải là người như thế. Sala ôm may mắn tâm lý, nhưng là vậy thì như là một cây gai như thế, tàn nhẫn mà đâm vào trong lòng hắn. Hắn muốn ở chính mình còn ở trên sân bóng thời điểm, lấy ra một ít biểu hiện xuất sắc đến. Nhưng là càng muốn biểu hiện, biểu hiện của hắn liền càng gay go. Thật giống như, hết thể đều không thay đổi. Thật giống như, lúc trước hắn vì là Chelsea hiệu lực, coi chính mình có thể một bóng thành danh nhưng ở những người đội bóng của tờ The Mi ở lit trước mặt vô cùng chật vật như thế Mohamed Balotelli chạy tới kéo ngã trên mặt đất Sala nói ngươi nên xuống thủ lĩnh thay đổi người Sala quay đầu bên sân bảng điện tử trên rõ ràng ấn thay đổi người dây số giờ khắc này Sala đầu trống rỗng hắn muốn vu vạ trên sân thế nhưng thân thể nhưng không tự chủ được thần phục chạy hướng về phía bên sân trên khán đài truyền đến từng trận tiếng vô tay Milan cổ động viên vì là ó gì gì lên sân mà hoan hô đi vua tọ gì ghi, đã sớm nên trên hắn Eton vẫn là sáng suốt tình cờ phạm sai lầm không thành vấn đề không muốn vẫn phạm sai lầm là tốt rồi Milan fan bóng đá nghị luận, đối với Ý một điểm tiểu toán khí cũng thuận theo tan thành mây khói. Đồng thời bắt đầu chờ mong Ngọ gì ghi biểu hiện. Đây chính là bọn họ Tân Ronaldo. Sala đi đến bên sân, có vẻ hơi hồn bay phách lạc, vào lúc này Ý nhích lại gần, tay phải khoát lên Sala trên bả vai khích lệ nói, "Không sai, không sai." Sala có chút mở mịt ngẩng đầu lên. Đội bóng lạc hậu thời điểm không có kéo dài thời gian. Ý giải thích một câu, mở miệng nói, "Hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là thời gian." Sala nguyên bản nặng nghề tâm tình tốt không ít. Hắn tiếp nhận tạ sổ tỷ cho khăn mặt cùng nước, chưa có trở lại trên ghế dự bị mà là đứng ở Iton bên người. Sala cái miệng nhỏ nhấp mấy ngụm nước, sau đó nhìn về phía Iton, chờ một chút, rồi hỏi: Thủ lĩnh, chúng ta có thể thắng sao? Còn có nảy một hồi, ta. Iton trực tiếp nâng lên tay phải để Sala đem muốn nói lại nuốt trở vào. Hắn vốn là cũng muốn hỏi, cuộc tranh tài này ta có phải hay không biểu hiện rất tồi tệ? Thắng không thắng? Iton dừng một chút, dù cho là đang nói chuyện thời điểm, con mắt cũng chết chết nhìn chằm chằm sân bóng. Chúng ta không đều là Cgia đệ nhất. À, Sala có chút nấp anh, không phải sao? Ivan hỏi ngược một câu, Sa ngơ ngác gật đầu. Sau đó thừa dịp Ivan không chú ý, lén lút liếc mắt nhìn giờ khắc này còn đang hưng phấn allergi, trong ánh mắt không khỏi mang tới một chút kỳ quái sát thái. Đang xem xong sau đó mới chú ý tới Ivan căn bản không thấy chính mình, lúc này mới vội vã bù đắp là lạ. lại nói bại bởi du văn tú mất mặt sao? Ivan câu nói này như là đang hỏi Sa La, vừa giống như là đang hỏi chính mình. Sa La cảm thấy đến đại khái là hai loại đều có đi. Không, mất mặt đi. Sa nguyên bản có chút buồn bực tâm tình tốt không ít, hắn nhìn chăm chú Ivan, trong lòng thầm nghĩ ngoài miệng nói không thèm để ý nhưng cũng là cái trong lòng bất nhất nam nhân hương nghi. Đệt. đột nhiên trong miệng mắng một câu, động tính này dọa Sa La nhảy một cái, Sa La nhìn lén nhìn tới, chỉ nhìn thấy Y Ton như mày, hai tay ôm ngực, lại như là đang mở vấn đề nan giải gì bình thường. Mà ở một bên khác Galuzi, nhưng là Ngũ Quan cũng bắt đầu nhảy lên vũ. Hiện tại trên sân thế cuộc đã hoàn toàn nắm giữ ở Juventos trên tay. Hắn thậm chí còn nhàn nhã tâm tình cùng trợ lý huấn luyện viên tán gẫu. Ngươi cảm thấy cho chúng ta còn có thể ghi bàn sao? Ta cảm thấy chúng ta còn có thể ghi bàn. Lại tiến vào một cái. Không hai cái. Alergy ở lúc trước làm cho người ta cảm giác là bình tĩnh cùng phật hệ thế nhưng hiện tại chính là một cái hầu gấp nam nhân. Trên khán đài Juventus fan bóng đá cũng là tâm tình tăng vọt. Nếu như có thể ở sân nhà đưa Milan một hồi thẳng án vậy cũng là vô cùng tốt. Không riêng là huấn luyện viên cùng fan bóng đá trên sân các cầu thủ cũng là hiện ra hai loại không giống nhau trạng thái. Juventus cầu thủ si khí đắt đỏ, một làn sóng lại một làn sóng phối hợp để Milan mệt mỏi chống đỡ. Mà Milan cầu thủ đây bọn họ thật không có sợ sệt tâm tình thế nhưng lo lắng, buồn bực, phẫn nộ để bọn họ động tác cùng trận hình bắt đầu trở nên hơi tàn mạn trước sân cầu thủ không nhìn thấy Juventus cái hở, không biết nên làm sao vì là đội bóng đoạt về điểm số giữa sân cầu thủ mệt mỏi, nhọc nhằn khổ sở cướp được bóng, không không tốt cũng truyền không tốt, phòng thủ cầu thủ, cảm ơn trời đất, bọn họ bây giờ nhìn đến TV liền sợ hãi trong lòng, mà cuối giờ thậm chí vì thế còn ăn được một tấm thẻ vàng, yon trong miệng bảo thô, cũng là bởi vì đội bóng toàn thể bị Juventus nghiền ép, không nhìn thấy hy vọng. trên internet thậm chí đã có người bắt đầu ở cái gì trận đấu kết thúc, chỉ là thua mấy cái vấn đề, thật lòng Juventus vẫn là như bức, Milan cũng là như vậy. Yeon vẫn là quá trẻ tuổi, trên sa la không lên nọ gì, ghi chính là nét bút hỏng. Mọi việc như thế, liền ngay cả thân thiết nhất cái Milan fan bóng đá cũng chỉ là cầu khẩn, đội bóng không muốn ra thảm án là tốt rồi. Này có vấn đề, vấn đề rất lớn. Đội bóng không tự tin, fan bóng đá không tự tin, đều cảm thấy đến đánh không lại du ven tú. Vậy cái này thời điểm, như thế nào mới có thể làm cho hai đội tinh thần xoay ngược lại đây? Ghi bàn, chỉ có một cái ghi bàn có thể thay đổi thế cuộc. Như vậy Milan có ghi bàn biện pháp sao? Có, một bộ tơ lửa tiểu liền chiêu. A, ngươi xem huấn luyện viên trưởng trước hết phát sinh âm thanh này khả năng là ba lô Kelly khả năng là Cacca cũng khả năng đều có nhưng vào lúc này nhìn thấy Uton nâng lên tay phải đối với Milan cầu thủ mà nói là một cái chuyện tốt người sợ nhất chính là không có mục tiêu càng sợ chính là không có đạt thành mục tiêu phương pháp mà hiện tại Milan cầu thủ có mục tiêu cũng có phương pháp bọn họ nhìn đã kích động du tú bắt đầu chậm rãi cho đối phương đập bế dùng tiếng Trung Quốc để giải thích lúc này chính là thiên thời địa lợi nhân hòa ba người Milan đều chứng cứ Aligi đứng ở bên sân miệng lẩm bẩm có phải là muốn thu một điểm có chút quá dựa trước nhưng nhìn đi đến muốn ghi bàn a nếu không chờ này một vòng tấn công sau vào lúc này không chế bóng chính là vai đổ hắn đem bóng cho đến quốc ba quốc ba cầm bóng sau dẫn bóng đẩy mạnh hắn nhìn thấy xem hắn chạy tới tiểu hắt con chuột cuộc tranh tài này bọn họ giao thủ quá rất nhiều lần đối với quốc ba mà nói cái này pháp đồng bảo cái gì cũng tốt chính là quá thấp sức mạnh quá chênh lệnh quốc ba ánh mắt nhìn về phía trước sân mozata lorenter tơ về vị trí cũng không tệ hắn không có cùng áp sát người vật lộn thú ngược lại đều là hắn thắng một cái động tác giả hư lắc sau đó một cước tao khí truyền bóng Cuốc ba tìm chính là Mojata, vốn là đây là một cước không có sơ hở nào chuyển bóng, thế nhưng cả nẹ nhưng như là một cái con cua như thế, đột nhiên chen chân vào đoạn rơi xuống cuốc ba bóng. Cái gì? Làm sao có khả năng? Cuốc ba trong lòng cả kinh, muốn tăng tốc chặn lại. Thế nhưng thấp bé cả nẹ nhưng nhanh hơn hắn. Trên khán đài Milan cổ động viên phát sinh kinh hỉ âm thanh, Juventus cổ động viên nhưng là phát sinh kinh hãi âm thanh. Alersi nụ cười chậm rãi biến mất, nguyên bản hắn còn cảm thấy rất nhanh, đội bóng liền có thể đem cái này bóng chặn lại, nhưng là Milan tơ bóng, nhưng nói cho Juven tú, này cũng sẽ không rất nhanh kết thúc. Quả bóng đi đến cả cạ dưới chân, cạ cạ lại lại lại một lần quá rơi mất dù Ventus vì hắn thiết trí sơ cấp cửa ải. Không nên hốt hoảng, vấn đề không lớn. Alergi ăn nói linh tinh, ngược lại nói đại khái chính là ý này, này một đệ, Ven tú gặp làm, sớm đã có dự án. Alergi đưa mắt nhìn về phía chạy trốn năng lực xuất sắc bay đổ, vào lúc này chỉ cần so với đạt. So với cái gì đạt cái gì ngươi? Bị Alergi mang nhiều kỳ vọng bay đổ, vốn là muốn muốn dựa theo nguyên kế hoạch ta chạy chỗ kẹt lại cạ cạ cắt vào bên trong con đường, nhưng khi hắn xoay người thời điểm nhưng cùng ngọ gì gì đụng phải một cái đầy lòng mà chính là nhỏ như vậy tiểu nhân lùi lại, cạ cạ dựa vào tốc độ của chính mình trực tiếp giết tiến vào du ven tú bên ngoài vùng cấm, chặn, chặn phá. Alergy nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình tóc gáy đều muốn đứng lên đến rồi. ở bên trong vùng cấm cạ cạ cùng ở ngoài vùng cấm cạ cạ nguy hiếp đẳng cấp hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Bó đuốc xì là cái thứ nhất tiếp xúc cạ cạ, hắn không có cách nào nằm ngang ở cạ cạ chính diện, chỉ có thể mạo hiểm từ mặt bên muốn chặn cướp. thế nhưng cạ cạ đây, ai hắc, ngươi cấp không được. vậy một cái, nhảy một cái, chỉ lát nữa là phải liền người dẫn bóng bay qua vào lúc này đi ngang qua dài đến 80 phút vận động sau nhiệt huyết lên trước bỏ nụ xì ruồi ra chính mình tội ác tay nhỏ cả cả ở giữa không trung mất đi thân thể cân bằng lập tức ngã trên mặt đất chói thai tiếng còi ở toàn bộ sân bóng văn vọng chạm bóng dù ven tú fan bóng đá phát sinh chói thay tiếng xụi dù cho cái này phán phạt là công chính thế nhưng ta liền muốn xụi rất nhanh Milan fan bóng đá cũng phát sinh bất mãn âm thanh bọn họ theo dự đoán đây là một cái điểm đỏ phần món ăn thế nhưng trọng tài chính nhưng chỉ cho một cái điểm vàng phần món ăn này không nghi ngờ chút nào là một cái thẻ đỏ còi đen còi đen Milan fan bóng đá kháng nghị, thế nhưng là không có một chút nào tác dụng. Bałotelli hiển nhiên cũng đúng chỉ có một tấm thẻ vàng biểu thị bất mãn, hắn hướng về trọng tài chính lớn tiếng kháng nghị, thậm chí còn thu nhận một tấm thẻ vàng. Cái tia hoa nước nét mặt nhỏ ở máy quay phim chủ phía dưới, để tốt hơn một chút hội fan bóng đá tâm nợ nụ cười. Này quen thuộc Mazio, hắn trở về a. Vốn là đây là sung sướng bầu không khí, thế nhưng làm Bałotelli ôm bóng hướng đi chấm phạt đến thời điểm, Milan fan bóng đá có chút hờ rồi. A, Mazio chủ phạt. Mazio, ngươi hiện tại thông minh còn ôn lại sao? Nguyên bản Milan fan bóng đá đối với ai tới chủ phạt đền bóng không phải như vậy lưu ý. Có thể vừa nhìn thấy là mới vừa cầm thẻ vàng, nhìn qua không bình tĩnh Baoletli. Này ai không hoàng a? Cái nào người đứng đắn không hoàng hốt ta? Ta hoàng rồi, ngươi hoàng sao? Chương 150, đại gia ngươi trùng quy vẫn là đại gia ngươi, chương 150, đại gia ngươi trùng quy vẫn là đại gia ngươi. Ngươi sẽ không phạt tiến vào. Hầu tử tiếng kêu âm u múa, xấu xí khuôn mặt. Juventus cầu thủ tiến lên quấy rầy, trên khán đài cổ động viên cũng phát sinh không thân thiện âm thanh, Baoletli vẻ mặt phẫn nộ mà sự phẫn nộ của hắn chính là đối với những người kia tốt nhất khen thưởng. Sự phẫn nộ của hắn liên đại biểu bọn họ hành động không phải hướng công vô ích, là có ý nghĩa. Là chính xác. Hôm này, người cái này ít ít tí dưỡng. Bałotelli lần này xô đẩy thu nhận một tấm thẻ vàng, điều này làm cho trên khán đài một phần cực đoan Juventus fan bóng đá cảm thấy hài lòng. Bọn họ âm thanh càng lớn hơn, bọn họ bắt đầu chờ mong lên Bałotelli rồi giấm, lại như mùa giải trước như thế, dùng không lý trí động tác hai vàng biến một đỏ ra sân. Milan cổ động viên bắt đầu lo lắng lo lắng như vậy, Balotelli có thể hay không gánh chịu trọng trách? đã từng Balotelli tùy hứng trong nháy mắt bắt đầu xem sợ lại đệ tẩu như thế truyền phát đi lên. nếu như vào lúc này Balotelli ở bên cạnh họ lời nói, bọn họ nhất định sẽ cùng nhau tiến lên, che miệng che miệng kéo người kéo người. trên thực tế, làm Balotelli gia nhập liên minh Liverpool thời điểm liền hưởng thụ quá đãi nộ như vậy, có thể tưởng tượng được, Balotelli cho cổ động viên Liverpool mang đến bao lớn bóng tối. Milan cầu thủ bắt đầu tách ra dù Ventu cầu thủ, cả cả thành tiệu đội trưởng cũng cùng trọng tài chính tiến hành rồi giao thiệp, chỉ có một người đi ngược dòng nước, tìm tới Balotelli, Mario ọ gì gì ngăn ở ba lô ke ly trước mặt, cái này bóng để cho ta tới phạt đi. họ gì gì trong đôi mắt tràn đầy khát vọng. ba lô ke ly nhìn ọ gì gì, đối với vị này zona đâu cũng không thích. trong lúc đó ba lô ke ly tay phải che chở bóng hướng về phía sau tảng, tay trái hướng về trước để nói, để thủ lĩnh tới nói, thủ lĩnh nói, ta liền cho ngươi. hai người tranh chấp cũng hấp dẫn những người khác chú ý. trên khán đài Juventus fan bóng đá điển hình xem trò vui không sợ phiền phức lớn. bắt đầu rồi một làn sóng lại một làn sóng ồn nào. Milan cổ động viên thì lại lại đây căn ngăn. trong tay chính ở bên cạnh qua lại, một bộ bí mật quan sát giáng dấp. Si Đọc đứng ở Iton bên cạnh hô một tiếng, nhưng không có đưa ra bất kỳ ý kiến đến gì. Có thể Iton cũng hiểu được Si Đọc ý tứ. Si Đọc ý tứ là Balotelli tâm tình không quá ổn định, có muốn hay không đem hắn đổi lại, không có chuyện gì. Iton khoát tay háo một cái, sau đó la lên cách gần nhất ca nệ nói, liền để Mario đến chủ phạt. Ca sau khi nghe, ngay lập tức sẽ như là lính liên lạc như thế, chạy hướng về phía Balotelli cùng họ gì đi. Cái này chạm bóng đối với Milan mà nói là rất trọng yếu một cái chạm bóng. Juventus hai bóng dẫn trước, dù cho Iton ở Milan cầu thủ trong lòng địa vị là rất cao, có thể vào lúc này. Phần lớn cầu thủ trẻ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mà thông qua tơ lụa tiểu liền tuyển vào bóng sau, có thể để cho các cầu thủ tìm về tự tin. Lần này là chạm bóng, chuyện này quả thật chính là lão thiên gia cũng đang giúp bật đụ. Đã nghe chưa? Ba Lotelly hơi ngẩng đầu, từ hắn các biểu hiện nhỏ có thể thấy được, hắn giờ phút này phi thường đắc ý, quả nhiên, ta mới là huấn luyện viên trưởng yêu nhất tệ, trọng yếu như vậy chạm bóng cũng làm cho ta đến đã. Họ gì ghi liếc mắt nhìn Ba Lô tiến lặng lui lại. Ba Lotheli đi tới chủ phạt đền, đã từng hắn nhưng là nắm giữ 100% phạt đền tỷ lệ trúng mục tiêu. Vi đứng ở trước cửa lay động thân thể, Con mắt của hắn như hùng lưng giống như sắt bén, nhìn chòng chọc vào ba lô Kelly, hắn tận lực triển khai thân thể, thành tiểu Italy làm bằng sắt của môn, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Trong sân bóng tiếng xịt vô cùng trói tai, Juventus tú bóng đá chính mình cố gắng cố gắng hết sức muốn quấy giày ba lô Kelly, ba lô Kelly sâu một hơi, chạy, tiến lên, sút bóng. Đối với đã từng ba lô Kelly mà nói, phát tiến vào chạm bóng quả thực lại như ăn cơm như thế đơn giản. Từ từ chạy lấy đà, thuận tiện đánh giá một hồi thủ môn vẹt mặt cùng động tác, hơi hơi dừng lại, sau đó chờ thủ môn làm ra cứu tua động tác sau, tiêu xái mà đem bóng đẩy mạnh một bên khác. Đây là ba lô ly thường dùng thủ đoạn. Hắn suy nghĩ nhân sinh thức phản bóng, tựa hồ đều là chậm như vậy một bước, nhưng dù sao là chậm vừa đúng, chậm hợp quy tắc. Lewandowski, Neymar phạt đền thời điểm cũng vận dụng tương tự dừng lại kỹ xảo. Này vốn nên là có hiệu quả. Nhưng là làm Ba lô te ngẩng đầu lên, nhìn về phía Biphong thời điểm, nhưng chỉ thấy Vi bi Biphong đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, điều này làm cho Ba lô ly có vẻ hơi hoang loạn. Ngẩng đầu quan sát cùng xác định phương hướng, thường thường chỉ có 0.5 giây khoảng chừng thời gian, Biphong phá giày Ba lô te li tấu. Làm chủ phạt người tiếc tấu bị cắt đứt, làm hai người đấu pháp thời điểm, thủ môn chiếm thượng phong rất nhiều ngôi sao bóng đá, bất kể là Lewandowski, Neymar cũng hoặc là Messi, đối mặt tình huống như vậy, thường thường chỉ có thể qua loa kết cục phạt ném chạm bóng. Có điều, Bałotelli nhưng không giống nhau. Được lợi từ cường hãn bắp thị sức mạnh, cho dù thủ môn không có sớm di động, tại chỗ vây chân Bałotelli cũng có thể đá ra cao chất lượng phạt bóng. Đã từng song trọng bảo hiểm để Bałotelli chạm bóng chủ phạt tỷ lệ thành công một lần ở vào đầu bảng địa vị. Mãi đến tận gặp phải cáo già Zina, phá công sau Bałotelli trả bóng, bắt đầu nhiều lần bắn ném, thế nhưng hiện tại, Zina nhưng là cùng ta đồng thời a. Ba Lotheli một cái nhẹ nhàng dừng lại, sau đó tại chỗ thoát khỏi hướng về khung thành bên trái đá bảo, quả bóng hóa thành một đạo bóng trắng, này một cước sức mạnh mười phần. Đây là một cái bóng tốt. Toàn bộ sân bóng đều là fan bóng đá hoan hô ầm thanh, nhưng này không phải Milan fan bóng đá hoan hô, mà là Juventus fan bóng đá hoan hô. Vi Phong phán đoán đúng rồi phương hướng. Hắn đập ra này một hạt trả bóng. Ba Lotheli phạt là mất đi. Hắn bỏ mất một lần tuyệt hảo ghi bàn cơ hội. Vi Phong đem quả bóng gắt gao đặt ở dưới thân, hắn không có chút mừng, đứng lên sau, trực tiếp một cái tay ném bóng ném ra. Đồng thời nhìn Ba Lotheli một ánh mắt, tựa hồ đang. Tiểu lão đệ, ngươi có phải hay không quên? Chúng ta là đội tuyển quốc gia đồng đội, thói quen của ngươi chúng ta thanh. Chỉ có thể nói, đại gia ngươi trung quy vẫn là đại gia ngươi. Làm Juvenal phát động phản kích thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là Iron. Hắn không lo được vì cái này mất điểm mà cảm thấy thất lạc, vội vã hắn lớn tiếng mà la lên. Về phòng thủ, về phòng thủ. Thanh âm quen thuộc để có chút mất hồn Milan cầu thủ phục hồi tinh thần lại, nhưng mà vào lúc này Juvenal rất sớm mà liền tiến vào khu vực nguy hiểm. Thơ ve hấp dẫn cầu thủ phòng ngự sau, một cho khe. Moda ta xếp sau xuyên vào Vào lúc này, Mojata còn chưa là cái kia song chân ngược càng vương hắn dựa vào mùa giải này, biểu hiện xuất sắc bị fan bóng đá cho rằng là một đời mới siêu cấp phong bá. Mojata phía trước không có bất kỳ người nào ngăn cản, phía sau hắn cỡ gì sợ tầng căn bản không đuổi kịp hắn. Đây là thuộc về hắn đối mặt không thành bóng, hắn sẽ trở thành Juventus anh hùng. Trên khán đài Milan cổ động viên lôi kéo cổ họng phát ra âm thanh, nỗ lực mấy giày Mojata, bọn họ không biết này có hay không hữu dụng, nhưng thế nào cũng phải làm những gì đi. Một bước hai bước, một bước hai bước. Phía trước 10 mét nơi, liền em muốn đi vào bên ngoài vùng cấm. Vừa lúc đó Mô ta chỉ cảm thấy cảm thấy hai chân của chính mình bị cái gì cật lấy, cả người ngã trên mặt đất. Chói hai tiếng còi vang lên, trọng tài chính chạy tới không hề nói gì lời thừa thái, từ trong lòng trực tiếp móc ra một tấm thẻ đỏ. Vào lúc này Mô ta mới nhìn rõ ràng là ai đem hắn đẩy ngã ở trên mặt đất. La số 66, cờ gì sơ tăng. Bỡi gì hạn gì sơ tăng, xuất thân miêu hồng lan huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm, sắc mặt của hắn đỏ lên, nhìn qua có chút hoảng, thế nhưng ánh mắt nhưng rất kiên định. Khả năng này là nghề nghiệp khác cuộc đời bên trong tờ thứ nhất thẻ đỏ. Bỡi gì ẩn có cầu thủ muốn ăn đuổi một hồi cờ gì sơ tăng thế nhưng cái này thường thường không có gì lạ mũi to tiền vệ phòng ngự nhưng chỉ là sờ môi không nói một lời hướng về bên sân đi đến hắn tâm rất loạn vào thời khắc ấy hắn cũng chỉ có một ý nghĩ tuyệt đối không thể để cho ra ta vọt vào Milan bên ngoài vùng cấm Milan tuyệt đối không thể ở mất bóng vị này mới có 19 tuổi tuổi Milan ngôi xa mới bước nhanh đi tới bên sân khi thấy Iton sau lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn nụ cười nói thủ lĩnh chúng ta có phải hay không thắng không được Iton há miệng nhìn cái này tuổi trẻ tiểu tử bắt đầu hắn có chút không phản ứng lại thế nhưng rất nhanh sẽ rõ ràng cờ gì sợ tăng ý tứ ở trong lòng của hắn Milan là có thể thắng có thể hiện tại rất khả năng bởi vì hắn ra sân Milan đã thiếu một người dẫn đến thua bóng hắn từ đầu tới cuối đều tin tưởng huấn luyện viên trưởng tin tưởng Milan gặp thu được thắng lợi cuối cùng Iton há miệng trong lòng tuân ra một loại kỳ quái cảm giác hắn nhìn cờ gì sợ tăng khàn giọng nói không có chuyện gì sau đó đem cờ gì sợ tăng ôm vào trong ngực vỗ vỗ an ủi người biểu hiện rất tuyệt nói thật Iton đang nhìn đến cờ gì sợ tăng làm ra như vậy động tác thời điểm trong lòng liền biết phải gặp nhìn thấy đúng là một tấm thẻ đỏ thời điểm có chút muốn mắng người Ngươi không thể nào tưởng tượng được Idon lúc đó gặp dày vò, đối mặt mất điểm, vốn là rất vui sướng hiện tại còn muốn đối mặt đội bóng đá thiếu một người cục diện. Lại như là ngươi ở đá bóng trò chơi thời điểm, thời khắc cuối cùng tuyệt sát bóng, đối mặt không thành trống, ngươi đá đến cột dọc tiến lên. Như vậy trải qua, Idon ở fan lớp 24 quán quân trận chung kết 9 thắng liên tiếp sau gặp phải hai lần, quả thực làm người phát điên. Cho nên khi cờ rỉ sợ tăng hạ xuống thời điểm, Idon là muốn dạy người. Ngươi cho rằng đây là trận chung kết sao? Ngươi cho rằng ngươi là vạn vỡ sao? Ngươi cho rằng đó là muốn giết chết thi đấu cuối cùng một hạt bóng à? Ito nói cái này là nhớ tới La Liga Li một hồi thi đấu, lúc đó Real Madrid cùng Atletico Madrid ở 90 phút áp chiến sau khó phân thắng bại. Thi đấu tiến vào bù giờ thi đấu, phút thứ 115, một gì mở ra đá phạt bị phá hỏng, Atletico Madrid phát động phản công nhanh, Mojata nhận được ig chọn khe sau hết tốc lực chạy nước rút nỗ lực trực tiếp đối mặt Couto, lúc này cùng Mojata lại còn tốc Vạn vợ sau lưng soạt ngã Mojata, Vạn vợ bản thân bị thẻ đỏ phạt xuống, chung kết Atletico Madrid lần này rất có khả năng giết chết thi đấu tấn công. Mặt sau cố sự đại gian nên đều rất quen thuộc, hai đội tiến vào đại chiến. Gióo Madrid cười cuối cùng. Vào lúc ấy, có thể Gióo Madrid người nhìn Vạn Vợ, từ vạn vợ lựa chọn soạt ngã Mozart bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ đối xử Vạn Vợ trong ánh mắt càng nhiều một tia vui mừng cùng tán thưởng. Nhưng hiện tại, nghe một chút trên khán đài tiếng huyên áo, liền biết các cổ động viên đối với cờ gì sợ tăng thành vi, cảm giác có bao nhiêu phức tạp. Dù sao này lại không phải cái gì trận chung kết, Mozart, Mozart đối mặt không thành, ngươi để hắn bắn không phải xong so việc sao? Đương nhiên, đây là lúc trước Vạn Vợ ở thời khắc cuối cùng, soạt ngã Mozart để Madrid thắng lợi thời điểm, tư dân mạng nói nói đùa. Có thể thời điểm như thế này, ngươi thả hắn quá khứ, không phải còn có gì lạ sao? Đối mặt khung thành bóng là rất nguy hiểm, thế nhưng đối mặt khung thành bóng cũng không phải 100% gần a. Vốn còn muốn nhắc tới cờ gì sợ tăng vài câu, nhưng nhìn đến cờ gì sợ tăng bộ dáng này, Iton tâm lập tức liền mềm nhũn, hơn nữa Iton cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình. Hắn có phải hay không nghe Lương Tĩnh như dũng khí nghe hơn nhiều, dựa vào cái gì cho rằng hiện tại Milan có thể cùng đỉnh cấp đội bóng, đỉnh cấp cầu thủ, đỉnh cấp huấn luyện viên so tay. Sau đó thi đấu hầu như không có bất cứ hồi hồi gì. Juventus khống chế toàn cục, Milan ở đá thiếu một người sau, Y tiến hành rồi điều chỉnh nhỏ thay đổi họ gì gì đổi mọi toli vô bảo đảm giữa sân hoàn chỉnh họ gì gì ở ra sân thời điểm đen kịt mặt thật giống càng đen hắn không hiểu tại sao không thay đổi cả cạ hoặc là ba lô tey mà phải thay đổi dưới hắn đây cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở hai không juven tú dự vào v hai hạt ghi bàn thắng được lần này đầu bảng đại chiến làm thi đấu tiếng còi vang lên thời điểm alerji không nhịn được vọt vào sân bóng nhưng là chạy vài bước có thể là nhớ tới milan là chính mình ông chủ cũ hay hoặc là nhớ tới trận đấu kết thúc muốn năm tay liền chạy cái c tự đổi thành chạy hướng về ion chúc mừng ngươi thu được thắng lợi Itoon mặt không hề cảm xúc nói. Alersi thu lại nụ cười trên mặt, mở miệng nói, đầu mùa giải rất nhiều người đều đã cho ngươi kiến nghị Itoon. Tức giận chỉ một, làm sao, thắng một cái liền muốn giáo dục ta? Đây là Itoon ngay lúc đó chân thực ý nghĩ, hắn nhìn Alersi cười nói, ồ, kiến nghị gì? Alersi khả năng nhìn ra Itoon khó chịu, cũng khả năng không có nhìn ra, hắn thẳng thắn nói, Milan cần một bộ cố định đấu pháp. Alersi ý tứ là Milan cần phải có một bộ chính mình đặc sắc, lại như là Barcelona kiểm soát bóng, Real Madrid phòng thủ phản kích như thế đặc sắc. Hiện tại Milan nhìn qua có chút mộ dung phục lấy đạo của người trả lại cho người ý tứ, có thể nếu như khó mà nói nghe một điểm, vậy thì là mỗi một môn đều sẽ, thế nhưng mỗi một môn cũng không tính là tình. Alzi nói như vậy cũng coi như là thật sự đối với Milan có cảm tình, cũng là đối với xuất sắc hậu bối một loại dẫn. Cảm tạ. Iton rút tay mình về, Silva, Guardiola, Musiro, còn có một chút cái khác huấn luyện viên, đều đề cập với hắn những này, Iton cũng có để ở trong lòng, nhưng hắn nhưng dù sao yêu thích tùy cơ ứng biến, cảm giác như vậy rất gốc. Trong lòng cũng vẫn dùng vẫn không có tìm tới thích hợp nhất qua loa chính mình. Nhưng là ngày hôm nay Đối mặt Juventus thời điểm, hắn cảm giác được trận hình sở trường cùng Hải nạp bách xuyên khác nhau. Aligi nhìn thấy Ủy Tôn nghe vào, cũng là cười cợt không nói thêm gì, chỉ là nhỏ giọng nhắc nhở, cuộc tranh tài này thua, những phóng viên kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha người. Vậy cũng là là thiện ý nhắc nhở. Dù sao này một hồi chịu đủ quan tâm đầu bảng cuộc chiến, ngươi nếu như thật sự trêu trọng, vẫn là có thể lấy ra rất nhiều. Điển hình nhất chính là, tại sao phải nhường 3 lô te li đá trả bóng. Chương 151, ngươi, ngươi, các ngươi sẽ, ta vứt vứt, chương 151, ngươi, ngươi, các ngươi sẽ, ta vớt vớt chịu đủ quan tâm đầu bảng cuộc chiến hạ màn trên một vòng giao thủ thắng lợi Milan tại đây một hồi cường cường đối thoại bên trong bị Juventus đánh bại trong này quá trình để rất nhiều fan bóng đá cảm thấy bất ngờ đặc biệt là đến từ chính Trung Quốc cổ động viên bọn họ thường thường khá là cảm tính nhìn vấn đề lại như là Real Minh hiệu lực với Dọc Kẹt test thời điểm ở rất nhiều fan bóng đá trong mắt Dọc Kẹt test chính là đội chủ nhà chính là đặc biệt châu bò chính là đệ nhất thiên hạ thậm chí rất nhiều trước không quan tâm bóng rổ cổ động viên đối với bóng rổ nhận thức giới hạn với Real Minh NBA tên lửa mà hiện tại rất nhiều trước cũng không quan tâm bóng đá cổ động viên. đối với Serie A to lớn nhất nhận thức chính là Milan Song hùng, Inter truyền thống nhà giàu. đặc biệt là ở Milan leo lên đầu bảng, ở lần thứ nhất đối thoại lúc đánh bại Tú đồng thời ở Tân thi đấu Milan cột bên trong tháng lợi sau, càng là có một loại Milan đệ nhất thiên hạ cảm giác. đối với đã từng đầu bảng Tú đều là có một loại cảm giác ưu việt cùng xem thường. bọn họ quan tâm Milan to lớn nhất phương thức cũng không phải ngồi thủ xem Milan thi đấu, vẹn vẹn chỉ là ở cùng người thảo luận thời điểm, nói lên một câu bóng đá. ta biết Serie A Milan, Inter mà biểu hiện chính mình đối với bóng đá phương diện này hiểu rõ. Có điều tình huống này ở gần đây được thay đổi bởi vì Ito tồn tại, bởi vì sơ cái sơ bất cái kia phá kỷ lục quan sát nhân số, làm tiêm lực bị thực hiện thời điểm. A thi đấu thời gian là Á Thái fan bóng đá mở ra đèn đỏ, mà này một hồi đấu bảng đại chiến, càng là hấp dẫn rất nhiều trước không nhìn bóng hoặc là không thế nào xem bóng cổ động viên quan sát. Những người lao fan bóng đá vẫn làm bạn mi lan trải qua những mưa gió cổ động viên, đối mặt tình huống như vậy kỳ thực vẫn là bao dung. Bọn họ ở trong đám nôn luận cũng nhiều là không có chuyện gì. Vấn đề nhỏ, chúng ta vẫn như cũng là đội bảng chúng ta còn có tiến bộ rất lớn không gian. Sau đó chăm chú phân tích một hồi cuộc tranh tài này, còn có Juventus tú tại sao như thế cường nguyên nhân. Thế nhưng một ít tân fan bóng đá sẽ không có tốt như vậy sức chống cự, một ít khá là cực đoan trực tiếp liền nói bỏ quên thật giống như bọn họ đối với Milan chống đỡ là cỡ nào trọng yếu cỡ nào như thế. Bỏ quên cũng là bỏ quên, tuy rằng bọn họ khả năng không có vì là Milan hoa quá một phân tiền, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ muốn đi nổi nước bọn, đi biểu đạt cái nhìn của chính mình. Đàm luận Itoan có cỡ nào gây gở, Milan có cỡ nào kém cỏi, Barlow Kelly, cỡ gì sợ tăng như vậy cầu thủ làm sao làm sao trong đó điểm trọng yếu nhất chính là cái kia Iton thành tiểu huấn luyện viên trưởng, lại vẫn che chở hai người này cầu thủ, một cái ăn thẻ đỏ, một cái ăn thẻ vàng thêm mất điểm, liền không thể dùng Toz sao? ân loại này thuộc về từng làm bài tập, chỉ ít biết phép Nando Z đã từng từng giàu. đương nhiên, bọn họ phẫn nộ cũng không phải bịa đặt, chủ yếu là ở Juventus tú sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên, Iton nói những câu nói kia, thực sự là để bọn họ có chút không thể lý giải. Sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên, trước hết dự họp chính là Algi, tuy rằng Juvent tú vẫn như cũng là đứng hàng giải đấu bảng người thứ hai, nhưng bốn bỏ năm lên dưới. Này một làn sóng Juventus đầy đủ kiếm lời 6 cái điểm a. Cái gì? Ngươi không biết này 6 cái điểm là tính thế nào đi ra? Ngươi xem a, Juventus bỏ thêm 3 điểm có đúng hay không? Milan nếu như không đá Juventus lời nói, rất có khả năng sẽ thắng, cái kia lại là 3 điểm có đúng hay không? Như thế tính toán hạ xuống, ngươi liền nói, này 4 bỏ 5 lên có phải là 6 cái điểm đi. Alerzi tâm tình là mỹ lệ, khi hắn ngồi ở vị trí của mình thời điểm, hắn còn tưởng rằng các ký giả gặp dò hỏi một ít để hắn cả người vui vẻ vấn đề. Tỷ như, đối với thắng được đầu bảng đại chiến có ý kiến gì? đối với Milan có hay không cái gì tốt kiến nghị. Tờ biểu hiện hôm nay làm sao như thế nào. Dựa theo đạo lý mà nói hẳn là như vậy. Nhưng là làm Alersi thực sự tiếp xúc đến những phóng viên này thời điểm mới rõ ràng cái gì gọi là đỉnh lưu hả nghĩa. Ngoại trừ mới bắt đầu hỏi mấy cái không quan hệ đau khổ vấn đề, đó lấy các ký giả quan tâm điểm đều ở Milan cùng Iton trên người, điều này cũng không trách bọn họ. Ai bảo Milan cùng Iton chính là lưu lượng mật mã đây? Ta không rõ ràng nguyên nhân. Alersi vẻ mặt biến thành thần tự hình, vốn là vui vẻ cuộc họp báo biến thành một loại giàn vật. Ta thậm chí ở Penanti phạt đi ra trước, đều không xác định hắn có thể hay không đập ra đến. Hắn đương nhiên là rất ưu tú thủ môn, thế nhưng penalty, này ai nói chuẩn đây? Ta là cùng Mazio đồng thời cộng sự quá, hắn là một cái phi thường có tiềm lực cầu thủ, ta vì hắn biểu hiện gần nhất cảm thấy kinh ngạc, hắn phạt làm mất đi cái này penalty, thành tựu bị phạt phía kia, ta vì đội bóng cảm thấy vui mừng. Milan là Allegri ông chủ cũ, Bacchetti là Allegri đối thủ, môi hở răng lạnh. Allegri đối mặt các ký giả cảm ấy, chỉ có thể cẩn thận biểu đạt cái nhìn của chính mình, các ký giả một cái so với một cái tình, cờ d릿 lộ như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa đã là vật hiếm. Bọn họ mắt thấy Allegri không lên bộ chỉ có thể đem rất sớm cũng đã định ra tốt tiêu để hết hiệu lực bắt đầu từ một vị khác cầu thủ. Corgi sợ tăng trên người làm văn. Corgi sợ tăng cùng Aleri quan hệ có thể coi là không lên thân mật. Hắn ở Aleri dạy học thời điểm hầu như không có ra trận cơ hội. Nếu như Aleri không có sa thải lời nói, tương lai của hắn sẽ là rời đi Milan. Mà dựa theo hắn nguyên bản quỹ tích cũng quả thật là như thế. 2013 năm ngày 4 tháng 3, Corgi sợ tăng cùng Milan ký xuống chính mình phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng, ký kết đến năm 2018. 1314 mùa giải bắt đầu, Corgi sợ tăng ở đội chủ lực treo cái tên. 2013 năm ngày 10 tháng 11, ở Alerzi dạy học trong lúc, Cờ Dịch Sở Tăng thay thế bổ sung cả cả lên sân, đây là hắn lần thứ nhất ở Serie A ra trận, chỉ tiếc không năng lực Milan mang đến thắng lợi. Ở AC Milan đội thanh niên lúc, Cờ Dịch Sở Tăng là câu lạc bộ U15 thay đội một thành viên, cùng đồng đội đồng thời phụng đến năm 2010 toàn quốc quốc quản quân. Sau đó, hắn ở U17 thay đội lại cùng đồng đội bắt được năm 2011 toàn quốc quán quân. Lúc đó Cờ Dịch Sở Tăng còn từng thu được cuối tuần thể dục bình chọn thứ 65 giới vị Atlazio giải cậu bé vàng. Hắn nắm giữ một phần hoàn mỹ đội thanh niên lý lịch, chỉ tiếp này một phần lý lịch cũng không thể trợ giúp hắn ở Milan thu được một cái ổn định vị trí. Allergi đối với cờ dịch sở tăng là có ấn tượng, bởi vì rất nhiều người đều vì hắn đề cập tới danh tự này. Hắn yêu thích vợ dại ti, yêu thích mỏn tố vô, hơn nữa đang học tập bọn họ đá bóng phương thức. Thế nhưng theo Allergi, hắn không có này một phần thiên phú. Hắn càng nhiều năng lực là ở phe phòng thủ diện, ở phương diện này Itoan khai phá rất tốt. ở Itoan dưới sự chỉ dẫn, rất nhiều Milan cầu thủ đều phát huy ra bọn họ quan cùng nhật nói thí dụ như đồn nói thí dụ như cạn lạp gì ạ. Nói thí dụ như lò cả Kèo ly những người trẻ tuổi cầu thủ ở Inter làm chủ Milan sau, bắt đầu phát sinh hào quang của chính mình. Phóng viên vấn đề cũng không xả quyệt, chỉ là muốn nghe một chút allergy đối với cờ gì sợ tăng tại đây một hồi thi đấu, đối mặt Mojata đối mặt khung thành bóng ở sau lưng thả sạn kết làm. Allergy cái nhìn sẽ biến thành bọn họ công kích gì toàn vũ khí. Đương nhiên, allergy nếu như nói tốt lừa gạt lời nói, như vậy hắn lừa gạt sẽ biến thành công kích Mojata vũ khí, Mojata ở mùa giải này trưởng thành cấp tốc, đã trở thành Juventus ở trên hàng tiền đạo trọng yếu cầu thủ. Rất nhiều fan bóng đá thậm chí cảm thấy tôi so với củng cảnh lọt ren tờ, Moza ta càng có ưu thế. Ta không xác định cái này xoạc bóng có cần thiết hay không. Hơn nữa điều này cũng không phải ta nên lo lắng vấn đề. Ta cũng không chịu trách nhiệm Milan chiến thuật. Ta đã không phải Milan huấn luyện viên. Nói tới chỗ này, Alergy đứng lên, một bộ vội vàng dáng dấp nói, ta phải đến nhìn một chút hắn. Hắn bị đối thủ xóa ngã. Ta rời đi trước để đội ý hào hảo kiểm tra một hồi hắn. Alergy thuần thục kéo dài ghế, dùng một loại không cần gọi ta, ta sẽ không quay đầu lại tư thái, rời đi hiện trường. Làm như vậy, kỳ thực ở Trung Quốc sớm có tiền lệ. Hơn nữa rộng rãi vận dụng ở các loại cảnh tượng nó tên khoa học gọi đi đái đột mắt thấy Aluri bỏ chạy dưới đài các ký giả ngơ ngác nhìn nhau sau đó múa bút thành văn đáng ghét ngươi cái này thần mặt ngươi cho rằng như ngươi vậy chúng ta sẽ không có biện pháp sao kinh Aluri nghi ngờ muốn trở lại Milan Aluri biểu thị nếu như ta là Milan huấn luyện viên trưởng ta sẽ xử lý vấn đề này mọi người mau đến xem Aluri đối mặt phóng viên đặt câu hỏi đã vậy còn quá nói Aluri ta là ý này sao Aluri sau khi rời đi các ký giả thu thập tâm tình bắt đầu bút nhắm ngay lại một vị cũng chính là Milan huấn luyện viên trưởng Italy Thanh Tiệu nổi danh võng hồng thiếu soái, hắn luôn có một ít cổ quái kỳ lạ từ ngữ, có thể trở thành là mạng lưới như từ. Hắn đi thẳng ở mạng lưới thủy triều tuyến đầu, thậm chí có người vì hắn chuyên môn viết một bản trần thị trích lời ở trên internet phát mại, bán còn rất dễ bán đây. Có người mô phỏng theo hắn mặt, có người mô phỏng theo tính cách của hắn, thế nhưng người đàn ông này vẫn bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua. A này, đột nhiên muốn ăn lão đàn dưa chua, nhất định phải mạnh mẽ đến trên một phần. Làm Y e vào hiện trường thời điểm, sở hữu phóng viên, là sở hữu. Kính dân một làn sóng bối cảnh, bất luận bọn họ đang làm gì đều vào lúc này đồng thời ngẩng đầu lên, chừng chừng nhìn về phía Iton phương hướng, ánh mắt kia để Iton đều có chút sợ hãi. bọn họ tất yếu như thế kích động sao? Iton trong lòng nổ nước bọt cũng là không để những phóng viên này nghe thấy, không phải vậy bọn họ nhất định phải đứng lên đến vô ngực lớn tiếng nói, đương nhiên là có cần phải. phải biết Iton từ khi dạy học tới nay, hầu như không có bị các ký giả đã nắm được điểm gì. trước đây ngược lại cũng từng có một ít cơ hội, cái gì đi nhỉ thật luôn, xuất lính toàn đội đi đi ba, thế nhưng đảo mắt câu lạc bộ liền cho đó là câu lạc bộ ra tiền, không phải Iton ra tiền, bọn họ là hợp lý tụ hội. Cái gì xài tiền vậy bạn? ở chuyển nhượng thị trường đào rất rưởi. Thế nhưng mùa giải mới vừa ra tới, này rồi ạ là rất rưỡi. Ngươi liền cào vẽ sổ số đi. Ai có ngươi gặp cào vẽ sổ số a? Ngươi làm sao mỗi một chương vẽ sổ số cũng có thể trúng thưởng a? Cái gì phóng đại lời nói, muốn thay đổi Milan thi đấu thời gian, phù hợp á Thái fan bóng đá xem thi đấu thời gian. Lúc đó đều đang đợi xem Iton chuyện cười đây. Ta Italy nhiều người như vậy, bằng cái gì muốn chăm sóc các ngươi thời gian? Kết quả đây, hiện tại các ký giả nhìn Iton, bên trong đôi mắt để lộ ra đến tín hiệu rất rõ ràng, có thể coi là để ta bắt lấy ngươi đi. Tiểu tử. Cái thứ nhất nhất tay phóng viên cũng là tương đương trực tiếp, mở miệng chính là, xin hỏi ngươi đối với ba lô tại đây một hồi thi đấu phạt ném penalty có ý kiến gì không? Chúng ta chú ý tới ở hắn chủ phạt trước, gần đây thể hiện xuất sắc có gì kỳ muốn chủ phạt, thế nhưng bị ngươi từ chối. Nếu như hắn đến chủ phạt cái này bóng, có thể kết quả sẽ khác nhau. Ở các ký giả quan tưởng bên trong, Iton hoặc là là tình thế khó xử, hoặc là là ấp úng. Nói tóm lại, chủ đánh chính là một cái gặp cảnh khốn cùng tồn tại. Thế nhưng Iton rất nhanh sẽ cho bọn họ biểu thị cái gì gọi là lẽ thẳng khí hùng. Iton trên tay vốn là là cầm điện thoại di động. Sau đó đùng một hồi ném trên bàn hoặc khí thế kia dưới đại các ký giả đứng càng trực ngồi cũng trực đều nhìn thấy hàng này như thế tinh tỉnh trực tiếp xuất điện thoại di động người muốn như vậy ta nhưng là không mệt ngày mai tin tức lớn cũng có tay trơn tay trơn chỉ là thả một hồi thì cười khoát tay áo một cái dưới đại các ký giả ngơ ngác nhìn nhau hoặc người vẫn như thế hung hăng. người đây là tay trơn người đây là thả điện thoại di động ta xem người là lãnh đạo muốn cho chúng ta mở hội A kỹ thực phóng viên các đồng chí hiểu là Mỹ hắn hiện tại cái này động tác giọng điều này này thần thái. Nếu như bọn họ tham dự toàn bộ hành trình hội nghị, à, không phải, là sau trận đấu tuyên bố, thì sẽ biết, này đã là hắn lần này tuyên bố bên trong tối khách khí một câu nói. Chỉ thấy Ito nhìn đặt câu hỏi phóng viên, há mồm chính là một câu, ngươi là đang hỏi ta. Một câu nói này đem phóng viên cho hỏi cho vắng, sao, ta không phải hỏi ngươi, ta hỏi ai? Ta vẫn tiên hỏi địa hỏi mình. Thế nhưng Ito căn bản sẽ không có trả lời ý tứ, chỉ là trực tiếp làm nói rằng, nhiều năm như vậy xem bóng, xem thành bộ dáng này, tìm kiếm vấn đề của chính mình, suy nghĩ một chút chính mình nguyên nhân được rồi. Thật sự, ta khóc chết nào có hỏi như vậy vấn đề du ven tú thủ môn là ai? vi phong a vi phong đập ra cái penalty, rất khó sao? ngươi như thế xem thường vi phong sao? hắn liền không thể đem ba lô te li về nanti cho đập ra tới sao? này liên tiếp vấn đề cho phóng viên hỏi có chút trống vắng ai ai này không đúng vậy không phải nói chúng ta đánh kẻ xa cơ sao? ngươi này chất vấn ba liền cái gì cái y tứ hắn muốn nói chuyện muốn chống lại muốn triển khai chính mình ba tức không nát miệng lưỡi thế nhưng y toan một tiếng thật dài thở dài đánh gãy hắn thi pháp khúc nhạc dạo ai này không phải ta tập hợp sao? Ngay ở hắn nghi hoặc thời điểm, Ý tiếp tục há mồm. Bałotelli ở mới vừa kết thúc cái cuộc là chúng cử đội tuyển Ý, hắn đối với Rui Phong là hiểu rõ, tại sao để hắn đi chủ phạt đền bóng? Bởi vì bọn họ là đồng đội, Bałotelli đối với Rui Phong nhào điểm quen thuộc khẳng định là hiểu rõ, đối mặt thế giới như vậy cấp thủ môn, Italy làm bằng sắt của môn, ta không lên trong đội đá phạt chính, không lên Bałotelli, đầu góc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì đấy? Các loại, các ngươi sẽ? Bałotelli cùng Rui Phong là đội tuyển quốc gia đồng đội. Hắn giải Rui Phong điểm quen thuộc, ngươi lời này, ta làm sao luôn cảm thấy có điểm không đúng đây? Làm sao cảm giác Mình bị dao động cơ chứ. Người cảm thấy thế nào? Chương 152, này một làn sóng, ta chạm đi đón, chương 152, này một làn sóng, ta chạm đi đón. Y Tôn mây câu nói, không riêng là để một ít hiện trường phóng viên CCTV bắt đầu tỏa nhiệt nóng lên, liền ngay cả chính quan sát hiện trường trực tiếp cư dân mạng đều có chút vớt không rõ ràng. Chờ đã, tình huống thế nào? Ta não dung lượng có chút không đủ dùng. Ta nhớ rằng không phải có người dẫn chương trình trực tiếp cuộc tranh tài này tới, hắn lúc đó làm sao đánh giá ba thần mất điểm vấn đề này tới? A. Suýt chút nữa liền bị Y dao động, cái quỷ gì a? Ta nhớ rằng ngay lúc đó người dẫn chương trình nói, Vi Phong cùng Ba Loteley là đội tuyển quốc gia đồng đội, lời nói như vậy Ba Loteley đã Penalti quen thuộc, Vi Phong khẳng định là biết đến, vì lẽ đó không nên để Ba Lô Kelly đi chủ phạt. Mẹ nó, đúng vậy. Ngươi như thế nói chuyện ta vớt lại đây. Các cư dân mạng dồn dập nhân gian tỉnh táo, hơn nữa cũng tìm tới Yton trong giọng nói lỗ thủng, cái gì gọi là thủ môn nhạo Penalti quen thuộc, thủ môn nào Penalti có cách hướng về quen thuộc sao? Đây là không có, chỉ có chủ phạt cầu thủ có một cái phạt đền quen thuộc mà thủ môn nếu như đối đối thủ phạt đền quen thuộc hiểu rõ lời nói, thì tương đương với bật học như thế. Nào điểm xuất tăng mạnh, ở trong giới bóng đá không thiếu có câu lạc bộ đồng đội ở quốc gia mức độ tương phùng. Sau đó bởi vì hiểu rõ đối thủ Benanti quen thuộc, đập ra đối thủ Benanti chuyện lý thú. Nói thí dụ như 2006 năm lượt cuối tứ kết, đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina ở 120 phút thi đấu bên trong chiến thành 11 hòa, thi đấu tiến vào tàn khốc Benanti đại chiến. Benanti đại chiến trước, đội tuyển Đức thủ môn huấn luyện viên Kohel lặng kín đáo đưa cho thủ môn màn một tờ giấy, tấm này 9 cm rộng. Dài 10 cm tờ giấy trở thành thi đấu then chốt, lại màn đập ra lạ, cảm bị ảo sổ hai cái penalty, trợ giúp đội tuyển Đức penalty đại chiến 42 tháng được. Sau trận đấu tờ giấy nội dung lộ ra ánh sáng, lại là cầu thủ Argentina phạt bóng quen thuộc, tại chỗ bất động, không thành hữu dưới, lạ, bóng thấp, dưới góc trái, Maxi, phía bên phải góc chết, cả bị ảo sổ, chờ đợi tại chỗ bất động, dưới góc trái, dự đoán 100% chính xác. Từ nơi này là có thể nhìn ra, hiểu rõ một cái chủ phạt nhân viên quen thuộc là trọng yếu bao nhiêu, đặc biệt là Batol loại kỹ xảo này hình phạt điển viên, hắn là có chính mình độc môn kỹ xảo lạ như là Lewandowski như thế, 2022 năm cuộc, đối mặt Mexico, 37 tuổi lao thủ môn đó qua đập ra Lewandowski penalty. Lewandowski khi đó kỹ thuật đã tương đương thuần thục rồi, ở hắn dài lâu nghề nghiệp cuộc đời bên trong, phạt đền bóng kỹ xảo cũng là theo thất bại không ngừng tinh tiến, trước kỹ thuật liền không nói chuyện, cuối cùng thành hình kỹ thuật chính là ở phạt thời điểm, hình ảnh ngắt quãng nửa giây thời gian, cấp tốc phán đoán đối phương trọng tâm vị trí, sau đó hoàn thành sút bóng. Dựa vào này một kỹ thuật, Lewandowski penalty tỷ lệ thành công cao hủ dọa. Nhưng là, vết cũ hình thủ môn qua Nhưng dùng một cái hư lắc bên trái sau đó nhào bên phải động tác, thành công câu cá chấp pháp để Leonardo sở kỳ hướng về dự định quý tích số bóng, cuối cùng cũng là thành công đập ra. Vị này sáu ngón thủ môn lại một lần nữa long lánh nước cột. Sau trận đấu, hắn nói thẳng chính mình nghiên cứu Leonardo sở kỳ quen thuộc rất lâu, ở sau trận đấu rất cao hứng nói rằng, rất cao hứng có thể đập ra penalty, chúng ta cũng làm được linh mất bóng, chuyện này với chúng ta tới nói là rất trọng yếu một phần. Ta cùng thủ môn huấn luyện viên nghiên cứu một tháng Leonardo sở kỳ penalty. Không riêng là cư dân mạng về quá vị, dưới đại phóng viên cũng cuối cùng từ hỗn loạn trong suy nghĩ làm rõ co như bọn họ muốn sửa lại sai lầm này thời điểm, Yton đã điểm một cái khác phóng viên. Một cái khác phóng viên ở những người đồng hành dưới ánh mắt, cho đại gia một cái yên tâm ánh mắt, sau đó liền muốn vạch Trần Iton nói dối. Nhưng mà, Y lại như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn như thế, mở miệng nói, "Thật không tiện, bởi vì chuyện ngày hôm nay khả năng tương đối nhiều, ta chỉ có thể trả lời hai vấn đề liền muốn rời đi." Vừa nói, Y một bên thanh lý hoàn toàn không cần thiết thanh lý đồ vật, tỉ như, trên bàn giấy trắng còn có nước hoảng. A. Người phóng viên này kinh ngạc ca một tiếng. A. A cũng coi như thời gian a. Một phút, ngươi không có vấn đề lời nói, ta liền đi. ý tôn tiện ý nhắc nhở, không phải ngươi dựa vào cái gì a? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không phải là lớn lên đẹp trai điểm, sẽ nói điểm, tuổi còn trẻ liền trở thành nhà giàu huấn luyện viên trưởng, cầm người bình thường không có ai lương cao, ngươi còn có cái gì? Ngươi còn là một cái gì? Trong lòng là như thế nổ nước bọn, thế nhưng trên mặt nhưng là cười nói, được rồi, rõ ràng, khả năng là cảm giác mình này tấm mặt có chút quá chó săn, hắn ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi, xin hỏi, ngươi đối với cờ gì sợ tăng lần này Phạm Quy có ý kiến gì không? Dừng một chút, khả năng là cảm giác mình quá khách khí. Hắn muốn càng sắc nhọn hỏi một điểm vấn đề thời điểm, chỉ nghe được cầm một tiếng, nước quăng ngã, tay trơn, tay trơn. Yton giải thích một câu, sau đó trực tiếp mở miệng nói, liên quan với cờ dì sợ tăng thẻ đỏ. Ta cảm thấy đến thẻ đỏ không có vấn đề, đây là một lần rõ ràng phạm quy, trong tài chính phán tiền phi pháp có bất cứ vấn đề gì còn cờ dì sợ tăng, hắn thể hiện rồi một người trẻ tuổi nên có đảm đương. Ngay mặt đối với khả năng bị ghi bàn thời điểm, hắn dũng cảm đứng dậy, ngăn cản đối thủ một lần uy hiếp tấn công. duy nhất có vấn đề chính là này không phải một hồi trận chung kết, chúng ta không phải ở thời khắc cuối cùng sắp sửa bị tuyệt sát thời điểm. nếu nói như vậy, cờ gì sở tăng sẽ trở thành đội bóng anh hùng. nhưng là hiện tại, hắn nhưng chỉ có thể trở thành một có chút lô mã người trẻ tuổi. nói tới chỗ này, yton dừng một chút, một mặt nghiêm túc nói, có điều, chúng ta có thể chờ mong trong tương lai ten chốt thi đấu bên trong người trẻ tuổi này gặp đứng ra, làm một tên huấn luyện viên trưởng, nắm giữ như thế một cái có đảm đương hơn nữa tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự, ta cảm thấy phi thường hài lòng. dưới đài phóng viên cả đầu dấu chấm hỏi, liền ngay cả quan sát trực tiếp các cư dân mạng đều phát sinh không thể nào hiểu được màn đạn cái gì gọi là đảng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn a đây chính là đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. chúng ta hỏi chính là trọng tài phán phạt có vấn đề hay không sao chúng ta hỏi chính là những này sao người trả lời đều là món đồ gì a người trẻ tuổi đảm đương lẽ nào này không phải lỗ mắc sao phóng viên có một bụng lời nói muốn nói quan sát trực tiếp các cư dân mạng cũng là chờ mong y tôn còn có thể làm sao ngụy biện nhưng mà coi như các ký giả muốn mở miệng thời điểm y tôn đã thu thập xong đồ vật đứng lên rồi đi hắn lúc đi thậm chí chưa quên lấy đi trọng yếu đạo cụ nước khoáng dưới này các ký giả sừng sốt một lúc coi như bọn họ muốn giữ lại y tôn thời điểm Sạm tỷển ra mang theo Milan công nhân viên xuất hiện. Sau đó là Sạm tỷển ra chiến trường. Iton đi ra phòng họp thời điểm. Tạ Sô tỷ cùng Si Đọc chính chờ ở một bên. Tạ Sô tỷ nhìn Iton ánh mắt mang theo một ít hoài ái cùng hiền lành. Si Đọc nhìn Iton vẻ mặt nhưng là có vẻ có chút phức tạp. Iton. Si Đọc nhìn Iton mở miệng nói, ngày mai những người truyền thông không biết gặp nói thế nào người chuyện ngày hôm nay. Iton liếc mắt nhìn Si Đọc, không có vấn đề nói, nói chứ. Uống một hơi nước. Iton ninh trên cái nắp, sau đó nhún vai một cái nói, theo bọn họ nói thế nào chứ, ta còn có thể thiếu một khối thịt làm sao? Dừng một chút, Eton nhìn bên cạnh dầu dĩ không vui các công tác nhân viên, nói rồi cái lời nói dí dỏm, lại nói: Milan, này một nhánh đội bóng, ta không cho phép có so với ta càng trâu bỏ người tồn tại, cướp ta đầu đề. Cờ gì sợ tăng cùng ba lô theo ly bọn họ phối ạ Ha ha ha, Si sì đọt há miệng, một bộ muốn nói lại thôi rằng dấp, hắn là khâm phục Eton, đối mặt truyền thông, đối mặt dư luận, như thế một bộ hào hiệp rằng dớp, hắn thật sự rất muốn hỏi một câu, ngươi là làm thế nào đến đem truyền thông nói, xem là là đánh giẫm như thế? Ở nguyên bản quy tích trên. Si Đọc dạy học Milan thời điểm, bởi vì thành tích không tốt, phòng thay đổi mâu thuẫn các loại, thường thường bị truyền thông phê bình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Si Đọc còn có thể ứng đối, cũng coi như là đảm nhiệm nhiều việc. Nhưng là đến cuối cùng, hắn bắt đầu đầu trở nên mơ màng, thậm chí ở trường hợp công khai nói, không biết cao tầng đang làm gì loại hình lời nói. Hơn nữa đội bóng phòng thay đổi cũng bắt đầu mất đi sự không chế. Ython việc làm, Si Đọc là có thể lý giải, ở giới bóng đá cũng có tương tự huấn luyện viên, nói thí dụ như Mujiño, làm cầu thủ rơi vào phiền phức thời điểm, mujino sẽ chọc cho ra phiền vãi lớn hơn nữa, khiến mọi người quên cầu thủ gay go biểu hiện mà ngược lại đi công kích Mujino. Eton hiện tại làm chính là những chuyện tương tự, hắn là đang bảo vệ Balotelli cùng Cờ Dịt Sở Tăng. Ở chuyện đã xảy ra hôm nay sau, mọi người chỉ có thể nghị luận Eton vì sao như vậy ngông cuồng, vì sao lại nói ra chuyện như vậy, phần lớn truyền thông cũng sẽ dùng bút mà tả hình dung Eton cố chấp. Thế nhưng cái kia lại có quan hệ gì đây? Balotelli cùng Cờ Dịt Sở Tăng sẽ không bị bắt nạt trên mạng cầu thủ tâm linh thường thường là yếu đuối, trong thế giới bóng đá, đội bóng thua bóng khẳng định là có vấn đề, khẳng định là có kẻ thế mạng. Thế nhưng hiện tại Uy chủ động xin đi làm kẻ thế mạng so với xì đọc tiểu cách cục, tạ sổ tỷ cách cục liền lớn hơn nhiều. Chỉ cần Milan fan bóng đá chống đỡ, Milan cầu thủ chống đỡ, Milan cao tầng chống đỡ, Milan công nhân viên chống đỡ, bên ngoài sóng to gió lớn đối với Iton gặp có ảnh hưởng gì sao? Hiển nhiên là sẽ không, vì lẽ đó tạ sổ tỷ không lo lắng chút nào Iton sẽ bị dư luận gây thương tích hại, trái lại nhìn xì đọc bộ dáng này có chút buồn cười. Trên thực tế, tạ sổ tỷ quan điểm là chính xác. Tuyến online dưới, truyền thông bắt đầu phát lực, bọn họ nỗ lực cho Eton lên ngông cuồng tự đại mũ, còn dùng hái nở đến ám phúng Eton. Thế nhưng bọn họ hiệu quả cũng không lớn. Đầu tiên là Milan câu lạc bộ công khai phát biểu thanh minh, biểu thị đối với Itoan chống đỡ. Đồng thời, cao quản bệ larsconi, bà dạ, cũng là dồn dập phát biểu ngôn luận. Bệ xin chú ý các ngươi ngôn tử, bà bà dạ, chúng ta vẫn như cũ ở đầu bảng, đây chỉ là một hồi thi đấu. Gã Milan đem sẽ không cho phép cái khác truyền thông đối với đội bóng huấn luyện viên trưởng Agi Boiden. Không riêng là Milan câu lạc bộ, cái khác một ít giáo đầu cũng phát biểu chống đỡ ngôn luận. Nói thí dụ như Ernesto hắn khi nghe đến chuyện này sau, đã bắt chính mình đầu chọc đối với Itoan biểu đạt chống đỡ, ta không thể lý giải. Một cái huấn luyện viên trưởng, bảo hộ chính mình, cầu thủ có vấn đề gì? Đương nhiên ta không phải nói hắn không có sai, hắn lên tiếng quả thật có chút không tốt lắm, thế nhưng, hắn còn rất trẻ, người trẻ tuổi phạm một ít sai lầm là có thể cho phép. Gadiola mở miệng sau, Bayern Munich cũng biểu đạt đối với Gadiola ngôn luận chống đỡ. Bayern Munich ở Gadiola cuộc đời huấn luyện viên bên trong, nhất định là cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất một cái, bao quát ở phía sau đến phỏng vấn bên trong, Gadiola cũng là nói như vậy. Ở Bayern Munich, hắn thu được chống đỡ là trước nay chưa từng có, bao quát ở thu hoạch chính mình Bayern Munich cái thứ nhất quan con lúc khi đó Guardiola đánh bại Mourinho, Mourinho ở sau trận đấu lên tiếng, ta không thể lý giải tại sao mỗi lần ta cùng hắn đối chiến đều là 10 người, trong này nhất định là có một loại nào đó ta không biết quy tắc. Sau đó, coi như Guardiola muốn đáp lại thời điểm, Bayern Munich cao tầng trực tiếp ra sân đối Mourinho. Loại kia chống đỡ, là lúc đó Guardiola ở Barcelona thời điểm không có hưởng thụ quá, ngoại trừ Guardiola bên ngoài, Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simão cũng phát biểu ngôn luận, ở yêu thích người trong mắt Atletico Madrid là thiết huyết, ở không thích người trong mắt Atletico Madrid là dơ. Thế nhưng mặc kệ như thế nào cũng có thể giải thích Atletico Madrid phong cách là như thế nào. Simão ở Atletico Madrid chịu đến chống đỡ cũng là vô tiền khoáng hậu, nói chuyện tự nhiên cũng là kiên cường. hắn không có đàm luận Balotelli vấn đề, mà là đàm luận nổi lên cờ gì sợ tăng. Nói thật, ta không cảm thấy một cái cầu thủ phòng ngự làm động tác như thế có vấn đề gì, hắn không có thương tổn bất luận người nào, hắn chỉ là đang cố gắng làm chuyện của chính mình, chỉ là hắn thời cơ không đúng lắm, có điều hắn quá trẻ tuổi. Simão không có đàm luận gì loạn, đối với cái kia mô phòng theo hắn tam bạn phủ lừa dối hắn cảm tình người, hắn nhiều nhất là nhớ kỹ, không thể nói là sâu bao nhiêu giải hữu nghị. Hơn nữa. Hắn nói như vậy cũng không trọn vẹn chính là Ito, mà chính là cờ giật sở tăng. Đúng, Simoni coi trọng cờ giật sở tăng. Hắn yêu thích loại phong cách này cầu thủ. Nếu như cờ gì sở tăng ở Milan không tiếp tục chờ được nữa, lời nói Atletico Madrid đồng ý thu nhận giúp đỡ một cái không nhà để về chàng trai. Đây là Simoni nói lời nói dí dỏm, là một cái bị xoái, có chút bí khí. Này, không khó lý giải đi. Lại nói, Simoni cũng không cho là chính mình là có thể đảo động Ito ước tưởng. Guardiola, Simoni đều mở miệng. La Liga cùng Bundesliga đều có, từ giờ mi ở Lit tự nhiên cũng không cam lòng được sau. Chelsea mùa giải này ở Tờ Giờ Mi ở Lit đứng hàng đầu bảng. Lần thứ hai tiến cung Muji nô tâm tình không tuổi, đối mặt tình huống như vậy cũng là dính liễu đầy miệng. Đương nhiên, cụ thể nói cái gì liền không tỉ mỉ tự thuật. Nói tóm lại, làm Mi Ton đụng phải dư luận công kích thời điểm. Rất nhiều vấn luyện viên trưởng đều đối với vị này tuổi trẻ hậu bối tiến hành rồi đoàn kết. Đương nhiên, cũng không thể phòng ngừa ở mặt bên đối với Milan một ít hạt giống tốt. Biểu đạt một hồi chính mình thưởng thức. Ân, vẻn vẹn chỉ là thưởng thức. là như vậy, Tuyến trên vậy hãy cùng đơn giản. Thành tựu nhân khẩu Đại Quốc ở toàn cầu vang như vậy đại trên bình này. Milan Lan bóng đá thêm vào Trung Quốc cư dân mạng số lượng là hiện ra ưu thế áp đảo. Các ký giả tỉ mỉ chuẩn bị tin tức, thậm chí đều không có lên đầu đề. Đầu đề cùng hot xe ở từ, trái lại là. Này một làn sóng, ta chạm bị to. Trước 153, bị tóm bím tóc, hột vừa đột kích. Trước 153, bị tóm bím tóc, hột vừa đột kích. Ta trước đây cũng coi như là nửa cái tin tức người. Thế nhưng, ta hành nghề nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ở dư luận trên hiện ra loại này trạng thái tình huống nói lời này chính là có một quang thời gian không hề lộ diện cờ dịch lộ, Lúc trước Iton mới vừa trở thành Milan huấn luyện viên trưởng thời điểm, mới ra đời cờ dịt lộ khắp nơi nhằm vào Iton. Mỗi ngày trừ ăn cơm cùng đi ngủ, chính là muốn tìm được Iton kẽ hở sau đó một đòn chí mạng. Hiện tại nhưng là trở thành Iton số một như thế, ngàn vạn đại vắng hồng. ở trên Inter nghe hắn cùng hắn phan được gọi là Trần gia quân đầu mùa giải, làm Iton tiêu tốn lượng lớn tài chính tiến cử một chút tên không trải qua chuyển cầu thủ cùng cầu thủ trẻ lúc. rất nhiều người đều đang hoài nghi cái này mùa giải Milan có thể sẽ lật xe. thế nhưng cờ dịt lỗ nhưng phi thường kiên định đứng ở Iton này một mặt càng là ở Iton xuất lĩnh Milan đang lâm đầu bảng một ngày kia, cao hứng mở trực tiếp đối mặt màn ảnh lớn tiếng nói, các anh em, chúng ta Trần Gia Quân lại đứng lên đến rồi à? Đừng nói cờ dịch lộ, liền ngay cả Iton nhìn thấy hiện tại dư luận thế cuộc thời điểm đều có chút vắng vắng. Hắn vốn cho là chuyện này sẽ là một hồi thế lực ngang nhau, thoải mái tràn trề miệng pháo đại chiến, kết quả hắn còn không há mồm đây. Milan cổ động viên còn có ở Trung Quốc những đồng bào ngay ở toàn cầu vang trên cường cường liên hợp trình ép tất cả. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ trả lại đối thủ một điểm mặt mũi, gặp nói có sách, mách có chứng loại hình. Thế nhưng sau đó dựa vào nhân số ưu thế bọn họ chỉ là giản dị tự nhiên soạt y tôn huấn luyện viên nói đều đúng, liên đủ để nghiền ép tất cả, loại này trọng tải trên nghiền ép, thậm chí để Mujino ở trong âm thầm đều cùng các bằng hữu nổ nước bọn nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn tại sao dám nói như vậy, nếu như quê hương của ta có nhiều người như vậy vì ta chỗ dựa, ta so với hắn cùng lớn mật. Mujino là người Bồ Đào Nha, người Bồ Đào Nha khẩu đại khái ở 10 triệu con trừng, trái phải. Mà Trung Quốc, chúng ta liền không cần nói cấp quốc gia, cũng không muốn dựa theo tỉnh đến toán nhân khẩu. Vẹn vẹn là cỡ thị nhân khẩu liền vượt qua 30 triệu người, tương đương với ba cái người Bồ Đào Nha khẩu tổng hòa ở nắm giữ toàn cầu vong như vậy quốc tế xã giao diễn đàn sau Trung Quốc nhân khẩu ưu thế ở trong này phát huy vô cùng nhẫn nại dư luận phong ba xem như là dần dần lắng lại nhưng là cầu thủ trẻ trong lòng sóng lớn nhưng không có như vậy dễ dàng lắng lại tháng 2 ở đá xong xuôi bạn mạ cùng Juventus sau Milan còn có 3 cuộc tranh tài mùa đá phân biệt là sân nhà nên chiến em Boli sân khách nên chiến Hụt vừa. này 3 trận thi đấu sẽ ở trong vòng 7 ngày đá xong nếu như tính luôn cùng Juventus thi đấu lời nói Milan đem ở 10 ngày bên trong đá xong 4 trận thi đấu mỗi một trận thi đấu trong lúc đó khoảng cách nhiều nhất cũng là cách ba ngày Đây đối với đội bóng thay phiên có rất lớn thử thách. Serie A vòng thứ 23, khả năng là bởi vì truyền thống phong ba ảnh hưởng, đang đối mặt dù gạn nhì ông chủ cũ, Emmett lý thời điểm, Milan bất ngờ bị đánh bại. Cuộc tranh tài này Milan toàn trường đá đều rất chủ động, thi đấu trận hình cũng là trở về đến khá là truyền thống 433 trận hình, cái này cũng là ở trên cái mùa giải Milan biểu hiện rất tốt trận hình. Xa dạ ủy tại đây một hồi thi đấu trở về đến khá là thoải mái tiền đạo cánh trái vị trí, Sa la ngồi ở trên ghế dự bị, hai tay bụm mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, trên một hồi thi đấu gay go biểu hiện, để hắn ở gần nhất đều khó mà ngủ lì tại đây một hồi thi đấu biểu hiện vô cùng vững vàng, bọn họ ở đại vòng ngoài cấm địa bố trí lượng lớn nhân thủ. Ý của bọn họ rất rõ ràng, cuộc tranh tài này ta liền không muốn thắng. Đối mặt tình huống như vậy, Eton cũng là ông có thể thắng liền thắng tâm thái, xạ dạ ý ở đường biên phi thường tích cực, thế nhưng đột phá năng lực vẫn là kém một chút. Hiệp 1 2 đội đều lấy không không điểm số kết cuộc, mà đến hiệp 2, khả năng là bởi vì lâu dài thế hòa, hơn nữa sân nhà tác chiến, lên sân người trẻ tuổi có chút nóng ruột, để Empoli bắt được một lần cơ hội phản kích. Ti tuyệt lời INESKER vị này ngày sau lấy 16 triệu euro gia nhập liên minh napoli giữa sân cầu thủ ở một lần giải vây trong quá trình cầm bóng sau một cước rượu đến chút xíu truyền bóng giải tìm tới trước cắm vào đồng đội mã cổ Lồng. trận đấu này thủ phát thủ môn là đồn nã junma đối mặt mã cổ Lồng xuất bóng vị này còn chưa đầy 17 tuổi tiểu tướng tuy rằng làm ra phản ứng nhưng vẫn là chậm một nhịp làm quả bóng vào lưới một khắc đó đồn nã junma cả người đều muốn tan vỡ hắn rõ ràng lần này mất bóng hắn muốn phụ chủ yếu trách nhiệm không có bất kỳ cớ gì bởi vì ở cứu thua thời điểm hắn do dự hắn hoài nghi mình Nếu như không phải cái kia một hồi trì độn, nay một bóng hắn sát suất cao là có thể đập ra đến. Iton đứng ở bên sân nhìn đồn nạ run mạ, cũng là ý thức được vấn đề, hay là hắn cần sắp xếp một hồi bác sĩ tâm lý đối với người trẻ tuổi này tiến hành khai đạo. Vào lúc này Iton mới ý thức tới, chính mình hành động cho cầu thủ mang đến bao lớn trong lòng áp lực. Cũng thiệt thòi là chính mình mị lực đầy đủ, không phải vậy đã sớm gây ra đại loạn. Ta thực sự là, Iton cắn chặt hàm răng, liền ngay cả chơi trò chơi đều biết, không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giá dẫn vào một vị trí cầu thủ, không thể lượng lớn bán ra cầu thủ, không thể lượng lớn mua vào cầu thủ nếu không sẽ để cầu thủ nội tâm cảm thấy bất an, không có cảm giác an toàn, chính mình làm sao sẽ không có ý thức được vấn đề này đây. đặc biệt là Yton còn có một chút hỉ nộ vô thường thao tác, tỷ như để xạ dạ ý đi đá hậu vệ cánh, để Mạ giờ dở đi đá trung phòng, để Cờ Dị sở tăng biến thành một cái công binh tiền vệ phòng ngự, tỷ như để một cái cầu thủ lập tức trở thành chủ lực, lập tức trở thành thay phiên. nếu như này ở đội bóng tất cả thuận lợi thời điểm vậy còn được, chủ lực cầu thủ không lo lắng, thay thế bổ sung cầu thủ cũng không bận tâm, nhưng là hiện tại ở làm mất đi một cái bóng sau đó. Milan trong thời gian còn lại bắt đầu quy mô lớn phản công, thất bại là không được phép. Thế nhưng tiến vào một cái bóng em bò lì hầu như đem tất cả mọi người đều trồng chất ở chính mình nửa sân, đặc biệt là ở Milan không chế bóng thời điểm, ngoại trừ dùng suốt xa bên ngoài, trên căn bản không có bất kỳ biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể ở chính mình sân nhà bất đắc dĩ nuốt vào thất bại trái cây. Mà ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, em bò lì huấn luyện viên trưởng cũng là biểu thị phi thường kinh hỉ, cuộc tranh tài này nguyên bản có thể thu hoạch một hồi thế hòa hắn liền rất hài lòng, không nghĩ đến lại vẫn có thể từ Milan toàn lấy 3 điểm. Mà Eton ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể quật cường biểu thị bóng đá là tròn, tất cả đều có khả năng, mỗi một trận thi đấu đều là khởi đầu mới. Nếu như hết thẻ đều là xác định, như vậy bóng đá cũng đem mất đi mị lực của hắn. Mắt thấy Ito dùng như thế một bộ vạn năng công thức đến qua loa, các ký giả cũng là hỏi thăm tới liên quan với đồn nạ dùm mạ vấn đề, bọn họ cho rằng đồn nạ dùm mạ còn quá trẻ, mà hắn ở giải hạng nhất biểu hiện cũng chứng minh hắn tựa hồ vẫn không có chuẩn bị kỹ càng vào lúc này ra trận. Nói tới chỗ này, bọn họ bắt đầu do hỏi Ito có hay không đối với bán đi Lopez mà cảm thấy hối hận nếu như Lopez còn ở đây Milan ở thủ môn vị trí sẽ không như vậy thiếu thốn đối mặt phóng viên đặt câu hỏi Ito cười lạnh một tiếng bắt đầu bãi đạo lý nói sự thực ta không cho là có cái gì hối hận thủ môn vị trí này là có tính đặc thủ, hắn cần thời gian dài liên tục ở nói tới chỗ này Ito đột nhiên ý thức được không đúng sau đó ngậm miệng lại thế nhưng dưới đài các ký giả nhưng hưng vấn sau đó phỏng vấn vội vã kết thúc mà ở ngày thứ hai báo cáo tin tức trên bị các ký giả thiết kế bắt được bím tóc Ito một mặt không nói gì thủ môn vị trí này ở đội bóng bên trong là phi thường mất cảm Thay đổi thủ môn chính đối với bất kỳ một nhánh đội bóng đều là đại sự, huấn luyện viên trưởng bình thường đều sẽ phi thường cẩn thận. Trừ phi nguyên lai chủ lực thủ môn có thương tích bệnh hoặc là trọng đại sai lầm, bình thường huấn luyện viên trưởng đều sẽ không lựa chọn thay đổi hoặc là thay phiên. Hơn nữa đối với thủ môn mà nói, trạng thái là rất trọng yếu, mà duy trì trạng thái bí quyết chính là nhiều thi đấu, nhiều tích lũy tự tin, nếu để cho hắn đứt quãng thi đấu, như vậy đối với thủ môn trạng thái là có ảnh hưởng rất lớn. Eton lần này bị phóng viên bắt được bịm tóc, kỳ thực cũng không phải chuyện xấu gì, chí ít hắn nhìn rõ ràng chính mình một vài vấn đề, vậy thì là ở đội bóng thay phiên vấn đề trên, hắn vẫn là bảo lưu trong game quân thuộc vậy thì là có thể năm ngoái nhẹ liền lên tuổi trẻ, có thể đưa đến rèn luyện người trẻ tuổi hiệu quả. Hơn nữa vì phòng ngừa cầu thủ nháo mâu thuẫn, muốn ra trận, hắn đều sẽ cách một hồi liền để cầu thủ ra trận. Như vậy thì sẽ không tìm ngươi nói chuyện, muốn ra trận thời gian. Mà cái trò này đối với Milan mà nói không quá áp dụng. Này không riêng ảnh hưởng đến Di Nạn Trả Thái, còn ảnh hưởng đến Đồn Nạ Dùm Mạ. Đồn Nạ Dùm Mạ vốn là là ở chính mình thư thích khu, hắn là đội bóng tương lai, ở một ít cuộc thi đấu mò đến một ít ra trận thời gian cũng đã rất thỏa mãn. Hơn nữa ở đội thanh niên thi đấu bên trong, Đồn Nạ Dùm Mạ biểu hiện đều là xuất sắc. Nhưng là theo Ito để hắn ở Cagliari ra trận số lần tăng nhanh, khả năng cũng là bởi vì Ito trong ấn tượng, đồn Nàju Mạ vào lúc này cũng đã muốn nâng lên Milan thủ môn đại kỳ, muốn cho đồn Nàju Mạ một điểm biểu hiện cơ hội để hắn trưởng thành càng nhanh hơn một ít. Kết quả lại làm cho đồn Nàju Mạ trong trận đấu suýt chút nữa bị thổi phồng thần đá đến hoài nghi nhân sinh, ở chính mình ra trận thi đấu, hầu như trận nào cũng đều bị đi bàn, sau đó còn bị người nghị luận sôi nổi. Đây đối với một người tuổi còn trẻ cầu thủ mà nói, rất dễ dàng để hắn sản sinh tâm lý vấn đề cùng hoài nghi mình thực lực. Giới bóng đá có quá nhiều như vậy ví dụ, bao quát thủ môn vị trí. Thì như nhất chính vương Bảo ra Vô, siêu cấp siêu cấp to lớn sai lầm cả dị vũ. CJA vòng thứ 24, ở cung đồn nạ dùng mà, Dị Nạ tiến hành rồi nói chuyện sau, hai người đối với chính mình định vị đều có một ít rõ ràng nhận thức, cuộc tranh tài này là do Dị Nạ lần đầu ra sân. sẽ Xế Nạ hiển nhiên là muốn muốn chạm khắc em họ lì kỳ tích muốn ở sân San Sizo ôm đi 3 điểm, thế nhưng trận đấu này lần đầu ra sân nọ dị gì biểu hiện hết sức xuất sắc, thể hiện rồi phi thường hừng hực trạng thái. Hắn ở thi đấu phút thứ bảy ngay ở, ở ngoài vùng cấm đại lực suốt sệt ghi bàn, mà ở hiệp càng là ở thi đấu sắp muốn kết thúc thời điểm lợi dụng một lần phạt góc cơ hội ở khung thành ở xa hoàn thành rồi một lần đánh đầu dứt điểm họ gì gỉ đang hoàn thành mai khai nhị độ sau khi trực tiếp chạy hướng về phía milan cổ động viên khu vực mở ra hai tay cảm thụ fan bóng đá ủng hộ trên ghế dự bị ba lothery nhìn thấy màn này thư lạnh một tiếng Làm bên cạnh cầu thủ nhìn phía ba lothery cho rằng ba lothery là bởi vì họ gì gỉ biểu hiện xuất sắc có cảm giác nguy hiểm thời điểm ba lothery dĩ nhiên không vui nói rằng hắn dĩ nhiên không chạy lại đây ôm ấp huấn luyện viên trưởng nếu như là những người khác nói như vậy những cầu thủ khác khả năng cảm thấy đến đây là cớ nhưng nhìn ba lô Kelly ngày đó thật vô tả con mắt ở bên cạnh hắn là người có thể rõ ràng cảm nhận được hắn là thật lòng sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên sẽ sẽ nã luyện viên trưởng đối với cuộc tranh tài này thất bại biểu thị phi thường thản nhiên đồng thời cũng nhắc tới họ gì, gì cho rằng đây là một cái phi thường xuất sắc cầu thủ đồng thời đối với Milan nắm giữ cấp bậc như vậy cầu thủ biểu thị ước ao nếu như ta nắm giữ như vậy cầu thủ hắn sẽ là chúng ta tuyệt đối chủ lực tiền đạo hắn một câu nói này cũng đã trở thành các ký giả đón lấy dùng để dò hỏi Yton vấn đề Vậy thì là họ gì ghi biểu hiện xuất sắc như thế, hắn có thể hay không thay thế được ba Barlokeri trở thành Milan thủ phát trung phong? Dù sao so với đường biên, thân thể cường tráng, tốc độ xuất chúng, trung kết năng lực mạnh, nắm giữ không sai xả thuật họ gì gì, nếu như ở trung lộ lời nói, gặp đối với đối phương không thành có to lớn nguy hiếp. Đối mặt phóng viên do hỏi, Ito không hề trả lời, chỉ là đối với sẽ sẽ nã luyện viên trưởng câu nói kia rất ao, làm ra đáp lại, đáng tiếc ngươi không có. Đây chính là Ito đối với vấn đề này trả lời. Đối mặt như vậy trả lời, các ký giả là không hài lòng, mà hoàn thành rồi mai khai nhị độ họ gì gỉ cũng là không hài lòng vị này bèn chùn yêu phong ở về đến nhà sau, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, hắn cùng mình bằng Hữu bên cạnh đàm luận nói, ta nhất định phải cùng huấn luyện viên trưởng Hào hào nói một chút, hắn cần cho ta một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. So với Đường Biên, họ Dĩ gì càng muốn muốn đá trung lộ, hắn ở đây có thể thu được càng nhiều ghi bàn. Họ Dĩ gì đã thay đổi với bắt đầu tâm thái, đang bị trở thành tân Ronaldo sau, lòng dạ của hắn tựa hồ cũng tăng cao. Bằng Hữu của hắn tự nhiên là chống đỡ hắn, thế nhưng khi hắn bằng hưu do hỏi, hắn lúc nào cùng huấn luyện viên trưởng ngã bại thời điểm, họ Dĩ gì gì nhưng do dự. Đang trầm mặc một lát sau, hắn mạnh miệng nói rằng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn đàm luận, rất nhanh. thế nhưng mãi cho đến cùng hỗn vừa UEFA Europa League thi đấu tới gần, họ gì gì vẫn như cũ không có cùng Iton nói chuyện. hắn đối với Iton vẫn có như vậy một phần kính trọng, tuy rằng cảm thấy đến Iton quá mức sủng địch Barlo Kelly. nhưng không nghi ngờ chút nào, Iton là một cái xuất sắc huấn luyện viên. người hỏi hắn nơi nào xuất sắc, có thể từ trong biển người Menong, liếc mắt là đã nhìn ra ta xuất sắc tiềm năng, tiêu tốn đánh đổi đem ta đào được Milan, chẳng lẽ còn không đủ xuất sắc? UEFA vòng loại chân trước, hội của sân nhà. Hội bộ huấn luyện viên trưởng làm diễn sĩ Odacetino, hắn ở dạy học hồi vừa trước cũng đã tích lũy tương đương phong phú dạy học kinh nghiệm, hơn nữa làm được cũng không sai. Mùa giải này hội vừa cũng có một ít cầu thủ bắt đầu bộc lộ tài năng, trong đó nhất là dị không gì bằng Hajiken, đi lại Ali. Hai đội giao chiến cũng làm cho truyền thông không tự chủ được đem hai vị huấn luyện viên trưởng tiến hành rồi khá lạ. Ấn lân truyền thông, tại đây loại trái phải rõ ràng vấn đề trên vẫn là rất kiên định. Pocetino toàn thắng Upton. Quay chung quanh cái kết luận này, bọn họ viết một phần lại một phần tiểu viết văn. Chương 154, đi đến Anh, Mujino mưu tính nhỏ, chương 154 đi đến anh, Mujinomu tiếng nhỏ. Pocetino đang tiếp thu lúc trước phỏng vấn thời điểm, nói tới sắp đến UEFA ở Europa League tháng 1 năm 16 trận chung kết, đang bị dò hỏi liên quan với Milan vấn đề lúc. Pocetino nhũ mày, mở miệng nói, chúng ta quan sát không ít Milan thi đấu, bọn họ đúng là một nhánh phi thường xuất sắc đội bóng. Hận vừa sẽ gặp đối với một cái đối thủ khó dây dưa. Đối với Idon, ta vẫn là rất thưởng thức. Trên thực tế, ngoại trừ ta ra còn có rất nhiều người đều thưởng thức hắn. Lần này giao thủ đối với ta, còn có chúng ta toàn đội tới nói, đều là một lần kiêu chiến, có điều hận của trạng thái chính dài. Đồng thời chúng ta cũng đúng cuộc tranh tài này làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Posentino lời nói đến mức rất nghiêm hài, thế nhưng qua nét mặt của hắn trên, bất luận người nào đều có thể nhìn ra được cái này gò má có một chút mập nam nhân, trên mặt mang theo một chút hứng hở cũng không phản đối. Loại này cảm giác khá giống là quân chính quy xem thường quân không chính quy ý tứ. Posentino là ở 2014 năm tháng 5 chính thức trở thành huấn luyện chủ soái. Ở lần đầu dạy học huấn luyện thi đấu bên trong, liền xuất lĩnh đội bóng 10 đánh bại West Ham United, ở mùa giải này càng là xuất lĩnh huấn mấy đội chiến thắng nhà giàu đội mạnh, trong đó kinh điển nhất chiến dịch chính là 53 Chelsea. 21 Asean thi đấu. Cũng chính bởi vì này liên tiếp biểu hiện xuất sắc, huấn luyện bị coi là tại UEFA ở Europa League bên trong thắng lợi nhiệt thủ môn phát bóng đội, đặc biệt là trong đội có Hazard, Ali như vậy xuất sắc ỉn lần thi tài, càng bị ỉn lần truyền thông thổi phồng lên thiên. Điều này cũng gần như là ỉn lần truyền thông truyền thống kỹ năng nghệ thuật, mặc kệ là Real ở đâu vẫn là cái gì khác thi đấu. Ngược lại ỉn lần tham gia như vậy ỉn lần chính là đại đứng đầu, chính là rất có khả năng muốn đoan. ỉn lần nếu như không tham gia, vậy thì là ỉn lần cầu thủ châu bò. Toto lời giải thích hiển nhiên là không thể để cho phóng viên thỏa mãn bọn họ nhắc nhở suy nghĩ muốn nghe vừa nghe Posetino đối với Iton cụ thể cái nhìn, đối mặt truyền thông thịnh tình mời, Posetino từ chối không được, cũng là hơi hơi nói một hồi. Ta có thể hiểu được người trẻ tuổi muốn đổi mới tâm tình, nhưng nếu như là ta lời nói, ta sẽ trước tiên cố định một loại trận hình cùng đấu pháp, suy nghĩ thêm đổi mới vấn đề. Posetino lời nói này cũng coi như là hô ứng cái khác huấn luyện viên trưởng đối với Iton cái nhìn. Nếu như nói huấn luyện viên giới làm việc có xếp hạng lời nói, như vậy Iton không nghi ngờ chút nào là có thể xếp ở vị trí thứ nhất, liền ngay cả Gadio đều muốn hướng phía sau dựa vào. Bất kể nói thế nào, Gadio đều còn có cái đấu pháp giàn giáo ở nơi đó. Iton liền không giống nhau, hoàn toàn chính là tùy duyên đấu pháp, chắp vá lung tung, kiếm ra đến một bộ chiến thuật. Nói cứng có cái gì nội dung trung tâm, vậy thì là gần đây ở La Liga danh tiếng chính thịnh bị xoáy sinh hoang tam bản phủ. Hơn nữa Iton xuất thân cũng rất có vấn đề, Cucetino là đường hoàng gia dáng cầu thủ chuyển huấn luyện viên con đường. Trải qua hoàng gia Espanyol câu lạc bộ bóng đá bóng đá nữ đội trợ lý huấn luyện viên, hoàng gia Espanyol huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên trưởng, làm từng bước một bước một cái vết chân đi tới. Nhưng là Iton đây, các ký giả vốn còn muốn lại đào một điểm khá là kinh bạo tin tức thế nhưng Vucetino đối mặt màn ảnh biểu hiện phi thường khắc chế, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể qua loa thu quan. Có thể một số người thu quan, còn có một chút người nhưng không chịu cô đơn. Hơn nữa bọn họ thật sự còn tìm đến cơ hội. Buổi tối, làm Vucetino cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm thời điểm. Rõ ràng có chút uống nhiều rồi Vucetino bắt đầu nói không biết lựa lời lên. Hắn cười nói, ị con, người Trung quốc kia, không phải ta nói, ta căn bản là không để hắn vào trong mắt, ta đương nhiên có thể thắng. Hắn là cái gì người, ta là người như thế nào, cất chó. Vốn là điều này cũng làm cho là bằng hữu một ít chuyện với tôi. Ai cùng bằng hữu đồng thời tán gẫu thời điểm không từng chém rõ đây. Đáng tiếc không đúng dịp chính là lần này khoác lắc trùng hợp bị người cho trục trộm. Là ngày thứ 2 Pochettino nhìn thấy báo chí đầu đề thời điểm, đầu của hắn có thể nói là óng ngọng, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị người trục trộm, hơn nữa cái video này còn bị người treo ở trên mạng, có to lớn dư luận tiếng vọng. Lần này ta nhưng là không phải thắng không thể. Pochettino đang nhìn đến tất cả những thứ này thời điểm, tự lẩm bẩm. Có điều Pochettino cũng không có quá hoang mang, dù sao hợp của cùng Milan thi đấu, ở lịch thi đấu trên hợp của muốn chiếm quá nhiều tiện nghi. Milan ở trên một vòng giải đấu qua đi đến UEFA Europa League thi đấu liền cũng chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, trong đó còn muốn tính cả đi máy bay đến London thời gian. Hụt của đây, ở đá xong trên một vòng giải đấu sau, có tới 9 ngày thời gian nghỉ ngơi. Khả năng là 英格兰 bóng đá quản lý hiệp hội muốn để Hụt ngựa vì nước làm mẹ vang, cố ý cho hắn quân đi ra thời gian đi. Dù sao ở đá xong này một hồi cuộc thi đấu sau, vẹn vẹn là 3 ngày Hụt ngựa liền muốn đá West Ham United, thế nhưng đá xong West Ham United sau, 英格兰 bóng đá quản lý hiệp hội lại cho Hụt sắp tới một tuần lễ nghỉ ngơi. Nếu như này cũng không tính là yêu, cái kia cái gì mới coi như đây? Bosetino ở nghĩ rõ ràng những chuyện này sau, trong lòng cũng chấn định công ít, Hắn luôn mãi suy tư sau, đem đội bóng đội hình định ở 4.231 trận hình, bộ này trong đội hình hàng tiền đạo là Haji 3 ba tên tiền vệ tấn công chia ra làm chia ly, é lạc mẹ lạ, sau đó phối hợp mà ở sần, cả bù hai tên tiền vệ phòng ngự, hàng phòng thủ trên sở, vợ vợt ngẩn, cả uẩn, hơn nữa thủ môn lọ có thể nói là thiên ý vô phụng. Italy quan tâm đến những tin tức này thời điểm, đã là cùng sẽ sệ nã xong ngày thứ hai, Milan căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Dự định trước thời gian một ngày trước hướng về ỉng lần London, mượn dùng Chelsea sân huấn luyện tìm kiếm trạng thái. Mujinho thậm chí treo gẹo nói, "Khá lắm, ngươi muốn đi qua, có cần hay không ta chỉ đạo một hồi ngươi." Ethan biết Mujinho là đùa giỡn, liền cũng đùa giỡn giống như đáp lại nói, "Chỉ đạo cái gì? Chỉ đạo tại sao thua cái 53 sao?" Mujinho cười mắng một câu, thầm thì trong miệng, "Đó là trọng tài, đó là vật khí, đó là..." Loại hình khiến người ta nghe không hiểu lời nói. Ở ngoại hạng Anh vòng thứ 20, cũng chính là đầu tháng một thời điểm Mourinho cho Chelsea sân khách không địch lại hốt quá, thế cũng được vì mọi người giới thiệu hốt của cùng Pochettino lúc khách quen. Ngươi biết Pochettino sao? Hốt của huấn luyện viên trưởng, đúng đúng đúng, chính là đánh bại Chelsea, đánh bại Mourinho cái kia. Ngươi liền nói, này có làm người tức giận hay không đi? Hai người lại rảnh hàn huyên vài câu sau, liền ngỏm rồi điện thoại. Lần này mượn dùng Chelsea trụ sở huấn luyện cũng là có chú trọng. Milan ở tờ giờ mi ở lịch quan hệ không tệ câu lạc bộ có, rất nhiều người cho rằng Milan cùng MU quan hệ không tệ, nhưng tỉ thực giữa bọn họ hợp tác giao lưu vẫn đúng là không có như vậy mà thiết. Càng nhiều đại khái là một loại đối với lẫn nhau địa vị tán thành. Thuộc về bạn Chi Kỳ đã lâu, ở Eton chưa từng xuất hiện dòng thời gian bên trong, bởi vì hai đội đều rơi vào thung lũng kỳ, còn bị người treo trọc vì là vườn đảo ba kết nghĩa bên trong hai vị. Nếu như nói Milan cùng mở U chỉ là bạn Chi Kỳ, chẳng có tiếp xúc. Như vậy Chelsea cùng Milan quan hệ liền khá là mật thiết. Hai đội bóng mới bắt đầu mở ra hữu nghị cầu nối cầu thủ, đại khái chính là Sông Trẻ cô Sếp cổ cũng là Chelsea nổi danh nhất ký kết một trong, đồng thời cũng là ngay lúc đó bộ áp ra Movit phi thường yêu thích cùng khát vọng được một cái cầu thủ, Milan hành động này cũng vì sau đó tặng lại Mai phục phù bút. Từ khi 2006 năm mùa hè Sếp cổ lấy 30 triệu bảng Anh giá cao do Milan chuyển nhượng Chelsea giao dịch chấn kinh rồi toàn bộ bóng đàn sau. Hai đội vẫn luôn có cầu thủ giao dịch vẫn lai, Eton trong ký ức, ở Milan rơi vào thung lung thời điểm, Tozet gia nhập Liên Minh, chỉ là một cái trong đó không thành công ví dụ, thế nhưng lúc đó 1 triệu euro bán đứt chi phí, đối với Tozet cấp bậc như vậy cầu thủ, cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Mới bắt đầu thời điểm Hai phe giao dịch nhìn qua còn khá là bình thường, thế nhưng đến sau đó, vậy thì quả thực là ở nói rõ, là đang chăm sóc họ hàng nghèo. Trong đó đem Trung Phong ghi rút cùng trung vệ Thác Mệt lệ bán cho AC Milan, là khá quan trọng hai khoản giao dịch, chỉ ít ở Eton trong trí nhớ, 2021-2022 mùa giải, Milan đoạt được Serie A quân, tấn công làm tường ghi rút cùng phòng thủ trung kiên Thác Mạt lệ phát huy tác dụng trọng yếu. Mà như vậy tiện nghi lại dùng tốt cầu thủ, người đoán muốn bao nhiêu tiền. Đội tuyển Pháp xử đệ nhất xạ thủ ghi rút, không muốn 1998, cũng không muốn 9981, chỉ cần 285 vạn euro. Còn có ở năm 2023, Milan bán ra tổn lỷ lấy khoảng chừng 80 triệu euro giá cả bán cho Newcastle. Này 80 triệu euro chủ yếu nhà cung cấp là cái nào? Chelsea. Là Chelsea trở thành chủ yếu nhà cung cấp. 27 tuổi bình lần phòng thủ hình giữa sân chịp do Chelsea gia nhập liên minh AC Milan, phí chuyển nhượng chỉ là 16 triệu euro, hắn có thể đảm nhiệm được trung lộ, cánh phải, cánh trái trở giữa sân nhiều cái vị trí, tuy rằng năng lực có hạn, nhưng thắng ở đa tài thuộc tính cùng giá cả rẻ tiền. Còn có cả Penn América tựa lì mù kỳ lạ phí chuyển nhượng cũng dùng 20 triệu euro thêm vào 2 triệu euro di động điều khoản liên quyết định, ở năm 2023 cái kia cầu thủ giá trị bản thân tăng cao, sao đi cường hào định cư nên đại Tựa lì mù kỳ lạ cùng Anthony Trình độ, có sắp tới 80 triệu trên lệ sao? Nếu như từ cái góc độ này đến xem, này một vụ giao dịch có phải là siêu cấp kiếm lời. Đi đến Chelsea sau, Iton cảm nhận được ỉn lần phóng viên nhiệt tình, hắn một hồi máy bay liền bị phóng viên vây lại, mọi người đều ở phỏng vấn hắn liên quan với Pochettino luận cái nhìn. Đối mặt như vậy vây đuổi đường, vẫn là Mourinho cho Iton giải vây này cho hải tử một chút thời gian đi ta cảm thấy được các ngươi có vấn đề nên hỏi đại nhân đặc biệt là một cái có vô địch trang Dion đại nhân Mu lái chơi cười cho Iton giải vây Iton đang bị giải vây gót Mu nói cảm ơn Mu nhìn Iton cười nói chỉ cần ngươi không ngại truyền thông ngày thứ hai tiêu đề là tốt rồi ngày thứ hai tiêu đề thì như mujino là người trưởng bối loại hình hai người nói chuyện phía bài câu sau đó liền nói tới bóng đá vấn đề trên Mu xem ra vẫn tương đối quan tâm mộ hẻm mẹ Sala nhắc tới vị này ngày xưa cựu tướng Muji hé muốn nói, ai cập tiểu tử là cái rất có thiên phú cầu thủ, lúc đó ta còn muốn đem hắn ở lại đội bóng, đáng tiếc chính hắn không muốn, nếu không thì cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Iton cười không nói. Quả nhiên, đang nói xong câu nói này sau, Muji lộ ra kế hoạch, ngươi xem hai nhà câu lạc bộ quan hệ tốt như vậy, quan hệ của ta và ngươi cũng không sai, nếu không ngươi bán mấy cái cầu thủ cho ta thì thôi. Muji nói tới chỗ này, khít mắt cười nói, ta xem Haji mà gửi giờ liền không sai, cả mẹ cũng rất tốt, còn có ba lô Keli cùng ta cộng sự quá, ta biết hắn là một kẻ cỡ nào tên phiền thoái. lần trước hắn không phải mất điểm sao? Ngươi nếu như không thích, có thể mang hắn bán cho ta. Iton liếc mắt Muji một ánh mắt, tuy rằng cũng không nói gì, thế nhưng bên trong đôi mắt để lộ ra ghét bỏ nhưng là chân thật. Muji no ngược lại cũng không thèm để ý, tiếp tục đam luận nổi lên liên quan với Mạ Gui giờ. Cả nè, Balotelli chuyển lượng. hắn là thật sự khá là yêu thích này ba cái cầu thủ. Mạ Gui giờ thân hình cao lớn, chính diện chặn lại Tiên Thiên ưu thế rất mạnh, so với zuma Kegi, Hiệu, như vậy cao to trung vệ rõ ràng là sinh trưởng ở Muji tâm ba trên. Cả nè liền không cần phải nói, tuy rằng hắn không có thân hình cao lớn. Thế nhưng hắn cái kia tận hết sức lực chạy trốn ở sân bóng bao chùm năng lực chỉ cần bị chính mình tàn nhẫn mà dạy dỗ một hồi nhất định có thể trở thành là một thế giới cấp càn các người cuối cùng chính là ba Giờ giờô ba tử chỉ trẻ sẽ lít nãi vàng trở về Tuy rằng vẫn duy trì hiệu suất trong đội Diego Costa cũng không sai có thể vẫn bị mujino cho rằng có trở thành thế giới đỉnh cấp tiềm lực ba lôtel Dĩ nhiên cải tà quy chính chuyện này không chiếm được trên dùng dùng một lát mujino trong lòng a như vậy cao lại vừa cứng còn có tốc độ tiền đạo là hắn thích nhất mujinoưu tính nhỏ đánh bù bông hưởng Trọng điểm là những này cầu thủ còn một cái so với một người tuổi còn trẻ đến thời điểm vừa vặn có thể nhận ca lao tướng hơn nữa mujino cũng tỉ mỉ nhìn kỹ quá ngoại trừ ba Kelly có chút mò không cho mà ui dở cùng canh e, từ các loại con đường bên trong để lộ ra tin tức cũng có thể để đến, đến ra hai người này là vẽ ngoan sự thiếu cầu thủ loại này cầu thủ ai không muốn a chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng đã kết thúc iton có chút để vải nay không phải là bởi vì mujino lời nói mà là bởi vì lặn lội đường xa hắn liếc mắt nhìn một chút mujino như không có chuyện gì xảy ra nói ta nghĩ hai đội có thể sẽ ở trên sân huấn luyện gặp phải đi Nếu như ta nói cho bọn họ biết người muốn đem bọn họ mang đến sở Kemfordi, bọn họ nhất định sẽ không nhịn được. Cùng sau đó đồng đội trước tiên liên lạc một chút tình cảm. Nói thí dụ như của ta, mại kẹo, kẹo gì, Ngừng ngừng dừng lại. Murino liếc mắt nhìn họ, ngoài miệng ghét bỏ, thế nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Tiểu tử này từ ta, ngoài miệng ngược lại là không rơi xuống hạ phong, Em còn muốn với hắn thấy sang bắt quảng làng họ, cuối cùng không phải là ta cùng hắn thân nhất. Murino cùng Guardiola cũng là một đôi hoan hỉ hoàn ra, hai người kết toán đại khái là lúc trước Barcelona lựa chọn Guardiola không có lựa chọn Murino lúc bắt đầu. Barcelona cho rằng Mujino quá mức lộ liu, không thích hợp đội bóng. Vì lẽ đó lựa chọn mới ra đời Guardiola, đây đối với Mujino tới nói là to lớn nhục nhã. Có điều cũng có tốt, hai người ở hậu kỳ cũng là tiêu tan hiểm khích lúc trước. Mourinho cũng nhìn ra Ito vẻ vải, đón lấy cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nói bóng gió nói rồi điểm chuyện dễ dàng. Tỉ như một ít chuyện lý thú, còn có lúc trước bị Barloperi quấy nhiễu cảm giác muốn tự tử. Cuối cùng, Mujino mở miệng nói, Ito, ta cho ngươi một cái thành khẩn kiến nghị, ngươi cần một bộ vững chắc chiến thuật đấu pháp, sau đó đi vào trong thả một ít thích hợp cầu thủ. Y nhìn Muzino, này đã không phải lần đầu tiên có người nói với hắn chuyện này, hắn cũng xác thực đang suy nghĩ muốn làm như thế, chỉ là hiện tại cầu thủ còn khá là mới lạ, hắn không tới chẳng điều kiện lời nói, dựa vào thực lực ứng, nói thật, Milan hiện tại nhiều lắm toán trung du đội bóng. Nếu như độ công kích bảy trận lạ kỳ chiêu, có thể bùng nổ ra làm người ta bất ngờ sức chiến đấu, nếu như làm từng bước, đúng kỳ đúng củ, rất nhiều thi đấu thật sự rất khó nói. Chương 155, đây là hoàn toàn hoàn hảo áp chế, chương 155, đây là hoàn toàn hoàn hảo áp chế. Khí trời chết tiệt thế này. Y trong miệng lẩm bẩm. Tháng hai bình lần dù cho là đến cuối tháng đều có khả năng tuyết rơi. Ngày hôm nay luôn luôn tuy rằng không có tuyết rơi, thế nhưng cái kia băng lạnh phong lại như là sống bình thường, mạnh mẽ hướng về y phục của người bên trong quán. Đột nhiên Yton cảm giác trên mặt có điểm tát, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời đã bắt đầu dưới nổi lên non nớt mưa phùn. Chuyện này quả thật chính là phép thuật thương tổn tăng cường. Yton nhìn phía trên sân bóng cầu thủ, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, hắn xuyên như thế kín đều có chút lạnh không chịu được, chớ nói chi là trên sân những người ăn mặc đơn bạc áo đấu mọi người, y lần thấp lạnh khí trời, là ở bóng đàn Nội danh. Đã từng Messi liền bị cổ động viên ngoại hạng Anh nổ nước bậc quá, khi đó bởi vì có Messi muốn gia nhập liên minh Man City đồ đại. Vì lẽ đó không ít người Anh đều sẽ đặc biệt quan tâm vị này thế giới song tiêu một trong. Nhưng khi đó Messi ở khí hậu tốt hơn một chút Tây Ban Nha đá bóng thời điểm, bởi vì thực sự lạnh không chịu được, có đổi áo đấu cử động, điều này làm cho rất nhiều ỉn lần fan bóng đá không biết nên khóc hay cười. Dù sao nước Anh thường thường trời mưa, hơn nữa khí trời lạnh lạnh, những người fan bóng đá không biết Messi chuyển đầu tờ giờ mi ở lít nên làm sao thích hứng. Bọn họ sau đó còn ở trên mạng phát biểu các loại ngôn luận, tỉ như Messi đổi áo đấu là bởi vì áo đấu rất ướt, không dám chắc giờ mi ở lít liệu sẽ có cho phép hắn làm như vậy. Messi chính đang run, vì thế ở trong mưa thay đổi áo đấu, nếu như khí trời lại lạnh, tin tưởng hắn liền áo đấu cũng không dám đổi. Messi đổi làm áo đấu, nhưng 40 giây sau liền nuốt đấu. Vì lẽ đó có tác dụng đâu. Sớm chút thời điểm ngoại hạng anh xếp hạng không cao, nơi này khí trời cũng là có công lao thật lớn, rất nhiều cầu thủ bởi vì nơi này khí trời mà từ chối đi đến hình lần đá bóng làm nóng người xong xuôi, biểu diễn xong xuôi, Posetino đứng ở bên sân mỉm cười nhìn Iton, hắn đưa tay ra nhìn đi ra cầu thủ đường núi Iton cười nói, xem ra ngươi cũng không thích đứng nơi này khí trời, có muốn hay không ở trốn một lúc Vũ? Dù sao ngươi còn nhỏ, còn cần trường thân thể. Posetino ngữ khí mang theo chút trào phúng, hắn vốn là không đến nỗi này, thế nhưng Mugino thực sự là quá có thể kéo từ hận. Iton, ta thực sự là cảm tạ ngươi ha. Lão mục. Mugino, không cần khách khí, ta phụ trách kéo từ hận, ngươi phụ trách trả nợ, hoàn mỹ. Posetino không thắng Mujino chỉ có thể đem này một món nợ tính tới Iton trên đầu. Lại nói, hắn không phải là bị trộm trộm sao? Quan hệ của hai người phòng trường đã đến băng điểm, lại thêm vẫn là cái kia cuộc tranh tài này lại là đối thủ, triển khai một chút chiến thuật tâm lý cũng là tốt. Vạn nhất có sử dụng đây, cái kia cũng không cần. Iton nghe được Pocitino chào phúng lời nói, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái, hắn không biết Pocitino trong lòng hoạt động, thế nhưng có người chào phúng chính mình, vậy thì chào phúng trở lại là được rồi. Tuổi trẻ vẫn có tuổi trẻ chỗ tốt, vậy thì là thân thể được, không dễ dàng sinh bệnh. Lúc này ra dọn sinh viên đại học loại hình từ vẫn không có đi ra. Bì câu nói này vẫn là đứng vững được bước chân, trái lại là ngươi cũng phải cẩn thận không muốn cảm lạnh. Hiện tại Hồn Vừa có thể không thể rời bỏ ngươi à? Bosetino quả đấm nhỏ cứng rồi, ta xem ra rất già sao? Có điều hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, chính mình là đến làm người khác tâm thái, làm sao tâm thái của chính mình trái lại bị làm? Tất cả những thứ này đều muốn trách đối phương tấm này đẹp trai năm, còn có tuổi trẻ răng dấp, ta đi rồi mấy chục năm con đường, hắn dùng một năm liền đi tới. Nay lại không phải làm bảo an, hắn dựa vào cái gì đi như thế thuận? Làm Iton đi tới phe mình khu vực thời điểm. Si Đọc tiến tới gần vừa định còn muốn hỏi Yton mới vừa phát sinh cái gì, liền nhìn thấy Yton đưa tay ra, từ Si Đọc trên tay cướp đi hột bùa tư liệu, căng thẳng lật xem lên. Ken, Tạo Sển, E Dịp Sển, Lạc Mị Lạ, Tạo Lì ở Ổ, Đèm Bé Lệ, Dộp Sợ, Vợ Tần Ngẩn, Phạ Dị Ổ, Vát Cờ. đọc đến đây bên trong thời điểm mặt lập tức liền trắng, bởi vì trước hắn dự đoán bên trong, Tạo Sển vị trí hẳn là Tranh Ly, Tiền vệ phong ngự vị trí hẳn là Capu, mà ở Sển, mà không phải Tạo Lì ở Ổ cùng Đèm hàng phòng thủ trung vệ hẳn là Cả hậu vệ cánh phải hẳn là Nọ mà không nên là Phạ Dị cùng Vát Ocetino hụt vừa ở tờ Giờ Mi ở Leeds có thể nhấc lên mưa gió chủ yếu là bởi vì hắn tìm tới trong động của chính mình tình phong Haji Ken mà Haji Ken cũng từ một cái khắp nơi bị thuê cầu thủ trở thành hột vừa đầu bảng trung phong Eton trong ký ức Ocetino đá hạt nhân là phía trước phải có một cái cây đinh có thể ở vùng cấm cung cấp điểm tượng, có thể đi bàn lại dựa vào song hậu vệ cánh siêu cao năng lực vận động đem bóng đưa đến Haji Ken nơi do hắn đến lựa chọn cuối cùng công môn hoặc là chuyển bóng có Haji vừa là hoàn chỉnh không có Haji vừa, chỉ có thể đá phòng thủ phản công căn cứ này một tư tưởng thành tựu chỉ đạo. Hơn nữa trước dự đoán đối thủ đội hình ra sân, ý toán cuộc tranh tài này chủ đánh chính là vị trí thấp phòng thủ. Nơi này có thể nắm Ken MU làm một ví dụ, hắn ở năm 2023 thời điểm muốn không dùng nữa mạ gối giờ, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng không thể không bắt đầu dùng mạ gối giờ. Hơn nữa còn đem phòng thủ, đội thành fan bóng đá trong miệng ngồi cầu phòng thủ có điều vào lúc đó, bóng đá chiến thuật đã có lớn vô cùng cải tiến, không giống như là trước đây, địa vị cao chính là địa vị cao, vị trí thấp chính là vị trí thấp. Rất nhiều chiến thuật là có có tính lẫn lộn. Tỉ như Guardiola Man City là lúc đó Götze mi ở lịch thông qua phản kích ghi bàn nhiều nhất đội bóng, vậy ngươi có thể nói hay không Man City là một nhánh phản kích hình đội bóng. Guardiola là giống như Mourinho phòng thủ phản công hình huấn luyện viên. Đương nhiên không đúng, thế nhưng Man City nhất định là một nhánh phi thường am hiểu phản kích đội bóng, dù sao Man City giữa sân hạt nhân De Bruyne chính là lấy am hiểu thúc đẩy phản kích mà thành danh. Vì lẽ đó, phân chia địa vị cao cùng vị trí thấp phương pháp cũng biến thành đứa ngốc tức lên. Cái gọi là địa vị cao chỉ chính là hàng phòng thủ người cuối cùng. Khoảng cách buồn chàng không thành khoảng cách, cũng chính là chúng ta thông thường nói tới bình quân hàng phòng thủ khoảng cách. Vì duy trì đội hình chặt chẽ tính, làm trung vệ cũng bắt đầu đặt ở bên trong vòng lúc, hàng tiền đạo cùng giữa sân bình thường chạm vị đều tương đối cao. Cái gọi là vị trí thấp phòng thủ, có thể lý giải vì là tiền đạo tạo thành đạo thứ nhất hàng phòng thủ lùi lại đến tương đối sâu, sau đó đội bóng toàn thể trận hình đều lùi lại rất sâu, tục gọi bãi xe bít. Đương nhiên, đây chỉ là thu thiện khái niệm lý giải, bởi vì cái gọi là địa vị cao, vị trí thấp trong lúc đó khác biệt còn thăng cấp đến lên cước, toàn thể đội hình chạy các loại nhân tố co như là bị cho rằng am hiểu nhất ngồi cầu phòng thủ huấn luyện viên Muzino, dạy học Inter lúc cũng là phi thường am hiểu tợ rẻ xịn tầm cao. Những này liền không tốn nhiều miệng lưỡi tự thuật, nói tóm lại, chính là Iton đối với hoạt của tiến hành rồi độ công kích bố trí, hắn dự định cho Ken dưới cái bộ, để mà gọi giờ phối hợp cùng Titi, hai người cao mã đại vô cùng cường tráng mánh nam đem Hazi Ken cho bắt. Dù sao vị trí thấp phòng thủ cũng có thể được gọi là ít lưu ý dương ấm, dễ dàng ở phòng thủ sau khi thành công, đánh ra đẹp để phản kích. Mà cuộc tranh tài này Eton ở giữa sân Copterlock như vậy chuyền bóng đại sư, còn có món tố lý vụ như vậy trợ thủ Trước sân có ba lô Kelly, Sạ Dạ Y, cả cả này kinh điển tam xoát kích. Nếu như là đá phản kích lời nói, tốc độ đó là tương đương nhanh. Có thể cái này tiền đề là, Milan có thể bảo vệ một vua tấn công, sau đó phản đẩy trở lại. Nhưng hiện tại, khí trời nhân tố liền không nói chuyện. Đẹp vẽ lệ, Đậu Lịch ở ổ đều là fan bóng đá Trung Quốc người quen cũ, hai người đều gia nhập liên minh Quảng Châu. Đẹp vẽ lệ truyền dài, không chế bóng, mà đối diện kháng năng lực đều là không sai. tốc Lịch ở ổ chạy chỗ, tổ chức tấn công cũng là có có chút tài năng. Phía sau bọn họ có hai cái cấp tốc chạy nam, Joser cùng Edgar. Jose rất nhiều người khả năng đã không cái gì ấn tượng. Thế nhưng kỳ tại Walker, đại gia tổng không đến nỗi quên chứ. Hắn ở năm 2023 đều còn hiệu lực với Man City, mà ở 2017 năm thời điểm hỗn vừa hai vị đường biên phi dự, kỳ Walker cùng Dani Jose, bọn họ sức ảnh hưởng cùng năng lực gần như xem như là cao nhất trình độ. Nếu như nói có thể so với hai người này tổ hợp còn mạnh hơn, ở lúc đó cũng chính là 2017 năm đại khái chỉ có bảy giải làm. À bạn, là hai người bọn họ có thể công thiên thủ. Ở trang Teleon giải đấu bên trong sáng tạo 22 lần cơ hội, mà ở trong nước đấu trường, hai người tính toán đưa ra 2162 lần chuyển bóng, cũng cộng đồng sáng tạo 55 lần cơ hội, đây là cái khác hậu vệ cánh tổ hợp khó có thể nhìn theo bóng lưng. Ngoại trừ có hai người này đỉnh cấp hậu vệ cánh bên ngoài, hai cái tiền vệ phòng ngự trước người Tassen cùng làm Mẹ lạ là cũng là hiếm thấy khoái mã, đối mặt tình huống như vậy, Milan vẫn muốn nghĩ lấy trông chờ công. Nay cùng đem dây thừng đưa cho đối diện, chờ bị rìm chết khác nhau ở chỗ nào. Liền ngay cả Mourinho Chelsea đối mặt như vậy hụt vựa đều bị sống sở sở cho sơn vỡ có điều tối hôm qua, Mujino đi đến gian phòng của mình vô cùng thần bí nói mình có đối phó hụt vựa biện pháp lúc đó tại sao mình không có lựa chọn nghe một hồi đây, Ito nên hối hận bởi vì ngay ở thua với hụt vựa sau không lâu ở khác một hồi cúp thi đấu bên trong, Mujino xuất lĩnh Chelsea 20 đánh bại hụt vựa nhưng hiện tại hối hận đã chậm, Ito vọt tới bên sân muốn tiến hành chiến thuật điều chỉnh thế nhưng cái thứ nhất mất bóng đã sản sinh, Milan đường biên thả tương đương không, Walker cùng do sở nghề nghiệp cuộc đời khả năng lần thứ nhất nhìn thấy hào phóng như vậy đối thủ bọn họ chạy trốn đến uy hiếp vị trí. Hajiken rủi lại, kéo động Maguire. Maguire ý thức được không ổn thời điểm, muốn về vị thời điểm đã chậm. Hajiken cầm bóng, một cái chọt khe cho đến trước cắm bảo tẩu lịch ở ổ. Vị này bị fan bóng đá Trung Quốc thân thiết gọi là bạo lực điều người bờ ra diệu, vào lúc này cũng đã thể hiện ra chính mình ở tấn công trên tài hoa. Hắn chạy con đường vô cùng xảo diệu, tụm tỉ tỉ muốn bọc lót, cạ nhẹ muốn rắn lên. Hajiken nhưng là nhân cơ hội đi về phía trước. Tẩu lịch ở ổ cũng không tham bóng, làm lôi kéo ra không gian sau, đem bóng phân cho Hajiken. Vị này tương lai đại anh đế tinh đối mặt không thành trực tiếp một cước vừa nhanh vừa mạnh anh muốn công phá Milan không thành. Mười hồi vừa ở chính mình sân nhà đạt được dẫn trước, mà vì là đội bóng trước tiên rút thứ nhất chính là Haji Ken. Mùa giải này Haji Ken phóng ra hào quang của chính mình, thực hiện tiềm lực của chính mình, vô số hồn cựa fan bóng đá đã, đã đem nó coi là đội bóng trọng yếu một phần tử. bọn họ hô to Haji Ken tên, trong đôi mắt tràn đầy của nhiệt, bóng tốt. Vosetino vung vẩy nắm đấm, không hưởng phí hắn trước thời gian tải lên một phần giả danh đơn sau đó ở hết hạn đi tới hành sửa chữa, đã sớm biết tiểu tử ngươi gặp độ công kích tiến hành bố trí, lần này chịu thì đi. Pocetino cười ý, hắn nhìn Iton phương hướng trong lòng nhát tới đạo, vậy liền coi là là tiền bối cho ngươi trên một khóa đi người trẻ tuổi, dĩ nã đối mặt cái này mất bóng, có vẻ hơi tay chân lùi cuống. lúc nào tờ giờ mi ở lit thuật như thế có thể đánh. ta vừa mới rời đi Liverpool bao lâu a. hiện tại tờ giờ mi ở lit hoàn cảnh liền biến thành như vậy. mã cuối giờ cùng ung tỷ tỷ hai người cũng là liếc mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt tràn đầy sâu lo. bọn họ là dựa theo chiến thuật đến, phòng thủ thời điểm, người là của bọn họ không ít, thế nhưng người của đối phương cũng rất nhiều a. hơn nữa tuổi cùng kinh nghiệm vấn đề, mi lan hàng phòng thủ liền như thế bị thuật bùa cho tú một mặt, cả neck túi đầu nhìn nhìn mình chân, ý nghĩ của hắn đúng là rất đơn thuần. Không nghĩ có phải là chiến thuật vấn đề, chỉ là đang nghĩ, nếu như lúc đó ta chạy nữa nhanh một chút, như vậy tất cả có thể hay không không giống nhau. Trên mạng cổ động viên cũng là nghị luận sôi nổi, bọn họ đều rất kinh ngạc Milan nhanh như vậy liền mất bóng, thế nhưng bọn hắn lúc này còn không ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Chỉ là cho rằng, đội bóng tiến vào trạng thái tương đối chậm, còn có cờ gì sợ tăng bị cấm thi đấu duyên cớ. Có người thậm chí còn trực tiếp nổ nước bọt nó Mòntolivo. Không phải, nếu như lúc này là cờ gì sợ tăng lời nói, nhất định sẽ nhìn Món lì Mòntolivo năng lực vẫn là kém một chút ta. Bọn họ sẽ không đem vấn đề quy tội đội bóng toàn thể, mà chỉ có thể đem phòng thủ vấn đề đặt ở một cái nào đó cá nhân trên người. Cái này mất bóng đối với bọn hắn mà nói chính là mòn tổ lì vô năng lực không được. 433 tỷ ton đứng ở bên sân lớn tiếng mà la lên, hắn đem Milan trận hình đổi thành 433 trận hình. Trước sân ba lô ke ly ở giữa, xa dạ y, cả cả khoảng trường, trái phải phân loại. Giữa sân cơ lô ở giữa, mòn tổn lì vô, cá nẹ hộ giá hộ tống. 433 trận hình toàn thể cũng sẽ kéo khá là mở, chỉ ít đối với đường biên phòng thủ gặp càng thêm áp dụng. Kỳ thực Ito là muốn đến cái cây dáng sinh thử một chút, thế nhưng món tối lì vô năng lực có thể sẽ tồn tại đơn chết bị đánh nổ mầm hoạ, vì lẽ đó lựa chọn khác dùng 433 trận hình. Oce Tino nhìn thấy Milan biến trận lợn nụ cười. Người trẻ tuổi, đâu mua giải, đại gia đối với ngươi chiến thuật không biết, cầu thủ không biết, bị thất thế, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là chiến thuật đại sư đi. Oce Tino trong miệng tự lẩm bẩm, đồng thời cả người đều có chút tư vấn. Loại này trên phương diện chiến thuật áp chế cảm giác, loại này thông minh chiếm lĩnh cao địa cảm giác, thực sự là quá mỹ diệu. Milan biến trận kỳ thực là đưa đến hiệu quả. Dù sao đại gia cũng đã hơn một nửa cái mùa giải, hơn nữa cái trò này đội hình bên trong, ngoại trừ cả mẹ kinh nghiệm khá là thiếu hụt ở ngoài, cái khác cầu thủ ở nguyên bản đội bóng là bị xem là chủ lực sử dụng. Chỉ tiếc, trời không tốt. Gió lạnh, mưa phùn, chân trượt bãi cỏ. Tất cả những thứ này đối với cả mẹ hạn chế là rất lớn, hắn không có cách nào toàn lực chạy trốn, mà không cách nào toàn lực chạy trốn để hắn bao trùm suất cùng càn quét có thể lực lớn đại chịu đến ảnh hưởng. Cái này cũng là Iltan không có dự liệu được một điểm. Hắn vẫn lo lắng chính là món tổ lý cùng Tolo, nhưng không nghĩ đến cái thứ nhất bị bị mất. Dĩ nhiên là Cá nẹ, chương 156, ngươi biết cái gì gọi là bật hack sao? Chương 156, ngươi biết cái gì gọi là bật hack sao? Đây là phi thường chật vật một màn. Làm cá nệ trượt chân ở sân bóng thời điểm, là Milan hậu trưởng bị hụt cửa cho đột người ngưỡng mã phiên thời điểm. Làm cổ động viên của Tottenham vì là đội bóng biểu hiện mà hoan hô trợ uy thời điểm, khi bọn họ lại lần nữa đánh vào một hạt đi bàn, mà vào bóng người dơ lên cao hai tay bị các đồng đội ôm ấp cười thời điểm. Bất kỳ thấy cảnh này người đều chỉ có thể thở dài nói, thực sự là chật vật ra. Chật vật sao? Đúng là chật vật, có điều cái này cũng là Milan nên. Cố định chiến thuật cố định chiến thuật, cố định chiến thuật. rất nhiều người đều cùng Iton đàm luận quá vấn đề này, thế nhưng Iton vẫn không có coi trọng quá, hoặc là coi trọng quá đi. thế nhưng cũng không có lập tức đi thay đổi, đều là cảm thấy đến như vậy cũng rất tốt. hắn đều là theo tính tình của chính mình đi bại binh bại trận, cuối cùng liền dẫn đến như vậy ra sân. đang đối mặt có chính mình tác chiến tư tưởng, kế hoạch quân chính bí giỏi về đánh du kích ở cứng đối cứng về mặt thực lực, chỉ có thể là thất bại thảm hại. Hồi vừa từ khi Vucetino làm chủ tới nay, vẫn ở mải một bộ chiến thuật, bao quát Juventus cũng là như thế. bất kỳ thành công đội bóng. Bọn họ đều sẽ có một bộ am hiệu nhất chiến thuật, cũng sẽ có cố định phong cách, ở chuyển nhượng thị trường thời điểm, bọn họ cũng chỉ là dựa theo cái này dàn giáo, sau đó đi vào trong bộ thêm vào cầu thủ là có thể. Tỷ như, Real Madrid ở mất đi Certoitano Ronaldo sau đó, tiến cử Böger kinh há giận, lúc đó bọn họ hy vọng có thể dùng há giận đến thay thế Certoitano Ronaldo, thế nhưng sau đó bọn họ phát hiện, há giận không cách nào thay thế Certoitano Ronaldo. Số 7 lại như là có một loại nào đó nguyền rủa bình thường, chỉ có chân chính xuất sắc người mặc vào nó, mới có thể không được ảnh hưởng khi đó Real Madrid fan bóng đá nhìn há giận, đầy mắt ghét bỏ, mãi đến tận há giận giải nghệ, mãi đến tận trong đội thương bệnh mang doanh, khi đó bọn họ mới ý thức tới, há giận chính xác cách dùng, là dùng để ngăn cản thương bệnh. hắn vẫn ở mọi người không nhìn thấy địa phương, vì Real Madrid cung cấp giá trị. chi tiết, khi đó Real Madrid tỉnh ngộ đã quá muộn. loại mô thức này có thể ở tiền kỳ gặp hơi có sóng lớn, lại như là Guardiola ở dạy học Man City tiền kỳ, thành tích cũng không tính xuất sắc, hơn nữa còn có nhất chính vương bờ ra vô cười như vậy ngại. lúc đó Guardiola tiến cử ra bóng năng lực càng mạnh hơn bờ ra vô, không dùng nữa Man City công hơn thủ môn. Truyền kỳ gôn thần Joe không biết bao nhiêu người đều đang đợi nhìn hắn cười. Dù sao bờ ra vua ở Man City biểu hiện thực sự là không xứng được cựu tú, quả thực là thai nạn cấp bậc. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt, ở cao tầng ủng hộ, ở lượng lớn vàng dòng bạc trắng dưới sự giúp đỡ, Man City đi tới quỹ đạo, mà ở không xa sau tương lai, hắn hàng xóm tốt mở ủ sẽ không có may mắn như vậy. đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Ben Hart tiến cử ngày xưa đệ tử Onana từ chối đội bóng cùng công dân thủ môn ghi ra hạn hợp đồng, này một vụ giao dịch tốt xấu, tạm thời bất luận. Thế nhưng Onana rõ ràng đem hắn ở Inter Milan thời kỳ cứu thua cho hạ xuống hoặc là thuê cho mượn Inter Tân Thủ môn Sommer. Không phải vậy giải thích thế nào một sai lầm liên tục, một số không phong liên tục đây. Sân bóng tiếng hoan hô làm cho cả thành thị bằng thêm mấy phần sức sống. Cái khác các nơi cũng chậm chậm truyền đến tiếng hoan hô. Những người kia đều là cổ động viên của Tottenham. Bọn họ ở lúc trước khả năng cũng là hơi có chút lo lắng. Lo lắng cái kia danh tiếng chính thịnh thiếu xoáy xuất lĩnh Milan gặp tàn nhẫn mà đá cái mông của bọn họ. Thế nhưng hiện tại bọn họ không lo lắng, bởi vì bọn họ có thuộc về mình thiếu sót. đứng ở bên sân hai tay giơ lên cao. Phía sau là hụt vựa fan bóng đá tiếng hoan hô mùa giải này dạy học hụt vừa, hắn ở khắp nơi mọi mặt không nghi ngờ chút nào là khiến người ta thỏa mãn. Hai, không lạc hậu. Iton mặt trầm như nước, bên người sĩ đọc đưa ra đúng trọng tâm kiến nghị. Vào lúc này quan trọng nhất chính là bảo vệ điểm số, không nên để cho hụt cửa tận dụng mọi thời cơ, trực tiếp giết chết hiệp hai hồi hộ. Người là đúng. Băng lạnh không khí theo xoang mũi tràn vào trong cơ thể, điều này làm cho Iton duy trì tỉnh táo. Cuộc tranh tài này hai đội bóng bất kỳ một nhánh thắng lợi đều không có vấn đề, đều là ở vào ngày càng tăng nợ ô Nhưng Milan coi như là thua, cũng không đến nỗi thất bại thành như vậy. Trong này lịch thi đấu, khí trời cũng có trách nhiệm rất lớn nhưng những trách nhiệm này xét đến cùng đều là Iton trách nhiệm, không biết khi nào thì bắt đầu, hắn đã không giống như là ban đầu như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, hắn không còn coi trọng mỗi một trận thi đấu thắng bại, dù cho là đội bóng thua, hắn cũng không cảm thấy có đại sự gì, hắn đối với thắng lợi khát vọng yếu bớt, dẫn đến hắn cho tới nay ưu thế. vậy thì là mỗi cuộc tranh tài trước, vắt hết võ, tính toán thực lực của hai bên, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng, cái này chất lượng đặc biệt đã biến mất không còn tâm hơi, hắn thậm chí đã rất lâu không có đi trương mới các cầu thủ vi trương, bởi vì hắn cảm thấy đến đã đầy đủ, đem tất cả tâm tư để qua sau đầu. Tiên đứng ở bên sân lớn tiếng la lên cầu thủ tên. Mà sự tồn tại của hắn để các cầu thủ chậm rãi ổn định trận tuyến. Mà tình cảnh này cũng bị Vucetino nhìn thấy, ánh mắt hắn hơi hí lại, hơi mập trên mặt có mấy phần thay đổi sắc mặt, cũng khó trách hắn có thể đi tới ngày hôm nay. Vucetino rõ ràng nhìn thấy, Milan cầu thủ tâm tình tiêu cực chính đang cấp tốc quét đi sạch sành xanh. Loại này đều tiết tâm linh năng lực cùng sức hiệu triệu, để Vucetino cảm thấy khiếp sợ. Điều này cũng làm cho họ vừa muốn thừa thắng xông lên ý Nghi tuyên cáo phá sản. Lúc này thi đấu đã tiến vào 23 phút, Vucetino đánh võ thế, để đội bóng hơi hơi chỉ hoàn thế tiến công. Đã từng có người đề nghị, muốn đem thường quy 90 phút thi đấu thời gian tiến hành tăng cường, đem thường quy thời gian từ 90 phút kéo dài đến 100 phút, sau đó đem giữa sân thời gian nghỉ ngơi từ 15 phút thêm đến 25 phút. Này rõ ràng không phải một cái ý kiến hay, rất nhanh liền bị phủ quyết. 90 phút thi đấu đối với cầu thủ thể năng chính là một cái rất lớn thử thách, hơn nữa ở bóng đá thi đấu bên trong cũng không phải vẫn luôn là vọt mạnh đánh đánh. Ở trên hiệp tháng 2 năm 1 năm phút sau đó cơ bản liền muốn bắt đầu trì hoãn tiết đấu, sau đó ở trận đấu kết thúc trước lại thêm nhanh này đều là xuất phát từ đối với cầu thủ thể năng phân phối cân nhắc, cũng chính là cái gì bóng đá thi đấu mở màn cùng 70 phút sau đó càng dễ dàng xuất hiện ghi bàn nguyên nhân. đương nhiên, nơi này hụt cửa chậm lại tiếp đấu, còn có một cái ý đồ, vậy thì là muốn dụ dỗ Milan đi ra, sau đó bọn họ dễ đánh phản kích. Bosetino là phi thường am hiểu đá phản kích, đặc biệt là Milan hai bên đều có tốc độ cực nhanh cầu thủ, hơn nữa phía trước có Hagiken, nếu như Milan thật sự công tới, như vậy bọn họ cũng đừng muốn dễ dàng chạy về đi. lại nói, Milan cầu thủ tuổi đều khá là nhỏ, tuổi trẻ cầu thủ cũng là mang ý nghĩa tự kiềm chế năng lực tương đối kém chỉ cần hơi hơi treo trọc một hồi. đơn giản mà nói, Josepino hy vọng Milan trong đội sản sinh bất đồng. tỷ như một ít muốn phòng thủ, một ít muốn tấn công, như vậy liền sẽ cho đến hội của cơ hội. nhưng hắn rõ ràng thất vọng rồi. Milan đối với Iton chỉ thị quán triệt phi thường triệt đề. hiện tại Milan cùng với nói là 433 trận hình, không bằng nói là 442 trận hình. Barloqueti cùng cả cả đỉnh ở mặt trước, xã giả ỉ cùng cả nhẹ trở thành tiền vệ cánh phải và cánh trái phòng thủ đường biên. món lỉ vô cùng tơ lô, chú lùn bên trong cất cao cái đỉnh ở trung gian. ở bóng đá thi đấu bên trong. 442 là phòng thủ vững chắc nhất trận hình. Đại đa số đội bóng, bất luận ngươi bày ra là cái gì trận hình, thế nhưng ở phòng thủ thời điểm, trên căn bản đều sẽ là vị thành 442 trận hình. Tô tính toán đồ thất bại, hắn đứng ở cầu thủ đường nối bên cạnh, vốn là muốn kích một kích Iton, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Iton một khắc đó, liền biết chính mình tính toán đồ đánh hụt. Bởi vì Iton vẻ mặt quá bình tĩnh, cũng không có loại kia ngươi tan học đường đi, chờ ta gọi người đánh ngươi vẻ mặt, điều này làm cho Tô biết mình kế hoạch đã thất bại, thế nhưng hắn vẫn như cũng đồng ý thử một chút. Hắn nhìn Iton chúc phúc nói, hy vọng ngươi hiệp hai vận may. Nghe nói ngươi am hiểu nhất đánh đổ bản chiến. Iton sắc mặt có chút thay đổi, hắn liếc mắt nhìn Pocetino, Pocetino hơi mập trên mặt khẽ run lên, cái này mới nhìn qua có chút hàm hậu tiểu mập mạp, chỉ cảm thấy chính mình thân thể cùng linh hồn đều đang run rẩy. A ta thật giống có chút biết, Mujino tại sao yêu thích lúc trước miệng pháo, kích thích người khác. Nguyên lai like trêu chọc người khác, nhìn thấy người khác tức giận là loại này cảm giác. Pocetino cho rằng Iton gặp muốn nói với hắn gì đó, thế nhưng Iton chỉ là liếc mắt nhìn Bocetino, sau đó rồi cùng hắn cắt cầu thủ trở lại phòng thay đồ bên trong. Phòng thay đồ bên trong, Milan các cầu thủ có vẻ hơi giận. Bọn họ từng cái từng cái chờ mong nhìn Eton, tuy rằng gần nhất đội bóng chiến tích không tốt, liên tục chiến bại. Thế nhưng hột vừa, thật không tiện. đây là một cái cái gì đội bóng, có cái gì làm người khác sâu ấn tượng cầu thủ sao. Cái điểm thời gian này hột vừa hiển nhiên là không có cách nào cùng năm 2023 hột vừa đánh đồng với nhau, dù sao khi đó hột vừa đã đi song xuôi quật khởi con đường, chính là như là năm 2023 Man City cùng hiện tại Man City không cùng đẳng cấp như thế. Hiện tại Man City nhiều nhất chỉ có thể có thể xưng tụng là một cái bạo phát phú, một cái tân quý, hay cùng năm 2023 liệu cá sổ United có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Các cầu thủ quần tình xúc động, Eton đúng là phi thường bình tĩnh. Cờ dịt sợ tăng ngừng thi đấu đối với Milan mà nói ảnh hưởng quá to lớn. Milan giữa sân ngoại trừ cờ dịch sợ tăng bên ngoài, Monolipo, Lò Cà Teo Li, Toto, Cane, hiển nhiên cũng không thể thay thế được hắn cho Milan mang đến loại kia an toàn. Lại như là Barcelona tiền vệ phòng ngự không thể không có bước kết như thế. Hiện tại Milan ở tiền vệ phòng ngự vị trí không thể không có cờ gì sở tăng cái kia sừng sững ở chính giữa bàn thạch. Hắn là mạ gối giờ phía trước bình phòng, hắn là dòng lũ trước mặt đạo thứ nhất hàng phòng thủ, hắn có thể không thể ngay lập tức cướp đoạn đối thủ, thế nhưng hắn có thể chỉ hoán đối thủ tấn công, để cho mình đồng đội mau chóng mà về vị. Ở đây, Ito cũng lại lần nữa phạm vào một cái sai lầm chí mạng, hắn không có ở chuyển nhượng mùa đông bù tiến vào một cái tương tự đặc điểm cầu thủ, hắn trong tiềm thức cho rằng lọ kéo lì có thể gánh vác lên trọng trách này nhưng trên thực tế, Tasso thì cho hắn báo cáo tình huống thời điểm, từng đề cập với Iton lõa cạ kéo lì tình huống. Hiện tại lõa cạ kéo lì thậm chí còn không có mỏn tố lì vụ ở phòng thủ quả thực công hiến lớn, mà mỏn tố lì vụ ở phòng thủ quả thực công hiến không đạt tới cỡ gì sợ tăng trình độ. Đây chính là hiện tại lúng túng tình hình. Hắn cần cho hội của tấn công lắp đặt một cái má phanh. Không phải vậy Milan tùy tiện đi ra ngoài, liền sẽ xem hiệp một hai cái mất bóng như thế, đối phương một đá một cái chuẩn. Manuel lõa cạ kéo lì, Iton trong ký ức, hắn chủ yếu vị trí là tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm, có thể khách mời tiền vệ cánh phải và cánh trái. Hồi trước được gọi là cái thứ hai Perlot, nhưng trên thực tế hắn ở đội thanh niên xuất sắc nhất chính là hắn phòng thủ ý thức cùng đối với bóng đường năng lực phán đoán. Truyền trạch viên cho lọ cạ kẹo lì ban đầu đưa tin trên, nếu như đội đến hiện tại Milan trong đội hình, đại khái đóng vai chính là cạ nẹ nhân vật, hắn bị định vị vì một tên càn quét giữa sân. Vốn là tạ sổ tỷ cũng là cho là như vậy, nhưng là từ khi nhìn thấy cạ nẹ sau đó, hắn liền thay đổi quan điểm này. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là lọ cạ kẹo lì bạo lộ ra kỹ thuật khuyết điểm. Tuy rằng ở đội thanh niên lọ cạ kẹo lì chàng đều chuyền bóng tỷ lệ thành công lên đến 88%, nhưng hắn cũng không phải một cái truyền bóng đại sư đang đối mặt trình độ tương đương đối thủ lúc hắn truyền bóng đã nghĩ không đáng chú ý. Điều phán đoán này hiển nhiên là tinh chuẩn, dù sao ở lò cạ kéo lì hiệu lực với sạt lộ còn có đội tuyển ý thời kỳ hậu trường dê bóng bị đoạn mất bóng hoặc là truyền về thất bại bị đối thủ đánh phản kích ví dụ chỗ nào cũng có. Hơn nữa lò cạ kéo lì năng lực vận động khá là bình thường. Đơn độc lấy ra xem khả năng còn có thể xem nhưng nếu như cùng cạ nhẹ so sánh vậy chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Lò cạ kéo lý ưu điểm là thân hình cao lớn, thế nhưng hắn cân bằng nhanh nhẹn tính khá là phổ thông. Hắn thể năng dồi dào, vấn đề là năng lực vận động không đủ phối hợp lúc đó Tạ ti, liền biết hắn không thể hy vọng lọ cạ kéo lì có thể làm được toàn trường chạy vội, có điều hắn vẫn như cũng là đối với lọ cạ kéo lì ôm ấp chờ mong. Dù sao lọ cạ kéo lì năm 1998 sinh ra, hiện tại cũng có điều 17 tuổi quang trường, tuổi tác cũng là y e non đối với lọ cạ kéo lì cũng không có để ở trong lòng một cái nguyên nhân trọng yếu. So với năm 1995 sinh ra cờ dị sở tăng, để năm 1998 lọ cạ kéo lì tại đây cái thời gian điểm đối mặt đội bóng của tờ giờ mi ở vẫn là đã tiền vệ phòng ngự vị trí. Chuyện này quả thật có thể gọi trên làm sát. Ito ở phòng thay đồ bên trong động viên các cầu thủ sao động tâm, đồng thời dựa vào chính mình cầu tài, để các cầu thủ chậm rãi kiên định niềm tin. Đây là phi thường trọng yếu. Đối mặt hụt của như vậy đội bóng, cầu thủ nếu là có bất đồng, có muốn tấn công, có muốn phòng thủ loại hình, này sẽ là một hồi tai nạn, ngoại trừ bị đối diện bạo thành nút lọ, không có bất kỳ một con đường có thể đi. Hai đội cầu thủ trở lại trên sân bóng, làm hai đội chạm bóng phút thứ nhất. Tocetino liền nhíu mày, phát hiện sự tình không đúng. Hắn muốn theo ta liệu hiệp thứ hai. Postino tự lẩm bẩm, có chút không nghi ra, đến cùng là ai cho hắn tự tin? Ở phòng thay đồ thời điểm. Pochettino nhưng là đưa ra Milan ở hiệp 2 gặp tấn công kết luận, dù sao một cái sân khách ghi bàn đối với Milan mà nói sức mê hoặc, quả thực là đỉnh cấp. Hơn nữa mùa giải trước, ở Campioli, ở cộng thoại Italia, dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế, Milan nhưng là chiến thắng không ít cường địch. Nhưng bây giờ thì sao? Trực tiếp liền không muốn. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cho ngươi ở hiệp 2 có thể đi vào ta ba cái bóng thậm chí nhiều hơn? Pochettino có chút không nghĩ ra, hắn nỗ lực tìm ra cái hở, thế nhưng Milan vào lúc này nhưng đoàn kết cùng một khối như sắt thép, mà vừa, lại như là một cây búa chính đem bọn họ đũa thành một cái hình dạng. cuối cùng, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 20. đối mặt toàn trường tiếng xùi, Iton không để ý chút nào. sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bocetino đi tới Iton trước mặt, hắn hơi mập trên mặt mang theo một ít nghi hoặc, hắn nhìn Iton nghi ngờ nói: ta rất nghi hoặc, ngươi cho rằng ngươi ở hiệp hai có thể không để chúng ta ghi bàn, đồng thời tiến vào ba người chúng ta bóng sao? Iton rất muốn về một câu, ngươi biết cái gì gọi là bật hạc sao? hoặc là nói một cái bật hạc nhân sinh không cần giải thích. nhưng cuối cùng hắn trả lời chính là: so với UEFA ở Dubai, ta càng trọng thị giải đấu. Ta hy vọng đội bóng có thể thu được giải đấu quản quân. Câu nói này kỳ thực là y giao động Pocetino. Thế nhưng Pocetino nhưng tin tưởng. Chuyện này Cười, chương 157, hắn hại ta à. Hắn hại khổ ta à. Cười, chương 157, hắn hại ta à. Hắn hại khổ ta à. Cười. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên Pocetino hăng hái. Milan thành tựu hiện tại lưu lượng vương UEFA ở Europa League thắng lợi đứng đầu, có thể đem đánh bại sẽ vì là Pocetino dạy học hộp của lý lịch tăng thêm không ít hào quang. Nguyên bản Pocetino là muốn hưởng thụ một hồi truyền thông tội phồng, thế nhưng giới đại truyền thông nhưng không có chút nào tội phồng ý tứ, trái lại bắt đầu vì là Pocetino lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng Pocetino có thể hay không ở hiệp hai bị trở mình. Nếu như là không não lo lắng, Pocetino còn có thể cãi lại một hồi, thế nhưng đối phương lo lắng là có lý có chứng cứ, lấy ra Milan mùa giải trước ở các loại hai hiệp chế thi đấu bên trong biểu hiện. Thậm chí còn dùng một loại ngươi không nên kinh thường, ngươi không biết Milan lợi hại bao nhiêu loại tiếng ngư khí. Không có ai so với ta càng hiểu toàn, ta nghiên cứu hắn rất lâu, nghiên cứu Milan rất lâu. Pochettino nhìn những người quan tâm đáng người, không nhịn được tuôn ra một cái mách liêu, hơn nữa, ở sau trận đấu ta cùng Yton tiến hành rồi giao lưu. Người đoán hắn nói thế nào? Khi ta dò hỏi hắn, tại sao ở hiệp 2 trận đấu từ bỏ tấn công, lẽ nào hắn cho rằng hắn có thể ở hiệp 2 bảo đảm Milan không mất bóng, đồng thời đánh vào ba người chúng ta ghi bàn sao? Pochettino sau khi nói đến đây dừng một chút, điều này làm cho giới đại phóng viên có chút nóng nảy. Không thể không nói, Pochettino dừng lại vừa đúng, lại như ta nước số lượng từ như thế, này không phải lại nước chừng 10 cái tự, có điều cũng chính là cái này dừng lại đem giới đại phóng viên lòng hiếu kỳ treo ngược lên đến, đến rồi. Bosetino trên mặt mang theo một chút đắc ý nói, hắn là như thế nói với ta, hắn nói với ta, so với UEFA ở Europa League, ta càng trọng thị giải đấu, ta hy vọng đội bóng có thể thu được giải đấu quán quân. Dưới đại các ký giả tất cả xôn xao, bắt đầu mọi người đều có chút nghi vấn, thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền nói phục rồi chính mình. Sắp ga. Milan mùa giải này, đội bóng tiến hành rồi quy mô lớn biến động, hiện tại đội bóng chủ lực cầu thủ, tỷ như Cờ gì Sở tăng loại hình, kinh nghiệm đều là tương đương thiếu thốn, cái này mùa giải Milan nếu như muốn nhiều tuyến tranh quan, rất có thể sẽ nên đón một hồi vỡ bản Mà so với tại bên trong UEFA Europa League liều mạng, CZA quán quân hiển nhiên là càng phù hợp thực tế mục tiêu. Milan đã có sắp tới 4, 5 năm không có từng thu được A quán quân, trăm chim ở rừng không bằng một chim ở tay, đạo lý này bất kể là trong ngoài nước đều là thông dụng. Một cái A quán quân, nếu như lại có thể bắt một cái cọp Italia quán quân, vậy cũng đầy đủ cho Milan fan bóng đá bằng hàn giao. Milan fan bóng đá cũng đầy đủ thỏa mãn, căn bản là không cần thiết tại đây cái không nhất định có kết quả UEFA Europa League bên trong lăng bản phải biết tại bên trong UEFA Europa League ngoại trừ hồn của bên ngoài, còn có Liverpool, Ázất các đội mạnh, Milan bằng ghế độ dày là có, thế nhưng ba tuyến tác chiến cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Pochettino nhìn thấy mọi người đều tán đồng rồi cái quan điểm này, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng sán lạ, hắn một bên lắc đầu, một bên bày ra sầu khổ khuôn mặt nói, hắn hại ta à. Hắn hại khổ ta a. Hắn đúng là có thể từ UEFA Europa lít bên trong bước ra, nhưng đem ta bỏ vào vũng bùn bên trong. Pochettino lúc nói lời này, cực kỳ giống phim truyền hình bên trong triệu không giận khoác hoàng bảo thời điểm, hắn nhắm mắt lại, ngẩng lên đầu hai tay mở ra, một mặt hưởng thụ, ngoài miệng mặc dù nói từ chối lời nói, thế nhưng thân thể rất thành thực. Nếu như không phải chuyên nghiệp tố dưỡng vững vàng, Oceantino thậm chí thiếu một chút mà cười. Lần này sau trận đấu buổi họp báo tin tức là có rất nhiều người quan sát, chủ yếu muốn nhìn một chút Ito muốn nói gì đó. Kết quả Oceantino vừa nói đến, fan bóng đá liền rơi vào tranh luận ở trong. Có người cho rằng Ito cách làm là chính xác, còn có cho rằng như vậy không có thể dục tinh thần, không nên ngoan cố đến cùng sao? Chống đỡ loại sau cái nhìn, phòng trường thuộc về ở các loại trò chơi ở trong, dù cho đã đại vỡ bản, cũng phải kiên trì đến thủy tinh nổ tung tờ layer. Đối với người như vậy, chỉ có thể nói tôn trọng đi. Posettino lại trả lời mấy vấn đề sau liền rời khỏi, đón lấy các ký giả đều đang đợi Iton xuất hiện. Tuy rằng Posettino nói có bài có bản, thế nhưng bọn họ vẫn là muốn chính thai nghe được Iton lại nói một lần. Iton đi vào hiện trường thời điểm, sở hữu phóng viên đều đồng loạt nhìn về phía Iton. Bao quát phòng trực tiếp bên trong màn đạn, đều trong nháy mắt này có chốc lát dừng lại, bọn họ đều muốn nghe một chút, Iton bây giờ còn có nói cái gì dễ bản. Có phải là thật hay không xem Posettino nói như vậy đã từ bỏ UE Theo mọi người thảo luận, bọn họ cảm thấy đến khả năng này vẫn còn rất cao. Không phải vậy giải thích thế nào tại đây một hồi thi đấu bên trong Milan biểu hiện như vậy? Không thể tả. Iton vừa mới bắt đầu còn có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng ở các ký giả liên tục đặt câu hỏi dưới, cũng là hiểu rõ ra. Tên một kia yeah, đem ta thuận miệng nói thật sự. Iton có chút tròn vắng, thế nhưng rất nhanh lại lý giải. Dù sao ở Trung Quốc, có lúc bị cực kỳ phiền, thuận miệng qua loa vài câu là thái độ bình thường. Tỉ như ta có đẹp trai hay không? Xoái xoái xoái, ngươi đẹp trai nhất, không có ai so với ngươi đẹp trai nhất loại này. Không có ai gặp thật sự thế nhưng vô nhưng thật sự, Ito không có ngay lập tức phủ quyết chuyện này chân thực tính, hắn đang suy nghĩ chuyện này phủ quyết cùng không phủ quyết đối với hắn mà nói có ích lợi gì, là một cái nghiêm phòng thủ tự thủ, sợ bị trở mình hỗn bừa đối với Milan càng có lợi, vẫn là một cái tự giác ổn thỏa hỗn bừa đối với Milan càng có lợi, không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là người sau. quan sát trận này trực tiếp còn có Mourinho, vị này cùng nhân tại đây loại dư luận chiến bên trong nhưng là chuyên gia, hồi trước bởi vì chiến thuật sự hạn chế, hắn cần đối phương công đi ra, vì lẽ đó thường thường sẽ ở lúc trước đối với đối phương huấn luyện viên, câu lạc bộ hoặc là cầu thủ tiến hành kích thích bởi vậy vào lúc này Mujino nhạy cảm nhận ra được vấn đề trong đó đơn giản mà nói khi hắn nhìn thấy Ito ngây người một khắc sau đó một bộ muốn cười nhưng rất nhanh sẽ nhẫn mại vẻ mặt lúc liền biết trong này có trò lừa tiểu tử này theo ta Mujino cũng không cần nghe đều biết Ito muốn nói gì đó mà Ito cũng không có để hắn thất vọng đối mặt phóng viên cùng truyền thông đàng hoàng trịnh trọng nói hiu nói vừa lên các ngươi đều biết vậy cũng không có cách nào Ito bày ra một bộ ngả bài ta không trang vẻ mà nói mọi người đều biết Milan là một nhánh chính ở vào trùng kiến kỳ câu lạc bộ chúng ta cầu thủ đều rất trẻ trung Cái này mùa giải đối với chúng ta mà nói là phi thường ma huyễn một cái mùa giải, tại giải đấu bên trong chúng ta có Mỹ Diệu bắt đầu, tại quả họa Italia bên trong chúng ta hát vang tiến mạnh. Xong tuyến tác chiến chúng ta không có áp lực, nhưng nếu như tính luôn UEFA ở Europa League lời nói, đối với ta, đối với cầu thủ, bất kể là thân thể, tinh thần đều là một cái rất lớn địa thử thách. Ta có thể đang huấn luyện viên cái nghề này bên trong là cái người mới, nhưng ở fan bóng đá thân phận này bên trong, cũng coi như là cái lao fan bóng đá. Không biết có bao nhiêu câu lạc bộ, chính là ngã vào không hiểu lấy hay bỏ phương diện này, vì lẽ đó, các ngươi hiểu. Dưới đại phóng viên nghe ỉ ton lời nói, Có một ít ký giả thậm chí khẳng định gật gật đầu, còn có một chút Milan phóng viên thậm chí giơ ngón tay cái lên, vỗ tay lên, biểu thị đối với Iton chống đỡ. Ai chuyện này? Ngay cả mình đồng đội đều cho lửa. Không riêng là phóng viên, liền ngay cả phòng thay đồ bên trong, thông qua điện thoại di động nhìn tình cảnh này, Milan cầu thủ bên trong, đều có như vậy một hai tên thô lô khẳng định gật gật đầu. Trong đó có Ba Locatelli. Ba Locatelli một mặt nghiêm túc nhìn trên điện thoại di động hình ảnh, nhìn quanh bốn phía đồng đội nói, "Ta kiên quyết ủng hộ Iton. Hắn nói chính là đúng vậy, dày đặc lịch thi đấu để ta cả người đều đụng phải trọng thương, ta đã rất lâu không có thanh tĩnh lại quá tốt lâu cùng cả cả đối diện một ánh mắt, cách đó không xa gì nạ cũng là liếc mắt một cái ba lô cuối cùng vẫn là thành tựu đội trưởng cả cả mở miệng nói, Mario, ngươi đã quên Iton ở phòng thay đồ bên trong nói thế nào? Cả cả nói chính là chỉ thi đấu sau, là Milan cầu thủ trở lại phòng thay đồ, có vẻ hơi túi đầu đủ rủ lúc. Iton vỗ tay, lớn tiếng khích lệ nói, mọi người, lên tinh thần đến, đây mới là hiệp một, hiệp 2 ở San Siro cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn. Ba lúc này cũng phản ứng lại, hắn chừng hai mắt, nhìn các đồng đội nói, thủ lĩnh đang lừa cả người. Không có ai phản ứng. Barlo Kelly, nhìn xuống ở phòng thay đồ bên trong hai tay ôm ngực, một bộ quan sát trạng thái si độc cùng Tạ Sổ Tỷ đột nhiên nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói: Ta không có chút nào mệt, hiệp hai. Ở sân San Siro, ta nhất định sẽ vì là đội bóng ghi bàn vì thủ lĩnh bắt thắng lợi. Tạ Sổ Tỷ cùng si đoạt một mặt không nói gì. Không phải, Mario Barlo Kelly, người đem hai ta xem là người nào, đâm thọc người sao? ba này một cái hành vi mục đích tính thực sự là quá sáng tỏ, chính là sợ Tạ Sổ Tỷ cùng si đoạt đem hắn tiêu cực một mặt báo cáo cho Iron. Phòng thay đồ bên trong cái này bầu không khí cũng còn tốt, trên internet bầu không khí liền không tốt lắm. Kỳ thực với bắt đầu phần lớn cổ động viên đều là không đáng kể, thế nhưng không chịu nổi chút ít hột của fan bóng đá ở nơi đó quạt gió thổi lửa. Nói đến, vào lúc này hột vừa, bởi vì chịu tập trung vào còn có thành tích vấn đề, thể hiện ra một mảnh hân hân hướng vinh danh rốc, rất là dao động đến một nhóm fan. Nếu như đến năm 2023, một câu ta có thể thăm một chút hột vừa quán quân tất sao? Cũng đủ để cho muốn phấn cổ động viên của Tottenham Hotspur. Lần này sau trận đấu buổi họp báo tin tức sau, liên quan với Milan từ bỏ UEFA ở Real Toàn lực chuẩn bị chiến đấu của Kappa Italia cùng giải đấu tin tức lan truyền nhanh chóng, điều này cũng làm cho có chí với đoạt được giải đấu quán quân Juventus cảm thấy Alexander. Người xem một chút, người xem một chút. Pocetino. Liên bởi vì ngươi một cái ngươi thơ, ngươi hại thảm bao nhiêu người a? Agli trong đêm bắt đầu nghiên cứu nổi lên Juventus thắng lợi xác suất, dù sao Juventus cùng Milan hai hiệp giao chiến đã qua, hiện tại hắn cảm thấy đến Juventus có thể đoạt được Serie A quán quân, chủ yếu là đến xem Milan sai lầm không sai lầm. Mà Milan hiện tại ba tuyến tác chiến, để rất nhiều người đều chờ mong Milan ở mùa giải phần sau trình vỡ bản mà gần nhất tại giải đấu bên trong thất bại, không nghi ngờ chút nào, cũng cho thấy này một xét lược tính khả thi là có. thế nhưng Iton nếu như như thế chỉnh, cái này mùa giải Juventus không thể tay không mà về. đây là Juventus cao tầng cho Aleri đệ lời nói, ban đầu đối với Aleri, Juventus vốn đang là khá là phật hệ, tuân theo thử một lần lại không có gì, ký xuống Aleri, sau đó chậm rãi xem xét cái khác huấn luyện viên trưởng, Aleri nếu như không được, vậy thì đổi đi, không có gì thật xoắn xuyệt. thế nhưng theo Aleri ở Juventus bày ra năng lực, còn có Juventus ở Trang cùng giải đấu bên trong ổn định tính cũng làm cho Juventus cao tầng đối với Alersi có càng nhiều mong đợi hơn. vậy thì đi theo chơi trò chơi thời điểm, theo người danh vọng tăng cường, trò chơi nhiệm vụ cũng sẽ chậm rãi tăng cường độ khó là như thế. Alersi mặt đều thành một cái thần, hắn là thật sự thần. hắn hại ta a, hắn hại khổ ta a. Alersi nhìn Tino phỏng vấn video, một mặt không nói gì. theo Alersi này từng tiếng thở dài, một cái vững chắc hình tam giác quan hệ cũng coi như là triệt để xong rồi. cũng không phải là không có tin tức tốt. Ito nhìn lịch thi đấu trên mặt hiếm thấy nở một nụ cười. ở trải qua ma quỷ lịch thi đấu sau, Milan ở tháng 2 thi đấu chỉ còn dư lại cùng Hộp Vừa hiệp hai, cái khác còn Ý, Italia, giải đấu đều là tháng 3 sự tỉnh. vào lúc này Milan cùng Hộp Vừa tình cảnh có thể nói được với là hai cấp xoay ngược lại. trận trước là ở Hộp Vừa sân nhà, Milan lặn lội đường xa, một tuần 3 thi đấu, trên một hồi thi đấu khoảng cách chỉ có 2 đến 3 ngày. mà lượt về là ở Milan sân nhà, Hộp Vừa lặn lội đường xa, Milan có đầy đủ hơn một tuần thời gian nghỉ ngơi. lần sau thi đấu là giải đấu là ở đầu tháng 3. Hộp Vừa đây, ở đá hiệp hai trước, còn muốn đá một vòng giải đấu, đối mặt là ngoại hạng Anh bên trong xương đầu cứng nhất Hamburg Với tham muốn mãi thịt là hẻm mở không nói những cái khác, bọn họ ở trên sân bóng động tác là tương đương có lực uy hiếp. Hốt vừa có thể không giống như là Milan, tờ giờ Mi ở Lit cũng không phải Seia. Milan có tranh quan áp lực, hốt vừa lẽ nào sẽ không có tiến vào bốn vị trí đầu áp lực sao? Ở đá xong hẻm mở sau đó vẹn vẹn bốn ngày, hốt vừa liền muốn từ ỉn lần đi đến Italy mì lạ nổ đá hiệp 2. Cũng khó trách ở đá xong trận trước sau, Pochettino gặp dò hỏi Milan làm sao như thế có tự tin, có thể giới cái nhìn của hắn, Milan là đem tiền đặt cược toàn đặt ở hiệp 2. Có điều, Tocetino thật sự toàn bộ tin tưởng ỉ tốn lời nói sao? cái tiêu ngược lại cũng không hẳn. dù sao tại ngoại hạng anh bên trong còn có mujinno tồn tại, mà chơi chiến thuật người, tâm ít nhiều gì đều là có chút giờ. Pochettino cũng chưa hề hoàn toàn thả lòng đối với milan cảnh giác. sau khi hắn nhìn qua báo chí đưa tin, nghe nói milan trở về ngày thứ nhất, liền cho toàn đội cầu thủ nghỉ thời điểm. Pochettino trong lòng tính cảnh giác giảm xuống hơn nữa. ni tật lút, nghỉ. hắn nói đều là thật sự. Pochettino tự lẩm bẩm, nếu như là hắn ở trận trước tham bại, hắn chắc chắn sẽ không cho cầu thủ nghỉ. cái này cũng là rất nhiều huấn luyện viên thường dùng thủ đoạn. yênon làm như thế. Xem ra là thật sự đối với UEFA ở châu Á lit không thèm để ý. Nhưng sự thực đúng là như vậy phải không? Giờ khắc này Eton đang ngồi ở văn phòng, nhìn qua đang là người, kỳ thực là mở ra hệ thống. Thật thật, huynh đệ, thật không tiện, ta bật thất. Trư 158, Milan chiến thuật mới, đệ lên đánh. Đề cử xem. chương 158, Milan chiến thuật mới, đệ lên đánh. Đề cử xem. A này, ta còn thực sự là đáng chết a. Trong phòng làm việc Eton nhìn hệ thống giao diện, chậm rãi lộ ra biến thái mỉm cười. Bất chi bất giác cùng hắn hảo cảm kéo đầy cầu thủ nhân số, đã đột phá 10 người cựa lớn bên trong có Ba lô Kelly, Xa Dạ Y, cả cả như vậy nhiều huy chương đeo người, cũng có mạ giờ, can nệ, đồn nạ vụn mạ như vậy đơn huy chương đeo người. Những này cầu thủ đều là cùng ít toán độ thiện cảm đạt đến 100 điểm, mở khóa kỹ năng huy chương đeo người. Đương nhiên, cũng có rất nhiều không có mở khóa, ngoại trừ Tello, bố Lệ Dạ, dí nạ những kinh nghiệm này phong phú lao tướng bên ngoài, còn có họ gì đi, dù gan nghỉ chờ tuổi trẻ tiểu tướng. Y toán đối với này đến không có quá mức bất ngờ, dù sao từ mở khóa huy chương hệ thống sau đó, chính mình liền biết có cầu thủ là không có cách nào xoạt đầy hảo cảm độ. Một tấm giấy trắng Một cây bút, một bộ đội hình. Y họa xong vòng tròn đồng tâm sau đó, đầu tiên viết đến 433 trận hình, sau đó bắt đầu viết đến từng cái từng cái 433 kinh điển án lệ. 1. Rút đèn dồn khắc Liverpool. 2. Đầu chọc qua bà cả cùng Man City. 3. Mujido đặt bóng, trầm dãi xưng là cứu cực thể điển lễ giữa sân BBC Rio. 4. Sa dị dạy học Napoli còn có 2223 mùa giải Napoli. 5. 2010 vô địch lượt cúp đội tuyển Tây Ban Nha. 6. Năm 2021 rô quán quân đội tuyển Italy. Có một loại rối trá cảm giác Itoan trong miệng lầm bầm, thành tựu có hậu thế ký ức người, ở tin tức trên so với hiện tại người dẫn trước quá nhiều, hắn có quá nhiều có thể xác định con đường tuyển chọn. Itoan lại như là đứng ở trên vai người khổng lồ, nhìn mình cầu thủ, sau đó điền tiến vào thích hợp chiến thuật bản bên trong. 433 trận hình chính là Itoan chọn lựa Milan trận hình. Hắn nút bỏ phục cổ cây dáng sinh ý nghĩ, mà là tuyển dụng giới bóng đá nhà giàu đều khá là yêu thích 433 trận hình. Cái này cũng là từ hiện tại đến lúc sau mười mấy hai mươi năm được hoàn nên nhất cùng có lực thống trị trận hình. 433 từ lúc thế kỷ trước 30, 40 niên đại liền bị sử dụng tới, bao quát mở ra dữ đội. Có điều gần gũi nhất hiện đại 433 trận hình còn muốn mấy. 1975 mình ở dạy học ga rất cùng đội tuyển Hà Lan 433. Ân, một cái tên khác, đại gia có thể sẽ càng quen thuộc một điểm, chính là toàn công toàn thủ. Điều này cũng làm cho thập kỷ 90 Van Gaal dạy học ga rất đạt được thành công lớn. chậm giải hiện đại bóng đá ở trong cũng càng ngày càng nhiều nhân xâm thi cái trò này 433 trận hình thành tiểu đội bóng trụ lực trận hình sử dụng. Tỷ như năm 2004 cặt làm chủ Barcelona sau bắt đầu sử dụng 433 trận hình. Sau đó do Guardiola ở Barca trong lúc đối với 433 sử dụng đạt đến đỉnh cao. 433 thích hướng dày đặc truyền ngắn, địa vị cao áp bức, hai cánh cùng bay chờ nhiều loại chiến thuật phong cách, tổng thể lệch tấn công. Cầu thủ bố trí vì một tên trung phong, hai tên tiền đạo cánh, ba tên giữa sân cầu thủ cùng bốn trung vệ. Ba giữa sân thông thường mà nói vì là số 6 vị tiền vệ phòng ngự, ti chức phòng thủ, hai gã khác số 8 vị cầu thủ thường thường một người muốn toàn năng, có thể công tiền thủ, tên còn lại thì lại càng coi trọng tấn công năng lực sáng tạo. Cái trò này chiến thuật tại sao chủ yếu là nhà giàu có thể sử dụng, chính là ở hai người này số 8 vị cầu thủ. Loại này cầu thủ thường thường là đắt giá, mà đắt giá cầu thủ đương nhiên muốn đi tới nhà giàu phát sáng toàn Nhật. Yton khác. Yton ánh mắt từ từng cái từng cái tuyển hạng bên trong bỏ qua, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở cờ lốp trên người, Yton cảm thấy đến hiện tại thích hợp nhất Milan khả năng chính là cờ lốp 433 trận hình. Này tất nhiên là không bởi vì Yton đào đến rồi Sala, mà là bởi vì cái khắc 433 trận hình bố trí đối với Milan mà nói có chút độ khó. Khắc khắc, nói ra ngươi khả năng không tin, Mizuno, Guardiola Cờ lốp 3 người 433 chiến thuật bản ở trong, Cờ lốp chiến thuật bản kỳ thực là mới nhất. Ba người này 433 trận hình, cũng là ít chủ yếu tham khảo đối tượng. Mujinho không nghi ngờ chút nào là một cái người khai thác. Gadiola cũng là phi thường xuất sắc huấn luyện viên, Cờ lốp tại đây hai vị trước mặt, bất kể là vinh dự vẫn là tiếng tâm có thể sẽ thoáng thua kém một ít, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn cũng là một cái hết sức ưu tú huấn luyện viên. Ba người bọn họ 433 trận hình đều có chính mình đặc sắc cùng lý niệm. Gadiola 433 trận hình, hắn cho rằng tấn công muốn tự do trôi chạy, đồng thời có thể không chế không chế bóng có điều hắn 433 đối với cầu thủ yêu cầu khá là hạp khắc, hơn nữa cần thời gian dài rèn luyện. Điểm này từ Guardiola dạy học Bernoulli cùng Man City lúc đầu cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, còn Barcelona thời kỳ chỉ có thể nói Messi thiên phú cùng thực lực. ở Có Ronaldo cái này lão đại ca tay lấy tay dẫn theo một đường sau đó tuyệt đối là đỉnh cấp. Ito không có Messi cũng không có nhiều thời gian như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể từ bỏ. mujino 433 trận hình kỳ thực là nhất làm cho Itoo xoắn xít, hắn trận hình khá là dán vào người Italy dân yêu thích vị này cùng nhân từ Porto thời kỳ so với tấn công. Càng tin tưởng phòng thủ vững chắc tính, hy vọng tại phòng thủ phản công bên trong xuyên thủng đối thủ, một đoàn phong hầu. Hắn đã từng xuất lịnh Inter Milan, chiến thắng Barcelona thi đấu là kinh điển bên trong kinh điển, cũng là Mujinho cùng huynh đệ của hắn một lần vĩ đại quyết đấu. Mujinho 433 nhìn như thích hợp nhất thì thế nhưng hắn đối với phòng thủ yêu cầu thực sự là quá cao, có thể chờ Milan thế hệ tuổi trẻ trưởng thành có thể thử xem, thế nhưng Milan thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, ta còn đánh phòng thủ phản công. Vì lẽ đó, cuối cùng ánh mắt liền rơi vào cờ lốp trên người, hắn từ Dortmund thời kỳ bắt đầu, ngay ở đối chiến thuật tiến hành đổi mới trên phương diện chiến thuật, hắn là một vị vĩ đại đổi mới người, mà đội bóng của hắn thường thường là giàu có cảm xúc mãnh liệt, những người trẻ tuổi kia tùy ý mò hôi, tùy ý ở trên sân bóng chạy trốn, rõ rệt xỉn tầm cao, áp bức thức toàn công toàn thủ đấu pháp. cái trò này đấu pháp ở trong, vấn đề lớn nhất cùng ít nhất vấn đề là đồng nhất cái, vậy thì là Milan thể năng. ngắn hạn đến xem, Milan thể năng là rất khó chống đỡ lấy cái trò này đấu pháp, thế nhưng từ thời gian dài đến xem, nắm giữ tí thế Milan, mỗi một cái cầu thủ đều có thể trở thành chạy bất tử. kỳ thực dựa theo trong game lời giải thích mà nói, chính là phòng thủ thời điểm lựa chọn chính là thu về mất bóng sau áp bức vẫn là kéo dài áp bức. Mujino 433 ở phòng thủ thời điểm có rút lại rất sâu để đối thủ không chế bóng, đây chính là thu về. Cordero cho rằng muốn ở chính mình bên trong vùng cấm từ đối phương trong tay cướp được bóng, như vậy liền có thể ở một cái truyền bóng trong quá trình ghi bàn, để tiền đạo hướng về đối phương hàng phòng thủ tạo áp lực, đây chính là kéo dài áp bức. Guardiola 6 giây quy tắc hắn Barcelona bức bách cầu thủ 6 giây đoạt lại bóng quyền. Nếu như bọn họ không cách nào thắng về bóng quyền, bọn họ liền sẽ lui trở về phòng thủ vị trí, đây chính là mất bóng sau áp bức. Nhưng mà áp bức kỹ thuật càng tiến tiến bởi vì hắn toàn bộ bóng đá triết học đều là lấy cao áp làm trụ cột. Nếu như nói Simoni đem La Liga phòng thủ cường độ tăng cao một cấp bậc, như vậy cờ lốp chính là đem toàn bộ giới bóng đá không chế bóng độ khó tăng cao một cấp bậc. Chiến thuật của hắn chết học là xây dựng ở địa vị cao áp bước trên, mà rất nhiều bị địa vị cao áp bức bắt nạt huấn luyện viên cũng sẽ chủ động hoặc là bị động đi học tập. Vì lẽ đó ở năm 2023, quan tâm bóng đá sẽ phát hiện, bất kể là ở trò chơi vẫn là ở hiện thực, bóng đá bên trong không chế bóng so với năm 2010 hoặc trước phải khó khăn hơn nhiều. Bóng đá chiến thuật lại lần nữa phát triển do dễ xình tầm cao bị rộng rãi tiếp thu, càng có hệ thống điệu bức bách khống chế bóng đội bóng, điều này cũng ở một mức độ nào đó dẫn đến kiểm soát bóng suy nhược. Đây chính là đội bóng lần sau đội hình ra sân. Làm Itoan quay về xỉ đọc cùng tạ sổ thì nói ra lời nói này thời điểm. Hai vị trợ lý huấn luyện viên nhìn Itoan vẻ mặt là kinh sợ. Để chúng ta tới xem một chút Itoan đội hình ra sân lại như thế nào đi. Trên hàng tiền đạo, họ gì gì, Barlow Kelly, xạ Si sì Độc cùng Tạ sổ tỷ không nhìn thấy cả cả tên, trong lòng hơi kinh hãi, liền đội Vàng đem ánh mắt nhìn về phía đội bóng giữa sân, bọn họ cho rằng Iton nhất định là đem cả cả thả lại hắn quen thuộc tiền vệ tấn công vị trí. Song khi bọn họ nhìn thấy giữa sân thời điểm nhưng càng thêm ho mang. Giữa sân, cơ dị sợ tăng, món tổ Đội bóng giữa sân hạt nhân Polo, dĩ nhiên chưa từng xuất hiện tại đây một phần danh sách ở trong, chuyện này quả thật chính là không thể tin tưởng sự tình, Tạ sổ tỷ cùng Si sì Độc cũng bắt đầu có chút hoài nghi, hoài nghi Uy có phải hay không thật sự muốn từ bỏ USFA ở Zobali? bọn họ mang theo hy vọng cuối cùng nhìn về phía đội bóng hàng phòng thủ, chờ mong Iton không nên nháo cái gì tiêu thân. Nhưng mà ở phía sau hàng phòng thủ trên, bọn họ nhìn thấy chính là hàng phòng thủ. các lạp gì ạ? Rỗ mãn đội ly. và thủ môn gì nạ? Đội bóng con cưng mạ gội dợt tại đây một hồi then chốt chiến bên trong bị Iton bắt đội hình ra sân. Rỗ mãn ly cùng Ản lần đầu ra sân. Hai bên là cầu thủ trẻ cả lạp gì ạ cùng Ávát. Ngoại trừ thủ môn vẫn là gì nạ không có trên đồn nạ dùm mã bên ngoài. Cái trò này đội hình tại đây loại cuộc chiến sinh tử thời điểm. Quả thực lại như là lại như là đang nói đùa. Tạ Sở tỷ vẫn tương đối giữ được bình tĩnh, hắn chỉ là liếc mắt nhìn Eton sau đó cầm danh sách cùng bên cạnh kế hoạch huấn luyện liền đi. Thế nhưng sĩ sì đọc liền không giống nhau. Có điều hắn cũng có trưởng thành, có điều trưởng thành không nhiều, hắn không có tại chỗ bạo phát, chỉ là chờ Tạ Sở tỷ sau khi rời đi, mới hai tay ở một tiếng nện ở trên bàn, do hỏi: "Ngươi đến cùng đang làm gì?" "Muốn từ bỏ UEFA ở Europa League không có vấn đề, thế nhưng ngươi mới cùng các tiểu tử đồng ý quá, hơn nữa, chúng ta cũng không nhất định thất bại." Sĩ sì đọc một cái mặt đen chợt bắt đầu hơi hồng hồng. Hắn đối với Eton cá nhân không có ý kiến gì thậm chí còn có chút khắc phục, chỉ là không hài lòng Iton này, một cái có thể xưng là đùa giỡn cử động, nếu để cho các cầu thủ tổn thất tín nhiệm, cảm thấy đến bị huấn luyện viên trưởng cho treo trọng. Milan cái này mùa giải hài lòng thế cuộc sắp sửa bị hoại trong một ngày. Iton liếc mắt nhìn Si Đọc, sau đó đưa ra bên cạnh một tờ giấy. Si Đọc vừa mới bắt đầu không để ý lắm, nhưng nhìn nhìn, đã từ từ có chút mê ly. Này, đây là. Si Đọc ngẩng đầu lên, nhìn Iton có chút cả kinh nói, điều này có thể được không? Si Đọc là có chiến thuật tố dưỡng, như thế trong thời gian ngắn, hắn có thể không thể hoàn toàn lý giải tờ giấy này trên đồ vật, thế nhưng cũng nhìn ra rất nhiều tin tức. Nói thí dụ như, cái trò này đội hình là toàn công toàn thủ cần toàn đội toàn thể điên cùng chạy, xem ra bỏ thêm vào cái trò này đội hình ở công thủ hai cái phân đoạn bên trong, cầu thủ cần thông qua tận hết sức lực chạy trốn, để đội bóng ở đa số thời gian có thể thu được lấy ít đánh nhiều cục diện. Đây đối với Tolo, Maui giờ, cả cả mà nói là một cái phi thường gian nan sự tình. Si đọc từ trên giấy nhìn người nào cái to thêm đường nét, nhắm mắt lại, liền phảng phất nhìn thấy ở trong sân bóng hình ảnh. Ở đội bóng phòng thủ bên trong 433, đại đa số thời gian đều sẽ có 6 tên thậm chí nhiều hơn cầu thủ tiến vào đối phương nửa sân. Hàng tiền đạo 3 tên cầu thủ, Barlow Kelly, Orzigi, Sazha Y ở phía trước nhất ép lên, ép sát đến đối thủ bên ngoài vùng cấm tuyến một vùng, kề sát đối phương hậu trưởng cầm bóng khu vực trung vệ hoặc hậu vệ cánh, đối đối thủ hàng hậu vệ hình thành đạo thứ nhất vòng đây Bọn họ tận hết sức lực chạy chỗ này, bức bách đối phương, tìm kiếm khả năng sai lầm cùng cắt bóng cơ hội, không ngừng tăng cường đối phương trong lòng áp lực cùng cảm giác căng thẳng. Phía sau 3 tên giữa sân cầu thủ thì lại ở xa hơn một chút nơi hình thành đạo thứ hai vòng vây nghiêm mật khống chế đối phương giữa sân tiếp ứng điểm. Nỗ lực chặt đứt đối thủ hàng hậu vệ giữa bóng cầu thủ cùng giữa sân cầu thủ trong lúc đó chuyển bóng tuyến đường. Điều này cũng mang ý nghĩa Milan này và cái cầu thủ đều muốn lệch toàn năng ít Thế nhưng quan trọng nhất chính là có thể chạy, có năng lực phòng ngự. Cơ gì sợ tăng, món tối cá hiển nhiên là phù hợp yêu cầu này. Cuối cùng chính là Milan hậu vệ cánh Từ đường nét trên có thể thấy được, bọn họ là có trước ép tiến vào đối phương nửa sân tham dự đến đoàn đội tợ dẹt sừng tầm cao bên trong, ngăn chặn đối phương ở đường biên đối với hàng phòng thủ chuyển bóng tiếp ứng điểm con đường. Loại này áp bức, loại này phong tỏa. Xì si đọc thầm thì trong miệng. Tại đây loại phong tỏa dưới, đối phương hàng hậu vệ giữ bóng cầu thủ thì lại rất dễ dàng bởi vì mất đi ra bóng điểm mà rơi vào bị động cá nhân dẫn bóng hoặc lấy không mục đích chuyển giải hoàn cảnh. Vào lúc này thành tựu Milan hàng hậu vệ cầu thủ, ở bên mình phía trước sân đoàn đội địa vị cao áp bước hiệp trợ dưới ở bên trong hậu trường tắc bóng, thường thường lại như dùng bùn đón lấy phía trước linh ra giọt nước mưa như thế. Hô thật dài phun ra một ngụm trọng khí, Sĩ Đạo phảng phất lại trở về lần đầu gặp gỡ một ngày kia, Yon đứng ở trên này, không có bất kỳ chuẩn bị gì liền giảng giải một phen chiến thuật, sau đó còn làm cho tất cả mọi người đều nghe hiểu thời điểm. Ta kẻ phàm nhân này, làm sao sẽ rõ ràng thiên tài đang suy nghĩ gì đấy? Sĩ đọc cầm trong tay chỉ thả xuống, nói cái gì cũng không nói liền đi ra ngoài. Hắn muốn mau mau đi sân huấn luyện trợ giúp Tạ Sở Tì đi huấn luyện những tiểu tử kia, chiến thuật như vậy không cố gắng huấn luyện, cuối cùng hiệu quả e sợ sẽ là trăm ngàn chỗ hở. Sĩ rời đi huấn luyện viên trưởng văn phòng, kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tạ Sở Tì. Ngươi. Sì đọc hơi nghi hoặc một chút nhìn tạ Sở tỷ, nghĩ đến một hồi, có chút cảm động nói, không cần lo lắng, ta sẽ không kích động cùng hắn đánh tới đến, ngươi. Khắc khắc, Sì đọc cho rằng tạ sổ tỷ chờ ở bên ngoài là nhìn thấu sự phẫn nộ của hắn, sợ sẽ hắn cùng ý to nầm mỹ lên, vì lẽ đó chờ ở bên ngoài, đợi được thật tầm mỹ lên thời điểm, lại đây là một người cùng sự lão. Nhưng mà trên thực tế. Đừng nói nhảm. Sì đọc. Hắn nói thế nào, bộ này chiến thuật có điểm đặc biệt gì đó. Ra mà không chết, chính là tại vậy. Sì đọc trong nháy mắt dây hiệu. Tạ sổ tỷ căn bản là không phải lo lắng hắn, chỉ là muốn từ xì đọc cái này trẻ con miệng còn hôi sữa trong miệng được chân tướng. A. Như ngươi vậy, có vẻ ta rất gốc Lao tặc, chương 159, Barlow Kelly, khác loại trung phòng. ma khoản, chương 159, Barlow Kelly, khác loại trung phòng. ma khoản. Ngươi nhìn Milan Lan đội hình ra sân sao. O.C. Tino nói cái kia khả năng là thật sự a. Cái gì? Ngươi hỏi cái gì là thật sự? Đương nhiên là Milan Lan dự định từ bỏ UEFA Europa League liều mạng giải đấu sự tình a gần nhất, bất kể là tuyến trên vẫn là họ Ferlin, rất nhiều người cũng đang thảo luận Milan mới vừa ra lò danh sách lớn. Dĩ vãng Milan, ở thời điểm tranh tài, thường thường là ở cuối cùng 30 phút trước mới gặp đệ trình thi đấu danh sách, nếu như có một ngày, người phát hiện Milan trước thời gian tại lên danh sách, như vậy trong này nhất định có trò lựa. Đương nhiên, hiện tại Ủy vẫn không có tín dụng nguy cơ, hắn ở rất nhiều người ở trong mắt là một cái rượu nữ liên châu, rất có tài hoa, ngọc thụ lâm phong, hơi nhỏ của người trẻ tuổi. Thế nhưng cân nhắc đến tuổi tác hắn nhỏ liền trở thành Milan huấn luyện viên trưởng. Cùng một điểm, tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp. Milan thủ phát danh sách lớn. Tiền đạo, Sazaỳ, Bacoletti, họ gì nhỉ? Giữa sân, Cò Dì Sơ Tang, Móngto Phòng thủ, các lập gì ạ? Zoma Noli, Anderi, Papa. Thủ môn, Gina. Tollo, Maguer, cả cả chờ thường quy chủ lực, hạt nhân cầu thủ đều bị đặt tại trên ghế dự bị. Lần trước toàn chủ lực ra trận đều bị người đánh nổ, lần này như vậy một bộ đội hình, còn chưa là gần nhất dùng tương đối nhiều cây dáng sinh cùng 4231 trận hình, này không phải từ bỏ cái tiết cái gì mới xem như là từ bỏ. So với ngoại giới nghị luận, Milan nội bộ nhưng là ở vào ở ngoài tùng bên trong hẹp trạng thái, tí nợt tiểu roi ra cũng rốt cục vùng người lên. Tại đây một tuần lễ bên trong, nhiệm vụ của hắn là tận lực để cầu thủ thân thể duy trì ở trạng thái cao nhất dưới. Nếu như có thể để cầu thủ ở thể năng phương diện có đột phá đó là tốt nhất. Đối với này, tí nợt biểu hiện phi thường nhẹ nhót, hắn roi ra cũng sớm đã khát khao khó nhịn, hơn nữa một tuần lễ cũng đầy đủ để Milan cầu thủ hoàn thành một cái giai đoạn tính huấn luyện. Không nói có thể để thể năng có tăng lên trên diện rộng, thế nhưng đối với cầu thủ trong trận đấu thể năng phân phối, còn có nối tiếp đều là có một ít ảnh hưởng. Vừa bắt đầu Milan cầu thủ đối với tí nợt huấn luyện cũng không phải quá để ở trong lòng. Dù sao bọn họ rõ ràng địa nhớ tới, tí nợt đã nói, hắn sở hữu huấn luyện hàng mục, hắn cũng có đồng thời theo làm xong, tuyệt đối là hắn cũng có thể làm xong lượng. Lúc đó Balotelli cãi lại thổ cùng luôn, nếu là như vậy, ta có thể tăng gấp đôi. Nhưng là thật sự đến vì nợt huấn luyện bọn họ thời điểm, vẻn vẹn một buổi sáng, Milan thì có hơn một nửa cầu thủ không khống chế được chính mình bắt đầu nôn mửa, mà ở đội bóng bên trong, tớt lô thậm chí phát ra chút ít tinh khí. Ở trên sân bóng tao nhã ra đại sư, gần nhất tâm tình không phải rất tốt. Từ Juventus trở lại Milan, hắn chịu đủ nghi vấn rất nhiều người cho rằng hắn đã không xong rồi, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn chậm rãi ở Milan chứng minh chính mình, đồng thời lại một lần lại một lần tinh chuẩn truyền bóng giải, vì là đội bóng mở ra đi về thắng lợi không thành. Những người nói hắn là dưỡng lão âm thanh cũng chậm chậm biến thành khen hắn càng già càng dẻo dai âm thanh, nhưng là đáng chết. Tơ lô đứng thẳng người lên, nhìn về phía bên cạnh có chút lo lắng nhìn hắn cả cạ, cạ, tức giận nói: huấn luyện như thế căn bản là không hợp lý. Cả cạ, cạ không nói gì, hắn biết Tơ kỳ thực cũng không để ý cái huấn luyện này lượng, hắn chỉ là ở dựa vào cái huấn luyện này lượng đồng ơn, phát tiết bên trong lòng mình bất mãn. Hắn bất mãn chính mình trở thành thay thế bổ sung, bất mãn mình bị bắt thủ phát. Bất mãn chính mình tuổi từ từ tăng lớn, bất mãn biểu hiện của chính mình không bằng những người trẻ tuổi kia. Hắn cảm nhận được thời gian, cảm nhận được áp lực, cảm nhận được chính mình nghề nghiệp cuộc đời chính đang hướng đi kết thúc. Cạc Cạc không lên tiếng, để Tơ Lô thoáng bình tĩnh một chút, nếu như vào lúc ấy Cạc Cạc nói chuyện lời nói, Tơ Lô khả năng lại như là vỡ đê đập lớn như thế, thao thao bất tuyệt. Thế nhưng Cạc Cạc yên tĩnh, đảm nhiệm một cái lắng nghe người nhân vật, để Tơ Lô chậm rãi bình tĩnh lại. Người sẽ không có cái gì muốn nói sao? Cạc Cạc. Tơ Lô nhìn Cạc Cạc, bên trong đôi mắt ẩn hàm chờ mong. Ở Milan nếu như nói ai quan hệ cùng Iton tốt nhất nói, như vậy không nghi ngờ chút nào là cả cả cùng Balotelli. Hai người kia là ở Iton mới vừa dạy học Milan thời điểm, không chút do dự đứng lên đến nâng đỡ Iton người, là Iton dòng chính bên trong dòng chính. Đặc biệt là cả cả, không giống Balotelli như vậy không hòa hợp, ở thực lực chậm rãi khôi phục sau đó, có thể xưng là một cái hoàn mỹ người. Không có. Cả cả đáp lại Tolo, hắn dán lên đi kéo Tolo vai ôn nói, kỳ thực trong lòng người đều rõ ràng không phải sao. Để chúng ta cùng những người mọi người như thế, đi làm những người việc bận cùng việc nặng. Totolo liếc mắt một cái cả cà, nếu như là mới vừa trở lại Milan thời điểm, Totolo khẳng định cũng là không muốn đi làm những người công việc tầm chót, hắn không phải yêu thích phòng thủ người. Hơn nữa hắn đơn bạc thân thể cùng hơi mỏng thể năng cũng không thể chống đỡ hắn ở phòng thủ trên có quá nhiều tập trung vào, chuyện này quả là là mang tính tai nạn. Thế nhưng ở Milan tháng ngày không nghi ngờ chút nào là vui sướng, hắn thu hoạch thần kỳ thần chú, bọn họ trong trận đấu chiến thắng liên tiếp, càng đá càng mạnh hơn, càng đá càng có nhiệt tình. Điều này cũng dẫn đến, nếu như có yêu cầu lời nói, Totolo cũng là gặp đồng ý đi liều mạng mà. Trên thực tế, ở Juventus hậu kỳ đang đối mặt một ít đội mạnh thời điểm chúng ta cũng có thể nhìn thấy tao nhã đại sư. thời ra tao nhã hóa thân trở thành một không có cảm tình phòng thủ cơ khí, nhưng cái này hiệu suất cũng không cao. Cả cả nhìn Tơ Lô cuột cường vẻ mặt có chút bất đắc dĩ vô vô Tơ Lô bà vài nói, tuy rằng không có thủ phát, thế nhưng chúng ta cũng ở thay thế bổ sung châu ngồi à. Nếu như đội bóng phải thay đổi người lời nói, ngươi cho rằng huấn luyện viên gặp đội ai đó, người lại gặp đến liên quan với chuyện của chính mình thời điểm thường thường không đủ bình tĩnh, dễ dàng kích động. Tơ Lô khi nghe đến cả cả vừa nói như thế, thông minh đại não lập tức liền phản ứng lại, hai người bọn ta. Tơ lô con mắt càng ngày càng sáng, mở miệng nói, vì lẽ đó, bọn họ chỉ là tiêu hao đối thủ thể năng, cuối cùng để chúng ta hai cái đi đến giải quyết chiến đấu. Lệnh truyền chờ mình. Không trách tơ Lô sẽ như vậy liên tưởng. Đội bóng hiện tại huấn luyện hạng mục cùng chiến thuật đấu pháp, căn bản là không phải loại kia được trang hay chớ, không lý tưởng cách làm, trái lại giống như là muốn theo người liệu mạng rằng. Dốc. Nếu như này đều xem như là từ bỏ UEFA Europa League, như vậy cái gì mới xem như là coi trọng UEFA Europa League đây? Milan phòng thay đồ có một chút rối loạn nhỏ, chủ yếu là ba lô Kelly luôn đang qué khoang, cái gì tơ lô? Cả cạ đều bị thay đổi, nhưng là chính mình vẫn như cũ như vậy cứng chắc. Hắn thậm chí ngây thơ cho rằng, Sa Dạ Ý cùng Ozi Rì là cho mình đánh phụ trợ. Dù sao mùa giải trước Milan chính là lấy ba lô Terry vì là mũi tên, Sa Dạ Ý cùng cả cạ là phụ trợ hình thức. Đối với này, Ozi Rì trong lòng là có bất mãn, hắn vốn là muốn trực tiếp tìm tới huấn luyện viên trưởng nói một chút ý nghĩ của chính mình. Vị này ở lượt cúp dương danh bệ chủ yêu phong, ở mùa giải này Milan tuy rằng ra trận cơ hội cũng không coi là nhiều, thế nhưng biểu hiện tuyệt đối có thể sương tụng là chói mắt. Ở trên phét thị trường, Ozi Rì giá trị con người đã vượt qua 2.000 vạn euro rất nhiều áp sát ba lote li tư thế. Họ gì gì hy vọng có thể thu được ỷ tôn hứa hẹn, hắn cùng ba lote li địa vị là cái gì dạng, có phải là một loại công bằng cạnh tranh trạng thái? Liverpool men cùng Salah đã từng chính là công bằng cạnh tranh trạng thái. Nay một trạng thái cũng nhưng là kéo dài tương đối dài thời gian, trong đó điển hình biểu hiện bên ngoài chính là khi chúng ta đề cập một nhánh đội bóng hạt nhân, chúng ta rất nhanh sẽ có thể phản ứng lại là ai. Nói thí dụ như Real Madrid Cristiano Ronaldo, Barcelona Messi, Chelsea Hazard, Paris Saint-Germain Ibrahimovic thế nhưng nhắc lên Liverpool chúng ta đều sẽ xoắn suýt một vấn đề, mẹn cùng Salah ai mới là đội bóng hạt nhân. nếu như dựa theo thời gian để tính, mẹn là so với Salah càng sớm hơn đi đến Liverpool. đồng thời sâu diễn đầu tiên liền hoàn thành rồi đi bản. dựa vào ở đường biên biểu hiện xuất sắc, càng bị cổ động viên Liverpool yêu thích, cũng bị fan bóng đá Trung Quốc đang giải thích một câu lửa đốt kim cương bên trong có sâu sắc ký ước điểm. điều ấn tượng sâu nhất chính là ở cùng Real Madrid tranh tỷ trận chung kết bên trong, làm Salah bởi vì ra mốt quá vai ném mà dẫn đến chật khớp ra sân thời điểm. chính là vị này lửa đốt kim cương đứng dậy vì là Liverpool bảo lưu thủ thắng hy vọng đạt được ghi bàn. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mạn hẳn là có thể trở thành là Liverpool đầu bảng nhân vật. Lại như là ở Mạn sau khi rời đi xa La như thế. Thế nhưng Sa La đến rồi, hai người ở vào một loại cái gọi là công bằng cạnh tranh hình thức bên trong cái này cũng là cờ lốp để sướng. Nhưng mà hắn cũng không có ở hai người cạnh tranh bên trong xử lý sự việc công bằng, cũng không có sớm kết thúc cái này hồi hộp, xác lập ai là chân chính hạt nhân. Điều này sẽ đưa đến Mạn cảm giác mình có hy vọng trong trận đấu liều mạng nỗ lực. Thế nhưng hắn nỗ lực, nhưng dù sao không có Sa La đến được sủng ái, cái này cũng là dẫn đến đến tiếp sau náo loạn đầu nguồn. Cờ lốt đối với Sala yêu chuộng sau đó đã biến thành một loại mọi người đều biết sự tình. Một ít mện cổ động viên cho rằng cờ lốt đối với việc này làm được không tử tế. Mện người chung quanh sĩ ở cho phóng viên tiết lộ thời điểm, cũng nói về một cái chi tiết, vậy thì là ở Sala cùng mẹn hai người hợp đồng sắp hết hạn dưới tình hình, đội bóng càng chăm chú với gia hạn hợp đồng Sala. Một núi không thể chứa hai hổ, vương không thể thấy vương. Chúng ta có thể ở trong đêm, để Messi cùng Certo Anozona nô một đội, để Ha Allen cùng bạn bè một đội, thế nhưng ở hiện thực ở trong, chuyện như vậy cơ bản là không thể phát sinh, bởi vì không có ai gặp quất phục ở một người khác phía dưới. Bọn họ đều hy vọng chính mình là hạt nhân, là xuất sắc nhất cái kia một cái, là quả bóng vàng người đỏ giải. Họ gì đi, hiện tại liền hy vọng có thể thu được như vậy một cái hứa hẹn, từ mới bắt đầu khiêm tốn đến hiện tại dạ tâm, hắn không có bất kỳ sai, hắn chỉ là trước tiên trở thành mi lan chói mắt nhất cái kia một cái. Trọng điểm là, biểu hiện của hắn cùng năng lực cũng thể hiện ra tương tự tiềm chất. Nhưng mà, Idon với bọn hắn truyền đạt chiến thuật thời điểm, họ gì đi ở trong đầu quá một hồi, phát hiện cái trò này chiến thuật ở trong, Baccoletti cũng không phải chủ lực, trái lại có một chút ngờ mạn ý tứ. Không, không chỉ là ý ngờ mạn, mà là một loại các loại trung phong cảm giác, mà đội bóng chủ yếu tấn công hạt nhân, đi bàn thủ đoạn, trái lại là xạ dạ y cùng hắn, họ gì đi, họ gì gì có như vậy cảm giác, kỳ thực cũng không cái gì vấn đề quá lớn, dù sao y hiện tại sách lược chiến thuật ở trong ba lô Telly, đối với tiêu chính là Hồng tiễn Tam hiệp bên trong Fermino. Fermino là một cái bờ ra giữ trung phong bên trong các loại nhân vật. Ở cờ lốp chọn bộ trên chiến thuật, Roberto Fermino tác dụng mấu chốc nhất, ở tiền tuyến dẫn dắt bước cước, thành cựu từ thủ chuyển công cầu đối, với vùng cấm đỉnh tiếp ứng, đương nhiên còn có trọng yếu nhất cắt vào vùng cấm số bóng. 2017-18 mùa giải là có thể dùng con số đầy đủ giải thích Firmino cống hiến một mùa. Năm 4 trận đánh vào 20 bóng, còn có 60 trận lại cùng 50 sáng tạo cơ hội. Loại này cả công lẫn thủ số liệu chỉ sợ là chưa từng có ai. Chỉ cần kế chặt lại số lần, hạ tại đỉnh châu Âu cấp giải đấu bên trong cũng chỉ lạc hậu với Chelsea tỷ lệ Có điều Balotelli cũng không phải hoàn toàn mô phỏng theo Firmino. Dù sao Balotelli gặp nháo mâu thuẫn, gặp không vui, hơn nữa hắn cũng nắm giữ Firmino không có đồ vật. Hơn nữa xạ dạ y, Balotelli, gì, gì ba người cùng hồng Tiễn tam hiệp cũng là có khác nhau. Vì lẽ đó, Iton cũng tiến hành rồi độ công kích thay đổi, trong đó đối với trung phong vị, cũng chính là Balotelli, cũng chính là Firmino vị trí này thay đổi là to lớn nhất. Firmino dễ dàng bị người đánh giá thấp nguyên nhân cùng hắn cá nhân kỹ thuật đặc điểm mật thiết tương quan. Hắn không có xa la trong nháy mắt đổi tốc độ năng lực, cũng không có mện đường biên bạo điểm năng lực, đồng thời hắn tựa lưng kỹ thuật cũng không được, ở trước sân không lấy được đệ nhấp penalty, khó có thể đưa đến điểm tựa tác dụng, vì lẽ đó nếu như đơn thuần đem Firmino coi như truyền thống hàng tiền đạo bên trong trung phong nhân vật là hoàn toàn không thỏa đáng. Người muốn cho hắn đá chu phong. Cái kia chính là tai nạn cấp bậc, vì lẽ đó hắn ở Liverpool kỳ thực càng nhiều chính là tiền đạo ảo, số 9 ảo nhân vật. Hắn càng xem Liverpool hai cánh tấn công máy kết nối, ở Liverpool tấn công bên trong đưa đến thuốc đôi chân tác dụng. Liverpool tấn công lúc, Firmino thường thường chủ động lùi lại một bóng, cầm bóng, khé động đối thủ hàng phòng thủ, vì làm mẹn cùng Salah sáng tạo đột kích không gian. Hắn còn thường thường qua lại đến phần sườn sườn, tìm cơ hội cùng đồng đội đánh tam giác phối hợp, đem chiến hỏa tiêu hướng về đối thủ phòng thủ khu phức địa. Đơn giản mà nói, chính là hắn nắm giữ một cái, đem bóng chuyển cho vị trí càng tốt hơn đồng đội là tính thế nhưng Baroşeli cùng Firmino vẫn có khác nhau rất lớn, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là Baroşeli là có trong nháy mắt đổi tốc độ năng lực, có bạo điểm năng lực, có tựa lương kỹ thuật. sớm chút thời điểm cải tạo Baroşeli thời điểm cũng là bởi vì Baroşeli ở Inter Milan thời kỳ nuôi thành yêu thích dẫn đường biên quen thuộc, hay bởi vì cho hắn đeo bóng tìm đến ta huy trường, vì lẽ đó càng nhiều để Baroşeli ở trung lộ đảm nhiệm một cái điểm tựa, hy vọng hắn có thể trở thành là một cái đỉnh cấp trung phong. thế nhưng bây giờ nhìn lại, Baroşeli ở gặp chuyển bóng, phối hợp, không có cảnh sau đó, hắn hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, trở thành một toàn năng tiền đạo. Đương nhiên, không phải trở thành Ronaldo một loại nào, mà là Benzema khoản. Hơn nữa không phải Ben chạch Miêu kiểu dáng, mà là hậu kỳ Benzema kiểu dáng. Ngươi cho rằng Balotelli không làm được sao? Ta cho rằng hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này, dù sao chỉ cần đầu không ra vấn đề, hắn quả thực chính là một cái hình lục giác trung phong. Chương 160, trực tiếp sưởi đi ra, thế nhưng các ngươi đều hiểu lầm, chương 160, trực tiếp sưởi đi ra, thế nhưng các ngươi đều hiểu lầm. Đây là lựa chọn chính xác. Hắn là một người thông minh, chúng ta hổ bột là không thể chiến thắng. Xuất hiện. Xuất hiện. Câu này ở Trung Quốc truyền lưu rất rộng mà chú, ở Anh trên mặt đất lại một lần nữa xuất hiện, lần trước xuất hiện vẫn là fan bóng đá nhí tham quan Arsenal thời điểm. Đối mặt với người khác do hỏi, hắn kiêu ngạo nói ra câu này danh ngôn, thậm chí còn đem đoạn văn này hát đi ra. Mà ở ngày hôm nay, cổ động viên của Tottenham rất bành trướng, bành trướng đến chạm khắc một câu nói này anh phiên bản. Có thể, ngay ở khóa này UEFA -E Europa League, hội của phòng trưng bày liền muốn hoàn thành một cái lịch sử tính đột phá. Cái này fan bóng đá ngôn tử vẫn tương đối khách khí, có chút fan bóng đá tất nhiên không thể khách khí. Một người mặc hột của quanh thân trang phục cổ động viên, đang đi tới quan sát West Ham United thi đấu lúc, đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, dùng lỗ mũi nhìn mịt rộ phun nói, "Milan đã không phải là đối thủ của chúng ta, đối thủ của chúng ta là cái khác đội bóng, ở trận trước thời điểm, chúng ta cùng bọn họ thi đấu đã kết thúc, bọn họ đã bị đào thải." Nói tới chỗ này cái này hột vừa fan bóng đá còn lắc lắc đầu, một mặt khinh thường nói, "Cùng Milan lượt về thậm chí còn không có cuộc kế tiếp cùng West Ham United thi đấu có khó khăn, chí ít bọn họ đều là một ít may trên sân bóng đều là một ít người trưởng thành ở đá bóng, bên sân huấn luyện viên cũng là kinh nghiệm phong phú." cái này fan bóng đá trong lời nói nói ở ngoài đều ở đối với Milan đội bóng bên trong cầu thủ quá đáng tuổi trẻ mà biểu đạt chính mình xem thường cùng xem thường đồng thời đối với Ito cái này huấn luyện viên trưởng càng là không lọt nổi mắt xanh trên thực tế ở trận trước hụt vua đại thắng sau đó rất nhiều hụt vua fan bóng đá đối với Ito đánh giá xu hướng với thằng hề nay kỳ thực không khó lý giải lại như là Messi cùng Cristiano Ronaldo song tiêu thời đại a không đúng là song tiêu thời đại hai vị đều là ngôi sao bóng đá hàng đầu cổ vũ một nhóm lại một nhóm người trẻ tuổi tuy rằng phần lớn fan bóng đá đều là khá là khắt chế thậm chí còn có chút fan bóng đá hai người đều yêu thích, nhưng cũng không thiếu có một ít khá là cực đoan cổ động viên, ở đối thủ một quãng thời gian trạng thái không tốt thời điểm, thêm đã chửi đối, phủ nhận trên người đối phương thích hợp địa phương, toàn diện phóng to trên người đối phương quyết điểm. Tỷ như Messi thân cao cùng hệ thống, Giorgio Zanonoonaldo ích kỷ cùng sẽ không qua người. Hiện tại hoạt bộ fan bóng đá liền ở vào như vậy giai đoạn, thậm chí còn có cổ động viên ở xã giao truyền thông trên phát biểu một chút như là, Milan huấn luyện viên trưởng sẽ không lén lút chạy về nhà khác chứ? Đào thải đi, đào thải đi. Âu chiến không phải các người có thể tham dự. Milan là một cái lịch sử lâu đời đội bóng, ta không hiểu vì sao lại mời mọc Eton như vậy huấn luyện viên. Như vậy ngôn luận càng lúc càng bị liệt, fan bóng đá Trung Quốc cũng còn tốt, bọn họ đối với Eton thì thôi giải không sâu, thế nhưng đối với người mình vẫn là rất che chở, lại như lúc trước Diêu Minh trạng thái không tốt thời điểm, thế nhưng quảng đại cổ động viên đối với hắn vẫn như cũ bao hàm chở mong như thế. Rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc đều kìm nén một luồng khí, muốn xem Eton ngược gió trở mình. Chỉ có điều, hiện tại trên internet lộ ra ánh sáng Milan đội hình ra sân. Sắc sắc thực thực một bộ không muốn hảo hảo đã dự định, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời ấn xuống trong lòng cái kia một cái sao động tiền hồn. Cũng không phải là không có người muốn dẫn chiến, khiêu động này một khối lưu lượng. Thế nhưng fan bóng đá đều học thông minh, đối với đủ loại khác nhau dẫn chiến, đại đa số người vẫn là duy trì khắt chế. Không riêng là fan bóng đá Trung Quốc, cái khác Milan fan bóng đá, Trung lập fan bóng đá, đơn giản mà nói chính là ngoại trừ bọn thua bên ngoài cổ động viên, kỳ thực đối với UEFA ở Europa League quan tâm cũng không có lớn như vậy. Đối với Ito từ bỏ UEFA ở Europa League chuyên tâm với giải đấu chuyện này, kỳ thực cũng không phải như vậy quan tâm. So với hụt của fan bóng đá trong miệng khá là cực đoan đánh giá, ý nghĩ của bọn họ càng nhiều thiên hướng với chính diện, tỷ như, đây là chính xác đi. Dù sao Milan là một cái trùng kiến bên trong đội bóng, ba tuyến tranh quan mới là điên cuồng, đến thời điểm chỉ có thể không có thứ gì. Kỳ thực ta càng muốn nghe một hồi y toán âm thanh, hiện tại đâu đâu cũng có hụt của tiếng ồn nào. Đã với West Ham tiệt thi đấu trước một ngày, Pochettino tuy rằng ngoài miệng không thèm để ý, thế nhưng trong lòng kỳ thực vẫn có chút lưu ý Milan hướng đi, làm phóng viên đưa ra vấn đề thời điểm Vị này hơi mập vấn luyện viên trưởng phản phất là cố ý, lại phản phất là vô ý để nói, đối với Milan chúng ta vẫn là duy trì đầy đủ coi trọng, tuy rằng cuộc so tài thứ nhất chúng ta thắng, thế nhưng trận thứ hai thi đấu là ở sân San Siro, mà chúng ta khắp nơi thi đấu trước còn muốn đối mặt với. Ham tịt như vậy đội bóng, điều này hiển nhiên là đối với chúng ta gặp có nhất định ảnh hưởng. Bosetino câu nói này, ám chỉ lịch thi đấu không hợp lý, hội vừa bởi vì liên tục thi đấu, đang đối mặt Milan thời điểm, trạng thái không ở tốt nhất, mà Milan bởi vì một quãng thời gian nghỉ ngơi, trái lại duy trì trạng thái tốt nhất. Dưới đại các ký giả mặc dù là phụ họa, thế nhưng bên trong đôi mắt đều là không để ý lắm, dù sao ngươi nếu nói như vậy, như vậy trận trước Milan không cũng là cùng họ đội của gần như trạng thái. Vừa đến một hồi, cũng coi như là hòa nhau rồi đi. Đương nhiên, trong lòng là muốn như vậy, nhưng là trong tay viết nhưng là tối lưu lượng cách viết, tỉ như họ vừa bất mãn lịch thi đấu chặt chẽ a. Cái gì Milan nghỉ ngơi dưỡng sức khả năng trở mình a? Loại hình. mới đầu lời nói, chỉ là món ăn khai vị, mà sau một đoạn này nói, mới là hắn trọng điểm. Hơn nữa, Milan trước thời gian công bố đội hình ra sân, này không thể đại biểu cái gì Dù sao đội hình ra sân là có thể thay đổi. Một câu nói này lại như là hòn đá nhỏ rơi vào bình tĩnh trên mặt nước, nhấc lên từng trận sóng lớn, các ký giả đầu tiên là sương sở, sau đó bên trong đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Kỳ thực Pochettino câu nói này, từ lúc Milan công bố danh sách thời điểm, thì có một ít tiểu báo chí phát biểu quá bọn họ cho rằng, Milan cái này đội hình ra sân cũng không thể đại biểu cái gì, dù sao cũng là có thể thay đổi. Duy nhất khá là đặc thù kỳ thực là ở trận đấu bắt đầu trước 30 phút. Bởi vì thi đấu danh sách trễ nhất để trình thời gian là trận đấu bắt đầu trước 30 phút, nếu như thời gian này sau này Ngươi muốn thay đổi thi đấu danh sách lời nói, cũng là có thể, có điều muốn chiếm dụng thi đấu thay đổi người tiêu chuẩn. Nói cách khác, ngươi thay đổi 2 người, như vậy trận đấu này thường quy thời gian, ngươi cũng chỉ còn sót lại một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Lúc trước AFC thi đấu trước, hàng đại mụ gì trở cùng triệu húc Nhật bị thương, liệm tỷ ở thi đấu trước đã ký tên đội hình ra sân, mà liệm tỷ như vậy một đội dùng mất rồi thi đấu bên trong hai cái quý giá thay đổi người tiêu chuẩn. Chuyện này, lúc đó còn bị báo cáo tin tức, mà cái khác thi đấu cũng đại khái là như vậy. Một phần fan bóng đá đối với cái này quy tắc kỹ thực không có ấn tượng gì, lại như là thủ môn ở chính mình vùng cấm thủ bóng sau đó ở vùng cấm bên trong đá phạt bóng như thế đều là khá là huyền huyễn nhưng là vừa chân thực tồn tại quy tắc lại nói một cái rất nhiều fan bóng đá nghe sau đó gặp ngay lập tức cảm thấy đến không chính xác vậy thì là trung vệ cũng không phải việt vị tuyến huyền huyễn đi nhưng trên thực tế ở bóng đá thi đấu bên trong việt vị tuyến chỉ chính là thứ hai đếm ngược tên cầu thủ nội danh thủ môn tai chỉ đạo cũng chính là kẻ pha liền thân là thủ môn tạo quá một lần vị vị Eton cũng là vào lúc ấy mới phát hiện mẹ nó nguyên lai like việt vị tuyến không nhất định là trung vệ A đó là một hồi mỗi của cùng chelsea thi đấu Thi đấu tiến hành đến phút thứ 63, ngay lúc đó Ken vẫn không có đi xa nước Đức, gia nhập liên minh ở Munich, vẫn như cũng là hồn của đương ra sạ thủ, mà Kệ Bạ cũng là chủ lực của Chelsea thủ môn. Cuộc tranh tài này Kệ Bạ thể hiện xuất sắc, làm Kệ Bạ còn ở dư vị chính mình cái trước đặc sắc cứu thua lúc, lại đột nhiên đang suy tư chờ một lúc chút gì giao đồ ăn, ăn thật ngon một bữa thời điểm. Bởi vì suy nghĩ nhân sinh, dẫn đến hắn chuyển bóng, bị đưa đến cầu thủ Tottenham hem dưới chân. Vào lúc này theo đạo lý nói, thủ môn nên đúng lúc trở lại khung thành khu tiến hành phòng thủ. Thế nhưng Kệ vạ từ chối đề nghị này, hắn không có về lùi. Trái lại dứt khoát kiên quyết hướng về tấn công cầu thủ phương hướng vào tới. Vào lúc này cầm bóng Lucas vừa nhìn, cha cha cha, không thể là cai chỉ đạo, thà làm mà vỡ, không làm nói lành, chết đều phải chết có cảm giác tiếc thú. Liên Lucas đem bóng chuyển cho ở tuyệt hảo vị trí Ken dưới chân. Nhưng mà, khiến người ta không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, ở Lucas chuyển bóng trong nháy mắt, kệm bạ nhấc tay. Đúng. Hắn nhấc tay. Lucas sẽ bị lửa sao? Đương nhiên sẽ không. Dù sao vào lúc ấy Lucas căn bản liền không cảm thấy đến này sẽ là cái việc vị, vị, dù sao ở trước khung thành đứng một cái trung vệ đây. Này làm sao có thể là việt vị đây? nhưng mà ngay ở ken dễ dàng đem bóng đá vào thời điểm, coi như tất cả mọi người đều cho rằng đây là kệ vợ một lần liều lĩnh tấn công thời điểm. trọng tài cái còi nghĩ tới, đồng thời ra hiệu này một cái ghi bàn vô hiệu, là một cái việt vị bóng. ken lúc đó một mặt không thể tin tưởng, cái gì? việt vị, ngươi đang đùa ta đi? này không phải thủ môn tặng lễ sao? vào lúc này, thì có một cái khá là huyền học mà nhiễu miệng lời giải thích. kẹp vợ, tuy rằng ta ở trên sân bóng là thủ môn, thế nhưng ở lúc các truyền bóng thời điểm, kỳ thực ta không phải thủ môn, thế nhưng ở ngươi việt vị xong xuôi sau đó, ta lại là thủ môn. Đơn giản mà nói, người bình thường tư duy bên trong, thủ môn chính là cái cuối cùng cầu thủ phòng ngự, trên sân mặt khác 10 người, chính là thứ hai đến ngược cầu thủ phòng ngự. Thế nhưng làm Kệ Vạ vọt tới phía trước, mà trước cửa đứng một người thời điểm, Kệ Vạ liền không phải thủ môn đứng ở trước cửa cầu thủ mới là thủ môn Kệ Vạ là cái kia 10 người bên trong một cái, ken lướt qua Kệ Vạ, lướt qua một cái khác 10 người một trong, như vậy hắn chính là ở Việt vị trí trên trên. Kệ Vạ này một thao tác, sau đó bị vô số fan bóng đá Trung Quốc tôn sùng là kinh điển, đưa lên phong tao hai chữ, biểu đạt chính mình đối với cái này thao tác kinh ngưỡng. Nói trở lại trận này buổi họp báo tin tức trên, Pochettino lời nói này xem như là cho truyền thông chỉ đạo một phương hướng, cho hệ Mệ Đi ạ cũng mở ngạch một cái lỗ hổng. Trận sóng gió này lan đến phi thường rộng rãi, liền ngay cả Milan số một đội sắt, Iton tuyệt đối người ủng hộ Cờ Dịch Lô đều thu được lan đến. Ở hắn trực tiếp thời điểm, thì có fan bóng đá dò hỏi liên quan với phương diện này sự tình. Cờ Dịch Lộ hiển nhiên là từng làm bài tập, hắn liền rất tỉ mỉ nói ra trong chuyện này ưu điểm cùng khuyết điểm, trọng điểm chính là Iton cái này danh sách là tự mình nói nói, vẫn là ký tên đưa đến UEFA Europa League quá. Cờ Dịch Lộ ở đây phân tích thời điểm cũng là nghiêng về Eton là không có ký tên. dù sao lúc trước danh sách bình thường mà nói là thi đấu trước một giờ một ngày là đại đa số người đều lựa chọn thời gian nào có sớm mấy ngày. khoảng thời gian này Porto Tino cũng là một mực chờ đợi Eton đáp lại. này đem ảnh hưởng đến hắn đối với West Ham United thái độ. dù sao, đội ở Leipzig từ từ trở thành trên thế giới được hoan nghênh nhất giải đấu, cũng là bởi vì bọn họ cạnh tranh kịch liệt trình độ, là cái khác giải đấu không cách nào so với. dù cho là hỗn bù như vậy đội ngũ, cũng phải vì tiến vào bốn vị trí đầu mà vắt hết vóc. đừng xem hụt bù hiện tại phong quang u thế nhưng đến cuối mùa giải kết toán thời điểm. Khả năng cũng là bởi vì này, một hồi đá với West Ham United tỉ đấu không có toàn nắm 3 điểm hoặc là thiếu cầm 2 phần, dẫn đến đội bóng vô duyên 4 vị trí đầu. 4 vị trí đầu không riêng là ô chiến vé vào cửa vấn đề, còn có tiếp sóng chia làm tỷ lệ ở bên trong. Milan bên này, Sati ẩn dạ ở nhận ra được gần nhất dư luận càng lúc càng kịch liệt sau, không chỉ có không hoàng hốt, trái lại còn có chút khâm phục Idon. Hiện tại trên mạng chủ lưu thảo luận là, Idon cái gì đội hình ra sân chính là đồ vui lên, bởi vì hắn không có ký tên, không, có tải lên USFA ở Europa, người bình thường ai sẽ trước thời gian lâu như vậy liền đem trong danh sách tuyển a. Thế nhưng Iton liền không phải một người bình thường, hắn xưa nay liền không đi tầm thường đường, hắn muốn leo tường, hắn muốn nghẹ đi. Đúng, Iton đã tại trên đội hình ra sân ký tên, thậm chí đã phân phát thú EFH ở rộng chính thức, đối phương một lần còn muốn khuyên Iton cân nhắc mà đi, thế nhưng Iton vẫn như cũ kiên trì sự lựa chọn của chính mình. Này có biện pháp gì đây? Vậy cũng chỉ có thể đồng ý. Vì lẽ đó kỳ thực mi lan đội hình ra sân là ở các loại về mặt ý nghĩa chân thực danh sách. Người ngoài không biết, chỉ là bởi vì... Thi đấu chính thức công bố danh sách thời gian đều là ở thi đấu cùng ngày, có lúc thậm chí là thi đấu trước một giờ thậm chí nửa giờ mới công bố hai bên đội hình ra sân. Thực sự là Sati Enza ý tứ là ỷ tính toán không một chỗ sai sót, chỉ có điều tiếng Italy phiên dịch quá mức dài lâu, cho nên trực tiếp tình lược. Hiện tại Sati Enza nhìn đi có chút ra cắt lượng rượu kế cầm nang ý tứ. Đang nhìn đến dư luận lên sau đó, Milan chính thức hành động cũng là cực kỳ cấp tốc, Sati Enza không biết ngoại giới đối với Milan cái này phản ứng thỏa mãn không hài lòng, có điều chính hắn thật hài lòng. Rất nhanh, Milan chính thức đáp lại đi ra. Một tờ giấy Mặt trên viết mi Lan thủ phát cầu thủ danh sách, dưới góc phải có ngày cùng huấn luyện viên trưởng ký tên. Lần này, trên Internet là triệt để sôi trào, có điều vào lúc này sự chú ý của bọn họ điểm đã không phải mi Lan đội hình ra sân vấn đề này, mà là Iton nhân phẩm vấn đề. Có lúc, mạng lưới chính là như thế không ly đầu. Bọn họ công kích Iton điểm chính là, Iton không xứng trở thành một nhà giàu huấn luyện viên trưởng, bởi vì hắn không có kiên quyết chống lại đến cùng quyết tâm, hắn là một cái kẻ mềm yếu. Vào lúc này, rất nhiều người xem Iton, thì có điểm như là xem Ken MU Ở Giritano Zonando đi xa sau đi sau đó, đội bóng bên trong thiếu hụt một cái rất tụ, một cái có tiêu. Đã từng mở ưu tinh thần đã không cánh mà bay không lịch chuyển không quỷ đỏ cũng đã trở thành nói xuông. Mà hiện tại Milan ở thành tích trên là tốt hơn rất nhiều, thế nhưng ở phương diện này, có điều mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Pochettino liền yên tâm, hắn đang đối Manchester United thi đấu bên trong, có thể nói là hỏa lực mở ra hết, nỗ lực muốn bắt dưới 3 điểm. Nhưng mà làm người ta bất ngờ chính là, Manchester United đối mặt hụt của tấn công dồn dập, dĩ nhiên mạnh mẽ tỷ số đánh thành hai 2, 2 hòa. Có điều Tocetino trong lòng cũng không hoảng hốt. Đối thủ rõ ràng muốn thả này một cái, ưu thế của chính mình rất lớn, rất lớn. Nếu như Eton biết Bocetino ý nghĩ, trên đầu nhất định là đại đại dấu chấm hỏi. Ta liền nói, ta lúc nào nói mình muốn thả này một cái. Ngoại giới đối với Milan nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến đội bóng nội bộ, hiện tại Milan lại như là tiến hành rồi 7 ngày quân huấn như thế, tinh khí thần đều có nhất định tăng lên. Tuy rằng cái này tăng lên là ngắn hạn bờ ép dù lại như là quân huấn sau khi kết thúc, quá một quãng thời gian đại gia chứng nào tật nấy như thế, nhưng là đánh hốt vừa, vẫn là được rồi. Ngay ở này dư luận trong tiếng Thời gian đi đến UEFA Europa League ngày thi đấu. Một ngày này, Pocetino tự tin tràn đẩy xuất lính hộp vừa đi đến Milan, đi đến San Siro. Mà đối mặt bọn họ chính là chương 161, sâu hẹn, là một loại nghệ thuật. Chương 161, sâu hẹn, là một loại nghệ thuật. Năm 2015 ngày 27 tháng 2, UEFA Europa League hiệp 2. Sân San Siro. Milan vs. hộp vừa. Đây là một hồi không có cái gì hồi hộp thi đấu. Ở hiệp 1 kết thúc thời điểm Milan cũng đã tuyên cáo đối với UEFA Europa League từ bỏ điểm này từ bọn họ thủ phát danh sách lớn là có thể nhìn ra. Dù vậy, ở trên internet cuộc tranh tài này nhiệt độ vẫn như cũ là tương đương cao, chủ yếu là đến từ Á Thái khu vực cư dân mạng quá nhiều người. Điều này cũng dẫn đến, dù cho đây là một hồi không có bất ngờ thi đấu, chính thức cũng mở ra một cái phòng trực tiếp đến trực tiếp cuộc tranh tài này. Mà cuộc tranh tài này bên trong đảm nhiệm giải thích có hai vị, một vị là Milan người ủng hộ, Ito Trung thực Chen trúc cờ dịch lộ, một cái khác nhưng là hụt vừa thâm niên fan bóng đá John, cờ dứt lộ lần này trang điểm là tương đương kéo léo, tay trắng đen, giày da đen, bóng loáng đầu kiểu ở undercut, xem ra là đánh không ít trải tóc mà một cái khác hỗn của thâm niên fan bóng đá Zone, liền có vẻ hơi không gọn gàng, tuy rằng cũng ăn mặc câu phục, thế nhưng là làm cho người ta một loại không hài hòa cảm giác, lại như Âu phục cùng Zone, hoàn toàn là không thể thả cùng nhau khá là đồ vật như thế. Trực tiếp vừa mở ra, rất nhiều cư dân mạng tràn vào phòng trực tiếp, mà cơ dít lộ ở màn đạn phương diện này là hoàn toàn áp chế Zone, chỉ thấy phòng trực tiếp bên trong tiền đồ này ba cái chữ trung lít nha lít nhít quét màn hình, khiến người ta đều không thấy rõ hai vị giải thích mặt. Không nghi ngờ chút nào, xoạt tiền đồ đều là đến từ Trung Quốc cư dân mạng. Bọn họ là tận mắt đến cờ dịch lộ, từ một người đều có thể biết chuyện gửi, trở thành một ngàn vạn cấp bậc đại vong hồng. Loại này nuôi thành vui vẻ, để những ngày Trung Quốc cư dân mạng rất có một loại cha giả xem nhi tử cảm giác. màn đạn phương diện là Milan người ủng hộ chiếm cứ thượng phòng, thế nhưng đang trực tiếp bên trong chính là hai cấp xoay ngược lại. Cờ dịch lộ có vẻ hơi trầm mặc, Maron nhưng là ở nơi đó chậm rãi mà nói, nói ẩu nói tả. Nhìn, đây chính là chúng ta huấn luyện viên trưởng, Milan si Opolcino. Mùa giải này ở hắn xuất linh giới, chúng ta tuy rằng không thể nói là tờ giờ mi ở Lit Lão đại thế nhưng cũng không có bất kỳ một nhánh đội bóng cạn xem thường chúng ta. đương nhiên quan trọng nhất chính là chúng ta chưa bao giờ sẽ bỏ qua bất kỳ một hồi thi đấu, dù cho là là hậu, chúng ta cũng sẽ đổi tới, cuối cùng hoàn thành vượt lại. đây chính là chúng ta. hột vừa. John thua tay mua chân, mà ở hình ảnh bên trong, vừa vặn là Pochettino tiếp thu phỏng vấn hình ảnh. khi hắn bị do hỏi, đi đến Milan đá hiệp hai là cái gì tâm tình thời điểm, Pochettino hơi mập trên mặt mang theo nụ cười, hắn có chút rụt rè nói, vẫn còn có chút căng thẳng. Milan là một cái lịch sử lâu đời nhà giàu, bất luận bọn họ là cái gì dạng trạng thái ngay mặt đối với bọn họ đều sẽ có chút căng thẳng. Có điều, cuộc tranh tài này chúng ta vẫn như cố gặp bắt còn tại sao? Ta nghĩ mọi người đều biết nguyên nhân. Đối với này, ta chỉ muốn nói, đây là một cái lựa chọn chính xác, phi thường lý trí. đã từng có rất nhiều huấn luyện viên đều đối mặt giống như Ito lựa chọn, thế nhưng bọn họ đều không có làm ra lựa chọn chính xác. Cuối cùng chỉ có thể là không có thứ gì. Osetino trầm rãi mà nói, đối phương đều phải đem này một cái đưa cho chính mình. Hắn đương nhiên sẽ không nói, à, các ngươi đừng đưa, chúng ta đến thật lòng, cẩn thận mà đá một cái loại hình lời nói. Nhìn Osetino trên mặt ung dung thế một ít quan sát trực tiếp Milan fan bóng đá trong lòng hơi buồn phiền hoảng, có điều cẩn thận nấm lại. Toscetino nói cũng có đạo lý, cùng với 5 cái tam a vương, không bằng nắm một cái quán quân ở trên tay, cái này cũng là không sai. Sau đó cũng không lâu lắm, hỗn vua đội hình ra sân cũng đi ra. Lúc trước rất nhiều người đều phân tích, cuộc tranh tài này hỗn vừa có thể sẽ không toàn chủ lực xuất chiến, gặp tiến hành quy mô lớn thanh phiên. Nhưng mà trên thực tế, cuộc tranh tài này hỗn vừa cùng trận trước đội hình hầu như hoàn toàn nhất trí. Trung phong, Hargen cái này bị lần đại trung phong có thể nói là vô Tino thành công bí quyết nếu như ở một hồi thi đấu bên trong vô không có ha ken lời nói như vậy vô đội bóng cũng chỉ có thể đá đường biên phản kích chiến thuật tiên vệ tấn công tào sen è e dìp sen lãm mẹ lạ tào sen cùng lãm mẹ lạ đều là nắm giữ tốc độ chuyển bóng cũng không kém cầu thủ E-Dịp tự nhiên không cần phải nói hắn tuy rằng cùng tơ lô vẫn có một ít chính lệ thế nhưng hắn chọn khe bóng cùng tầm nhìn đều là phi thường ngưỡng bước tiền vệ phòng ngự đẹp lệ hai vị này có thể công thủ diện tích che phủ tích lớn năng lực cân đối Tố chất thân thể cũng không sai, ở trong game cũng là hiếm thấy yêu thể. Hàng phòng thủ, sở, Vợ Tở Ngẩn, Kaptun, Walker. Thủ môn, Logic. Duy nhất có biến động chính là hột của hàng phòng thủ, cung cùng cơ hai con khoái mã vẫn như cũ không nhúc đích, thế nhưng hai cái trung vệ ở trong đem phạ gì ồ đổi thành Kaptun. Kaptun cái này cầu thủ, ở phi phần 3 thời điểm, cũng là nổi danh một tấm trung vệ yêu thể, thân thể đặc biệt cường tráng, là tở ở trong lòng cao giá cả so với không bá hình trung vệ, có thể so với Comani. Làm thi đấu hai bên danh sách một nơi lúc đi ra, đang trực tiếp gì ô hàng cất tiếng cười to. Chúng ta không có bởi vì thắng lợi trong tầm mắt liền thả lòng cảnh giác. Nhìn chúng ta danh sách lớn, nếu như cuộc tranh tài này Milan thành thật, chúng ta liền để bọn họ thể diện, nếu như Milan không thành thật, chúng ta liền giúp bọn họ thành thật. Lời này dẫn tới một trận cổ động viên của Tottenham luôn mồm khen hay. Đừng xem ngoại giới đều nhất trí coi trọng hơn vừa, cảm thấy đến này một cái Milan muốn không còn, thế nhưng có một ít thuật độ của fan bóng đá trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao tờ giờ Mi ở Lít là trải qua Mourinho hun đúc giải đấu, đối với tâm lý này chiến thuật cái gì, bọn họ có thể quá quen thuộc. Có không ít hoạt độ fan bóng đá cảm thấy đến trong này khả năng co âm yêu. Milan nói không chắc chính là muốn thả lòng hụt của cảnh giác. Sau đó ở sân khách chờ mình, bọn họ vẫn đúng là rất sợ chính mình đội bóng quá mức thả lòng cuối cùng bị đánh lén. Nhưng là hiện tại, bọn họ không có cái này lo lắng. Đại gia vốn còn muốn xem phỏng vấn Ito phân đoạn, thế nhưng Ito trực tiếp đi tới sân bóng, cũng không có ở đường núi bị phóng viên bắt được. Loại này lúc trước buổi họp báo tin tức, kỳ thực là có thể lựa chọn chính mình tham gia, trợ lý huấn luyện viên tham gia, hoặc là không tham gia. Lần này Ito liền hoàn toàn không có tham gia dự định. Sân San Siro, Milan cầu thủ chính đang làm nóng người, mà hai đội cổ động viên cũng đang lục tục vào sân ở cầu thủ làm nóng người xong sau đó chính là thi đấu trước tiết mục biểu diễn. Iton đứng ở bên sân cẩn thận nhìn các cầu thủ trạng thái, mỗi một cái cầu thủ đều có vẻ nhiệt tình mỗi phần. Mọi khi ở Iton bên người đứng đều là Sidon. Tạm số thì hai người kia, thế nhưng ngày hôm nay, trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, Tino cũng gia nhập đi vào. Yên tâm đi. Tino hàm răng trắng non dưới ánh mặt trời sáng lên lấp ló nói, ngươi cho ta bảy ngày thời gian, này bảy ngày ta để những đám tiểu tử này thể năng trí ít dâng lên 10 Nói tới chỗ này, Tino còn nói lẩm bẩm, nếu như lại cho ta một ít thời gian, cho ta một tháng lợi nói ta có thể để bọn họ thể năng dâng lên 20 phần trăm 30, tiềm lực của bọn họ còn hoàn toàn không có khai phá ra, này đều là bảo tàng, bảo tàng a. Iton nghe đến đó, không nhịn được cả người run rẩy một cái. Hắn không phải là bởi vì số liệu tăng lên mà cảm thấy hài lòng, mà là bởi vì, tí nó hiện tại bộ dáng này, thật sự thật giống là một cái biến thái a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh Pocetino từ cầu thủ trong thông đạo đi ra, hắn nhìn thấy Iton, phi thường hài lòng đi tới cùng Iton nắm tay. Thật là đẹp tốt một ngày. Pocetino hơi mập khắp khuôn mặt là nụ cười, ta là nói, ngày hôm nay khí trời rất tốt. Ánh mặt trời chiếu ở trên người, cảm giác ấm áp. Đúng thế. Ethan nhìn thấy Posetino như thế như quen thuộc, cũng chỉ có thể phụ hòa nói, so với hiệp một thật quá nhiều rồi, ngày đó quá lạnh, còn trời mưa. Posetino vô vô Ethan vai, há mồm dò hỏi, từ bỏ UEFA Europa League chăm chú với giải đấu, là một cái phi thường thông minh lựa chọn, các ngươi tại giải đấu bên trong duy trì dẫn trước, chỉ cần không phạm sai lầm, như vậy quán quân liền sẽ là ngươi. Posetino quan sát Ethan vẻ mặt, nhìn hắn thờ ơ không động lòng dáng vẻ, nụ cười vừa thu lại, cứng ngắt nói, ngươi sẽ không lưu ý UEFA đúng không? Ân Posettino bộ dáng này lại như là một cái biểu tượng cảm xúc. Nội dung đại khái là, tương tương dò hỏi một cái ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương, nghe nói các ngươi có rồ mỏ. Tiểu cô nương nụ cười sáng lạ nói, "Đúng vậy, các ngươi muốn mua sao?" Sau đó, đột nhiên nhận ra được không đúng, nụ cười vừa thu lại, dò hỏi, "Ngươi gặp trả tiền đúng không?" Hiện tại Posettino mưu trí lịch trình, đại khái chính là bộ dáng này. Tuy rằng hắn đối với chính mình đội bóng có tin tức, thế nhưng Milan cái này đội bóng, còn có Eton người này có chút học, vốn là hắn là không thế nào quan tâm, dù sao phong trào thể dục thể thao, món ăn là nguy tội. Thế nhưng không chịu nổi, Mujino cũng không có việc gì liền gọi điện thoại cho hắn tán gẫu liên quan với Iton sự tình, đều cho Tocetino tán gẫu đến có chút phiền, sau đó trực tiếp đem Mujino cho kéo đen. "Mujino, Iton, ngươi xem một chút, ta vì ngươi làm bao nhiêu sự tình. Vốn là lúc trước dư luận cái gì, đều là tốt, nhưng nhìn Iton hiện tại cái này cái dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn có bí mật gì vũ khí?" Tocetino lo lắng không có ai biết, hai người bọn họ nói cái gì cũng không có ai rõ ràng, phòng trực tiếp bên trong zone cùng khán giả liền nhìn thấy, Posetino vẻ mặt tươi cười đi tới sau đó như là cái lao đại ca như thế vô italbay như là đang dạy dỗ cái gì đặc biệt là cuối cùng vẻ mặt một nghiêm túc trực tiếp cho john chỉnh cao chào xem ra hai người quan hệ cũng không tệ lắm hả chúng ta huấn luyện viên trưởng trở nên nghiêm túc nhìn như vậy đi đến như là lao sư đang xem vô dụng học sinh john lời nói này cũng là để rất nhiều hụt bưa fan bóng đá cảm thấy hài lòng trên internet cũng gây nên một chút tranh luận những này tranh luận càng lúc càng kịch liệt thậm chí đến thể xin thế mức độ cũng không biết là cái nào hụt bưa fan bóng đá mở đầu hắn trực tiếp nói nghiêm túc nói milan nếu có thể thắng ta liền độc thân 3 năm Hắn câu nói này, tựa hồ như là mở ra cái gì thần kỳ khai quan như thế, vô số hột cửa fan bóng đá dồn dập ở phía dưới theo nối liền. Ngươi vẫn là không phải hột cửa fan bóng đá, Milan nếu như thắng, ta độc thân 10 năm. Nhỏ, cách cục nhỏ, các ngươi những người này có hiểu hay không sâu hẹn là một loại nghệ thuật, Milan nếu như thắng, ta ngay cả ta Hữu Cô Nương cũng không muốn. Ngay ở các cư dân mạng càng ngày càng thái quá để tài dưới, hai đội thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Hồn vừa vận khí không tệ, ở đoán tiền xu phân đoạn thu được thắng lợi, cho nên bọn họ lựa chọn mở bằng quyền, cái này cũng là Rosentino cho bọn họ ra hiệu. Posetino vừa mới bắt đầu có chút hoảng, mặt sau cũng nghĩ rõ ràng. Sân nhà và khách chế, ngươi ở ta sân nhà không có ghi bàn, một cái sân khách ghi bản đều không có mò đến, vậy ta ở ngươi sân nhà tiến vào một cái bóng, vậy ngươi muốn thăng cấp lời nói, ít nhất phải đá ta ba cái bóng. Posetino nghĩ đến bên trong, khỏe miệng không nhịn được hơi dương lên, cảm giác mình thật là một thông minh chứng, đồng thời cũng nhìn về phía Eaton phương hướng, muốn nhìn một chút đối phương vẻ mặt, nhưng không nghĩ đến. Eaton dĩ nhiên đang cười. Hắn tại sao đang cười, dựa vào cái gì dám cười? Ocetino có chút không nghĩ ra phải biết Milan lợi hại nhất chính là mở màn Tam bạn phụ hiện tại chính mình nhưng là đem hắn Tam bạn phụ cho phế bỏ a. Đây chính là thời đại sự hạn chế, nếu như Pochettino nhìn thấy Cờ Loply và Bon thì sẽ biết Tam bạn phụ cái gì, đã sớm không phải Milan tuyệt chiêu. Liverpool phi thường giỏi về ở từ thủ chuyển công thời cơ hình thành nhanh chóng tập thể ép lên. Chứ thủ môn cùng hai tên trung vệ ở ngoài, thường thường lấy 78 tên cầu thủ ép lên đến tấn công 30m khu vực cực hạn cách làm. Trong trận đấu dùng 433 cùng 442 hình toy giữa sân linh hoạt cắt trong quá trình, Ngụy Trung Phong Fermino là một cái trận hình chuyển đổi then chốt phân đoạn. Lúc đầu ở Bundesliga đánh tiền vệ tấn công suất thân Firmino ở Liverpool bị từ từ cải tạo thành một tên trung phong, Firmino cùng truyền thống điểm tựa hình cao trung phong không giống, Firmino ở đội bóng từ thủ chuyển công phân đoạn lùi lại phạm vi càng to lớn hơn, nằm ở ý nghĩa thực tế trên tiền vệ tấn công vị trí. Mà đem kỹ thuật cùng tốc độ đều vô cùng xuất chúng xa la cùng mèn ở lại so với Firmino càng cao vị trí, hiện 442 hình toy giữa sân trạm vị. Fernando ở tiền vệ tấn công vị trí cũng sẽ không thời gian dài dính bóng, mà là ở từ thủ chuyển công phân đoạn thành tiểu trung lộ liên tiếp điểm, trợ giúp đội bóng cấp tốc cấp tốc mà đem bóng quyền từ một cái đường biên chuyển đến một cái khác đường biên. Tại đây loại nhanh trong hướng ngang rời đi trong quá trình ở một cái nào đó điều đường biên cũng có thể xuất hiện trọng đại không gian khiến cho đối thủ hàng phòng thủ hướng ngang di động. Đương nhiên, đây là liverpool từ thủ chuyển công, Milan bên trong gặp có một ít nhỏ bé biến hóa, mà cái này chủ yếu biến hóa chính là ở trung phong vị trí ba lô Terly. Họ vừa tấn công gặp phải một chút phiến vức, bởi vì lần này bọn họ gặp phải Milan cùng lần trước gặp phải tuyệt nhiên không giống. Đối mặt Milan địa vị cao áp bức, bọn họ có vẻ không đứng phó kịp. Cái thứ nhất gặp sự cố chính là tạo Tarpxen, khi hắn muốn bạo chuyến ra một cái thân vị thời điểm, cả Caden đã từ mặt bên rẽ ra, đoạn rơi xuống hắn bóng, mà lúc đó sự chú ý của hắn bị một gã khác Milan cầu thủ phòng ngự hấp dẫn. Cũng chính là quả bóng bị đoạn dưới một khắc đó. Milan kinh điển bối cảnh tựa hồ đang thời khắc này bị phục chế, chính là toàn thể xung phong hình ảnh. Thế nhưng lần này hình ảnh tựa hồ hơi có không giống. Chỉ thấy Caden giữ bóng đầy mạnh, mà ở hắn phía trước có đầy đủ 6 cái đồng đội chính đang chạy vọt về phía trước chạy, mà tại đây sau cái đồng đội trong lúc đó chỉ có đáng thương hai tên cầu thủ Tottenham. Chương 162, ngươi nhường ta cảm thấy xa lạ, Milan. Để cử xem, chương 162, ngươi nhường ta cảm thấy xa lạ, Milan. Để cử xem. Nay một làn sóng, nay một làn sóng xem như là kinh điện tình cảnh tái hiện. Lúc trước Liverpool năm quỷ đối mặt thịnh hành nhất thời, mà hiện tại Milan 6 thần xung phong càng làm cho vô số fan bóng đá không nhịn được kinh ngạc tốt lên. Hạt thẻ phụt. Boscentino không nhịn được mắng ra tiếng, hắn nhìn mình lom lom một đôi mắt, thịt vô cùng tay không nhịn được nắm thành nắm đấm. Đây chính là người con mẹ nó nói từ bỏ UEFA ởo Ngươi chính là như thế từ bỏ UEFA ở Barleti. Thi đấu mới vừa bắt đầu, Milan liền cho hụt vua đến rồi như thế kích thích một màn. Hụt vua phòng bị rõ ràng không đủ. Hơn nữa bọn họ hậu trưởng cầu thủ cũng không phải lấy linh hoạt tăng trưởng. Tuy rằng hai cánh cùng giữa sân đều đang nhanh chóng về phòng thủ, nhưng bọn họ dù sao cũng là trên đất chạy, mà không phải bay ở trên trời. Đi ngang qua mấy chân nhanh chóng lan truyền sau, họ gì Gì đưa ra cuối cùng một cước chuyển chéo. Lúc đó họ Dị Gì chạy đến tiểu vùng cấm bên, thủ môn lọ dị nửa ngồi nửa, nửa, nửa quỳ thân thể mở hai tay ra, con mắt gắt gao nhìn họ gì Gì. Họ gì Gì rất muốn đến một cước sút tiến vào dương danh lập Không tiến bảo. Họ gì gỉ nghĩ đến bên trong không nhịn được run lập cập, Sau đó đem bóng đưa hướng về phía vị trí giữa. Ở nơi đó ba lô te đối mặt khung thành chống ung dung đệm bóng đạt được. Một không. Mở màn phút thứ ba, Milan hay dùng một lần phản công nhanh đạt được ghi bàn. Sân San Siro, sở hữu Milan fan bóng đã toàn thể đứng lên phát sinh kinh hỉ âm thanh. Phải biết ở trận đấu bắt đầu trước, thậm chí là này một cái ghi bàn trước, bọn họ đều cho rằng đội bóng là thật sự muốn từ bỏ cuộc tranh tài này, từ bỏ UEFA Euro Có thể từ đội bóng biểu hiện bây giờ nhìn tới. Milan Milan, làm tốt lắm, Mario. Yton chúng ta vĩnh viễn ủng hộ các người, toàn quân tấn công, nghiền nát bọn họ. Sông A, cái cuối cùng rõ ràng là đến từ Trung Quốc du khách, bọn họ giơ lên cao tay phải, mà khi nghe đến này xa lạ nữa điệu sau. Bên người Milan fan bóng đá nhìn đến từ Trung Quốc du khách, đang xác định đối phương là cùng huấn luyện viên trưởng Yton đến từ một cái quốc gia sau, hào khí biểu thị nói, huynh đệ, ngươi đến từ Trung Quốc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cùng uống một ly, ta mời khách. Hình ảnh như vậy ở đêm nay sân vận động cũng không phải đơn độc, tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc, Milan vẫn không có chiến thắng hụt bước, thế nhưng đội bóng biểu hiện ra loại thái độ này cùng tinh thần đã đầy đủ để fan bóng đá cảm thấy hài lòng. Fan bóng đá đối với thắng thua là coi trọng, nhưng có lúc càng coi trọng chính mình đội chủ nhà có hay không ở trên sân bóng liều mạng có hay không đá ra hắn trong lòng ấn tượng. Phong trực tiếp bên trong vốn là ở chậm rãi mà nói 존 cũng như là bị tóm lấy cái cổ rít gào gà bình thường. Trong ngáy mắt xì hơi, hắn mới vừa còn đang nói, làm hụt vừa mở màn đá vào một hạt bóng sau, này một vòng vòng nọ cút hồi hộp sẽ bị triệt để giết chết. Trong ngay mắt, Milan hay dùng một lần nhanh như chớp giật ghi bàn, trước tiên đánh vào một bóng. Được. Cờ zit lô đột nhiên đứng lên, vung vậy nằm đấm trên mặt của hắn bởi vì hưng phấn sung huyết mà đỏ chót, trong ánh mắt của hắn càng là không che lấp được hài lòng. John lúc này phảng phất mới lấy lại tinh thần bình thường, mạnh miệng nói, tuy rằng Milan tiên tiến một bóng, thế nhưng hụt vựa vẫn duy trì ưu thế, chúng ta vẫn như cũ tay cầm ghi bàn tiêu chuẩn. Nói tới chỗ này, tựa hồ chính là cho mình lòng tự tin. John cường điệu nói, mặt khác, chúng ta là sân khách đội bóng, chỉ cần đạt được một cái sân khách ghi bàn, chúng ta liền có thể triệt để giết chết thi đấu. John câu nói này cũng cho rất nhiều hụt vựa người ủng hộ tự tin. Dù sao ở sân San Siro tiến vào một cái bóng, gặp có bao nhiêu khó. Phải biết, lần trước chúng ta nhưng là tiến vào hai cái. Trên internet cùng phòng trực tiếp bên trong hỗn loạn cùng trên sân bóng người không quan hệ. Milan cầu thủ đang tiến hành chúc mừng sau trở lại chính mình sân vận động. Mỗi người bọn họ đều ý chí chiến đấu sụp sôi. Đặc biệt là lô Kelly, trong ánh mắt của hắn tràn ngập cảm giác đói bụng, nhìn trong chọc vào hụt mở bóng cầu thủ, trong miệng còn chưa ngừng địa nhất tới, không nghe không nghe vương bắt nhịp kinh, đến mức bỏ trong lòng tạm niệm. Mà tình cảnh này cũng bị một ít cầu thủ tốt xem ở trong mắt, trong lòng bọn họ không khỏi hiện ra một ý nghĩ. Milan huấn luyện viên trưởng biết thần chú chuyện này, khả năng là thật sự a. Người xem cái kia Barlo Kelly, cái ánh mắt kia, còn có trong miệng nói lẩm bẩm. T, thi đấu lại lần nữa bắt đầu. Cầu thủ Tottenham tuy rằng có chút không tìm được manh mối, nhưng thân là một cái nghề nghiệp cầu thủ, bọn họ vẫn là biết mình phải làm gì. Pochettino cũng ở đây một bên cho các cầu thủ cố lên tiếp sức. Hazard cầm bóng sau, muốn trước đem tiết tấu trì hoãn một hồi. Đây là một cái rất bình thường lựa chọn. Dù sao Milan hiện tại rõ ràng tiến vào trạng thái, mà hồn của tựa hồ còn ở mộng du, bọn họ cần quấy dậy Milan tiết tấu. Sau đó chậm rãi đem tiết tấu nắm giữ ở dưới chân của chính mình không thể không nói, Haziken là một cái cầu thủ tốt, bất kể là hiện thực, vẫn là trong đêm, hắn đều là loại kia khó gặp đại trung phong. Iton trong ấn tượng hắn suốt bóng phi thường vững vàng, hơn nữa có tốt vô cùng cái nhìn đại cục, thân thể đối kháng năng lực cũng không kém. Nhưng hắn có một cái phi thường trọng đại thiếu hụt, vậy thì là khổng lồ thân thể mang đến nhanh nhẹn độ thấp cùng cứng ngắc vấn đề. Nếu như là ở có tâm lý chuẩn bị điều kiện tiên quyết, Haziken loại này học viện phái tiền đạo dựa vào ngắn gọn hiệu suất cao dưới chân kỹ thuật, cũng có thể mang một vùng, đẩy đẩy một cái, tránh một chút, truyền một truyền. Nhưng là đối mặt Milan hung mãnh lên cướp, rõ ràng có chút chuẩn bị không đủ Haziken. Tuy rằng làm ra phản ứng đầu tiên, thế nhưng là đem bóng chuyển đến Milan cầu thủ dưới chân. Yêu thọ, mọi người trong nhà, ai có thể nghĩ tới bốn phía có ba mặt đều có Milan cầu thủ nhào lên đây? Haji Ken vốn là là muốn cho mặt bên đồng đội, thừa dịp chính mình hấp dẫn đối phương cầu thủ phòng ngự sau đó ở đường biên đẩy mạnh, nhưng là hiện tại trực tiếp chính là cho đối phương một cái cơ hội phản kích. Đoạn dưới quả bóng ngỏ gì gì cũng là có chút vui mừng không thôi, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, dẫn bóng hướng về hụt vừa vùng cấm giới đi. Ngươi lúc này, ngươi. Bosetino hất tay chần, trên mặt tiểu thịt mỡ còn run lên một cái, hắn lẩm bẩm một đôi lời sau đó lôi kéo cổ họng lớn tiếng nói về phòng thủ về phòng thủ coi chừng bọn họ vào lúc này bosetino trong lòng là có chút hoảng loạn cuộc so tài này mới bao lâu a liên tục ném hai cái bóng đối với hụt cửa tinh thần là một loại đả kích thật lớn đối với milan tinh thần là không thể đánh giá tăng lên đúng là mặt sau đối với đá thuận buồn sôi rõ milan cuộc tranh tài này so với bosetino iton cũng có chút không khống chế được nội tâm kích động nếu như không phải si đọc cùng tạ sổ thì hai bên trái phải đem hắn cật lấy hắn nói không chuẩn đều muốn bước vào sân bóng họ gì gỉ cầm bóng sau sau đó dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, thế nhưng hội vừa hàng phòng thủ cũng không phải ăn chay, rất nhanh cả tù liền nằm ngang ở họ gì gì trước mặt, họ gì gỉ trong lòng ngứa, muốn thử nghiệm đột phá. chỉ cần hắn đột phá thành công, như vậy liền có thể trực diện thủ môn. chỉ cần hắn có thể đá vào quả bóng, như vậy hắn chính là đội bóng anh hùng. thế nhưng trong đầu của hắn rất nhanh sẽ hiện lên Iton khuôn mặt, Iton đã từng rất nghiêm túc ở phòng thay đồ bên trong nói, hy vọng các cầu thủ càng đa dụng chuyển bóng đẩy mạnh, mà không phải dựa vào chính mình một đôi chân. bởi vì chuyển bóng đẩy mạnh so với người chạy càng nhanh hơn. Họ gì gỉ khỏe mắt nhìn về phía bên cạnh, chờ mong ba lô hoặc là xạ dạ không có đuổi tới, hoặc là bị cầu thủ của họ vội cho cô lấy. Kết quả vừa liếc mắt liền thấy ba lô cái kia hưng phấn như là hợp kỷ như thế vẻ mặt. Cái kia bên trong đôi mắt khát vọng phảng phất đều muốn hóa thành thực chất, lại như là đang nói, xem ta, xem ta a, Chuyển đến, chuyển nhanh cho ta. Ba lô cuối cùng đợi được cái kia một cái truyền bóng, có điều vợ tờ ngẩn rất sớm liền nhìn chằm chằm ba lô Dù sao bất kể là vị trí hay là đối phương vảy mặt, ba nhìn qua cũng là muốn cầm bóng cái kia một cái. Chính là hiện tại. Vợ Tơ Ngẩn trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên tiến lên. Chỉ cần ba Locatelli lúc này dừng bóng, như vậy cái này bóng tất nhiên liền sẽ bị hắn cướp đoạn. Nhưng mà sau một khắc, Vợ Tơ Ngẩn không có đụng tới quả bóng, trái lại đem ba Locatelli cho đụng ngã. Sân San Siro truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, trọng tài chính tiếng còi nhưng không có vang lên, quả bóng lăn hướng về phía nhanh chóng trước cắm vào Sacha Zaï, có cầu thủ Tottenham nhấc tay ra hiệu đây là về vị, thế nhưng trọng tài chính nhưng không có được trọng tài biên nhắc nhở. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Sacha Zaï không biệt vị, làm truyền bóng một khắc đó, Sacha Zaï cùng cả đùn ở vào cùng một trục hành tiến lên. Ta, Xa Dạ ỉ cắn chặt hàm răng, trước mặt mặt hắn rong rồi sân khấu, cái này mùa giải hắn chờ đợi cơ hội như vậy đã đợi quá lâu, hắn nhất định phải nắm chắc, nắm chắc. Hạt té phụt. Đây là Pocetino lần thứ 2 bại thô, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào đội bóng thủ môn Logit. Logit đứng ở trước cửa, hắn không có lựa chọn tấn công, vị trí giữa cầu thủ của họ cũng đang nhanh chóng về phòng thủ. Ở trong đầu tính toán qua đi, Logit đến ra một cái đáp án, đây là một cái tiền đạo cùng thủ môn từng đôi từng đối quyết. Đến đây đi, nếu như ngươi có thể đột phá ta 10 ngón tay, không, ngươi tuyệt đối không thể đột phá ta 10 ngón tay. Lò Di tinh thần độ cao tập trung, hắn cẩn thận quan sát xạ dạ y động tác, ở trong đầu liên quan với xạ dạ y chân thuận còn có suốt bóng quen thuộc lại như là điện ảnh bình thường chạy xuôi mà qua. Ngày hôm nay chính là thực hiện ta nỗ lực thời khắc. Đến đây đi, đến người đàn ông như thế quyết đấu đi. Xạ dạ y đột nhập vùng cấm, xạ dạ y lên chân, xạ dạ y lựa chọn chuyển bóng, lò Di đổ nghiêng trên đất, sau đó liên tục lăn lộn hướng bên này trên mà đi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái ngăm đen mặt, một cái đỏ đen giao nhau hào đấu. ầm, chân cùng quả bóng đụng nhau ầm thanh, lò vô lực duỗi dài bắt tay nhưng chỉ có thể nhìn theo quả bóng bay vào lưới khung thành. 20. Tổng số điểm 2, 2. Milan san bằng điểm số. Hoàn thành ghi bàn chính là Di Voltọ Gigli. Họ Gigli gi gi hai tay nắm tay hướng về góc cột cờ chạy đi, hắn mặt đen đỏ đen đỏ, hắn gào thét, hắn gào thét, cái này ghi bàn càng tốt hơn, càng mỹ diệu, đây là đuổi kịp điểm số ghi bàn. Hắn lại như vậy hưng phấn, như vậy kích động. Balotelli chạy đến xạ dạ ý bên người, vỗ vỗ xạ dạ vai há một nói, người rõ ràng có thể chính mình sút bóng, ta tin tưởng ngươi. Hắn nhìn Sạ Dạ Úy ở trong mắt có chút đau lòng, cái này mùa giải Sạ Dạ Úy bị huấn luyện viên trưởng yêu cầu quen thuộc hậu vệ cánh vị trí, Barlotelli nhìn ở trong mắt, thế nhưng là không dám, cũng không muốn cùng Ý Tôn làm trái lại. Mới vừa cơ hội đó Sạ Dạ Úy nếu như đem bóng đi bàn, có thể thủ lĩnh thì sẽ không để Sạ Dạ Úy đi hậu vệ cánh. Barlotelli làm muốn như vậy, cũng là như thế chờ mong. Sạ Dạ Úy tự nhiên là rõ ràng Barlotelli tâm ý, hắn nhìn Barlotelli một ánh mắt, nhún vai một cái nói, "Không, có chuyện gì, đây là lựa chọn tốt nhất." sau đó liền chạy hướng về phía họ dì dì phương hướng đi đồng thời chúc mừng làm sạ dạ y chạy đến thời điểm họ dì dì tựa hồ lúc này mới nhớ tới cho hắn kiến tạo chính là sạ dạ y liền ôm sạ dạ y tay phải chỉ vào hắn hướng về phan bóng đá biểu thị đúng chính là hắn cho ta kiến tạo phút phút phút Oceano liên tục tức giận mắng dùng phương thức này điều chỉnh tâm thái của chính mình sau đó cấp tốc bắt đầu cấu tứ đội bóng chiến thuật hắn nhìn về phía Milan huấn luyện viên khu phương hướng nhìn về phía ôm ấp thành một đoàn bốn người trong đầu có thiên nôn nữ cuối cùng hóa thành một cú ngươi ta cảm thấy xa lạ Milan trên khán đài Milan cổ động viên hưng phấn cầm rú, ta liền biết, ta liền biết. Hai bóng, hai bóng, chúng ta đuổi kịp. Còn có rất nhiều thời gian, chúng ta hoàn toàn có cơ hội, chúng ta tuyệt đối có cơ hội. Milan các cổ động viên ôm ấp, ôm ấp, hoan hô, hoan hô, bọn họ lẫn nhau lan truyền tin tức, lẫn nhau chia sẻ vui sướng, hết thảy trước mắt cũng làm cho bọn họ cảm thấy vui mừng. Phòng trực tiếp bên trong, John cũng là cấm miệng, tự bế. Cờ diễm lỗ nhưng là dơ lên cao hai tay đột nhiên đứng lên đến, ở John trước mặt tùy ý chúc mừng. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, đội của rút lại hàng phòng thủ, Tocetino quyết định để đội bóng vững chắc một hồi. Milan chiến thuật đấu pháp để hắn cảm thấy xa lạ. Đây là 433 trận hình, thế nhưng như vậy 433 trận hình lại làm cho hắn cảm thấy quen thuộc bên trong mang theo một điểm xa lạ. Trên thế giới thật sự có thiên tài về chiến thuật à? Pochettino tự lẩm bẩm. Cờ lốp đổi mới chiến thuật trước thời gian mười mấy năm qua đến thế giới này, mà ở hiện đại bóng đá bắt đầu càng ngày càng quy hoạch sơ kỳ, bày ra hoành tạc lực là không thể nghi ngờ. Hiện tại 433 chiến thuật nhân vật đại biểu là Mourinho cùng Guardiola, nhưng ngày sau cờ lốp nhưng có thể dựa vào chính mình đổi mới bị vô số người kéo đến cùng hai vị này đồng thời thảo luận, liền có thể biết hắn bộ này chiến thuật uy lực làm sao. Khả năng vấn đề duy nhất, chính là khá là tiêu hao cầu thủ. Không riêng tôi, Cetino đang hoài nghi nhân sinh, liền ngay cả Tạ Sở Tỷ cùng Sì Đọc đều có chút không nhịn được hướng về Iton Tôn do hỏi. Iton, ngươi quá thần kỳ. Sì Đọc nhìn Iton Tôn tràn đầy kinh ngạc, lần này thi đấu bảy ra hiệu quả, so với chúng ta trong khi huấn luyện bảy ra hiệu quả thân thiết quá nhiều rồi. Iton nghe được Sì Đọc do hỏi, có chút nhẹ lời. Hắn có thể nói như thế nào đây? Hắn nói ta cho các cầu thủ một lần nữa phối hợp một hồi huy chương, thuận tiện còn tăng cấp một hồi huy chương. Điều này có thể nói sao? Điều này có thể với bọn hắn nói sao? Nhưng mà chưa kịp Y giải thích đây. Tạ sổ tỷ liền đụng một cái si độc, sau đó ở tỉ nở hiếu kỳ trong ánh mắt, hai người trong miệng một lời nói, "Hiểu, chúng ta đều hiểu." Cũng là, thần bí vu thuật sự tình, là không thể rộng rãi mà báo cho. Tạ sổ tỷ cùng si đọc đã sớm nhận định Y gặp thần bí vu thuật sự thực, mà nhìn còn một mặt hồ đồ tí nớt, hai người trong lòng càng là dâng lên một luồng cảm giác ưu việt. Quả nhiên, chỉ có ta hai mới là Y tâm phúc a. Iton nhìn Tạ sổ tỷ cùng si độc, chỉ cảm thấy cảm thấy đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải, hai người hiểu cái gì? Milan huấn luyện viên khu, bốn cái huấn luyện viên, hai cái chó vãng, hai cái rất hiểu. Chương 163 Chí chỉ không riêng chẳng cùng, còn có Posetino, chương 163, Chí chỉ không riêng chẳng cùng, còn có Tino. Ta tuyệt không có thể liền nhìn như vậy. Không không không, hiện tại ổn thỏa mới là khẩn yếu nhất. Tino đã sớm không có ban đầu thích ý, hắn ở đây một bên đi tới đi lui, hắn vốn là không phải lấy trưởng thi điều khiển tăng trưởng huấn luyện viên. Thậm chí có thể nói, hắn trưởng thi phản ứng là lật chậm. Ở hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong, có quá nhiều ví dụ có thể chứng minh hắn ở phương diện này năng lực kém cỏi. Mất bóng sau không thay đổi trạng thái thua kém cầu thủ. Mãi cho đến thi đấu phút thứ 80, mắt thấy đội bóng vẫn như cũ bị áp chế mới bị ép thay đổi người, còn có tuần hoàn giáo điều, luôn yêu thích ở cố định thời gian, cũng chính là hiệp 2 phút thứ 15 mới bắt đầu tiến hành thay đổi người điều chỉnh, nắm bắt không được thay đổi người trường mực cùng lúc nào nên thay đổi người, đều là Pochettino vấn đề. Mọi người đều biết, kinh nghiệm lâu năm xa trường huấn luyện viên trưởng đối với cầu thủ biểu hiện không tốt, đối thủ lên thế tình cảnh đều sẽ đúng lúc làm ra ứng đối, thậm chí không tiếp yêu cầu đội viên lấy phạm quy phương thức cũng phải qué giày đối phương tấn công tiếp tố, chỉ có như vậy mới gặp phòng ngừa một ít bất lợi cục diện phát sinh nhưng là Pocetino nhưng thiếu hụt ánh mắt như thế hoặc là nói quyết đoán thường thường bỏ qua tốt nhất thay đổi người thời gian dẫn đến tình cảnh càng ngày càng bị động gặp họ tờ lụp tập trung sự chú ý giảm thiểu phạm sai lầm không muốn ăn thẻ Pocetino vẫn là làm ra quyết đoán này đã là ở cái thứ hai mất bóng sau 10 phút đang đối mặt Milan một làn sóng càng so với một làn sóng mãnh liệt tấn công dưới Pocetino ở đây một bên giờ chân la lên ở kịch liệt bóng đá thi đấu bên trong chiến thuật vận dụng cùng các cầu thủ chấp hành lực cực kỳ trọng yếu Mỗi cái huấn luyện viên cũng có chính mình dạy học phong cách, mà Pochettino dạy học phong cách ở trong đó cũng coi như là đặc biệt. Phong cách của hắn chính là khống chế thẻ vàng số lượng chiến thuật lý niệm, cùng với làm sao trong trận đấu phòng ngừa phạm sai lầm, trợ lực đội bóng đạt được thắng lợi phương thức. Cách làm như thế có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng, trong đó chỗ tốt chính là đội bóng ở liên tục mất bóng sau, đối với cầu thủ tâm thái điều chỉnh năng lực gặp có trợ giúp, chí ít từ hiện tại tình cảnh xem ra, hội vừa xem như là ổn định. Trên khán đài Milan fan bóng đá nhìn thấy đội bóng một làn sóng lại một làn sóng thế tiến công, chỉ cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Ở đây một bên Italy nhưng không nhịn được bắt đầu nhíu mày. Chậm lại một hồi tiết tấu, chậm một chút. Thi đấu phút thứ 31, Iton đứng ở bên sân bắt đầu la lên, để quá độ hưng phấn các cầu thủ tỉnh táo lại, bọn họ đã chạy quá nhiều, cũng tiêu hao quá nhiều rồi. Tuy rằng thu được không ít suất bóng cơ hội, có tới 7 lần, thế nhưng là chỉ có 2 lần đánh vào khung cửa trong phạm vi. Đáng chết. Iton trong miệng lầm bầm, nếu như tiếp tục duy trì như vậy thế tiến công, Milan là có cơ hội dứt điểm, thế nhưng bóng đá thi đấu không chỉ chỉ là một cái hiệp một. Bất luận cái nào đội bóng cũng không thể duy trì thời gian dài cường độ cao chạy chỗ, như vậy chỉ có thể đem chính mình cầu thủ tươi sống cho mà chết. Tasso tỷ cùng xí đọc vào lúc này không hẹn mà cùng nhìn về phía Di No, cái kia con mắt tựa hồ sống bình thường. ở nơi đó nổ nứt bọt, nhìn, nếu như ngươi lợi hại điểm, chúng ta bây giờ còn có thể đè lên đối phương đánh đây. Di No tựa hồ nhận ra được các đồng nghiệp ánh mắt hàm nghiễm, nhìn trên sân các cầu thủ ánh mắt không tự chủ được có một chút biến hóa. Iton không biết phía sau chuyện đã xảy ra, chỉ là thật chặt nhìn chăm chăm hồn của cùng ghế huấn luyện viên. Dựa theo đạo lý mà nói, vào lúc này Milan thả lòng thế tiến công, hơn nữa thể năng sắp không chống đỡ được nữa, vậy thì là hồn bựa phát khởi thế công tốt nhất thời kỳ. Nếu như có thể trong thời gian còn lại đá vào một hạt ghi bàn. Như vậy cuộc tranh tài này đối với Hột Vựa mà nói là tốt rồi đánh. Nắm giữ một cái sân khách ghi bàn Milan, trừ phi lại tiến vào hai cái bóng, hơn nữa không mất bóng, mới có cơ hội đào thải Hột Vựa. Nhưng mà, để Iton cảm thấy bất ngờ chính là, Hột Vựa nhưng không có phản công dự định, vẫn duy trì đối lập cẩn thận trạm bị, tùy ý Milan đem bóng khống ở dưới chân, cũng không ra đây tiến hành bước cướp. Iton có chút sự khác biệt nhìn về phía Pocetino. Giờ khắc này Pocetino đứng ở Hột Vựa huấn luyện viên khu cũng có chút do dự, hắn nhìn thấy Milan chỉ hoan thế tiến công, thế nhưng tham khảo hắn cùng Eton gần nhất tiếp xúc, hắn có chút lo lắng, đây là Eton như kế Lại như là Mujino như thế, bởi vì là đá phòng thủ phản kích trận hình, vì lẽ đó đặc biệt yêu thích làm tức giận đối thủ, để đối thủ công đi ra. Thành tựu cùng Mujino quan hệ không tệ gì hắn có phải hay không cũng là muốn lấy cái này sách lược, vì lẽ đó cô ý đang dẫn dụ mình đây. Có chút cân nhắc không ra Posetino, lại như là từ màn Y đối mặt ra cắt lượng kế bỏ thành trống lúc do dự không quyết định, vào lúc này, khả năng một cái chuyện bé nhỏ không đáng kể, liền đủ để thay đổi sự tình hướng đi. Maiiton nhìn về phía bên này ánh mắt liền trở thành lợi dẫn. Ha. Posetino nở nụ cười, hắn nhìn trợ lý huấn luyện viên nói, nhìn thấy không Trần Trân là cái giả hoạt tiểu hỗn đàn, hắn muốn gạt ta công đi ra ngoài sau đó đánh phản kích, thế nhưng hắn cho rằng ta sẽ bị lừa sao? Làm Vucetino nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng của hắn kỳ thực cũng đã có quyết định. Trên sân bóng vốn là công phòng thủ cực nhanh hai đội bóng, trong khoảng thời gian ngắn quỷ dị bình tĩnh lên. Này, Iton hơi kinh ngạc nhìn trên sân thế cuộc, hắn đột nhiên có chút đoán không ra Vucetino tâm tư, nhưng hắn cũng sẽ không cố ý nhắc nhở đối phương. Cùng đối phương nói, này, tên mập, hiện tại đến phiên ngươi tập hợp, ngươi động đại a. Nếu người khác bất động, vậy hắn tự nhiên cũng vui vẻ nghỉ một chút. Nhưng mà. Cái này vui vẻ thời gian cũng không có kéo dài quá lâu, Mai cho đến thi đấu phút thứ 40, cũng chính là quá 5.6 phút sau đó, Pochettino đứng ở hột của huấn luyện viên khu cao mày. Hắn xác thực tin chính mình áp chế lại Milan thế tiến công, để hột của không có lại mất bóng, thế nhưng trong lòng của hắn có một vấn đề, vậy thì là Milan hiện tại cái này bước tư thế, hắn đến cùng mưu đồ gì đây? Không có uy hiếp chuyển bóng, hắn đến cùng chính là cái gì đây? Pochettino mơ hồ có chút nhận ra được cái gì, thế nhưng là vẫn kém một chút, liền một tí kẹo như thế. mãi cho đến bên người trợ lý huấn luyện viên nhắc nhở, "Thủ lĩnh, ngươi xem, bọn họ cầu thủ thật giống rất mệt a." Vào lúc này, Pocetino đầu mới như là bị lôi đỉnh đánh trúng bình thường, gật mây thấy vụt. Pocetino trong miệng tức giận mắng một câu, "Ta bị hủy to lửa." "Iton." Pocetino đầu lập tức thông, hắn trong nháy mắt nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Milan áp bức đấu pháp tất nhiên có to lớn thể năng tiêu hao, mà trải qua 30 phút nhiều vận động sau, Milan cầu thủ thể năng đã đến một cái cực kỳ nguy hiểm trình độ. Vì lẽ đó, không phải hụt của ổn định, mà là hụt của cho Milan nghỉ ngơi lấy sức thời gian. "Ta lên Iton mà khi." "Iton." "Không phải, ta cái gì cũng không có làm a. Ngươi muốn như vậy?" Ta muốn cáo ngươi phỉ bằng a. Posetino ba bước cũng hai bước vọt tới bên sân, lớn tiếng la lên, ra hiệu cầu thủ công lên đi, hai bên sung lên, đem lan đường biên xung thành cái sảng. Cầu thủ của Hổ Cửa liền dường như manh hổ xuống núi bình thường, lập tức vọt ra. Bọn họ đã sớm cảm thấy đến có thể công lên đi thử xem, thế nhưng huấn luyện viên trưởng vẫn không có cho tín hiệu, vì lẽ đó bọn họ liền vẫn duy trì tương đương khắc chế. Ở đây cũng không thể không khen một câu Posetino quay về một nhánh Hổ Cửa lực trưởng khống, chí ít kỷ luật nghiêm minh này một cái làm chính là tương đương đúng chỗ. Đến hay lắm. Tuy toàn đối với Hổ vừa đột nhiên làm có dễ, chỉ cảm thấy Pochettino thật con mẹ nó là cái tiểu khả ái. Nếu như sớm cái 6, 7 phút, ngay ở Milan đột nhiên chỉ hoan thời điểm, khi đó rất nhiều cầu thủ cũng đã bắt đầu há mồm thở dốc, hổ vừa nếu như đột nhiên dùng bọn họ đường biên tốc độ đi xung kích. Milan thật là có chút không chống đỡ được. Thế nhưng hiện tại, Milan cầu thủ thể năng đã khôi phục một phần, đối mặt hổ vừa xung kích, tuy rằng trận có sai lầm, thế nhưng là có đánh ngược lại dư lực. Hai đội bắt đầu rồi nhanh chóng công phòng thủ, để trên khán đài cổ động viên xem gọi thẳng đã nghiền. Để Pochettino xem hơi mập mặt đều biến thành màu đen. Pocetino trong miệng nhắc tới, hắn hiện tại càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng hối hận, nếu như ở 7,8 phút trước chính mình nếu như quả đoàn tiến hành điều chỉnh, ở Milan chỉ hoang thê tiến công thời điểm để hộp vừa bắt đầu đánh ngược lại, nói không chắc bóng đều tiến vào hai cái. Thế nhưng hiện tại, thời cơ chiến đấu trước mắt là quá. À. Vào lúc này Pocetino, thật là có điểm lưu bố chủ mưu Trần Cung cảm giác, Trần Cung là một cái có mưu lực người, nếu như chiến cuộc xem có thi, cho thời gian khác giải đề, hắn là có thể nhìn ra, nhưng mà chiến cuộc cũng không phải có thi, mà là trả lời đề. Trần Cung có thể nghĩ rõ ràng sự tình, biết chính xác đáp án, nhưng mỗi khi ở thời khắc mấu chốt chậm hơn người khác một bước, vì lẽ đó bị gọi là trí chỉ, chỉ mà bây giờ nhìn lại, trí chỉ, chỉ không riêng Trần Cung, còn có Pochettino. Hiệp một trận đấu kết thúc, điểm số vẫn duy trì ở 20, tổng số điểm 22. Pochettino có chút tức giận liếc mắt nhìn Ito, ba điểm tức giận, ba điểm tự trách, bốn phần buồn mực, hắn đang cổ vũ cầu thủ sau liền trở lại phòng thay đồ dự định cho các cầu thủ khỏe mạnh nói một chút. So với Pochettino, Ito liền có vẻ thành thạo điều luyện, hắn hướng về trên khán đài Milan fan bóng đá vươn tay khen mỗi một cái Milan cầu thủ biểu hiện. Sau đó điểm điượt đối với cầu thủ thân thể tình hình tiến hành một hồi họp định. Đơn giản mà nói, chính là điểm điượt nhìn cầu thủ lượng điện như thế nào. Lần này Milan vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, đúng là may mắn, muốn này một cái hiệp một tạ đối mặt không phải chỉ chỉ Pocetino, mà là Mujino cái kia của nhân, sợ là hiệp một sau nửa sân, Milan ít nhất phải ném một cái bóng. Eton, chúng ta có muốn hay không tiến hành một hồi điều chỉnh? Sidop ở Eton bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị, mới vừa Pocetino nhìn về phía chúng ta thời điểm không đúng. Eton nhíu mày, nhìn về phía Sidop trên mặt của hắn rất nghiêm túc này dẫn đến Iton đối với chuyện này coi trọng trình độ cũng tới thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi là lạ ở chỗ nào ánh mắt không đúng chơi đây nói tướng thanh đây Iton tuy rằng có như vậy trong nháy mắt không nói gì thế nhưng cũng lý giải si đọc tâm tình vậy thì như là chúng vẽ số thời điểm lo được lo mất như thế lo lắng cho mình đi đội thưởng thời điểm bị người bắt cóc loại hình lo lắng đoán xong thưởng sau đó có thể hay không bị người xấu nhìn chằm chằm loại hình có điều Iton đối với Tocetino là hiểu rất rõ thậm chí so với đại đa số người đều phải thấu hiểu Tocetino đại đa số thời kỳ Hắn trưởng thi điều khiển trình độ đều là tương đương cảm động, hắn tối được fan bóng đá lên án một điểm chính là hắn hầu như sẽ không ở giữa sân tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Milan chiến thuật tuy rằng mới mẻ nhưng cũng không phải 10 phần 10, đối với cầu thủ năng lực yêu cầu rất cao, nếu như hỗn của tiến hành độ công kích thay đổi người loại hình là một cái chuyện rất phức. Nhưng vấn đề là, vậy cũng là Pochettino a. Hắn biện pháp giải quyết vấn đề thường thường là chờ một chút nhìn lại một chút nếu như không phải thực sự vạn bất đắc dĩ lời nói, hắn hầu như sẽ không làm cái gì điều chỉnh. Trên thực tế, y dự đoán cũng là tương đương chuẩn xác, ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu thời điểm Hột vựa vẫn như cũ là cái kia một bộ như cũ, duy nhất không giống là bọn họ mở màn liền tiến hành rồi thủ thế. Pocetino thái độ rất rõ ràng, hiệp hai các ngươi mở bóng, ta biết các ngươi có một tay tam bản phủ y thế hưng hực, nhưng nếu như ta lấy ra phòng thủ phản công, như vậy các hạ nên làm gì ứng đối? Hột vựa hai cánh bốn con khói mã dục giả dục dịch, trung lộ công thành búa cũng là thủ thế chờ đợi. Nhưng mà làm nhân vật chính Milan lại có vẻ tương đương khắc chế, giữa sân khoảng trường trái phải Lan truyền lôi kéo hột vựa trận hình, nhìn qua không vội không nóng nảy. Yon, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Pochettino đứng ở bên sân, nhìn đội bóng trận hình bị Milan quảng trường, trái phải lôi kéo, có chút không do ý tưởng. So với Pochettino, Ito đúng là có vẻ không đội không nóng này. Bóng đá tiết tấu, không phải bình điều, nhất định là chậm trùng. Ở Barlo, cả cả không có trên tình huống, dựa vào Barloelli, Sardari, họ gì gì. Nếu tới tam bạt phủ, duy nhất ra sân chỉ có thể là bị huộn vựa đánh phản kích. Vậy mình biết rõ làm như vậy muốn bị đánh, tại sao phải làm như vậy? Quảng trường, trái phải rời đi bóng, lôi kéo huộn vựa không gian, để bọn họ tinh thần nằm ở căng thẳng cao độ, đồng thời tiêu hao đối phương thể năng ở đối phương thoáng thư giãn thời điểm, dùng nhanh chóng chuyển cắt đem thiết tấu kéo đến. nay bất luận là ở trong game vẫn là hiện thực, đều là tương đương thực dụng kỹ thuật. Huấn chi, hiện tại bóng đá hoàn cảnh cùng năm 2023 bóng đá hoàn cảnh ở áp bức trên cũng không có cao như vậy, thiết tấu cũng không có như vậy nhanh, kiểm soát bóng vẫn có không gian. như vậy tại sao lại không chứ? Vĩnh viễn đừng làm cho đối thủ của ngươi biết ngươi bước kế tiếp. Iron trong miệng lầm bầm, hắn cũng không có đem nổ súng quyền nắm trong tay, mà là đem nổ súng quyền cho mỏm tổ Mỏ lì vô ở đeo huy chương sau nắm giữ có thể so với Terno tầm nhìn, thế nhưng là không có Terno như vậy truyền giải kỹ thuật dĩ vãng thời điểm, hắn lại như là vô bổ bình thường, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, hắn thì tương đương với Milan trong trận giả đả, ở siêu tầm hồn của lỗ thủng, làm phát hiện lỗ thủng thời điểm, làm mỏ tổ lì vồ về phía trước lan truyền thời điểm, vậy thì là Milan khởi xướng thời điểm tiến công, cơ hội so với Ito tưởng tượng phải nhanh. cùng đội bóng của hắn nguyên bản nên kiên trì chờ cơ hội, thế nhưng bởi vì hiệp một chuyện đã xảy ra, tâm thái cùng ý nghĩ ở một mức độ nào đó chịu đến ảnh hưởng. Không chế bóng. Pochettino nhìn mình khoái mã, không nói hai lời trực tiếp để cầu thủ bắt đầu rồi bước. Cướp. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn liền cho cầu thủ truyền vào một cái lý niệm, mục tiêu của chúng ta là ở hiệp 2 tiến vào bọn họ một cái. Làm cầu thủ Tottenham hành động lúc thức dậy, Montoya lị con mắt sáng. Thì con mắt cũng sáng. Làm Montoya lị tránh thoát lên cấp cầu thủ Tottenham, đưa ra một cước về phía trước truyền bóng lúc. Milan tấn công kèn lệnh, thổi lên. Chính là hiện tại, chương 164, Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, để cử xem, chương 164, Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, để cử xem chính là hiện tại. Barlotherly trong miệng lởm bẩm, nguyên thân thể bắt đầu chạy về phía trước, mà cái khác Milan cầu thủ vào lúc này cũng là như thế. Hộp cua cùng Milan hai đội bóng đều ở hướng về chính mình phía trước chạy trốn, sau đó đan sen mà qua. Toscetino nhìn này kỳ dị hình ảnh, bên hai phảng phát chuyển đến yên thân thiết thăm hỏi thành, mồ hôi đầm địa chứ. Tiểu mập Mặc, về phòng thủ, về phòng thủ. Toscetino lôi kéo cổ họng la lên, mà ở trên sân bóng, cầu thủ của hộp cũng là hô to gọi nhỏ. So với hộp phương diện nóng nhiệt, Milan bên này điên tính đáng sợ, mỗi một người bọn hắn dựa theo lúc trước tuyến đường chạy trốn sau đó lại như là chờ đợi hoàng thượng sủng hạnh phi tử bình thường, chờ đợi quả bóng dáng lâm. này tuyến đường cũng quá nhiều rồi. trên khán đài không biết là người nào fan bóng đá, cái nào một đội cổ động viên kinh ngạc thốt lên. ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong, ở Milan về phía trước một khát đó, có ít nhất 4 cái có thể chuyển bóng tuyến đường. Hốt vừa hàng phòng thủ vào đúng lúc này lại như là một cái cái sàng bình thường, triệt để bị đâm xuyên. món tốt lì vô đem bóng cho đến cản nẹt, cả nẹ cầm bóng sau hướng về chỗ không người chạy trốn, theo hắn chạy trốn, vừa toàn bộ trận hình cũng bắt đầu di động. ngay ở gần nhất cầu thủ Tottenham khoảng cách cản còn có hai ba cái thân vị thời điểm, cả nhẹ đem bóng về cho trước cắm vào món tô lì vồ, món tô lì vồ trong lòng sớm đã có dự thảo, ở cầm bóng trong nháy mắt đó quả đoán một tước ra bóng, quả bóng trong nháy mắt bắn ra, tinh chuẩn tìm tới trước cắm vào họ gì gì, họ gì gì bên người có cầu thủ tốt kenhem nhìn chăm chú phòng thủ, nhưng vị này bẹn chùm yêu phong nhưng không có chút nào hoảng, hắn dùng phần lưng đẩy nhìn chăm chú phòng thủ cầu thủ, một cái bỏ bóng sau sau đó nhanh chóng xoay người, đáng chết, họ gì gì là có da tâm, nhưng hắn cũng là một người thông minh, khi hắn chú ý tới hướng về bên này di động cả vùn cùng không có bị bỏ lại nhìn chăm chú phòng thủ cầu thủ thời điểm liền rõ ràng mình không thể lại khinh suất xuống. hắn một cái động tác giả, làm dáng muốn cắt vào bên trong, sau đó một cái má ngoài hướng về đường biên đẩy một cái. Số 24 băng nhã mạn và vạn, đây là một cái xa lạ lại tên quen thuộc. Có điều ở năm 2023 hắn là mọi người đều biết kim chân phải ở hậu vệ cánh phải vị trí không chỉ có thể phòng thủ chết đối thủ, còn có thể tham dự đội bóng tổ chức. Như một cái đao nhọn như thế thâm nhập kẻ địch phúc địa, thậm chí có một ít cổ động viên nước đức đem hắn so sánh nước đức chuyển trở vợ lãng bù ở ở và vạt kế thừa một loại tao nhã mà thông minh đã bóng phương thức mọi khi Milan thế tiến công bên trong hậu vệ cánh tác dụng vi tử cùng vi thế nhưng hiện tại bạ vật nắm giữ càng bao la sân khấu, rốt cục có thể thể hiện ra chính mình tài năng. vị này ngày sau hiệu lực với Inter Milan ở rớt cục sân khấu đối mặt bù đào nha, đến rồi một cước đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm hậu vệ cánh phải, giờ khắc này trên mặt khó nén hư phấn. đây là ta vẫn chờ đợi chờ thời khắc. ở bước lên sân bóng trước, hắn liền không chỉ một lần như thế tự nói với mình, đội bóng chiến thuật sửa lại, hậu vệ cánh tầm quan trọng đến, đến rồi, hắn chắc chắn sẽ không để cơ hội ở chính mình dưới chân trốn. vô số lần qua lại chạy nước rút, rốt cục để hắn đợi được lần này bộ một bên cơ hội. Ở Liverpool, đóng vai nhân vật này chính là số 66 xa lộ ổn, mà ở Milan, đóng vai nhân vật này chính là số 24 hỏa Cầm bóng, bạo chuyến, vung đất bằng thẳng. Posettino chỉ cảm thấy cảm thấy trái tim của chính mình bị món đồ gì cho tóm chặt, không tin thần phật hắn, vào đúng lúc này trong lòng không nhịn được nhắc tới nói, mặc kệ là cái nào dọc theo đường đi đế, cứu giúp ta đi. Ai? Có cứu? Posettino hơi mập trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, tất cả những thứ này đều phải thuộc về công với đội bóng trung vệ cạp bùn, vị này trung vệ có thể tốc độ cùng xoay người không ra sao? thế nhưng hắn vững vàng mà kẹt ở vạ vật cắt vào bên trong tuyến đường trên, mà ở họ gì ghi bên người đẹp bệ lệ cũng chết chết dán vào đối phương, hơn nữa cao tốc về phòng thủ dốc sở để cho cái kia tuổi trẻ hậu vệ cánh phải thời gian không nhiều. Vạ vật cũng phát hiện chính mình cảnh khốn khó, lại trường đường cũng có phần cuối, đúng chi là sân bóng. hắn muốn chậm lại tốc độ của chính mình, thế nhưng hắn biết mình không thể, bởi vì phía sau cái kia tốc độ cực nhanh ra hỏa chính đang đuổi theo chính mình, hắn hướng về muốn cắt vào bên trong, thế nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh lại làm cho hắn bỏ đi ý nghĩ. Chỉ cần hắn dám làm như thế, như vậy hắn rất có khả năng gặp rơi vào hai đến ba người vây công sau đó bỏ mất lần này cơ hội hắn luôn chuyển bóng gần nhất to gì ghi bên người có cầu thủ Tottenham áp sát người nhìn chăm chú phòng thủ như vậy sút bóng đây bạ vặt trong đầu hiện lên cái ý niệm này sau đó như là ma chú bình thường vững vàng chiếm cứ đầu góc của hắn cũng không còn biện pháp đưa nó đuổi ra ngoài sút bóng sút bóng bạ vặt bắt đầu thoáng chậm lại tốc độ của chính mình đồng thời bắt đầu điều chỉnh tư thái của chính mình cả vốn là cái thứ nhất nhận ra được hắn lập tức đem hai tay đặt ở sau lưng dùng một loại con cua bộ giam giữ bạ vặt bước chân trước cửa lọ dịch cũng là một mặt nghiêm túc tính toán khả năng quy tích Bắt đầu tiến hành trận bị. Vạt vạt điều chỉnh không có tác dụng bao lâu, khả năng là 1 giây, lại hoặc là 2 giây, ngược lại là thời gian rất ngắn ngủi, hắn hơi nghiêng thân thể, sau đó dùng chân phải má ngoài vắt lên. Quả bóng xẹt qua một đường vòng cung. dịt biểu cảm trên gương mặt từ chấn định đến nghi hoặc đến kinh hoàng, ngăn ngắn chốc lát liền cắt vài loại, đặc biệt chơi vui. Hắn lảo đảo hướng về bên cạnh di động, đầu nhìn hướng về phải chết, ở nơi đó Mazio Balotelli nhảy lên thật cao, mà quả bóng lại như là dài ra con mắt bình thường, trực tiếp tìm tới Balotelli trên đầu. Balotelli đánh đầu dứt điểm. Milan 30 hụt cửa. ghi bàn ta ghi bàn. ba lokeley đang xác định ghi bàn sau. đầu tiên là ngón tay bà vạn. yêu thọ a. ai hiểu a? liền ngay cả ba lokeley hiện tại đều hiểu biết dùng người tình lỗi đời, biết muốn trước tiên cảm tạ cho mình kiến tạo đồng đội. sau đó cũng chỉ thấy vị này ghi bàn công trình lấy 180 bước tốc độ hướng về bọn họ huấn luyện viên trưởng iton phóng đi, trực tiếp một cái châu hoang sông tới bạo lực đánh đầu. vào lúc này ba lokeley trong lòng khả năng đang suy nghĩ. ta lập lớn như vậy công, ta coi như đem ngươi tại châu đâm chết, ngươi đều muốn khen ta có sức sống rất. iton, cái gì kiểu, cái gì oán? nhất định phải lập quy củ, nhất định phải không thể lại vào các ngươi thân ái huấn luyện viên trưởng. Toàn trường sôi trào, không có bất luận cái nào Milan fan bóng đá hiện tại có thể giữ vững bình tĩnh, bọn họ từng cái từng cái đứng lên đến lớn tiếng phát tiết trong lòng mình tình cảm. Nếu như duy trì cái này điểm số, Milan sẽ đào thải hụt vừa, thăng cấp UEFA Europa League tứ kết. Phòng trực tiếp bên trong, hỗn triệt để tự bế, mà lộ nhưng là đầy mặt đỏ lên biểu đạt chính mình tâm tình của nội tâm, mà đang trực tiếp bên trong, vô số cổ động viên cũng là dùng màn đạn để diễn tả mình nội tâm kích động. Tocetino đứng ở bên sân, nhìn trước mắt tình cảnh này, ngây người như phỗng. Không biết tại sao trong đầu của hắn hiện lên chính là trận trước. Ito nhìn hắn cái kia thất lạc mà chân thành vẻ mặt. Ito nói cái gì? Hắn nói, hắn muốn từ bỏ UEFA Á ở Zobali, chăm chú với giải đấu. Tên lừa đảo, Ito là một tên lừa gạt, hắn lừa dối ta. Toscetino nội tâm là phát điên, hắn biết miệng nghe sân bóng nghệ mỹ fan bóng đá cái kia vô cùng phấn khởi la lên, không nhịn được tự ai tự đoán giận nói, ta thật cỡ, thật sự. Tất cả tụi hồ đã bụi bậm lắng xuống. Mỹ Lan lại như dĩ vãng như thế, lại một lần nữa sáng tạo thuộc về mình kỳ tích. Bosetti trở thành một cái vai phụ, tôn lên Iton dụng binh như thần. Milan cầu thủ sẽ leo lên báo chí đầu đề, cầu thủ của họ vượt nhưng là nuốt vào thất bại quá đắng. Nhưng thật sự sẽ như vậy ung dung sao? Coi như Milan cầu thủ chìm đắm ở vui sướng bên trong, Iton cũng ở si đọp cùng tạ sổ tỷ kích động trong giọng nói có chút hoa mắt trong mắt lúc. Họ vừa chạm đáy phản kích. Thi đấu phút thứ 72, họ vừa một lần không chế bóng phản kích. Lần này bọn họ không có lựa chọn đường biên đến cuối, mà là trực tiếp một cước giản dị tự nhiên chuyển bóng giải. Có chút thư giãn Milan đối với pha bóng này cũng không có quá mức coi trọng bao quát, Iton đều không có ý thức được trong đó nguy cơ. Dù sao Milan đối mặt loại này trên không bóng, xưa nay đều là không ổn, bởi vì bọn họ nắm giữ. Mà uỷ giờ, mà uỷ giờ hắn ở thay thế bổ sung tịch đây. À lại xì ồ dỗ lì giờ khắc này đang cùng Haji Ken tiến hành quyết tử đấu tranh hai người gắt gao cuốn quít lấy nhau. Rất nhiều người đối với này một hồi quyết đấu đều vẫn là mở mịt. Thế nhưng Iton trong lòng đã hiện ra linh cảm không lành. Phải biết, lúc trước Lukaku lần đầu tiên trở về Czia đối mặt Milan, lưng đánh do mã cũng chính là tựa lưng tiếp bóng, kháng dỗ mano là bảo lưu tiết mục. Đoạn thời gian đó, Lukaku thường thường bị người nổ nước bọt thân thể đối kháng quá mềm, nhưng là đang đối mặt Zoro Mạn thời điểm, nhưng thể hiện ra cái này thần cao thể trọng nên có biểu hiện. Hajiken gặp so với Lukaku kém sao? Đáp án này là phủ định. Dù cho Zoro Mạn đã sử dụng hồng hoang lực lượng, thế nhưng hai người đang dây dưa trong quá trình, Zoro Mạn Ồ vẫn như cũ không cách nào đạt được ưu thế, thậm chí toàn diện đạt được thế yếu. Điều này sẽ đưa đến nguyên bản đứng càng tốt hơn vị trí Zoro Mạn mất đi vị trí của chính mình, mà Haji Ken ở tiếp bóng sau xoay người trực tiếp bắt được một cái đối mặt không thành bóng. Được. Tocetino về hồn. Vô số hụt của fan bóng đá về hồn. Hazard trở thành toàn thôn hy vọng, Lại như là Barzilier vẫn bị Barcelona đại nghịch chuyển thời điểm. Cavani cái kia một cái đủ để giết chết thi đấu đối mặt không thành bóng bình thường. Tiến Bảo, ngươi chính là anh hùng đại anh hùng. Không Tiến Bảo, ân, ngươi vẫn như cũng là anh hùng, tiểu anh hùng. Hazard mặt hướng lao Thành, hắn tâm cũng cùng lao Thành, hắn không phải loại kia tốc độ nhanh tiền đạo, thế nhưng hắn mỗi một bước đều rất kiên định cùng chân thật. Hắn xạ thuật cũng không đẹp đẽ, thậm chí có chút rằng là gì, lên chân cũng không cấp tốc, thậm chí có chút lệch trờm. Thế nhưng khi hắn ở một cái thoải mái vị trí. Hoàn thành sút bóng thời điểm, bất luận người nào phản ứng đầu tiên đều là, này một bóng có. Trói hai tiếng còi vang lên, trọng tài chính chỉ về bên trong vòng vị trí. Haji Ken hoàn thành rồi một cước vừa nhanh vừa mạnh sút bóng, này một cước đem đã bị nóc cao hỗn vừa từ trên vách đá treo leo kéo trở lại. 31, tổng số điểm, 33. Nếu như lấy cái này điểm số kết thúc lời nói, hỗn vừa sẽ dựa vào một cái sân khách ghi bàn ưu thế, đào thải Milan thành công thăng cấp UFFA Europa League tứ kết. Trời trong, mưa cạnh. Ta, Tocetino, lại con mẹ nó nói được rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Pocetino lên tiếng cười lớn, trong sân bóng hộp vựa fan bóng đá cũng là tình khó chính mình, Haji Ken chạy hướng về sân bóng biên giới vung quyền chúc mừng. Dù cho là như vậy tràn ngập cảm xúc mãnh liệt chúc mừng, có thể xem Haji Ken làm được, vẫn như cũ có một loại khắc chế cùng thu lại cảm giác. Bị đi bàn. Tại sao không lên mạ gửi giờ? Nếu như mới vừa là mạ gửi giờ lời nói. Mọi người đối với sai lầm quan tâm là quá mức bình thường, một ít Milan fan bóng đá phát sinh bất mãn âm thanh cái này mùa giải mạc gửi giờ biểu hiện mặc dù có chút chập trùng, thực lực của hắn cũng không xứng được định cấp, nhưng hắn tuyệt đối là có đặc điểm trung vệ, thậm chí có cổ động viên đem hắn coi là tương lai Milan phòng thủ trung kiên, phòng thủ lãnh tụ. cho tới giờ mạc nội nếu như hắn không có phạm vào sai lầm này, như vậy mạc gửi giờ cái này giới thiệu tử cũng có thể dùng ở trên người hắn. cười, Phòng trực tiếp bên trong, nguyên bản trầm mặt rôn trong nháy mắt đắc sắt lên, hắn đứng lên, tùy ý chúc mừng, sau đó đang trực tiếp bên trong chạy một vòng, mô phỏng theo Haji Ken chúc mừng, cuối cùng quay về màn ảnh lớn tiếng nói, đào thải đi, đào thải đi. Cuối vừa phải nhận được thắng lợi cuối cùng, chúng ta sắp trở thành UFFA Azopalist tứ kết. Cợt đối mặt Zon chúc mừng, chỉ là cắn chặt hàm răng, đưa mắt nhìn về phía bị màn ảnh đặc tả Yiton trên người. Giờ khắc này Yiton sắc mặt không có phẫn nộ, không có hoảng loạn, không có hữu dũ, hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, làm cầu thủ nhìn về phía hắn thời điểm, dưới hai tay ép, ra hiệu các cầu thủ gắng giữ tỉnh táo. Đây là vấn đề của ta. Yiton trong lòng lầm bẩm, cuộc tranh tài này hắn phạm sai lầm có thể không ngừng hai cái, thế nhưng có hai cái là gặp tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cái thứ nhất, ở hiệp một thời điểm bởi vì liên tục ghi bàn kích động Muốn tận dụng mọi thời cơ, dẫn đến suýt chút nữa để đội bóng thể năng vỡ bản cũng còn tốt vô Cetino có chút ngốc lúc này mới tránh được một tiếp. Đó là Milan may mắn cũng là Ito may mắn. Hắn có thể ngụy biện nói, điều này là bởi vì đội bóng lần thứ nhất ở chính thức thi đấu sử dụng cái trận hình này dẫn đến sai lầm. Nhưng xét đến cùng, vẫn là hắn cái này huấn luyện viên trưởng không kinh nghiệm. Cái thứ hai, ở hiệp 2 đá vào chí thắng bóng thời điểm, không có cho các cầu thủ hạ nhiệt độ, để bọn họ duy trì đầy đủ lòng cảnh giác lý, mà là đang xoắn ba cái kia va chạm cùng bên người trợ lý huấn luyện viên ở nơi đó nói chuyện thiếm lần này Ito sẽ không có cái thứ nhất sai lầm thời điểm may mắn như vậy thi đấu còn không kết thúc nhưng thả lòng cảnh giác này một cái mất bóng chính là giáo hấn. là hắn cái này huấn luyện viên trưởng thất trách Ito Si độc trong ánh mắt mang theo chút không tự nhiên Ito có thể nghĩ đến hắn cùng Tạ Sổ tự nhiên cũng nghĩ đến có điều si độc mới giải nghệ không bao lâu Tạ Sổ tỷ cũng không phải loại kia thi đấu hình huấn luyện viên hơn nữa Cao Hưng chúc mừng một hồi không thương phong nhã nhưng không nghĩ đến hỗn cuộc phản kích đến nhanh như vậy như thế cấp tốc này một nhánh Milan tuổi trẻ không riêng là cầu thủ còn có bọn họ này một đám huấn luyện viên a không có chuyện gì Iton khoát tay áo một cái, liếc mắt là đã nhìn ra si đọc tâm tư. Để Tolo, mà Guilder, cả cả làm nóng người. Theo Iton tiếng nói hạ xuống, cả cả cái thứ nhất đẩy lên, sau đó là mà Guilder, tiếp theo là Tolo. Từ vừa mới bắt đầu, Iton liền không nghĩ tới có thể linh phong ngột ngửa. Hiện tại mới chỉ làm mất đi một cái bóng, chỉ có thể giải thích một vấn đề. Posetino Tino là thật sự muốn ăn. Tựa hồ là nhận ra được Iton nhìn sang ánh mắt, Posetino Tino quay đầu nhìn Iton, hơi mập trên mặt lộ ra từng tia từng tia ý cười. Hắn có phải hay không đang nói ta xóa?